c h ư ơ n một trăm hai mươi tám tô thanh thắng thượng giới cũng không phải là không thể đ ị n h canh một cầu toàn định vân ra hai huynh đệ bộc phát gần như đem thiên cương kiếm trận phá hủy tô diệp hừ lạnh một tiếng huy động luân hồi s á t kiếm không ngừng vận chuyển linh lực mà ra trong nháy mắt liền đem thiên cương kiếm trận lại lần nữa ổn định lại ở đây tô diệp không khỏi lộ ra vẻ khác lạ muốn biết rõ hắn lúc trước thế nhưng là xúc thế một phen thời gian triển khai luân hồi vực tràng không thể nghi ngờ đạt đến hiện giai đoạn hoàn mỹ nhất trạng thái đồng thời thiên cương kiếm trận liên hợp vực trường chi thế càng lạ huy năng tăng gấp bội cũng là bị cái này hai huy năng tăng gấp hai người mặc dù cũng là nắm giữ vực trường cường giả vận dụng một phương thiên đất làm mình chi dụng nhưng coi như hai người liên thủ so với tô diệp vẫn kém một đoạn nhưng lúc này thi triển thần thông chi thuật lại là có thể gần như phá hủy hắn thiên cương kiếm trận tô diệp như có điều suy nghĩ xem ra đông hoang trải qua giải như vậy linh cơ suy yếu thời đại đạo pháp đã hồi lâu không có tăng trưởng so với thượng giới tu hành giới c h i cường thịnh các loại tinh diệu thần thông đạo pháp tầng tầng lớp lớp, điểm này viễn siêu tại đông hoang so sánh dưới đông hoang đạo pháp thần thông phương diện rơi ở phía sau rất nhiều điểm này liền liền tô diệp cũng không có khả năng phòng ngừa bên ngoài bởi vì hắn chính là theo lớn như thế hoàn cảnh phía d ư ớ i tu luyện đến nay tuy nói bây giờ đạt đến thánh nhân cấp độ khai sáng chính mình đạo nhưng không có trăm nhà đua tiếng cục diện không có thơm ảo không ngừng sinh sôi truyền thừa tiến hành so sánh tiếp theo đi cải tiến cho nên trời sinh tại cái này một khối đạo pháp thần thông phương diện tô diệp sẽ kém hơn thượng giới cường giả không b t bất quá chỉ bằng vào trước mắt anh em nhà họ vân hai người còn chưa đủ lấy đem tô diệp sơ hở ép ra ngoài hiu hiu Hưu! kiếm mang phương p h ự c luôn hồi sắt kiếm bắn ra vô tận ly năng tại tô diệp toàn lực thôi động phía dưới kia tiếp nhận hai đạo thần thông khó khăn lắm vỡ vụn thiên cương kiếm trận lại lần nữa b ộ c phát ra không có gì sánh kịp sát ý tầng tầng kiếm vong sen lẫn mà xuống vô tận sát ý lan tràn ra trong nháy mắt đem k i u mây ưng cùng thương lòng giống như thực như ảo thân hình cho không ngừng đánh tan liền đến càng ngày càng nhỏ một thoáng thời gian vẫn ra hai huynh đệ sắc mặt đại biến vô hạn chấn kinh c h i sắc không thể dừng hiện lên tại hai con mắt của bọn họ ở trong làm sao có thể mạnh như vậy hạ giới linh cước như thế suy yếu vậy mà cũng có thể có được mãnh liệt như vậy người coi như tại thượng giới đó cũng là đương thời nổi tiếng thiên kia a vân gia ra. Nhóm chúng l n o đại n thanh Vân nhâm có chút đáng c h á c c h á t nói vốn cho là hạ giới linh cơ suy yếu bọn hắn đủ để hoành hành giới này coi như nghe nói hạ giới ra một vị s á t thánh có được đại đế chi tư nhân vật còn quản lý trung toàn bộ đông hoàng thế cục liền xem như như thế bọn hắn cũng không có đem để ở trong lòng không nghĩ tới hôm nay đối mặt mới biết do đối phương kinh khủng vậy mà cũng là một vị nắm giữ vực trường cường giả mây ưng cùng thương long chi hai đại thần thông uy năng không ngừng bị suy yếu ngay lúc sắp t r h n b ụ i vân r a hai huynh đệ lúc này r i ê n g phần mình vung ra một đạo thần huy chi quang tràn ngập cường hãn khí thế mãnh liệt mà tới ngay sau đó thân hình của hai người muốn như vậy về sau rút lui tô diệp thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng phất phất tay một đạo bành trướng mà cường hãn vô song khí thế lập tức tỏa ra đế binh thiên tri vũ đột nhiên nên kích mà đi mặc dù đối phương là hai đại đế binh khí cơ nhưng vẫn bị thiên tri vũ lấy sức một mình áp chế dù sao vân g a hai h u n h đệ xử xuất chỉ là đế binh hóa thân khí thế tô diệp mang theo thế nhưng là bản thiên cương kiếm trận toàn lực vận chuyển vô tận kiếm mang chi lực bắn ra uy năng toàn bộ bộ phát ra lập tức cầm cố lại vân ra hai huynh đệ thân hình mà cùng lúc đó kia bị luân hồi vực c h ẳ n g vô biên kiếm ý bao phủ vân ra một đám thánh nhân vương lúc này đã có từng đạo bóng người theo giữa không trung rơi xuống hào vô sinh cơ càng làn ư ơ n g theo lấy thiên cương kiếm trận uy năng bộ phát dư ba đạo đạo h u y ế t tán mà đi kia một đám thánh nhân vương nhất thời không có sức chống cự chết thảm tại luân hồi vực chàng ở trong giờ phút này t ầ n kia tầng kiếm võng uy năng toàn bộ bạo phát xuống không ngừng chém xuống trực tiếp đem vân ra hai huynh đệ hai người chém xuống, đạo này d á n g lâm điểm vân ra một đám toàn bộ vẫn lạc đ ầ y trời uy thế co vào đại chiến khí tức dần dần ẩn nấp mà đi luân hồi s á t kiếm kiếm mang phừng phực co vào chậm rãi thu liễm n g ú t trời khí thế m g ê n h m ô n g sắc ý một trận đại chiến kết thúc đông hoang phía trên vô số thánh địa lao tổ nhìn chăm chú vào một màn này là cảm thấy một đám thánh nhân vương khí tức biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ để lại tô d i ệ p khí thế lập tức nhau nhau cảm thấy phân chấn tâm thái tô s á t thanh thắng ha ha ha xem ra thượng giới cũng không phải không thể địch nếu là chúng ta đông hoang linh cơ lại lần nữa tràn đầy lao tổ trở về cường giả số lượng không ngừng tăng g như vậy cũng không có cái gì thật là sợ lập tức ở giữa cái này lần thứ nhất cùng thượng rơi đội bính tô diệp một người đem toàn bộ chậm diệt cái này không thể nghi ngờ ở giữa làm cho vô số thánh địa vì đó kích động mà giờ khác này nơi xa một đạo trường hồng bay vụt mà đến tốc độ cực nhanh còn mang theo cường hãn khí thế mà đến uy áp một phương nhưng là ở phía xa thấy được tô diệp kiếm chém vân ra cả đám bao quát vân ra hai huynh đệ nhau nhau mất mạng thời điểm cái này vẹn cầu vồng đột nhiên ngừng lại lưu quang giảm đi lộ ra trần vân vân thân ảnh sắc mặt nàng bên trên mang theo không cách nào ức chế chấn kinh trí sắc mặc dù anh em nhà họ vân hai người chỉ là vừa mới nắm giữ vực trường mà thôi thực lực tại thánh nhân vương cấp độ thứ hai bên trong không tính quá mạnh liền xem như nàng cũng có thể đem hai người đánh bại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đánh bại bọn hắn mà thôi vẹn vẹn chỉ là làm được gáp chế mà thôi nếu là muốn đánh giết hai vị vực trường c ư ờ n giả g bằng nàng một người còn làm không được nhưng bây giờ tại nàng cảm ứng được khí thế đang đổi tới vẹn vẹn chỉ là hơn một phút thời gian hai người đã mất mạng trần v â n vân ánh mắt nhìn về phía đạo kia bạch tí tung bay bằng lưng nội tâm vô cùng chấn động tô diệp có cảm ứng nghe tiếng xem ra ánh mắt ngưng tụ tại trần văn vân trên thân thoáng chốc cường hăn sát ý phun ra ngoài hình thành vô biên phong bạo hướng phía trần vân vân tràn ngập bao khỏa mà đi lập tức trần vân vân cảm thấy vô cùng nguy hiểm khí tức bao phủ nàng lúc này chậm rãi lui lại nàng cười khan một tiếng nói ra ây quái dày m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm hai mươi chín tô diệp ngoài ý muốn cầu cất giữ cầu cất giữ ha ha đã tới như vậy thì trở đi tô diệp khép cười một tiếng rút kiếm bay vút lên mà đi thoáng chốc vô số kiếm quang lan tràn mà đi tô diệp căn bản không có hỏi đối phương là ai cũng không cần đi biết được giết là được rồi giờ phút này có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền xuống d ư ớ i người trừ ra thượng giới thế lực này bên ngoài cũng không có những người còn lại giờ phút này trần vân vân thấy thế không chút do dự quay đầu liền đi mảy may chiến ý cũng không có bởi vì tô diệp cho cảm giác của nàng giống như trước đây đối mặt vị kia kiếm thánh đồng dạng bọn hắn cũng có được đánh giết nàng nguy hiểm k h í thế trước đây nàng bại trận tại kiếm thánh tri thủ nương tựa theo thanh dương sáu nhà tên tuổi đối phương cũng không dám làm mất lỏng mới khiến cho nàng may mắn lưu lại một mạng nhưng bây giờ vị này sát thánh cũng sẽ không kiên kỵ thanh dương sáu nhà tên tuổi người ta mới vừa vặn đổ diệt vân ra người một khi nàng thua ở tô diệp trên tay như vậy thì thật là sẽ chết mà lại thế cục đến xem nàng cũng không có bao nhiêu màn thắng cho nên trần vân vân không chút do dự quay đầu liền chạy hoàn toàn không có chiến ý cái gì thượng giới người cao ngạo thuộc về nhất đại thánh nữ tô nghiêm n so với tính mệnh trước mặt giờ phút này cũng hoàn toàn là chú ý không lên h u thoáng chốc trần vân vân thân ảnh hóa thành một đạo trường hồng cực tốc thoát đi trong lúc nhất thời bắn ra mà ra đạo đạo kiếm ý vậy mà cũng đuổi theo không lên trần vân vân tô diệp lộ ra vẻ khác lạ xem ra thượng giới bên trong nắm giữ đạo pháp thần thông quả nhiên cấp độ khác biệt b ộ c phát huy năng cũng xa xa không phải đồng h o à n g có thể so đo vẹn vẹn một đạo đ ộ t pháp l i ề n có thể hất ra luân hồi sắt kiếm chi kiếm quang tô diệp hừ lạnh một tiếng không chút do dự triển khai cường h ã n khí thế thôi động hắn cực tốc đuổi theo đồng thời tô diệp đột nhiên huy động luân hồi sắt kiếm trên đó kiếm mang phương thực tiếp theo hội tụ đạo đạo thần huy lộ ra một tia vô cùng kinh khủng khí t ứ c kiếm d i ệ u thiên hạ thoáng chốc đạo đạo kiếm quang từ cái này sáng trói thần huy phía trên b ộ c phát ra giống như ngàn vạn đạo kiếm quang tràn ngập xung quanh thiên địa cùng nhau cuốn giết mà xuống muốn đem trần vân vân thân ảnh n u ố t hết ở bên trong tiêu sát g a i không còn một mảnh trần vân vân cảm thấy mảnh này l ạ n h lạnh, lạnh sát ý sắc mặt không khỏi biến đổi lúc này đưa tay một vòng chữ vật giới chỉ trên bạch quang có chút lóe lên một chi c h â m bạc lập tức xuất hiện tại trong tay lúc này trần vân vân vận chuyển toàn thân khí thế linh lực hướng phía c h â m bạc không có và mà tức thời óng ánh như ngọc thần huy quang mang từng vòng từng vòng như là gợn sóng lan tràn ra hiu hiu hiu v a n v a n đầy trời kiếm quang chút xuống mang theo lành lạnh sát cơ đem nước hết nhất thời vang lên từng đợt liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh cho đến làm cho người đình thai n h ứ c góc tuy có châm bạc ngăn cản phía trước nhưng là lực lượng kinh khủng kia vẫn là không cách nào á t chế lan tràn ra làm cho trần v â n vân thể n ộ i một trận khí huyết c u ầ n c u ộ n cực kỳ khó chịu mắt thấy tô diệp lại lần nữa huy động luân hồi s á t kiếm tiếp tục buộc phát thi công cảm thấy kêu bành trướng mà mánh liệt s á t ý lại lần nữa hội tụ trần v â n vân lập tức tức h ồ n h ệ n ó i ra dừng tay ta cùng ngươi chưa từng quen biết chưa từng đối ngươi động đ a u qua cớ gì như thế đau khổ truy sát tiểu n ư tử tô diệp thần sắp bình tĩnh một mảnh hờ hứng chi sắc kêu luân hồi sắt kiếm dừng một chút nói ra đạo khác biệt nhu cầu khác nh không phải hôm nay chính là ngày khác khó mà tránh khỏi một trận chiến người ta ở giữa thần phục hoặc chết tiếp theo tô diệp không tại nói nhảm lúc này một kiếm vung lên vê anh lúc này vang lên một trận như kinh lôi tiếng vang tiếng nổ luân hồi một kiếm một đạo kiếm quang giống như từ trên trời mà đến c h ú t xuống che đậy chân trời dài đến ngàn vạn trượng to lớn chém xuống giống như thương tiên giận dữ mang theo thiên địa chi uy đột nhiên chém xuống trần vân vân nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng không khỏi biến s á c một tia cảm giác cực kỳ nguy hiểm lập tức ở giữa hiện lên ở trong lòng nàng lập tức liên tục bấm nghiệm pháp quyết một đạo huy lực thật lớn thần thông thuận thế thi triển đ n ra cái gặp nàng trước người vô tận mãnh liệt dòng nước quét sạch mà ra từng t ầ n g từng t ầ n g trồng lên muốn phóng lên trời hình như có ngàn vạn trọng sóng t r u n g điệp không ngừng trồng chất mà lên thanh thế dọa người hoen kiếm rơi tràn đầy thiên thủy giọt phiêu tán một mảnh xương mủ chi sắc vô số vết nước không gian tùy theo sinh diệt tiêu ngàn vạn trọng sóng lớn tại một kiếm này trước mặt phản phất giống như giấy da h i u ớt như vậy mua không ngừng bị chém đ ư ợ hai nửa cho đến đem ngàn vạn tr t i u kình thiên c ử kiếm mới hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ra nhưng là trần vân vân mặc dù thành công đỡ được một kiếm này nhưng này cốt c ử lực lại là truyền đạt tự thân nhường khoe miệng của nàng tràn ra một tia tiên huyết Chật, nàng không chút do dự quay đầu liền chạy tô diệp con mắt nhắm lại trước mắt cái này nữ nhân thực lực so với tiềm lòng các l a o tổ cũng không hề yếu càng là so với anh em nhà họ vân cường hạn không ít tại vực trường cường già bên trong nên cũng là thực lực đỉnh tiêm tia mực hàng liên tục hai đại kiếm chiêu vậy mà đều chưa thể ngăn cản nó bộ pháp như thế nhường tô diệp có chút ngoài ý mới ngoài ý muốn về ngoài ý mới tô diệp cũng không chút nào mập mờ dẫn theo luân hồi sắt kiếm ngang nhiên đổi u s á t mà đi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư n một trăm ba mươi cùng tô diệp một trận chiến lo lắng cầu cất giữ cầu cất giữ vê anh một trận vô hình tiếng oanh minh lại lần nữa chấn động đông hoang tùy theo mà đến là một cố cường hạn khí thế c h ẳ n ngập t h i n h l i n h lại là một nhóm cường giả giáng lâm đông hoang đây là hoa g i a người tới nó hoa g i a thánh tử hoa q u a n vũ thực lực so với nàng cái mạnh không yếu chính là thánh nhân vương bên trong cường giả một hàng bị đổi rét lây trần vân, vân sắc mặt không khỏi vui mừng vội vàng bay trốn đi đồng thời đáy lòng không khỏi thở d b như vân vân vân vân ă nhưng g k lúc này sau lưng kia to lớn sát ý như cũ tại đi theo sát nút phảng phất đến chết mới thôi trần v â n vân quay đầu nhìn xem tô diệp kia bởi sắc không đúng kiên định bộ pháp không khỏi xương sở lập tức mắng bệnh tâm thần bây giờ nàng sẽ phải cùng hoa quan vũ sẽ cùng hai đại nắm giữ vực trường đỉnh cao cường giả cũng không phải vân ra kia hai huynh đệ có thể so sánh được liền xem như đối mặt kia kiếm thánh có vô địch kiếm tiên danh sừng cừng giả cũng là có được sức đánh một trận hoa quan vũ khí cơ kia như h ồ n g sừng sững tại phía trước khó nói tô diệp cảm giác không chịu được sao vì sao còn cố chấp như thế truy sát nàng c h á n ở dê lẽ lại hắn coi là có thể lấy sức một mình chấn áp hai người bọn họ hay sao đây cũng quá xem thường người đi trong lúc nhất thời trần v â n vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh nguyên bản tô diệp coi là sẽ biết khó mà lui bây giờ lại là bày ra một bộ đến chết mới thôi tư thái lập tức làm cho trần vân, vân tiến vào tình cảnh tiến thối lương nan Đối lập tức trần văn vân tiến vào khó mà lựa chọn hoàn cảnh cuối cùng trần văn vân cắn răng đầy cõi lòng tức giận xuất thủ không giữ lại chút nào nở rộ tự thân khí thế buộc phát ra tự thân cường hãn nhất thực lực đến a đánh a ai sợ ai a mẹ chứng cũng không tin ngươi hôm nay có thể đem lão nương chém xuống tại đây trần văn vân tức giận nói nàng chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng bị đuổi rét một đường bây giờ còn như thế bị đối phương xem thường nhường nàng đ ấ y lòng tràn đầy phẫn nộ cảm xúc tiên tử phong phạm tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thậm chí giận mắng ra khỏi có thể thấy được trần văn vân, vân đ ấ y lòng đến cỡ nào b i phẫn lúc này kia rộng rai trường b à o phía dưới hai đạo ngọc thủ nhẹ dơ lên mười ngón như n hồ ư h điệp m h y múa làm cho người hoa mắt nhìn đến không rõ thuận thế đạo kia t r â m bạc từ trên người nàng bay ra phân quang mấy chục giống như thực như đ o sen lẫn quấn quanh mà đến bắn ra cực kỳ cường hãn sát phạt chi khí cơ nhất thời đạo đạo kiếm quang bị trôn vùi da hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở giữa thiên điệp tô diệp thần sắc bình tĩnh sớm đã lường trước cấp độ này thiên tiêu không dễ dàng như vậy đối phó lúc này lại lần nữa nhẹ nhàng huy động luân hồi s á t kiếm một thức kiếm rượu thiên hạ thuận thế thi triển mà ra một tháng o thời gian đầy trời kiếm quang giống như ngân hà quét sạch mà xuống mang theo vô tận thần uy muốn vỡ nát hết thảy ngàn vạn đạo kiếm quang tản ra vô tận sát ý mãnh liệt mà tới đến mại không hết tràn ngập này phương thiên đ i ệ lập tức rầm rầm giống như vô cùng vô tận tiếng oanh minh đột nhiên văng lên giống như cựu thiên kinh lôi bên hai không rước cho đến làm cho người đình thai tia từng đạo giống như thực như ảo châm bạc lập tức bị vỡ nát ra hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán dư lưu bản thể bảo vệ trần vân vân trước người nhưng vẫn có đạo đạo kiếm quang không ngừng chém xuống tia châm bạc tản ra quang mang càng ngày càng yếu ớt liên đối lây trần vân vân cả người bị đánh bay bên ngoài mấy chục dặm trần vân vân khỏe miệng không ngừng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết trong ánh mắt có kinh hãi tô d i ệ p thần sắc bình tĩnh m ặ t không biểu tình lại lần nữa vung lên luân hồi sắc kiếm hướng phía phía trước chém xuống giống như kình thiên cự kiếm phát ra thì vô tận sát ý chém xuống ẩm ẩm cái này kình thiên cự kiếm sắp chém xuống đến trần vân vân phụ cận thời điểm một mặt tiểu thuẫn trợt ngươi xuất hiện tại nó phía trước tản ra hào quang ngọc ánh cứ thế mà chặn một kiếm này tuy theo một đạo phong thần v ấ n lãng người chậm rãi đi ra ôn nhĩ nho nhã khí chất hãn toàn thân tràn ngập thuộc về nắm giữ vực t r ư ở n g thánh nhân vương cường hạn khí thế giống như mang theo thiên địa chi uy g á n g lâm nơi đây hoa quan vũ đầu tiên là nhìn thoáng qua tô diệ chợ ánh mắt nhìn về phía trần vân, vân cười nói đường đường trần ra thành nữ làm sao đến mức này vậy mà tại đối mặt cùng giai cường gi cũng không giống như phong cách của ngươi nha trần vân vân không để ý đến hoa quan vũ trong lời nói miệng mai chi ý chỉ là con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tô diệp đổi lại bình thường nàng đã sớm miệng mai trở về nhưng bây giờ nàng h i ệ n nhiên không có cái tâm tình này có tô diệp bực này đại địch tồn tại hết sức chăm chú đang điều chỉnh tự thân khí thế sắc mặt của nàng ngưng trọng vô cùng chậm rãi nói ra người này phi thường lợi hại không thể phớt lờ ha <cười> ha <cười> phải không lần này giới cũng có được bực này cường giả lại có thể đem đường đường trần gia thánh nữ bức cho đạt được tình cảnh như thế có phải hay không là người gần nhất nghĩ nam nhân h o a phế tu luyện a hoa quan vũ khét cười một tiếng trâm trọng nói bất quá thân sắc của hắn nhìn như nhẹ nhõm n g h i ê n ngâm nhưng đ á y mắt lại thì là ngưng trọng vô cùng nhưng p h ạ m là lĩnh ngộ vực trường c ư ờ n giả g tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy tô diệp một người một kiếm liền đem trần v â n vân áp chế cái này thanh dương trần gia thành nữ tại thượng giới cũng là tiếng t ă m l ừ n g lấy cơn giả g có thể thấy được tô diệp thực lực mạnh ha ha đợi chút nữa giao thủ ta xem ngươi còn cười nổi hay không trần v â n vũ liếc qua hoa quan vũ khỏe miệng lộ ra một vẻ trào phúng Tr trần văn vân ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tô diệp lúc này có viện thủ trợ chiến Cái n một, Vân Vân một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm ba mươi mốt không hề nghi ngờ tô diệp đã lên hắn tất sắt danh sách cầu cất giữ cầu cất giữ không đầy nửa canh giờ thời gian sau hai vệ cầu vồng cực tốc xẹt qua đông hoang chân trời tô diệp tại sau lưng không chế kiếm quang theo đ u ổ i không bỏ thỉnh thoảng cầm trong tay luân hồi s á t kiếm chém về phía phía trước vung ra đạo đạo kiếm quang hoa quan vũ bộ kia ôn nhĩ nho nhã bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sợi tóc lộn xộn khỏe miệng tràn ra tiên huyết nhẹ nhàng ngọc công tử bộ dáng biến thành một bộ dáng vẻ chật vật đang điên cuồng trốn bán sống bán chết ta dựa vào người này đến cùng là thế nào tu luyện tại linh cơ như thế suy yếu thời đại đội phá t h á n h nhân vương không nói đi nắm giữ vực trường còn chưa tính đi nhưng hết lần này tới lần khác đậu chiến tri chi năng còn như thế cường hãn còn có để cho người sống hay không mẹ chứng có bị bệnh không? Phần này so với thượng giới k i u kiếm thánh cũng không thua kém bao nhiêu quả thực là yêu người ta n g ư ơ i nói ngươi phía trước t r e o chọc kiếm thánh bây giờ lại t r e o chọc một cái hoàn toàn không kém cỏi s á t thánh n g ư ơ i là cố ý a hoa quan vũ chửi lầm lên t h ầ n s ắ c vô cùng nóng nảy toàn lực thúc giục được quang bởi vì tô diệp mang đến cho hắn tử vong k h í t ứ c trần v â n vân không nói lời nào toàn lực thi triển đột pháp khoe miệng nàng tràn ra tiên huyết so sánh với lúc trước càng nhiều nàng thân xác âm trầm một mảnh im lặng tri sắc nắm chặt xong quyền chỉ cảm thấy vô cùng biện u ấ t cùng chân kinh tuyệt đối không nghĩ tới nàng liên thủ với hoa quan vũ vẫn bị tô diệp dết đến cái thất bại quả thực là cường hạn đến dối tinh dối mù a hai người bọn họ liên thủ đều đủ để cùng kiếm thánh phiếu bản nhưng cùng tô diệp giao đấu lại thật là chỉ có thể gọi là gọi vị vẫn bị bại không lời nào để nói không đầy nửa canh giờ liền bị tô diệp giết đến bại trốn nhưng vào lúc này vâng vâng hai đạo vô hình ganh minh thanh â m vang vọng đông hoang đại địa tô diệp ngẩng đầu nhìn lại lại là thượng giới thế lực lại lần nữa giáng lâm hơn nữa còn là hai nhà đồng thời giáng lâm lập tức một đạo đạo thánh nhân vương khí thế tràn lập ra trải rộng đông hoang đại địa phía trên trần vân vân cùng hoa quan vũ cảm ứng được những n à y khí thế về sau lập tức ở giữa thần sắc không cầm được hiện lên vẻ hư h ấ n tới lần này tới chính là vũ tộc cùng vương gia không biết rõ thanh dương tử phải chăng có giá lâm nếu là hắn đi tới đông hoàng tất nhiên có thể tắm r ử a thù này trong nháy mắt trần v â n vân ngạch hoa quan vũ mắt lộ ra vẻ kích động cùng nồng đậm cựu hận thật sự là vốn cho là lấy c ư ơ n g chế tư thái đi vào đông hoàng lại không ngờ vừa tới đến đông hoàng liền bị người đổi u r ế t đến chạy trốn chết coi như tại cường giả như mây thượng giới bọn hắn cũng chưa từng trải qua chuyện như thế có thể thấy được trong lòng của bọn hắn đối với tô diệp là đến cỡ nào thấm hận nay tế tô diệp yên lặng cảm ứng được những cái kia khí thế phát hiện trong đó có hai đạo hoàn toàn không kém hơn trần v â n vân cùng hoa quan vũ khí thế im lặng một lát tô diệp t h u kiếm nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua bóng lưng của hai người quay người rời đi đ ạ t đến bọn hắn như thế cảnh giới đã là đứng ở thánh nhân vương định phong tri cảnh cũng không phải dễ giết như vậy đơn độc giao đấu một vị nếu là đối phương muốn trốn như vậy tô diệp như muốn cùng sát hại cũng muốn hao phí không ít thời gian cùng tinh lực mới có thể đem nó đánh giết không phải ngắn ngủi thời gian có thể làm được sự tình nếu là đồng thời giao đấu hai vị như là hiện nay cục diện trần vân, vân cùng hoa quan vũ một lòng muốn、trốn. hai người hợp lực tranh thủ sinh cơ như vậy tô diệp cũng đừng hỏng tại ngắn thời gian bên trong đem đánh giết lấy được hữu hiệu chiến quả thậm chí rất có thể sẽ bị hai người chạy thoát nếu là như thế cường giả lại lần nữa tăng thêm một hai vị như vậy thì đủ để cùng tô diệp hình thành chống lại cục diện đương nhiên cuối cùng có thể là tô diệp chiếm thượng phong nhưng cũng vô pháp hình thành tuyệt đối áp chế cục diện càng đừng nói đi đánh giết bọn hắn dù sao tô diệp đột phá thánh nhân vương thời gian cũng không phải phi thường xa xưa nếu là tại tinh tiến một bước như vậy liền có thể cùng cảnh nghiến ép chạm diện được nhân bây giờ lại là chỉ có thể làm được cùng cảnh bên trong bất bại muốn c h ả m diệt đối phương lại là có chút lực có chưa đến chỗ lần trước c h ả m diệt tiềm long các lao tổ phần lớn là dựa vào đế binh chi uy nếu là chỉ bằng vào tô d i ệ p sức một mình chí ít cần mấy ngày thời gian tiền đ ê phía dưới vẫn là đối phương không chạy trốn tình hôn g dưới cho nên giờ phút này tô d i ệ p không chút do dự quay người liền ly khai lần này c h ả m diệt vân ra hai vị vực trường cường giả đã đầy đủ cái khác cũng không cần cơ cầu nếu là tại đế mộ mở ra trước đó hao tổn quá nhiều có chút bất lợi nói không chừng đến lúc đó tiến vào đế mộ đều không cần tô diệm xuất thủ bọn hắn liền đã không ra được h ô rốt c ụ c lui không phải vậy ta còn thực sự coi là cái này ra hỏa có bệnh trần v â n vân tức giận nhìn xem tô diệp đi xa bóng lưng trong lòng biệt khuất vô cùng hoa quan vũ sắc mặt tâm trầm sửa sang lại một cái tự thân bộ dáng t r ậ t vật nhìn xem tô diệp bóng lưng hận hận nói ra hy vọng lần này tới đến là thanh dương tử đến lúc đó nhất định phải cái này ra hỏa đẹp mắt nhiều năm như vậy tu đạo đến nay hắn còn là lần đầu tiên t r ậ t vật như thế không hề nghi ngờ tô diệp đã lên hắn tất sắt danh sách chỉ bất quá hắn có thể hay không đem tô diệp chém xuống vậy liền không được biết rồi vũ trụ va chạm đại kiếp vung xuống chư thần tiệp diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n một trăm ba mươi hai trần v â n vân cùng hoa quan vũ hai người liên thủ đều không phải là nó đối thủ sớm đổi mới một tờ u n s mới vừa dáng lâm đông hoang lượng đại gia tộc người rất nhanh liền cảm ứng được trần v â n vân hai người khí thế đến tùy theo tiến lên đón hai người nhìn thấy một n h cỗ thất vọng chi ý người tới là vũ tộc mưa hồng tuấn cùng vương ra vương nhạc khang lượng đại thánh tử cũng không thanh dương tử thanh dương tử chính là phong gia thánh tử bị mang theo thanh dương chi danh ý là thanh dương thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người lịch đại thanh dương tử không khỏi là sáu nhà bên trong mạnh nhất thánh tử cuối cùng đô thành vì thượng giới chi đỉnh phong cường giả đương đại thanh dương tử càng là đứng ở kiếm thanh cái nào cấp độ đỉnh phong cảnh giới so với tô diệp cũng không hề yếu nếu là hắn hàng lâm xuống như vậy lấy bọn hắn mấy đại thánh tử thánh nữ phối hợp thanh dương tử vây rết tô diệp tất nhiên có thể có cực lớn nắm chắc đem tô diệp chém xuống r ử a sạch đục nhã như thế thiên tri tiêu t ử nhân vật hạ giới tình hình chưa từng triệt để sáng tỏ là không sẽ phái ra nha hai người các ngươi đây là thế nào vừa mới chém xuống kia hạ giới sát thánh sao làm cho chật vật như thế vũ hoành tuấn nhìn một chút hai người nghiền ngâm nói chật mang theo một tia t r ả o phung nói ra ha ha kia hạ giới thổ dân diện ta vũ tộc xếp vào nơi đây quân cờ nguyên bản còn muốn thân thủ đem hết nhận không nghĩ tới ngược lại để người hai nhà chúng ta đi đầu động thủ à? thật sự là đáng tiếc đâu vũ hoành tuấn còn tại âm thầm cảm thán nhưng hắn dứt lời về sau Trần vân vân hai người lại là không ai nói tiếp ngược lại là sắc mặt khó coi vô cùng một màn này c h ẳ n g cảnh làm cho vũ hành tuấn cùng vương nhạc khang hai người có chút kinh ngạc tựa hồ cảm giác bầu không khí có chút không đúng thế nào vương nhạc khang lạnh nhạt nói lúc này vũ hành tuấn cảm giác tình hình cũng không như tựa hồ hắn suy đoán như thế liền nhìn về phía hai người hỏi hẳn là các ngươi thất thủ n h ư n g hắn t r ố n thoát hay sao không ngại cái này lại không phải cái gì chuyện mất mặt dù sao người ta quản lý trung giới này chi lực lượng có khả năng vận dụng thủ đoạn rất nhiều mặc dù chỉ là hạ giới thổ dân nhưng có thể trở thành một thời đại sát thánh chắc hẳn thủ đoạn vẫn có chút không tầm thường chạy trốn liền chạy đi vừa vặn ta có thể tự mình xuất thủ có thể bắt được vũ hành tuấn thần sắc lạnh n h ạ t lộ ra một tia tự tin mặc dù trần vân vân hai người xuất thủ chưa thể có thể bắt được nhưng hắn vẫn có tự tin mãnh liệt chỉ cần hắn xuất thủ như vậy thì có thể có thể bắt được bởi vì hắn thực lực không thua kém này đời thanh dương tử mà thôi nhưng vũ hành tuấn lời này nói ra về sau trần vân vân hai người vẫn là một mảnh im lặng sắc mặt vẫn là khó coi vô cùng vũ hành tuấn nhữ chẳng lẽ không phải nhường nó chạy trốn mà là tại nó trên tay ăn phải cái l mưa hồng tuấn mã trên bỏ đi ý nghĩ này mặc dù trần văn vân thực lực của hai người ngẫu từ so không lên hắn nhưng lại không kém nhiều làm sao có thể tại hạ giới xuất hiện làm cho hai người bọn họ liên thủ còn ăn phải cái lô với người muốn biết rõ hai người liên thủ đều đủ để cùng thanh dương t ử có được sức đánh một trợ đi chẳng phải là nói lần này giới thổ dân thực lực còn cao hơn hắn vũ hoành tuấn cười cười lập tức bỏ đi ý nghĩ này một cái hạ giới thổ dân làm sao có thể thực lực mạnh hơn hắn cho đến hai người liên tục truy vấn trần vân, vân sau một lúc lâu mới buồn buồn nói ra chúng ta hai người không phải kia sắt thành đối thủ bại cái gì Người nói các người thua ở trên tay hắn. Thoáng các chốc, thua tay ở vũ hoành tuấn cùng Vương n hoa ạ c tức cùng Khang không hai hãi, thể tin nhìn h giữa người tin Trần Vân Vân. Trần Vân Vân lập ở quá sợ xem quan vũ hai người liên thủ đều không phải là nó đối thủ cái này hạ giới linh cơ như thế suy yếu làm sao có thể xuất hiện b ự c này so bọn hắn còn mạnh hơn nhân vật trần v â n vân nhìn cũng không nhìn nó hai người chấn kinh t h ầ n s á c tiếp tục nói ra đúng vậy bại ta liên thủ với hoa quan vũ cũng bị nó đánh bại hắn thực lực không thua gì thượng giới tôn này k i ế m thánh cũng không thua gì kia phong gia thanh dương tử vũ hoành tuấn cùng vương nhạc khang ngay vậy Sắp trần c vân vân cùng hoa quan vũ nghe vậy qua đi không khỏi xưng sở nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía vũ hành tuấn không thể tin nói ra hắn còn chạm diệt qua vũ thần lao tổ tượng thần khí thế bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này lúc này đáy lỏng tô diệp cho cảm giác của bọn hắn càng thêm rung động Càng trước đây phong gia vị tia thiên tiêu trọn vẹn khiêu chiến bốn năm lần mới thành công thông qua khảo hạch trở thành sáu nhà thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất mà tô diệp tại lần thứ nhất đối mặt tượng thần khí thế liền đem nó tràn diện đây là cỡ nào yêu người ta đúng vậy hắn lúc ấy vẫn là thánh nhân cảnh giới Vũ Hoành trần sắc mặt có mặt chút âm văn không không vân, vân cùng hoa quan vũ nghe vậy đáy lòng mới cảm thấy một tia cân bằng không ngừng tự an ủi mình người ta chưa từng thành t i ể u thánh nhân vương giống như này bến i thái bây giờ tại thánh nhân vương bên trong sư ơ n g bá cũng không tính là gì ly kỳ sự t ì n h thua vào tay hắn xác thực không mất mặt tuy là nghĩ như vậy nhưng là bị một cái hạ giới thổ dân cho đánh bại vẫn là làm cho bọn hắn đáy lòng vô cùng khó mà tiếp nhận trong lúc nhất thời trong sân bầu không khí có chút ngưng trọng lên 26 m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ă m ba mươi b tô diệp vĩnh viễn không có cơ hội thành đế sớm đổi mới một tờ uln sau gặp qua hồi lâu vũ hành tuấn trong mắt sát ý nhiều lần lấp lóe mở miệng nói ra lần này chúng ta bốn người liên thủ cùng một chỗ cùng đi đem hắn chém đi lời này vừa nói ra một mực trầm mặc dự thính vương nhạc h a n g trong mắt của hắn giờ phút này cũng lóe lên cường đại chiến ý kích động nhưng trần vân vân dứt khoát nói ra không đi các người muốn đến thì đến đi đúng chúng ta đánh với hắn một trận trước đó hắn đã chạm diệt vân già kia hai huynh đệ chính là gần nhất vừa mới nắm giữ vực t r ư ở n g hai đại thiên tiêu cứ như vậy đi thanh dương tử chưa tới trước khi đến ta là không có ý định đối kia s á t thánh tiến hành khiêu khích các người muốn đi chính mình đi đương nhiên nếu là có nguy hiểm tính mạng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát cứ như vậy đi bất quá ta tốt nhất khuyên các người không muốn vào đi b ự c này nếm thử cái này thế nhưng là liên quan đến tại tính mệnh đối phương có được chém giết chúng ta bất luận cái gì một người thực lực l ờ i nói đã đến nước này cáo tử trần vân, vân sau khi nói xong không chút do dự xoay người rời đi mặc dù bốn người liên thủ có lẽ có thể đối kháng tô diệp nhưng tuyệt đối làm không được áp chế thậm chí không có khả năng đem đối phương c h é m giết dù sao nơi này thế nhưng là đối phương sân nhà không có tương đồng các loại chiến lược liền đi tùy tiện khiêu khích tô diệp cái này giống như là lấy mạng đi bác không giống vũ hành tuấn cùng vương nhạc khang hai người không có trực diện qua tô diệp khả năng đối với tô diệp chiến lược thông qua đôi câu vài lời cũng không hiểu rõ lắm nhưng trần vân vân đối với tô diệp thực lực cùng nó cường hát chỗ thế nhưng là thấm sâu trong n ờ i thấu hiểu rất rõ liên tục chiến hai lần Một trong, đoàn người bên lúc i hiểu Diệp chiến Diệp nơi đi hiểm cái coi ề n Trần Vân Vân hiểu rõ nhất tô diệp chiến lược, nhưng vẫn đem nhìn không thấu, cũng nhìn không thấu tô diệp cực hạn ở nơi đó. Cho nên, Trần Vân Vân sẽ không đi làm bạo hiểm như vậy nếm như Tô thấu, thấu Tô thử. Một rõ vậy vậy vào. Cho mệnh góp lược, cực làm l đem đó. đem đi bạo ở sơ cho sẽ sẩy, đầu hoa quan vũ cũng đối đề nghị này vô cùng ý động bị một tên hạ giới thổ dân truy sát với hắn mà nói thật sự là khuất lục vô cùng nhưng trần văn vân như thế dứt khoát cho thấy không trộn lẫn tiền đến hoa quan vũ nghĩ nghĩ lúc trước tô diệp tia kinh khủng sắc ý cuối cùng vẫn lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này bỏ mặc hắn đối với tô diệp là như thế nào thống hận nhưng không có thanh dương tử toa c h ấ n bọn hắn thật đúng là không có vốn liếng đi đối phó tô diệp ta cảm thấy vẫn là như trần vân vân nói tới như vậy chờ thanh dương tử đến lại đi tính sổ sách ta hoa quan vũ sau khi nói xong chắp tay thân ảnh loay lên liền biến mất ở tại chỗ trong lúc nhất thời trong sân chỉ còn lại hai người vũ hành tuân sắc mặt tâm trầm khinh thường nói ra hai người này thật đúng là có tổn hại thanh dương sáu nhà thánh tử chi danh âm thanh đối mặt một cái chỉ là hạ giới thổ dân vậy mà như thế nhu nhược ta còn thực sự cũng không tin hắn một người có thể địch nổi chúng ta bốn người liên thủ chi lực vương nhạc khang nhàn nhạt nói ra ngươi không phải dự định đi nếm thử một cái tìm cái tia thổ dân một trận trên a ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi ý nghĩ này hai người kia liên thủ cũng b ạ i ngươi tự nhận có thể địch qua được trần v â n vân cùng hoa quan vũ liên thủ sao việc này vẫn là đợi thanh dương tử đến b ả n lại đi vương nhạc khang lắc đầu quay người rời đi vũ hoành tuấn hư lạnh một tiếng sắc mặt có chút khó coi cuối cùng hung hăng phẩy tay háo một cái liền biến mất ở tại chỗ nay tế thượng giới thanh dương sáu nhà nghe nói vân ra g á n g lâm hạ giới người toàn bộ bị diện n h a nhau tức giận nghe nói vẫn là bị cái thổ dân một người một kiếm chẳng diện càng lạt ạ i thanh dương đưa tới một trận doanh nhất là vân gia kia thế nhưng là hai vị nắm giữ vực trường tuổi trẻ cường giả、à. bực này thiên tiêu mỗi một cái đều là gia tộc bảo tàng mà bây giờ v ẹ n vẹn, vẹn phái đi ra hạ giới một ngày công phu cũng chưa tới liền bị người tiêu diệt việc này dẫn tới vân gia thượng hạ tức giận không thôi nó gia tộc thậm chí tổ chức thanh dương hội nghị triệu tập sáu thanh ghế xếp muốn tập hợp lực lượng trạm diệt tô diệp mà hoa ra c à n g là cùng vũ tộc hai nhà chi chủ theo sát phía sau phụ họa nhao nhao biểu thị xoắn suýt thế hệ tuổi trẻ lực lượng mạnh nhất liên thủ đồ diện tô diệp nhưng cuối cùng việc này bị đến từ sáu nhà một vị nào đó lao tổ cho nhấn xuống dưới nói do hết thể lấy đế mộ cơ duyên làm tr sự t ì n h khắc để ở một bên đợi việc này qua đi lại nói dù sao nếu là sáu nhà t ề tụ lực lượng tiêu sát tô diệp lấy tô diệp bây giờ quản lý chung toàn bộ đông hoang tạo thành một cố liên minh cường đại lực lượng một khi đậu thủ như vậy đến lúc đó liền không đơn giản chỉ là đối phó tô diệp còn có hạ giới nhiều như vậy thánh địa cùng thế ra đến lúc đó sẽ thăng cấp thành đế binh c h i chiến song phương triển khai toàn diện đối kháng không thể nghi ngờ sẽ k i ể m chế lại sáu nhà đại bộ phận lực lượng không cần nghĩ sẽ trực tiếp chậm chế đế mộ cơ duyên một chuyện mà đế mộ cơ duyên không thể nghi ngờ là làm cho sáu nhà lao tổ khát vọng nhất sự tình cái này thế nhưng là ẩn chứa siêu việt đại đế tồn tại cơ duyên so sánh dưới một cái hạ giới thổ dân tại bọn hắn những này cường giả tối đỉnh trong mắt thực tế tính không được cái gì chỉ cần chưa thành đế như vậy liền dung chuyện không được sáu n h à sĩ mà tô diệp tại trong con mắt của bọn họ xem ra kia là vĩnh viễn cũng không có cơ hội thành đế đợi việc này qua đi muốn làm sao nắm liền làm sao nắm thế là việc này liền bị nhân sùng dưới hết thể dựa theo nguyên kế hoạch không ngừng phái ra nhân thủ hạ giới tìm hiểu đế mộ tin tức tất cả mọi thứ lực lượng đều sẽ đặt ở đế mộ phía trên vân gia cũng chỉ có thể coi như tôi sáu nhà có vinh cùng mình có nhục cùng đục đại phương hướng đã định ra bọn hắn cũng không có khả năng một mình hành động thế là vân gia vội vàng triệu hồi tự mình thánh tử hạ giới thậm chí phái ra hai vị tộc lão đều là vực trưởng cường giả bên trong lao bối nhân vật so với đương đại thánh tử vẹn vẹn yếu một điểm mà thôi miễn cho lực lượng không đủ lại lần nữa bị tô diệp tiêu diệt thậm chí vân gia bên trong người còn rất b u ồ n b ự c hắn vân g i a hạ giới quân cờ bị người bưng còn chưa từng nói thứ gì không lý do làm sao lại chọn bọn hắn vân ra người đánh đâu sáu nhà người nhà ai cũng không có việc gì liền bọn hắn người bị diệt sạch đây là, là bọn hắn dễ khi dễ đâu thế nhưng việc này hết t h ả y lấy đế mộ cơ duyên làm trọng bằng không tràn đầy l ử a g i ậ n vân ra lúc này sợ là liên tục phái ra cường giả hạ giới khởi xướng đối tô diệp chiến tranh rồi hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm ba mươi bốn cự l i đánh phá thiên địa lộc giam thành cựu đại đế chỉ có cách một con đường c á n h thứ nhất cầu to mấy ngày sau thế giới bình t r ư ớ n g lại lần nữa vang lên trận t r ậ n doanh minh thanh â m từng vị thánh nhân vương cường giả khí thế tràn n g ậ ra áp đảo đông hoàng phía trên bất quá lại là rất nhanh liền co rút lại cùng nhau hướng phương bắc mà đi vũ hóa thiên môn huyền thiên điện bên trong tô diệp đứng chắp tay một tay cầm kiếm hoành đứng ở bên cạnh xa xa nhìn về phía chân trời qua hồi lâu vẫn chưa từng gặp địch nhân tìm tới cửa lần này giáng lâm chính là vân g i a người tô diệp từng cùng vân g i a hai huynh đệ giao t h ủ qua đồng thời đem các loại chém giết tại dưới kiếm tự nhiên đối no các loại khí thế cực kỳ quen thuộc nhưng lúc này tô diệp rõ ràng cảm thấy vân g i a giáng lâm người kia càng thêm cường đại bất quá lúc này lại không có tìm tới cửa đến đây là dự định xoán suýt mấy phương người lại lần nữa giết đến tận cửa hay là chờ đợi đế mộ bên trong sau lại đi dự định t ô diệp nhẹ g i ọ n g tự nói hắn t r ợ t đem k i ế m thu vào khoanh chân ngồi tại h u y ề n thiên điện bên trong tiến vào tu luyện trạng thái bỏ m ặ c như thế nào bỏ m ặ c đối phương l à như thế nào dự định đến lúc đó rút kiếm giết cũng được vô luận đối phương là muốn đợi đợi càng nhiều viện quân đến lại lần nữa tập sát vẫn là chờ đợi đế mộ bên trong tại động thủ tô diệp cũng có ứng đối biện pháp cái trước bởi vì đông hoang là tô diệp sân nhà muốn động thủ tất cả thánh địa cùng thế ra đều là tô diệp hậu thuẫn đủ để tiến hành một trận to lớn mà cường thế chiến tranh mặc dù trừ ra hắn bên ngoài không có cái gì thánh nhân vương cường giả nhưng có đế binh tại hơn nữa còn không phải số ít nơi này chính là đứng ở thế bất bại có lẽ trở lên dưới sáu nhà nội tình thậm chí có khả năng có lưu thế đại đế dù cho không cách nào phái ra siêu việt thánh nhân vương cường giả hạ giới nhưng cũng hẳn là có biện pháp chống cự nhưng không thể nghi ngờ đế binh tham chiến như vậy đến lúc đó sẽ tiến hành một trận chiến tranh dài dằng dặc bây giờ đế mộ cơ duyên phía trước đối phương rất hiển nhiên sẽ không lựa chọn giờ phút này độc thủ tô diệp lần này suy đoán cũng đoán được tám chín phần mười như vậy đối phương hoặc, là tại, thủ, hoặc là, là tại đế mộ cơ duyên một chuyện qua đi độc thủ tô diệp cũng ước gì đối phương lựa chọn tại đế mộ bên trong độc thủ lấy tô diệp thấy rõ tương lai trí năng đối với đế mộ bên trong đại khái tình huống cũng nắm giữ cái tám chín phần mười tại đế mộ bên trong bọn hắn can đảm d á m đối với tô diệp độc thủ tiêu đơn t h u ầ n tại muốn chết thậm chí đều không cần tô diệp xuất thủ bọn hắn liền phải chết cái không sai bị lắm về phần đế mộ một chuyện qua đi khi đó nương tựa theo sớm thấy rõ tương lai lấy hai lá thủ đoạn tất nhiên sẽ tại đế mộ bên trong thu hoạch được đầy đủ cơ duyên đủ để đem hắn cảnh giới hướng phía trước đầy đẩy đến lúc đó chỉ sợ có lẽ không bằng bọn hắn độc thủ đoán chừng tô diệp trước hết đem bọn hắn người cho giết cái không sai không sai Từ khi Tô khi Diệp b sau, di di, sau đó xuất thủ trạm diệt vân ra sở thuộc vì đó chấn nhiếp thượng giới chi địch làm cho đối phương từ đầu đến cuối có điều cố kỵ không dám tụ tập toàn lực nhất cử sốc lên đại chiến chủ yếu nhất tô diệp là đang lợi dụng bọn hắn thượng giới người kia cao cao tại thượng tâm tính tại đua bơn lấy tâm tình của bọn hắn tại trong con mắt của bọn họ tô diệp chẳng qua là hạ giới thổ dân tu vi cũng bất quá là thánh nhân vương cảnh giới không có đối sáu nhà sinh ra đầy đủ uy hiếp tại trong con mắt của bọn họ bằng vào hắn một cái nho nhỏ thánh nhân vương cũng vô pháp dung chuyển sáu nhà căn cơ thậm chí đối với thanh dương sáu nhà tới nói hắn có lẽ chỉ là một con kiến hôi thôi cho nên bọn hắn liền sẽ cảm thấy tìm thời cơ thu dọn xử lý một cái liền có thể không cần vì thế tổn hại lợi ích tô diệp thấy rõ tương lai nắm giữ tiên cơ tầm mắt không phải người thường có thể bằng cách cục đã sớm vượt ra khỏi thanh dương sáu nhà đây chính là tin tức không ngang nhau cho nên tại song phương thực lực trên lệnh to lớn như thế tô diệp mới dám can đảm tính toán thanh dương sáu nhà bực này quái vật khổng lồ cái này mỗi đi một bước đều là tại là tử những này nhường tô diệp ưu thế dần dần c h n g chất cho đến đứng ở thế bất bại chính là bằng vào những này nhường tương lai hắn tự ly đánh phá thiên địa l ầ n giam g thành tựu đại đế chỉ có cách một con đường tô diệp sớm đã hung h ữ thanh t ú trừ phi đối phương có thể làm cho đông hoang linh cơ nhanh chóng khôi phục tràn đầy có thể phái ra càng mạnh cảnh giới người nếu không tô diệp chính là đã đứng ở thế bất bại nhưng muốn làm cho đông hoang linh cơ nhanh chóng đạt tới tràn đầy thời đại đó căn bản là chuyện không thể nào trừ phi thượng giới có được siêu việt đại đế tồn tại xuất thủ xóa đi đế mộ khí thế hết t h ệ cấm chế mới có thể để cho đông hoang linh cơ cấp tốc khôi phục tràn đầy nếu không chính là không thể nào nói tới nương theo lấy thời gian chuyển rời đạo kia cường hãn vô song khí thế chấn động huyền hoàng đại thế giới trừ ra thanh dương sáu nhà người hạ giới bên ngoài còn lại thế lực cũng nao nhau tìm kiếm đến đầu ngườm nao mở thời không thông đạo. thế là một vị lại một vị thánh nhân vương cừng giả một vị lại một vị thiên kiêu giá lâm đông hoang đông hoang phía trên vô số cường h ã n khí thế mãnh liệt mà lên một cái đại năng đấu chiến thời đại sắp triển khai những người này g á n g lâm cũng làm cho đông h o a n g xa vào đến mấy chuyến hỗn loạn bên trong đảo loạn yên ổn đã lâu thời đại một đạo lại một đạo cường h ã n khí tức uy áp đông h o a n g làm cho vô số tu sĩ xa vào đến cả ngày sợ hai ở trong mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Tr Có tô diệp d ặ nhưng dò, tất t cả đại lúc đầu trừ gia thanh dương sáu nhà người giáng lâm về sau còn lại thế lực người giáng lâm cũng không có làm ra cái gì đại động tác nao nao chỉ là tìm kiếm đế mộ cơ duyên tìm hiểu hết thẻ tin tức nhưng tùy theo về sau theo thời gian rời đổi càng ngày càng nhiều thượng giới đại thế lực đến đồng thời liên hợp mở thông đạo một lần giáng lâm không phải là cực hạn tại như vậy hai ba mươi người một lần giáng lâm đế binh bảo vệ đủ để tiếp cận trăm số người giáng lâm đông hoàng mặc dù là tất cả đại thế lực thỏa hiệp kết quả một lần giáng lâm dung nạp lấy lấy không ít thế lực nhưng mấy đợt hàng lâm xuống như vậy mỗi cái thế lực người chỗ giáng lâm nhân số liền có chút khả quan mỗi cái đại thế lực cơ hồ cũng có trăm người thậm chí mấy trăm người nhiều tại phương bắc hoang vu tri địa tạo thành một cái hùng vĩ cự thành bọn hắn đang đợi đế mộ cơ duyên mở ra tự nhiên nhiều như vậy người tự nhiên có người ngồi không yên căn cứ là thượng giới người cao cao tại thượng tâm tính đối với hạ giới thổ dân cực kỳ m ệ t thị nhưng cẩn thận hiểu một phen không ít người lại là đông hoang t r ư ớ c tồn thiên tài địa bào lên dị dạng tâm tư dù sao đông hoang vốn là một cái đại thế giới ngược dòng tìm hiểu thượng cổ thời đại cũng không thua kém một chút nào thượng giới chi tu hình giới cuối cùng bởi vì đại đế phi thăng mà đi đế mộ chấn áp đông hoang linh cơ làm cho mảnh này đại thế giới linh cơ lâm vào dài d à n g giặc suy yếu kỳ chỉ có ngắn n g ủ i sáng trói trần đầy lại không cách nào chấn hưng toàn bộ tu hình giới nhưng lưu truyền xuống thiên tài địa bào cùng truyền thựa thế nhưng là rất nhiều Thì nhưng dù là như thế một nhóm một nhóm thượng giới người đang đến gần phương bắc tất cả trong đại thành thị lấy thế đại người thu lấy lấy đại lượng thuộc về đông hoàng thiên tài địa bạo cử động lần này làm cho không ít thánh địa đều có chút khổ không thể tả nhao nhao bắt đầu hướng thân ở đông hoàng nội địa vũ hóa tiên môn vị kia xin giúp đỡ một ngày này tô diệp tại vân hà sơn mạch c h i đỉnh đ ỉ n h nghỉ mát bên trên cùng liêu thần cùng ngồi đàm đạo từ tô diệp quản lý trung đông hoang đại địa thành lập liên minh về sau chỉ tại không ngừng đất là liêu thần tìm kiếm ẩn chứa đại lượng sinh cơ thiên tài địa b ả o cung cấp lấy liêu thần dưỡng thương trải qua ngắn ngủi thời gian liêu thần thực lực lại lần nữa khôi phục thành cựu đông hoang đại địa phía trên thứ hai tôn thánh nhân vương có lẽ nói như vậy không quá thỏa đáng bởi vì liêu thần vốn là một vị cường giả tối đỉnh điều này cũng làm cho tô diệp có chút cảm thán hắn trải qua rất nhiều cơ duyên trải qua đại chiến có điều nộ ra mới trở thành thánh nhân vương cường mà liêu thần đóng cái cửa ải liệu chưa thương lại lần nữa sau khi xuất quan hắn thực lực cơ hồ hoàn toàn đổi sát với hắn mặc dù còn kém một trong giây nhưng liền liền kia trần vân vân hay là hoa q u a n vũ cũng chưa hẳn là bây giờ liêu thần đối thủ vẹn vẹn so với hắn bực này thánh nhân vương bên trong đỉnh cao cường giả trên lệch một trong giây cảm thán mặc dù cảm thán nhưng vẫn là đáng giá cao hứng lần này đế mộ bên trong cơ duyên tuy nhiều nhưng hung hiểm cũng không ít q u â n địch vây quanh liêu thần khôi phục càng nhanh đối với hắn trợ lực cũng liền càng lớn mà lại đế mộ cơ duyên đông đạo cũng không ít thích hợp liêu thần chữa thương thần vật cho nên liêu thần cũng sẽ cùng nhau tiến vào đếm ộ thực lực của nàng càng mạnh tự nhiên hai người có thể cướp đoạt cơ duyên cũng càng nhiều mà bây giờ tô diệp ngay tại hướng liêu thần thỉnh giáo trước mắt cảnh giới một vài vấn đề mặc dù tô diệp thực lực đạt đến thánh nhân vương bên trong đ ỉ n h phong cảnh giới nhưng đông hoàng đã vô địch thủ không ai có thể cùng tô diệp luận đạo mà liêu thần mặc dù thực lực t r ê n lệch một chút nhưng cảnh giới lại hoàn toàn siêu việt hẳn đủ loại trí cường giả kinh nghiệm không thể nghi ngờ là đối một mình tìm tòi tô diệp có cực kỳ lớn trợ giút thông qua ngắn ngủi thời gian trò chuyện liền đã làm cho tô diệ tôi h thế lại lần nữa mạnh mấy phần. Lúc này, một vị hạ nhân thần sắc kính cần đến đây báo, nói, Thái Thượng một đến lại lần Lúc Lao, Đại nói, bầm nữa này, cẩn trưởng mấy đây sắc bác vị k báo, n thánh g địa, k m mà Đình đưa lần nữa tin tin Thế tức mà tới、ổ. Tô ra lại ổ. diệp nghe tiếng nhìn lại hai cái này đều là tại phương bắc thánh địa thế lực lần trước liền chuyển qua tin tức nói là cùng thượng giới người lên một chút ma sát nhỏ bất quá tình thế cũng không tính quá lớn tựa chứng hướng hắn người mình chủ này bẩm báo một cái cho nên tô diệp cũng không có đi để ý tới dù sao bực này ma sát nhỏ đều cần tô diệp ra tay kia tô diệp thật là là có bận rộn bất quá bây giờ lại, lại lần nữa chuyển đến tin tức trực tiếp nói rõ thỉnh cầu tô diệp xuất thủ tô diệp con người hiện lên một tia nghi hoặc cùng vẻ suy tư một bên liếu thần thấy thế k i a băng lanh lạnh hiện ra sắc mặt hơi động một chút nàng nhàn nhạt nói ra đạo h ư u thế nhưng là không tiện xuất thủ như thế việc nhỏ ta tiến đến đi tới một lần đi bây giờ ta ký ức khôi phục được không nhiều vừa vặn đi vòng một chút gặp một lần những cái tia thượng giới người tới nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó nhớ tới một chút chuyện cũ không cùng một chỗ tiến đến đi tới một lần đi ta kia hai cái đồ nhi cũng là ở bên kia vừa vặn đi một chuyến loạn thế đem lên thuận tiện đem bọn hắn đón trở về liền có thể bắt đầu chuẩn bị đế mộ một chuyện những n à y thượng giới người tới xem ra không lập nhiều mấy lần uy bọn hắn luôn luôn có chút không an phận tô diệp ngừng suy tư nhìn về phía liêu thần lạnh nhạt nói nhàn nhạt, nhạt trong lời nói sắc khí ẩn ẩn l ợ n lờ luân hồi sát kiếm chi kiếm minh thanh tại lúc này nhẹ nhàng vang lên trật tại vân sơn chi đ ỉ n h chính là lượm vẹn cầu vồng vạch phá chân trời trực chỉ phương bắc mà đi bên trên mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu bước lên chiến tranh các ngươi còn chưa xứng cầu cất giữ cầu cất giữ bắc phong thành ở vào đông hoang đại địa cực bắc chi đ i ệ trong ngày thường kia là nối liền không dứt thương đội lui tới quay vòng vừa đi vừa về nhưng hôm nay trong thành bầu không khí lại là ngưng trọng tri cực không ít tu sĩ thậm chí trong đêm ra khỏi thành thoát đi đông hoàng nội địa chốt sâu về phần thương đội càng là một cái không thấy chỉ vì tại bắc phong thành bên trên giang khắp nơi mười mấy đạo khí thế uy áp một chỗ đây là thuộc về thánh nhân vương cường giả khí tức đông hoang trừ r a vũ hóa t i ê n môn bên ngoài cũng không thánh nhân vương như vậy rất hiển nhiên những này toàn bộ là thượng giới người chư vị tiền h bối các ngươi như thế hùng hồ d o a người không phải là muốn cùng ta đông hoang liên minh khai chiến hay sao giữa không trung bắc không thánh địa lao tổ cùng kim đỉnh lao tổ lao tổ hai người sắc mặt khó coi nhìn xem đối diện tại bọn hắn phía sau một đoàn môn nhân đệ tử bảo vệ lấy đế binh áp trận nhưng mười mấy thánh nhân vương thần sắp phép lối không có chút nào cố kỵ đôi mắt bên trong mang theo một tia không kiên nghề gì cả nhìn xem bọn hắn lạnh lùng cười một tiế khai chiến lúc này trong ừ đ các ngươi n giao làm dịch thôi. đó một người thân sắc khinh miệt trong lời nói nửa là uy hiếp nửa là lôi kéo liền gõ mang cái nói Bác k h ô nếu g thánh địa c ù là, là, là, là, là, là muốn ta đông hoang chi thiên tài địa bạo tất nhiên là cũng không, không thể xuất ra đồng giá vật phẩm trao đổi là được nhưng bây giờ lại là muốn lấy nửa giá đổi lấy mười thành thiên tài địa bạo trong thiên hạ kia có tốt như vậy sự tình hẳn là cho là ta lượng đại thánh địa có thể lấn hay sao chúng ta đông hoang liên minh kim không không từng từng đỉnh liên thế ra lão tổ cũng là như thế bọn hắn lần này trong môn tinh nhuệ ra hết bảo vệ lấy đế binh bất cứ lúc nào đao lấy khôi phục đế binh tiến hành một trận chiến nhưng đây cũng không phải là không phải bọn hắn không biết khai chiến hậu quả đối mặt hơn một mươi tôn thánh nhân sau trận chiến này hai người bọn họ đại thánh địa tất nhiên sẽ tiếp nhận khó mà tưởng tượng hậu quả đối với điểm này bọn hắn biết rõ nhưng lại không thể không như thế bọn hắn bây giờ là đông hoang liên minh thành viên làm bác địa thứ một đạo phòng tuyến bọn hắn không thể lui hoặc là thần phục n h ư phản đông hoang hoặc là tử chiến cận kề cái chết không lùi nhưng người nào không biết rõ lần này thượng giới người tới chỉ là vì đế mộ cơ duyên một khi việc này đi qua tất nhiên sẽ trở về thượng giới còn thần phục đi qua như là vô tướng thánh địa như thế chỉ vì đưa mấy người đi lên tu luyện dạng này còn không bằng đi theo tô diệp đánh t ư ợ n một lần lấy tô diệp biểu hiện ra yêu nghiệt trình độ vẫn là có tương đối lớn khả năng tại tăng thêm lần này bọn hắn truyền đi tin tức cũng đã nhận được tô diệp hồi phục ngay tại chạy tới trên đường có tô diệp như thế một tôn s á t thánh tại tựa như định hải thần trâm người trước mắt tuy mạnh phía sau còn có kia cái gì cản lôi thánh địa thánh tử nhưng ở tô diệp trước mặt không nhất định đủ xem tự nhiên đủ loại suy nghĩ phía dưới cũng không khó coi ra hai nhà sẽ làm ra lựa chọn gì ha ha ngươi cho rằng liền các ngươi có đế binh a người kia cười lạnh một tiếng lập tức hai thanh đế binh hóa thân khí thế bị bọn này thánh nhân vương nắm nơi tay xa xa đối nghịch lấy hai nhà thánh địa như thế ở giữa song phương cũng có đế binh nơi tay mặc dù hai nhà thánh địa có môn nhân đệ tử có thể khiến đế binh khôi phục y năng càng tăng lên một bậc nhưng càn lôi thánh địa một phương lại là thực lực tổng hợp mạnh chi như thế cơ hồ san bằng một chút nhỏ bé trên lệch một khi đại chiến không hề nghi ngờ sẽ là hai nhà thánh địa gặp khó mà tưởng tượng trọng thương bất quá giờ phút này càn lôi thánh địa một phương cũng không dám lập tức liền đậu thủ mặc dù trước mắt chỉ có lượng đại đế binh khí cơ nhưng đông hoàng các nơi phía trên giống như liên m i ê n bất tuyệt từng đạo liên tiếp bước lên tại đông hoàng chân trời bọn hắn dù sao không phải cố ý đến bước lên chiến tranh cái gọi là chẳng qua là một chút lợi ích mà thôi bởi vậy dự định uy hiếp bức hiếp bức bách lượng đại thánh địa đi vào khuất khổ có thể không động thủ liền không động thủ nếu là động thủ cùng lắm thì rút về cực bắt chỗ số lớn thánh nhân vương cường giả t ề tụ nơi đó chờ đợi lấy đế mộ cơ duyên mở ra cũng không tin đông hoang dám đánh tới cửa tới đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có đế binh nhóm chúng ta trước mắt đến người chỉ là một bộ phận thôi b ư ớ c lên chiến tranh các ngươi còn chưa xứng ta càn lôi thánh địa thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đông hoang cái này linh cơ suy yếu trí địa còn không phải tùy ý nhóm chúng ta đòi lấy hôm nay các ngươi không đáp ứng cũng muốn bằng lòng nếu không ta cản lôi thánh địa đem hết u y tẩy các ngươi sân môn không chừa mảnh giáp hôm nay ta chẳng những muốn nửa giá mua xuống ta nói tới những cái kia nguyên thạch cùng thần thảo tại lại nhải bên trong rông dài lao thử một phân tiền cũng sẽ không ra mà lại ta còn muốn cái k i a nữ nhân người kia nói nói đột nhiên hướng phía phía dưới một chị sắc mặt lộ ra một tia sắc mị mị thần sắc hắn chỉ phương hướng là cách đó không xa tới gần bắc không thánh địa một đám đệ tử cái khác một cái nữ nhân bên cạnh nàng còn có cái này một cái tiểu nữ đồng ngồi tại trên chiếc đỉnh lớn tò mò nhìn xem trong sân lại nói tia nữ nhân một thân trường bảo mạo xanh hoa văn tô điểm trên đó đem hoàn mỹ thân hình vẽ ra k i u ngũ quan xinh xắn càng làm mê người c h i cực quốc sắc thiên hương nhân gian vưu vận nhường k i u càn lôi thánh địa người đột nhiên thấy một lần trong lòng cho dù nổi lên mãnh liệt nhưng hắn điểm danh muốn người không ngờ chính là lâm yên nhiên cùng thạch đậu đậu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ớ c 137, cũng nên sát thánh cầu cất giữ cầu cất giữ lâm yên nhiên cùng thạch đậu từ lần trước đông hoang liên minh triển khai đối với thượng giới sở thuộc c h í phạt cũng đã gặp mặt cùng nhau trải qua đại chiến đồng thời tại đại chiến bên chóng sông da lớn như vậy thanh danh. một cái thất tuyệt kiếm một cái hoang nữ đế thanh danh chi lớn tại đông hoang không ai không biết không người không hay ẩn ẩn có năm đó tô diệp thành thế trải qua một đoạn thời gian lịch luyện lâm yên nhiên trên thân trừ r a kia thiếu nữ đặc l ư u thanh xuân khí thức còn mang theo sự v ứ n vàng ẩn ẩn có đương đại vũ hóa tiên môn đại sư tỷ phong phạm ma thạch đ ầ u đ ầ u hoàn toàn như trước đây kia cổ sắc bén hung manh khí thức lại là càng tăng lên t ĩ n h như sử nữ động như liên thọ mặc dù nương theo lấy loạn thế sắp nổi nhưng các nàng cũng không có như vậy trở về sơn môn bên trong bởi vì các nàng cũng không có như vậy trở về sơn môn bên t g bởi vị các n thực lực đạt đến hóa long đỉnh phong chi cảnh, ly đột phá tiên đài cảnh giới, vẹn vẹn trên bây giờ các nàng ngay tại kết bạn đi lại thiên hạ gia tăng bản thân nội tình chuẩn bị đột phá đến tiên đài cảnh giới bắc phong thành là các nàng sau cùng một trạm bởi vì nơi đây cự ly đạo k i a x u y ê n qua vô số thời không khí thế nhất là tiếp cận kia cổ minh mông mãnh liệt khí thế cấp độ cực cao ự c c phản p h ấ t cao không thể chạm nhường đê giai chi tu sĩ có chỗ xúc động bởi vậy các nàng lại tới đây dự định cảm ngộ một phen liền trở về sơn môn bên trong bế quan đột nhiên nhìn thấy bắc phong thành hai nhà thánh địa làm to chuyện triệu tập vô số môn nhân đệ tử bởi vì cùng là đông hoàng liên minh thành viên mà các nàng sư phó càng là minh chủ liền dự định đến đây trợ quyền lại không nghĩ rằng thế mà lại phát sinh một màn này hai nhà thánh địa lão tổ liếc nhìn nhau cũng nao nao cảm thấy có chút cổ quái thế mà đem chú ý đánh tới sát thánh đệ tử trên thân lần này đều không cần bọn hắn đi cầu cứu được đoán chừng tô diệp liền sẽ rút kiếm tới cửa bất quá đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy mấy phần khó giải quyết tuy nói tô diệp chuyển đến tin tức sẽ đến đây một chuyến nhưng cũng không biết bao lâu đến nếu là đợi chút nữa song phương đánh lên đối diện đem người thương chạy xem như chuyện gì xảy ra đến lúc đó bọn hắn làm sao đối mặt tô diệp sắt thánh l ử a giận bọn hắn có thể chịu không nổi á bọn hắn âm thầm hạ quyết tâm đợi chút nữa nếu là lên tranh chấp nhất định phải t r ư ớ c c h e t r ở tô diệp lượng đại đệ tử chỉ cần đại chiến khí thế cùng một chỗ đông hoang các nơi sẽ có cảm ứng tất có viện thủ đến lúc này lâm yên nhiên t h ầ n sắc lập tức lánh đ ư ợ c sương có chút t âm trợ ầm thạch đậu đầu càng là táo bạo trực tiếp nhảy xuống tới nâng lên đại đ ỉ n h xa xa nhìn về phía càn lôi thánh địa một phương tức giận nói ra lại dám đánh sư tỷ ta chú ý có bản lĩnh áp chế cảnh giới đến tranh tài một trận lấy thế đệ người tính là gì chuyện sư tôn ta cùng liễu tỷ xem không đem ngươi đánh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ Úc! người sư phó là ai đông h o a n g còn có người có thể cùng ta một trận chiến người a càn lôi thánh địa vị kia thánh nhân vương nhìn xem thạch đ ầ u đ ầ u nói như thế cũng là không tức giận bởi vì thạch đ ầ u đ ầ u một bộ đáng yêu tiểu la l ị phẫn nộ bộ dáng cho dù ai cũng không tức giận được tới hắn ngược lại là có chút phách lối coi nhẹ cởi nhạo hắn thấy đông h o a n g linh cơ như thế suy yếu có thể ra cái gì cường giả ừ nghe cho kỹ sư tôn ta thế nhưng là đông hoàng sát thánh thạch đậu kiêng đại đình mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói sát thánh ha, ha. một cái hạ giới thổ dân thôi hiệa thánh nhân vương cường giả khinh thường nói trợt mặt mũi tràn đầy châm chọc nói hắn nếu là lợi hại như vậy xuất hiện ở trước mặt ta một cái thử một chút một cái giới thổ dân lão tử tiện tay liền chém còn sát thánh chỉ là thổ dân cũng dám căn đảm xưng là sát thánh các ngươi làm sao biết tiên h điệu minh n g ông làm căn thạch đậu đậu nghe xong đối phương cũng dám vũ n ụ c sư tôn nhất thời tức g i ậ n đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vung lên đại đình tiếng xe gió đại t r ư n tràn đầy phẫn nộ nhìn xem đối phương lâm yên nhiên càng là rút kiếm mà ra gương mặt xinh đẹp phía trên lạnh lùng như băng tràn ngập s mặc dù không thể địch nhưng liên quan đến sư môn tôn nghiêm chỉ có liều chết một trận chiến thu hoa đứng tại sau lưng của hai người lúc này cũng là ngóng nhìn mà lên trong mắt đẹp sát cơ l ạ n h lạnh dám c a n đảm vũ đ ụ c lao ra cái này khiến thu hoa trong nháy mắt không thể chịu đựng nhưng nàng dù sao cũng là lâm yên nhiên người hộ đạo lúc này không có khả năng nhường lâm yên nhiên cứ như vậy lâm vào từ cảnh nàng lặng lẽ chuyển ra một đạo tín vật nhưng này tín vật bay ra không bao xa liền dừng lại cái này khiến thu hoa mặt mũi tràn đầy nghị hoặc nhưng trợt nàng tự h ầ nghĩ tới điều gì hai con ngươi bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ ha, ha đến lúc đó là rất có cốt khí mạ kia thánh nhân vương cường giả coi nhẹ cười một tiếng lật tay ở giữa một cỗ to lớn áp lực hướng xuống mà đi hắn nhàn nhạt, nhạt nói ra tại thực lực tuyệt đối trước mặt tại có cốt khí cũng là hư hảo không tốt s á t thánh lượng đại đệ tử không cho sơ thất bác không láo tổ cùng kim đỉnh láo tổ n h a u n h a u lướt nhau song vương hạ quyết tâm lập tức vận chuyển linh lực hướng phía đế binh phụ tới chuẩn bị khôi phục một trận chiến nhưng ngay tại lượng đại lao tổ xuất thủ lúc ngay tại đạo kia linh lực khó khăn lắm hướng phía lâm yên nhiên cùng thạch đậu trấn áp mà xuống thời điểm một đạo kiếm quang từ trên trời mà đến vỡ nát hết thảy Trật, hai thân ảnh chầm rãi xuất hiện giữa không trung bên trong. một nam một nữ nam bạch thi tung bay đứng c h ắ p tay tự có một cô ung dung không nội bình tĩnh tự nhiên khí tức phảng phất có hãn tại thiên địa liền vì chi yên ổn nữ tuyệt mỹ dung nhan xoay quanh mà đến thiên thanh sắc lụa mỏng đồng bền kia v ẻ làm cho thiên địa thất sắc nhưng thần sắc lại là băng lánh lạnh một mảnh giống như núi tuyết phía trên nữ thần không nhiễm giữa trần thế một tia khói lửa khí tức sư tôn sư tôn liêu tỷ tỷ lao r a s á t thánh cung nên sắt thánh lập tức hai người xuất hiện s á t na liên tiếp vang lên từng đạo thanh âm lâm yên nhiên thạch đậu nhau nhau thần sắc tôn giá chấp tay túi đầu thu hoa túi người hành lễ lượng đại thánh địa lão tổ cũng là mang theo một tia kính cẩn hành lễ cùng kia hai nhà vô số tinh nhuệ đệ tử càng là cùng nhau cao d g quát thần sắc mang theo một tia cùng nhật cùng sùng bái nhìn chăm chú vào giữa không trung nam nhân kia mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm ba mươi tám uy hiếp tô diệp cho cười cầu cất giữ cầu cất giữ cái này cảm nhận được hai người mang tới cường đại khí tức càng lôi thánh địa một đám thánh nhân vương lập tức yên lặng tất sắc ân tô diệp nhẹ nhàng gật đầu liền coi như là đáp lại ngay sau đó hắn ánh mắt đặt ở hai vị đệ tử trên thân đánh giá các nàng k h í tước lại càng hài lòng gật gật đầu tô diệp không khỏi n ở một nụ cười các nàng lịch luyện một phen tuế nguyệt hai người tiến cảnh có thể nhìn ít ngày nữa liền có thể đột phá đến tiên đài cảnh giới thành tựu nửa bước đại năng như thế t h i ê n tư cổ kim vãng lai cũng chỉ có đại đế chi tư nhân vật mới có thể so với mô tờ hở ờ h, -H ngsau đó tô diệp thu hồi tiêu dung nhìn về phía hoang mang cùng khiếp sợ không gì sánh nổi càn lôi thánh địa một bằng người một cỗ vô cùng to lớn sắc ý tức thời tràn ngập mà đi trên thực tế tô diệp hoang mang so với bọn hắn cũng không chút nào ít. lần trước hắn rõ ràng xuất thủ chém giết vân ra hai đại tiên tiêu vực trường cừng giả truy sát trần v â n vân cùng hoa quan vũ mười vạn g i ả m bổ sung chạm diệt hai ba mươi số lượng phổ thông thánh nhân vương cừng giả dựng lên lớn như vậy uy như thế nào như vậy còn có người dám can đảm khiêu khích đông hoang liên minh nguyên bản tô diệp coi là chỉ là phương bắt những cái k i a thánh địa nói ngoa chẳng qua là lên một chút nhỏ tranh chớp lợi dụng hắn xuất thủ mà thôi lại không ngờ hôm nay tới đây hắn đã sớm tới hồi lâu từ trước đến nay liệu thần bí ẩn thân hình quan sát tình thế lại phát hiện những này thượng giới người thật đúng là ức hiếp tới cửa trong ngôn ngữ tựa hồ còn không quá để hắn vào trong mắt đây là làm sao khó nói bây giờ có đại thánh các loại trở lên cường giả hàng lâm sung rồi có chỗ dựa vào cái này không nên à nếu là d á n g lâm siêu việt thánh nhân vương cường giả đoán chừng kia thanh dương sáu nhà đã sớm đánh tới cửa rồi đi trên thực tế lại là tô diệp đoán sai tình hình không quá sáng tỏ thượng giới tình hình mặc dù tô diệp có được cường đại cái nhìn đại cục nhưng là dù sao ở vào hai phe thế giới khác nhau đối với thượng giới đại khái tình hình cũng không có hiểu quá rõ dẫn đến có đoán sai tô diệp cũng không biết rõ thượng giới cũng không phải là thanh dương sáu nhà nói tính toán còn có hứa rất nhiều nhiều đại thế lực bởi vậy bực này hai nạn xấu hổ thanh dương sáu nhà đương nhiên sẽ không nói ra thậm chí còn che giấu bọn hắn đã sớm hiểu do đông hoang tình hình các loại tin tức đến mức những n à y về sau hạ giới người cũng không hiểu biết giới này đến cùng cầm giữ có cỡ nào chiến lược cũng không rõ ràng đông hoang sát thánh đến cùng là một cái như thế nào tồn tại đi vào giới này về sau bọn hắn cảm thấy này giới linh đường phố suy yếu thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng coi là giới này đơn thuần dựa vào đế binh cũng không có cái gì cứng giả cho nên nói tóm lại lúc trước tô diệp lập uy cũng không có đạt tới vốn có hiệu quả vực trường cứng giả sao lại thế kia càn lôi thánh địa một đám thánh nhân chấn động vô cùng nhìn xem tô diệp cùng liêu thần bọn hắn có thể theo tô diệp cùng liêu thần trên thân cảm ứng được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng kia cầu n g ú t trời xuyên qua thiên vũ khí thế đây là nắm giữ vực trường cường giả mới có uy thế đông hoang linh cơ như thế suy yếu làm sao lại xuất hiện như thế một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại c h ấ n kinh thì c h ấ n kinh kia càn lôi thánh địa thánh nhân vương lúc này mang theo vẻ sợ hãi liên tục chắp tay nói ra không biết tôn giả đến lúc trước có nhiều m ạ o phạm nhìn các hạ khác để ở trong lòng ta càn lôi thánh địa chi thánh tử nắm giữ vực trường nhiều năm cho tới nay cũng đang tì nhưng tô diệp đã tới thánh nhân vương đỉnh phong trí cảnh có như thế nào sợ cùng giai đối thủ mà lúc này theo trong lời nói của hắn tô diệp cũng coi là nhìn ra đối phương cũng không hiểu biết lúc trước hắn chạm diệt vân ra cả đám sự tình cẩn thận cân nhắc cũng đại khái rõ ràng tình thế chật tô diệp không khỏi cười một tiếng xem ra lại muốn tại lập một lần uy thoáng chốc t ô diệp ánh mắt trở nên sắc bén lại nói thật sao vậy cũng tốt ta cũng dự định gặp một lần rất nhiều đồng đạo kiểu cái gì c ả n lôi thánh tử đợi chút nữa ta sẽ đi tới cửa đem hàn chém v ề phần các người cũng đừng nghĩ lấy còn sống ly khai nơi đây t ô diệp lạnh nhạt nói sau đó hắn đưa tay chậm rãi rút ra luân hồi sắt kiếm một luồng kiếm mang p h ư ờ n g phực mà ra n g ư ơ i kiểu c ả n lôi thánh địa thánh nhân vương tuyệt đối không nghĩ tới tô diệp cũng dám trực tiếp động thủ ngươi có, có dũng khí đối nhóm chúng ta đọc thủ người bao quát sư môn của ngươi đệ tử ngươi đạo lữ toàn bộ đều sẽ chết đi đã đến sống chết trước mắt k i ê u càn lôi thánh địa người cũng không để ý hết thảy bắt đầu điên cuồng uy hiếp bắt đầu mà lúc này nghe nói lời này liêu thần không khỏi mướn mày tô diệp đối nàng ném một cái ấ y n ấ y mỉm cười đối phương đây là coi liêu thần là làm hắn đạo lữ chật tô diệp không chút do dự vi động luân hồi s á t kiếm kiếm quang tung hoành mà ra to lớn s á t ý quét sạch mà đi tràn ngập này phương thiên địa vô số kiếm quang chút xuống chạm diệt hết thảy ha ha muốn giết ta nghĩ diệt ta đạo thống có bản lĩnh liền đến ta một mực tiếp lấy tô diệp cười lạnh một tiếng làm sát thánh như thế nào sợ những này miệm chi uy rút kiếm giết cũng được vô số kiếm quang sen lẫn c u ố n quanh m à đi một đám thánh nhân vương cường giả toàn lực chống cự lại là căn bản ngăn không được thực lực t r ê n l ệ n h có trời cùng đất t r ê n l ệ n h tại tô diệp thân kiếm trước phổ thông thánh nhân vương căn bản không phải địch chỉ có vực trưởng cường giả mới có thể đánh với tô diệp một trận thoáng chốc một mảnh mưa máu bay tán l o ạ n nhuộn đầy chân trời thân mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm ba mươi chín tô diệp lập h u đối tượng cầu cất giữ cầu cất giữ thật mạnh thạch đậu không khỏi cảm thẳng thẳng làm cho người hướng tới c h i cực lâm yên nhiên cũng là ở bên lật đầu nắm thật chặt kiếm trong tay lộ ra hướng tới c h i sắc hai đại thánh địa người càng là rung động không thôi lúc trước những người này phát ra khí thế ra p h ả n phất từng tòa núi lớn đặt ở bắc phong thành làm cho người không thở nổi nhưng bây giờ bọn hắn tại tô diệp trước mặt lại là một hiệp cũng không chịu được được trong lúc nhất thời vô số người lộ ra cùng n h i ệ t kính ngưỡng t h ầ n sắc đây chính là đông hoang s á t t h á n h a sau đó tô diệp ở chỗ này dừng lại một ngày kiểm nghiệm một cái lâm yên nhiên cùng thạch đậu cấm quả đồng thời tự mình xử suất khí thế hóa thân tự mình hạ tràng khảo giáo hai người một phen mà sự thật chứng minh hai vị này đồ đệ không hổ là có được đại đế chi tư thiên phú cực kỳ cường han đấu chiến trí chi năng cơ hồ không kém gì thân ở ngang nhau cảnh giới tô diệp các nàng mỗi một vị cơ hồ đều có thể xưng bám ộ t cái thiên kiêu thời đại bây giờ tại trong loạn thế lên tất nhiên sẽ nở rộ thuộc về các nàng hà quang chỉ là còn cần một chút thời gian đi lắng đ ọ n g cho nên tô diệp liền dặn do các nàng ở tại bắc phong thành cẩn thận thăm nộ đạo kia siêu việt đại đế tồn tại khí thế xem có thể hay không từ đó lĩnh nộ ra ba trăm bảy mươi cái gì mau chóng đột phá bình chướng thành cựu tiên đài cảnh giới sau đó t ô diệp liền sẽ gặp lượng đại thánh địa lão tổ cẩn thận hiểu do một phen tình huống trừ ra kia càn g lôi thánh địa còn có mấy nhà cũng tại lấy thế đ ạ người không chỉ có nhóm chúng ta nơi này đi về phía nam tung đi tượng hình thánh địa m ấ y nhà cũng là nhận lấy áp bách bọn hắn đơn giản là nhìn chúng chúng ta đông hoang thiên tài địa b ả o thậm chí còn muốn đem chúng ta thu làm hạ tông mặc dù tô diệp lúc trước đã đại khái hiểu qua tình thế nhưng bác không thánh địa cùng kim đỉnh thế ra hai vị lão tổ ngươi một lời ta một câu bổ sung không ít tin tức mà cái này cũng làm cho tô diệp lựa chọn xong lập vi đối tượng t ô diệp nghe lượng đại lão tổ chậm dãi nói đến thân xác bình tĩnh chất cất đầu nhẹ giọng nói ra việc này ta đã biết sau đó ta sẽ đi một chuyến lượng đại lao tổ nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kích động s á t thánh tự thân xuất mã còn có cái gì không giải quyết được như vậy hết thể liền xin nhờ s á t thánh lúc này lượng đại lao tổ thần sắc kính c ẩ n cáo lui sau đó tô diệp tại bắc phong thành dừng lại đường này lại lần nữa chỉ điểm một cái lâm yên nhiên cùng thạch đ ầ u đ ầ u hai cái đ ồ nhi một chút đột phá cảnh giới chỗ m â u chốt sau đó loại sách tay cùng liêu thần nóng nhìn cực bắt chi điện lựa vệ cầu vồng tùy theo vạch phá chân trời tràn ngập khí thế cường hãn bay lượn mà đi cực bắt chi đ i ệ hoang vô một mảnh nhưng bởi vì đạo kia xuyên qua vô số thời không n g ú t trời khí thế mà hấp dẫn vô số ánh mắt bắn ra mà tới một tòa cự thành tùy theo đột một từ mặt đất mọc lên nơi này chính là thượng giới người nơi tụ tập lấy đại thần thông kiến trúc cự thành tương đối thô cường nhưng lại lộ ra một tia vĩ nạn khí tức trong thành vô số đạo khí thế tràn ngập ra càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật không một, không phải thánh nhân vương cường hạn khí thế ngẫu nhiên so le lấy thánh nhân khí thế nhưng phần lớn đều là làm vì tùng lúc này hai đạo cường h à n h vô cùng khí thế bay lượn mà đến một tháng thời gian chấn động vô số cường giả tại một chỗ xa hoa mà đẹp đẽ trong cung điện trần vân vân tại tu luyện bên trong đ ố n g nhiên ở giữa nàng mở mắt hiện lên một tia n g h i hoặc đ ố n g nhiên nhìn về phía chân trời khe nhũ mày nói là hắn hắn sao lại tới đây ừ đến rất đúng lúc lần này thanh dương sáu nhà mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ t ề tụ không tin ngươi còn có thể giống nhau lần trước như vậy phép lối Tr trần vân vân trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất vung tay lên cả người liền biến mất ngay tại chỗ lúc này trong thành vô số cường giả bị cường hãn vô song khí thế chỗ chấn động n g ư ờ i tới thật mạnh không phải là tôn này thiên tiêu hàng lầm xuống rồi nhưng là thời không thông đạo cũng không có vị chi m a không phải là đông hoang bản thổ cường giả hay sao cái này sao có thể đông hoang linh c ơ như thế suy yếu làm sao lại xuất hiện như vậy cường đại tu sĩ chật chật lần này thật là nóng náo loạn kia mấy lớn thiên kiêu nghe nói lần này cũng đến đây bây giờ lần này dưới bên trong còn ra hiện như thế cường giả vô số người thần sắc nổi lên một tia ngưng trọng cảm thấy kia một đạo tản ra bành trướng s á t ý khí thế bay lượn mà đến làm cho người nghe ngóng liền cảm thấy một tia tim đập nhanh đợi trường hồng tán đi điểm đ i ể m quang mang tiêu tán một nam một nữ chậm rãi giá lâm tại tòa thành lớn này phía trên thoáng chốc một mảnh yên tĩnh bọn hắn không chỉ cảm thấy tô diệp khí thế mạnh mẽ đập vào mặt từ liêu thần trên thân tản ra khí thế c ũ n g cơ hồ siêu việt đại bộ phận vực trường cứng giả tô diệp ánh mắt vờn quanh giò xét một phen phát hiện người trước mắt không khỏi là thánh nhân vương cứng giả ngẫu nhiên một chút thánh nhân cấp độ cũng vẹn vẹn chỉ là tôi tớ tồn tại mà thôi ngay lập tức tô diệp đ ấ y lòng không khỏi cảm thán bắt đầu đây chính là một phương đại thế giới linh cơ tràn đầy chỗ tốt ta so với đông h o a n g mạnh hơn vô số lần nếu là hắn thân ở tại thượng giới chỉ sợ cảnh giới sớm đã đuổi sắt các bậc tiền bối cũng không cần đau khổ tại phàm tục bên trong vùng ấy chỉ vì một đường sinh cơ kia. t ô diệp nhất n i ệ m thoáng qua liền mất cũng chỉ là hơi cảm thán một chút đạo tâm kiên định lại lần nữa không dậy nổi mảy may v n sóng chật t ô diệp cảm giác mà đi ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía phía dưới một chỗ phủ đệ lăng không mà đi chậm dài đến một cô khí thế tùy theo lan tràn ra bao phủ kia phương tiên đ ị a liêu thần nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau băng lãnh lạnh con người không có chút nào b a động nhàn nhạt, nhạt ngóng nhìn mà đi tự có một cô cực kỳ cường hãn khí thế bao phủ tới thoáng chốc ở vào phủ đệ chỗ sâu một vị phong thần tuấn lãng có được mái tóc dài màu tím tuấn tú thiếu niên là hai đại khí thế bao phủ mà đến thời điểm thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọn lên ngay sau đó hắn suy nghĩ một lát lạnh lùng chi s ắ c theo hai con ngươi bên trong lóe lên một cái rồi biến mất chậm rãi dẫm chân mà ra một luồng khí thế từ hắn trên người bay lên bay thẳng mây xanh chấn n h i ế p một phương thiên địa thình lình đây là thuộc về vực trường cường giả khí thế mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm bốn mươi ngươi nếu có thể theo ta giới kiếm sống sót tha cho ngươi một cái mạng lại như thế nào câu cất giữ câu không ngờ có khách quỷ đến thật sự là không có từ xa tiếp đón đâm đầu đi tới mái tóc dài màu tím tuấn tú nam tử một bên cười khen ó i khinh n u mà thanh thúy tiếng cười làm cho người như gió xuân ấm áp sau đó từng đạo bóng người theo trong phủ đệ bay ra cường hành khí thế l a n g ra thình lình toàn bộ đều là thánh nhân vương cừng giả bọn hắn tại hộ vệ lấy cái này trẻ tuổi nam tử tất nhiên là không cần phải nói vị này chính là càn lôi thánh địa chi thánh tử thánh nhân vương vực trưởng cừng giả thực lực mạnh cùng trần vân vân cái nào cấp bậc cừng giả không kém bao nhiêu nên liền không cần đón lần này chỉ là vì ngươi mà đến mời đi tô diệp lạnh nhạt nói keng một tiếng ngâm k ẽ kiếm ra khỏi vỏ tô diệp dơ kiếm mà đứng t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhìn xem càn lôi thánh tử tự có một cỗ sát ý bành trướng bay lên chiếm cứ một mảnh bầu trời không gian nổi lên trận trận vận sóng kia là sát ý quá mức bành trướng đưa tới chấn động cảm nhận được tô diệp khí thế mạnh như thế h u n g hãn thoáng chốc càn lôi thánh tử sắc mặt ngưng trọng vô cùng đạo này khí thế không thua gì hắn thậm chí còn muốn ẩ n ẩ n mạnh hơn hắn một tuyến đồng thời càn lôi thánh tử đáy lòng vô cùng phẫn nộ thế mà cứ như vậy bị người khiêu khích tới cửa khiêu chiến đổi lại trước kia nói không chừng giờ phút này hắn đã đậu thủ nhưng lúc này không nói tô diệp khí thế ẩn ẩn mạnh hơn hắn trên một tuyến kia mênh n ô n g s ắ c ý càng là làm người sợ hãi mà lại cùng tô diệp kết bạn mà đến tên kia tuyệt mỹ nữ tử c ũ n g là thánh nhân vương nắm giữ vực trường cường giả mặc dù cái này tuyệt mỹ nữ tử phát ra khí thế tựa hồ so với hắn yếu đi một tuyến nhưng là càn lôi thánh tử lại từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c tựa hồ so với tô diệp còn kinh khủng hơn bộ dạng cái này làm cho càn lôi thánh tử sinh ra một tia cực kỳ cảm giác quái dị nhưng không thể nghi ngờ lúc này đều không phải là hắn động thủ thời cơ tốt cán lôi thánh tử nghe nói tô diệp tràn đầy sát ý ngữ về sau nụ cười trên mặt mặc dù biến mất nhưng vẫn là kềm chế ở trong lòng l ử a giận gạt ra một tia cực cười nói ra không biết đông hoang bực này linh cơ suy yếu chi giới lại có thể xuất hiện các hạ như thế một vị vực trưởng c ự n giả g thật là khiến người kinh ngạc có thể như thế tu đến như vậy cảnh giới các hạ hướng đạo c h i tâm kiên định thật là khiến người bội phụ cán lôi thánh tử sắc mặt khó coi nói chợt hắn đánh giá một vòng nói ra xem ra ta mấy vị tia thủ hạ t r e o chọc phải các hạ a xem ra đã mất mạng tại các hạ tri thủ đã như vậy phía giới người mâu thuẫn liền để phía dưới người đi giải quyết đã bọn hắn đã chết đi thì thôi đi như vậy chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụi chẳng phải là tốt hơn giống như các hạ bực này tuổi trẻ tuấn kiệt ta càn lôi thánh địa gần đây nhiều hơn giao hảo càn lôi thánh tử ngắn ngủi thời gian bên trong liền điều chỉnh tốt tự thân cảm xúc k i ế lòng dạ rất sâu mặt dáng tươi c ư ờ i đối tô diệp nói như vậy âm thầm nhận sai đồng thời làm thượng giới thánh địa thánh tử tự nhiên không phải cái gì suồn tài thông qua cái này ngắn ngủi thời gian hắn cũng đã minh bạch đại khái chuyện đã xảy ra tô diệp như thế một vị cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mặt vực trường cừng giả phần này thực lực đặt ở thượng giới. hắn lần này tới hiển nhiên là nói rõ tới lập bi hắn muốn giết cho những người khác xem hắn muốn giết tới những người khác sợ cho đến bọn hắn không dám trêu chọc đông hoang liên minh mới thôi nếu không mỗi đến như vậy một lần một câu nhẹ nhàng lấy lòng lời nói liền như vậy lướt qua cái kia còn có ý nghĩa gì những người khác vẫn như cũ sẽ xem đông hoang liên minh là thổ dân các loại khinh thị lấy thế đẻ người kia tô diệp chẳng phải là một chuyến tay không có lẽ về sau còn muốn chạy nhiều mấy chuyến cho nên cần tiến hành một phen sát phạt mới được tô diệp chính là muốn một lần v ấ t v ả suốt đời nhàn nhã thanh sự tình giải quyết tốt cho nên hắn lần trước mới có thể ngang nhiên ngồi chờ giáng lâm điểm ám sát thanh dương sáu nhà người thậm chí là trực tiếp diệt vân ra kia hai huynh đệ cùng một đám thánh nhân vương mục đích chính là ở đây cho nên tô diệp lại bởi vì phen này lấy lòng cất nhắc thậm chí là chịu thua lời nói mà thối lui à. hiện nhiên sẽ không tô diệp tới đây rõ ràng chính là muốn giết người tô diệp rút kiếm chậm rãi chỉ hướng càn lôi thánh tử nhàn nhạt, nhạt nói ra không cần nói nhiều đánh rồi mới biết ngươi nếu là có thể theo ta giới kiếm sống sót như vậy ta tha cho ngươi một cái mạng lại như thế nào ngươi càn lôi thánh tử nghe vậy k i a tuấn tú trên mặt tràn đầy lửa giận giống như bóp méo gân xanh lồi lõm đỏ bừng vô cùng thân là càn lôi thánh địa chi thánh tử tại thượng giới thời điểm đi tới chỗ nào sao không là vạn chúng trú n g bất luận cái gì tu sĩ trừ phi trí cường giả nếu không ai không phải đối với hắn cung kính có thừa vốn mình theo người liền xem như thanh dương tử kiếm thánh loại kia tuyệt thế thiên tiêu cũng là ngang hàng luận giao lời nói thật vui bởi vì hắn chính là cản lôi thánh địa nhất đại thánh tử bây giờ lại bị tô diệp dùng miệt thị như vậy ngự a khí chối nói như thế cái này khiến đáy lòng của hắn cảm thấy vô cùng bị khuất n g ư ờ i khinh người quá đáng càn lôi thánh tử một đôi mặt giống như bóng méo hung hăng nhìn chằm chằm tô diệp gàn từng chữ nói khăn hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bông xuống chư thần tịnh diệt phát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bốn mươi mốt đây chính là vị kia chạm diệt vân ra một đám sát thánh cầu cất giữ cầu cất giữ ư ớ c hiếp người tô diệp sờ lên cái mũi như có điều suy nghĩ lẩm bẩm cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội coi như ư ớ c hiếp người cái này thượng giới thánh tử sao không có cốt khí như vậy trận tô diệp nhìn thoáng qua lưu i thần hình như có chút ít mà chính là khẽ cười nói yên tâm nàng không xuất thủ ngươi cứ việc phóng nợ tới nếu là có thể tại ta giới kiếm sống được một mạng ta tất nhiên là sẽ bỏ qua ngươi nếu không ngươi hôm nay liền tán thân nơi này đi tô diệp lạnh nhận ha ha không coi ai ra gì càn lôi thánh tử cười lạnh một tiếng trong lòng tràn đầy l ử a giận tại cũng nhẫn mại không lục lục bày ở lúc này vốn không có để ý hai người t r í n h lệnh trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là chém g i ế t tô diệp vê anh càn lôi thánh tử lòng mang vô tận l ử a giận ngang nhiên xuất thủ một đạo tử tiêu lôi đ ỉ n h chính là oanh minh mà ra t h i ể m điện c ự c tốc phản phất chớp mắt liền tới đến phụ cận tô diệp lông mày có chút ngưng tụ quả quyết vung kiếm đánh rớt phóng thích luân hồi vực tràng vô tận kim quang chính là hướng phía phía trước nuốt hết mà đi vô tận kiếm quang lấp lóe nơi này phương t i ê n địa giang khắp nơi lít nha lít nhít từng đạo tử quang trợ ngươi n xuất hiện chính là đạo đạo lôi đ ỉ n h chút xuống lóa mắt vô cùng một tháng o thời gian song phương triển khai kịch liệt c h é m g i ế t mà phía sau c a n lôi thánh địa một đám s ở thuộc thì là đang khẩn trương nhìn xem chiến đấu tựa h ồ nhịn không được muốn nhúng tay trong đó trong đó thậm chí còn có hai vị vực trường cơn giả g bất quá khí thế tương đối so với tiềm lòng các l a o tổ đều muốn yếu hơn một bậc nhưng là nếu là nhúng tay vào vẫn là sẽ đối với tô diệp tạo thành phiền phức rất lớn bất quá l i u thần nhàn nhạt đứng ở một bên đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét qua liền trong nháy mắt không người tại có dũng khí có chút di động chấn áp hết thảy nay thế tô diệp cùng càn lôi thánh tử g i a o thủ mới cảm giác cái này lôi hệ đại đạo sắc bén chỗ tràn ngập bạo liệt ý vị phản phất muốn manh bạo hết thảy sự vật không gì có thể đ ư ơ n g chỉ có thể bằng vào luân hồi chân ý chi kiếm quang không ngừng trôn vùi mới được không hổ là thượng giới thánh tử nhân vật ngay từ đầu mấy hiệp tô diệp mảy may ưu thế cũng không có chiếm được ngược lại có bị bức lùi bộ dạng nhưng luân hồi vực t r à n triển khai luân hồi chân ý tràn ngập ra liền trong nháy mắt đem tô diệp dẫn tới ưu thế nhưng cũng vẹn v cái này càn g lôi thánh tử cảnh giới thực lực mặc dù cùng kia trần vân vân không kém bao nhiêu nhưng là đấu chiến trí năng lại là càng tăng lên một điểm lôi đình n g lực cực kỳ c ứ n g hãn nhất là tại bậc này thánh tử nhân vật trong tay thi triển mà ra càng là tăng thêm mấy phần n g năng nếu để cho nó trưởng thành xuống dưới nói không chừng sau cùng lôi đình n g năng đủ để cùng thiên địa chân lôi mà sánh v a y trong lúc nhất thời ở giữa không trung k i ế m quang như là ngân hà c h ú t xuống vây quanh điểm trung tâm, kia bị từ sắc thần lôi bao trùm bóng người chém xuống đây là vừa rồi vị kia không biết tên cương giả hạ tại cùng càn lôi thánh tử giao chiến thật mạnh vị cương giả kia nhìn như còn chiếm căn chiếm cứ trong lúc nhất thời trận này đại chiến hấp dẫn vô số thượng giới cường giả ánh mắt nhao n h a u chấn động vô cùng đối với tôn này không h i ể u xuất hiện cường giả cảm thấy một tia tìm đập nhanh thanh dương tử đây chính là vị tia chạm diệt vân ra một đám sát thánh thực lực phi thường mạnh đoán chừng không thua ngươi ta liên thủ với hoa quan vũ cùng nó đối chiến cũng không có chút nào cơ hội thắng có thể nói tại cự thành góc đông bắc trên không trung một đoàn trên đám mây đứng đấy lục đạo mông lung thân ảnh mơ hồ trần vân vân hướng về phía đứng tại phía trước một vị nam tử ngưng trọng nói nam tử kia thân hình phi thường cao lớn cho người cảm giác khôi ngô tri cực nhưng cùng lúc nhưng lại là cho, cho người một loại cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt ý vị phẳng phất như một trận gió lúc nào cũng có thể sẽ biến mất trong tầm mắt hắn đứng chắc tay t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem phía dưới chiến đấu nhãn thần bên trong không có chút nào gợn sóng không hề bận tâm bình tĩnh tự hồ tô diệp kia luân hồi kế bí cũng không có chút nào bị hắn để ở trong mắt bộ dáng hắn tự có một cỗ tự tin chỉ cần hắn xuất thủ liền có thể đem chân áp hắn ngạo tuyệt thượng giới thế hệ trẻ tuổi chỉ có chút ít không có mấy số lớn khoáng thế chi thiên tiêu mới có thể cùng nó sóng vai mà nói đây chính là phong gia kỳ lân tử phong thiên a i thế hệ này thanh dương tử có được quan sát thế hệ tuổi trẻ vô liếng đại tiếp bung xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bốn mươi hai mấy người xuất thủ cộng đồng c h ạ m diệt tô diệp cầu cất giữ cầu cất giữ đây chính là kia sát thánh một bên một vị nam tử trẻ tuổi hai đầu lông mày có một tia mù mịt lộ ra một tia vô cùng mãnh liệt sát ý băng lánh lệnh mà nói chính là hắn giết tộc ta hai huynh đệ ha ha thật đúng là có nhiều bản sự lúc này hoa quan vũ ở một bên ánh mắt lóe lên nhìn về phía vân gia thánh tử nói cản lôi thánh tử thực lực không thua chúng ta giờ phút này thừa dịp bọn hắn đại chiến thời khác coi như kia sát thánh cũng có đồng bạn ở đây nhóm chúng ta thanh dương sáu đại thánh tử xuất thủ sợ cũng là có thể đem chu d i ệ t nhóm chúng ta động thủ đi mặc hắn có ba đầu sáu tay sợ là cũng khó có thể sống sót nhưng vân gia thánh tử lại là ngậm miệng không nói chỉ là âm trầm nhìn về phía đại chiến chỗ tựa hồ không có ý xuất thủ hắn chỉ là nhản nhạt, nhạt nói ra việc này trong gia tộc mệnh chúng ta lấy thanh dương tử cầm đầu xem thanh dương tử ý tứ như thế nào nếu là có thể ta cũng nghĩ thân thủ trạm diện cái này sát thánh rất hiển nhiên hắn cũng không có mánh liệt hạ tràn dục vọng nếu là thay cái thời kỳ có lẽ hắn sau đó trận dù sao đối phương sát hại hắn ra tổng người về tình về lý hắn cũng có chạm diệt đối phương chức trách nhưng nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới tô diệp thực lực sẽ như thế mạnh lại đã đạt tới thanh dương tử kia một hàng cái này nhường hắn không thể không thận trọng tự định giá bây giờ đế mộ cơ duyên mở ra sắp đến mặc dù bọn hắn cùng nhau xuất thủ đối phó tô diệp mặt thắng cực lớn nhưng khó đảm bảo lại bởi vậy bị thương hoặc là cái gì khó mà tiếp nhận sai lầm bỏ qua đế mộ cơ duyên dù sao tô diệp đã đứng ở thánh nhân vương đình phong tri cảnh cũng không phải dễ g i t như vậy mà lại vân gia kia hai huynh đệ nguyên bản cùng hắn cũng là quan hệ cạnh tranh tại thượng giới thời điểm chính là hắn mạch này người đối bọn hắn đủ kiểu chèn ép cho nên kia hai huynh đệ mới chậm chạp chưa từng là vân gia thánh tử danh sách lần này tô diệp xóa bỏ vân gia hai huynh đệ có thể cũng là vô hình ở giữa thay hắn xóa đi một cái đại phiền thoái trước kia còn có báo thù ý nghĩ nhưng lúc này thấy được tô diệp cường hắn như thế thực lực không thể nghi ngờ ở giữa nhược hóa rất nhiều trừ phi thanh dương tử dẫn cái này đầu đi vây công tô diệp bằng không hắn là không làm chim đầu đàn trần vân vân ở một bên nhìn qua vân gia thánh tỉ mỉ tựa hồ cũng nhìn ra vân gia thánh tử nội tâm ý nghĩ lúc này nàng cũng không có đi cùng vân gia thánh tử nói cái gì đi cổ động hắn biết rõ cái này biện pháp không làm được về sau liền nói với thanh dương tử chân trời này sắt thánh thực lực mạnh đủ để áp chế ta cùng hoa quan vũ liên thủ không có ba bốn vị thánh tử chiến lược cộng đồng giao đấu khó mà đối nó tạo thành uy hiếp hắn thực lực sợ là đạt đến thánh nhân vương định phong trí cảnh cùng ngươi ở vào cùng một cái cấp độ cường địch nếu là không nhanh chóng đem diệt trừ không thể nghi ngờ sẽ trở thành nhóm chúng ta thu hoạch đế mộ cơ duyên một đạo trở ngại mà lại nó bản thân cũng là ngăn cản tại ta thanh dương sáu nhà trước mặt một khối tiểu thạch đầu nhanh chóng diệt trừ hiển nhiên càng thêm có lợi bây giờ chính là một thời cơ tốt càn g lôi thánh tử thực lực không kém gì chúng ta nó đâu chiến chi năng càng là vẹn vẹn so phong thiên nhai n g ư ờ i trên lệnh một bậc chúng ta vây công mà đi hiển nhiên có thể nơi này đem chém giết trần vân vân h i ể u chi lấy tỉnh động chi lấy lý nói nói gần nói xa không ở ngoài là nghĩ hết tất cả biện pháp q u y ê n động thanh dương t ử mấy người xuất thủ cộng đồng chạm diệt tô diệp thật sự là bị tô diệp như thế một cái người hạ giới truy sát đối với nàng mà nói là cái sỉ nhục hận không thể lập tức đem nó tắm rửa rơi nhưng phong thiên nhai lắc đầu hắn nói ra đã chỉ là một cái tiểu thạch đầu như vậy cũng không cần đi để ý tới hắn nếu là tiến vào đế mộ về sau nó như ngăn ở chúng ta trước mặt tại xuất thủ đem chạm diệt là được phong tiên ngai lạnh nhạt nói thế nhưng là trần v â n vân xứng sở liền vội vàng muốn nói cái gì nhưng phong tiên ngai khoát tay áo nhàn nhạt nói ra tốt không cần lại nói việc này lao tổ đã sớm từng có phân phó hết thể lấy đế mộ cơ duyên làm trọng khó nói ngươi trong tộc lao tổ không có đã cho ngươi dặn dò sao phong tiên ngai thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt nói cuối cùng hắn nhìn trần văn vân một chút lập tức vô hình ở giữa phản phất một cố áp lực thực lớn bao phủ mà đến trần văn vân túi đầu xuống nói ra đã như vậy như vậy liền theo thanh dương tử chi ý hết thể lấy đế mộ cơ duyên làm trọng trong lúc nhất thời đối mặt cái này ánh mắt mặc dù chỉ là nhàn nhạt, nhạt một chút không có mang theo cái gì huy áp nhưng là trần vân vân vậy mà không dám gọi thằng tên lấy xương hào tương xứng có thể thấy được phong thiên ngai chi huy nhịn phong thiên ngai gật đầu lúc này mới đem ánh mắt thu hồi một lần nữa đầu nhập vào trong sân trên thực tế còn có một điểm hắn cũng không có nói ra đến mặc dù hắn không đem tô diệp để vào mắt có thể có cơ hội diệt trừ tự nhiên cũng sẽ ra tay dù sao hắn chính là sáu nhà cộng tôn thanh dương tử tự nhiên có nghĩa vụ xuất thủ nhưng là mặc dù hắn cũng không đem tô diệp để vào mắt bất quá tô diệp đồng bạn vị tia tuyệt mỹ nữ tử trên mặt một bộ lạnh băng băng thần s á c tựa như băng sơn đưa cho hắn một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm rõ ràng kỳ thật lực khí cơ cũng không tính q u á cường liệt so với trần vân vân bọn người phải yếu hơn một tuyến nhưng cảm giác nguy hiểm lại là mãnh liệt như vậy không biết từ đâu mà đến nhưng cũng vô cùng rõ ràng cái này làm cho phong thiên nhai cảm nhận được vô cùng k i ê n kỵ bởi vậy hắn không có lựa chọn xuất thủ trở ngại tự thân hy vọng cũng không có nói ra một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n g một trăm bốn mươi ba tô diệp chi sát thánh Huy danh đem chấn động cả giới cầu cất giữ cầu cất giữ mà lại lần này làm việc toàn bộ là thu hoạch được đế mộ cơ duyên cái này liên quan đến tại về sau đại đạo con đường đồ hán không chỉ có muốn leo lên đại đế chi cảnh cũng nghĩ dòm ngó loại kia chi cao vô thượng cảnh giới phong thiên ngai nắm chặt n ắ m đấm sắc mặt lộ ra tự tin mãnh liệt cho dù ai cũng không thể ngăn cản hắn chi đạo đồ liên quan tới đế mộ tin tức phong thiên ngai bọn người cơ hồ là quen thuộc nhất đương nhiên trừ ra tô diệp thấy rõ tương lai bên ngoài có lẽ bởi vậy phong thiên ngai đã cảm thấy sự tình khó giải quyết như vậy thì để ở một bên không để ý tới hãn đại đạo tri đồ mới là trọng yếu nhất nay thế tô diệp cùng càn lôi thánh tử hai người chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn hung hiểm t h i cực càn lôi vô thiên nương theo lấy càn lôi thánh tử hét lớn một tiếng hai tay bóp lấy đạo đạo ân ký một mảnh tự sắc bỗng nhiên nổ vang đẩy trời lôi quang chính là chút xuống xuống tới ngũ lôi oanh đ ỉ n h liên miên bất tuyệt giống như thiên k i ế p chính muốn đem người phá hủy mới thôi tô d i ệ p sắc mặt nổi lên một tiên ngưng trọng tầng thứ này vi năng cho dù là hắn cấp độ này đỉnh cao cường giả cũng không dám tùy tiện khinh thường thiên cương kiếm trận lúc này tô diệp thi triển ra kiếm chiêu đạo đạo kiếm quang liền từ luân hồi sắt kiếm phía trên bay ra phân quang bốn mươi hai thoáng chốc dẫn động vực ngoại tinh không chi lực đâu động tam thập lục thiên cương vô tận thần uy phá không mà đến ra chỉ ở kiếm trận phía trên dầm dầm dầm Vô vong tận kiếm đầy trời lôi đình lại lần nữa ẩm vang vang lên vô tận lôi quang lóa mắt vô cùng oanh minh mà xuống tô diệp thần sắc đạo mạng bình tĩnh vô cùng thoáng động chính là huy động luân hồi sắc kiếm đột nhiên nên kích mà lên trong nháy mắt hai người lại triển khai kịch liệt chém giết đến chết mới thôi cái này đông hoang s á t thánh quá mạnh đi làm sao linh cơ như thế suy yếu chi địa cũng có thể xuất hiện mạnh như vậy cường giả nó lĩnh ngộ đại đạo chân ý cũng là đỉnh tiêm vô cùng danh sách thật sự là khó mà tưởng tượng nếu là nó xuất hiện tại thượng giới sợ lại là một vị trí cường giả bây giờ càn g lôi thánh địa thánh tử thế mà ở vào tuyệt đối hạ phong chẳng phải là nói lần này giới s á t thánh thật đúng là danh phủ kỳ thực rồi hắn thực lực sợ là không thua gì thanh dương tử cùng kiếm thánh một hàng cường hoành nhân vật đi vô số người nhìn thấy trận này kịch liệt vô cùng chiến đấu nhao nhao cảm thán vô cùng thần s ắ c nhao nhao hiện lên trấn kinh c h i sắc trận này kịch liệt vô cùng chém giết kéo dài đến gần như một ngày t o à này lấy đại thần thông bị mới xây lên cự thành trọn vẹn đánh sập một nửa hóa thành đầy đất hải cốt trải rộng mà chiến đấu cũng tiếp tục đến hồi cối u một đám càn lôi thánh địa người muốn xông lên cứu càn lôi thánh tử lại tất cả đều bị liêu thần ngăn trở lập tức đ ầ y trời c á n h liễu bay tán loạn cực kỳ tuyệt đẹp tình cảnh lại hiện lên lấy đạo đạo sát cơ trải rộng lại hiện lên lấy đạo đạo sát cơ trải rộng tất cả đều bị chém xu huy động luân hồi sắt kiếm mê ngông h s á t ý tại thời khắc này điền cồn u g bộ phát ra phản phất là từ trên trời mà đến vô tung vô tích một đạo sáng trói kiếm quang vượt ngang chân trời hình như có ngàn vạn trượng to lớn tràn ngập vô tận thần uy mang theo bảnh trướng uy năng chém xuống đối mặt một kiếm này càn lôi thánh tử s á t mặt nổi lên hiện một tia đau thương chi sắc toàn lực cổ động tự thân khí thế muốn dốc hết toàn lực đi ngăn cản xuống tới nhưng một lát sau một đoàn mưa máu nổ tung đến tận đây càn lôi thánh tử vất l ạ vô số người vì đó chấn kinh những năm gần đây cho dù là tại thượng giới đây cũng là lần thứ nhất phát sinh thánh tử nhân vật vất lạc nếu là t r u y ề n về thượng giới tất nhiên gây nên chấn động mạnh lần này giới s á t thánh thật đúng là danh p h ụ kỳ thực a không hổ là s á t thánh nhưng có đón được không ngày sau tô diệp chi s á t thánh uy danh đem chấn động cả giới mà lúc này tại thế hệ tuổi trẻ bên trong tô diệp đã trở thành cao không thể chạm đỉnh cao cường g dạ ấu hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư một trăm bốn mươi bốn nhường tô diệp cảm thấy nguy hiểm nhân vật cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp t h ú kiếm đại chiến qua đi lại chưa từng điều chỉnh khí thế mà là xoay chuyển ánh mắt thân hình liền bay lượn mà ra liêu thần theo sát phía sau lượn vẹn cầu vồng lại tới nơi nào đó trước phủ đệ phủ đệ chủ nhân sớm đã xoay quanh trên k h ô n g t r ú n g mắt thấy lúc trước đại chiến trên mặt c h ấ n kinh c h i sắc còn chưa rút đi đột nhiên nhìn thấy tô diệp hai người bay lượn mà tới lập tức thân sắc của hắn ở giữa hiện lên v ẻ kinh hoàng tô diệp ánh mắt nhàn nhạt nóng nhìn mà đi tự có một cỗ sát ý bành trướng mang theo cùng thiên địa đại thế chấn áp tới thác nguyện môn thiên tiên phảng vạn kiếm phái phi tinh cu tô diệp nhàn nhạt nhìn về phía phía trước bình tĩnh nói ra cái này bốn nhà người Các tứ lại chịu thánh phép ai tử h trên trang ờ phổ thông thánh nhân vương cường giả tạo thành một cỗ cực kỳ cường hãn đội hình một cỗ khí thế lan ra hội tụ ở cùng một chỗ hình thành một cỗ rung động cảm giác giống như thiên quân văn mã như thế đội hình nếu là mang theo đầy đủ địa binh tại cái này linh cơ suy yếu thời đại sợ là đủ để quét ngang toàn bộ đông hoàng đại địa nhưng ở tô diệp trước mặt vẫn là kém một chút tô diệp cùng liễu thần hai người s ư n g s ư n g ở trên trăm tên cường giả trước mặt không hề sợ hãi thông dòng c h i cực nằm trăm hai mươi vẹn vẹn hai người vô hình phát ra bành trướng khí thế cũng đủ để cùng đối phương nhiều như vậy vị cường giả hình thành đối kháng chưa từng tu luyện vực trường phổ thông thánh nhân vương đến bao nhiêu đều không đủ xem hình thành đại đạo vực trường t r ư ờ n g k h ô n g một phương tiên địa đủ để thao túng người khác chi sinh tử trên thực tế cũng liền tứ đại thánh tử cấp bậc nhân vật mới đủ lấy cùng tô diệp hai người đối kháng một hai những người khác lại là mảy may đều không đủ xem hai người hình thành khí t r ạ n g thậm chí còn ẩn ẩn lấn át đối phương tô d i ệ p không có chút nào nói nhảm l a n g không m à t ớ i thoáng chốc chính là rút kiếm chém xuống trong khoảnh khắc hiu hiu hiu gào thét thanh â m bên thai không dứt phân quang hàng ngàn hàng vạn đạo đạo kiếm quang lít nha lít nhít gào thét mà ra hội tụ thành một đạo sáng trói ngân hà ẩn chứa lành lạnh sắc ý cuốn tới trước mắt tứ đại thánh tử khí thế so với càn lôi thánh tử kém một bậc ước trừng tại mạnh hơn tiềm lòng các lao tổ như vậy cấp độ không lên không lên nhưng như thế cảnh giới liên quan đến tại đại đạo sâu cạn trên lệnh một trong giây liền tranh l ệ n h cực lớn đây cũng là vì sao tô diệp trước một bước tìm tới càn lôi thánh tử mà đem bốn người này phóng tới cuối cùng bởi vì tô diệp g i ế t đến tận cửa mục đích rất dễ dàng bị người phát giác ra được nếu là trước tìm tới bốn người này bất luận cái gì một người còn lại người liên thủ với càn lôi thánh tử vậy sẽ tạo thành phiền phức rất lớn mà bây giờ càn lôi thánh tử một trừ còn lại bốn người đã không tạo thành uy hiếp cái này tứ phương thế lực chính là những ngày này giống như càn lôi thánh tử lấy thế đ ạ người thu lấy đông hoang thiên tài địa bảo khiến cho phương bắc xung quanh mấy đại thánh địa khổ không thể tả nay tế liêu thần cũng triển khai thủ đoạn bành trướng mà mánh liệt linh lực vận chuyển làm cho nàng váy bồng bềnh mà động lồng giam nàng rối xuất thủ lòng bàn tay nhắm ngay phía trước ba búi tóc đen tại lúc này không gió mà động múa may theo gió thoáng chốc vô số cảnh liêu từ phía sau của nàng không ngừng bay ra lít nha lít nhít không ngừng đàn sen quay t r u n g quanh tạo thành từng cái từng cái trụ lớn ở vang giam cầm này phương tiên đ ị a nương theo lấy tô diệp hai người đạo thủ sana đối phương trên trăm tôn phổ thông thánh nhân vương cùng tứ đại vực trường cường giả đồng thời bộc phát bốn người cũng minh bạch điểm này không phải vậy còn có thể có chuyện gì trêu đến tôn à y đồng hoàng sát thánh đến đây lúc này tứ đại thánh tử toàn lực bộ p h á t không giữ lại chút nào thi triển ra toàn bộ thủ đoạn ý đồ liên thủ ngăn trở tô diệp hai người nhưng vẹn vẹn mới vừa đưa trước tay tứ đại vực trưởng cường giả trong nháy mắt bị đẩy lui vô tận kiếm quang giống như liên miên bất tuyệt không ngừng oanh minh mà xuống làm cho tứ đại thánh tử vừa lui lại lui mà còn lại trên trăm tôn thánh nhân vương thì là tại liêu thần đại thần thông phía dưới vẹn vẹn hiệp thứ nhất liền xuất hiện không ít tử thương tức thời tứ đại thánh tử nội tâm vô cùng chấn động khiếp sợ nhìn về phía tô diệp lúc trước gặp tô diệp cùng càn lôi thánh tử kịch chiến đã minh xét tô diệp s ắ c bén chỗ nhưng là đưa trước tay mới phát hiện tô diệp chân chính chỗ kinh khủng đơn giản không pháp lực địch liền xem như bốn người bọn họ liên thủ cũng không được ai có thể giúp ta một chút sức lực ta thác nguyệt môn ngày sau sẽ làm có thâm tạ ta vạn kiếm phái cũng là như thế tứ đại thánh tử minh bạch chỉ bằng vào bốn người bọn họ căn bản không ghi là tô diệp một người chi địch thú chi bên cạnh còn có một cái vô cùng kinh khủng nữ nhân ở tiếp tục kéo dài bọn hắn đem đi theo càn lôi thánh tử bộ pháp như vậy đi lúc này cũng không lo được mảy may thể diện l nhưng còn lại thế lực người lại không phải người ngu bọn hắn đi vào đông hoang là vì tìm kiếm cơ duyên mà không phải đến thành cựu s á t thánh uy danh tô diệp như thế mọi người ở đây tận mắt đạt được sợ là hắn thực lực đã không thua thanh dương tử kiếm thánh kia nhất đẳng đ ỉ n h phong c h i cảnh trừ ra cùng cấp độ c ư ờ n giả g ai có thể có lòng tin đi đối mặt tô diệp không chỉ có như thế tại trận này thực lực không ngang nhau đại chiến kết thúc về sau trận n à y đại chiến vẹn vẹn kéo dài hai ba canh giờ không đến tứ đại thế lực người toàn bộ bị diệt tại n à y đ i ệ sau đó còn lại từng vị thế lực người còn n h o nhao phát ra giao hào tín hiệu đông hoang sắt thánh c h danh ngưỡ ngộ đã lâu không biết nhưng có may mắn mời sát thánh đến ta thiên nam thế g i a làm khách ta huyết sát cốc cũng cực kỳ hoan n g h ê n sát thánh đến đây làm khách từng vị thế lực thánh tử mang theo nợ nụ cười không ngừng mà đối tô diệp khởi s ư ớ n g mời tô diệp không nói gì thêm chỉ là gật đầu liền coi như làm đáp lại cũng không có mở miệng cùng bọn hắn nói một câu những thế lực này thấy thế cũng chỉ là mỉm cười gật đầu không dám có chút bất kính tu hành giới chính là như thế cường giả vi tôn mạnh được yêu thua chỉ có thực lực của ngươi cường hành mới có thể có đến người khác tôn kính khả năng được hưởng đặc quyền lúc này tô diệp lập uy tiến hành đã đạt đến cực kỳ tốt hiệu quả một lát sau t ô diệp nhàn nhạt nhìn quanh một tuần bình tĩnh nói ra ta chính là đông hoang liên minh chi minh chủ tô diệp các ngươi hạ giới đến tìm kiếm cơ duyên tự tìm là được nhưng nếu có người có dũng khí ý thế hết người nếu ta đông hoang trật tự như vậy ta chi kiếm liền sẽ chém xuống tô diệp lạnh nhạt nói hắn một bên nhẹ vỗ về luân hồi s á t kiếm sau đó nói xong tô diệp nhẹ nhàng ném một cái luân hồi s á t kiếm vô tận s á t ý đột nhiên bộc phát kiếm quang l ă n g lệ tri cực lập tức một đạo kiếm mang phá không mà đi bay v ụ thời khắc dần dần biến lớn không đến thời gian qua một lát phảng phất giống như biến thành ngàn vạn trượng to lớn vượt ngang chân trời cái này tình tiên cự kiếm bay vụt trăm triệu giảm xa về sau đột nhiên rơi xuống vây anh tức thời một cỗ tiếng oanh minh tại đông hoang đại địa phía trên vang lên luân hồi s á t kiếm liền do này biến thành tình tiên chi kiếm xuyên thẳng tại phương bắc đại địa phía trên chắn ngang tại cực bắc tri địa chỗ giao giới tản ra vô tận s á t ý chấn nhiếp hết thảy người chung quanh t h ấ y thế không hiểu cảm giác trong lòng nhảy một cái ngao ngao c h ầ m mặc không nói tô diệp lúc này mới thu hồi liếp nhìn ánh mắt trước khi đi thời khắc hắn tự hồ cảm ứng được cái gì đột nhiên quay người ngẩng đầu nhìn lại cái gặp phía sau trên không trung một đá mây màu bên trên có mấy đạo mơ hồ không r chân vân vân hoa quan vũ thình lình xuất hiện tại bọn hắn phía trước có một đạo thân ảnh khôi nô một đôi bình tĩnh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hắn tại này đôi bình tĩnh trong ánh mắt tô diệp cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm trước khi mưa báo tới yên tĩnh cầu cất giữ cầu cất giữ một tháng o thời gian tô diệp giống như bị tử thần xít sao để mắt tới bất quá cỗ này cảm giác cực kỳ nguy hiểm đến nhanh đi cũng nhanh phản phất như ảo giác chưa hề phát sinh qua đang nhìn đi lúc vẫn chỉ là nhìn thấy kia bình thản nhãn、thần. xem ra vị này chính là thanh dương sáu nhà vị kia thanh dương tự luận cảnh giới thậm chí so tô diệp còn cao hơn đương nhiên tô diệp cảnh giới có lẽ kém một tuyến nhưng nếu luận đấu chiến tri chi năng thần uy đủ để đền bù hắn có tự tin cùng đối chiến một trận chiến thậm chí đem chấn áp bất quá hiện tại thời cơ còn chưa tới hết thể phân tranh nhân đoán cuối cùng rồi sẽ phải đặt ở đế mộ bên trong giải quyết tô diệp thật sâu nhìn thoáng qua kia thanh dương tử một cô vô hình khí thế giống như trong không khí va chạm xoáy chi tô diệp phải tay h áo bỏ đi lựa vệ cầu vồng bay ra cực bắc chi địa tiến vào đông hoang nội địa tô diệp mặc dù đi nhưng lưu lại một thanh kiếm đứng ở cực bắc chi địa chỗ giao giới kình thiên mà đứng cả ngày tản ra đạo đạo xâm nhưng không so s á c ý uy chấn thiên hạ mặc dù không có đông hoang đại địa phía trên kia cả ngày phóng thích ra đế binh khí thế đáng sợ nhưng nó tồn tại ý nghĩa lại là v ư ợ xa đã trở thành đông hoang một đạo bình chướng ngăn trở hết thể ngoại địch bánh nhiễu đó chính là sắc thánh chi thần binh sao tốt minh m may mắn mà có sát thánh không phải vậy nhóm chúng ta phương bắc tri địa chỉ sợ muốn bị những này thượng giới người không hề cố kỵ hoạ hoạ n quá bưu hãn sát thánh vừa ra thượng giới người cũng không dám làm loạn có thể thấy được hắn thực lực mạnh đây chính là có được đại đế tri tư nhân vật a từ xưa đến nay đông hoang chưa từng sinh ra mấy tôn bực này nhân vật không biết chúng ta có thể hay không có một ngày đạt tới sát thánh như vậy độ cao trong lúc nhất thời tô diệp bắc địa một nhóm luân hồi sát kiếm sừng xứng động đất nhiếp hết thảy cái này khiến toàn bộ đông hoang cũng không hiểu cảm nhận được một tia nhiệt huyết sôi trào đối với tô diệp cũng càng phát ra tôn sùng lên nhường tô diệp thanh thế đạt đến khó mà tưởng tượng độ cao đ ạ t vững đông hoang đệ nhất nhân địa vị không người có thể dung chuyển mảy may mà cùng lúc đó đông hoang trong liên minh tất cả đại thành viên thánh địa thế g i a nhao nhao cảm nhận được một tia an ổn thở dài một hơi bởi vì thượng cấp người nhiều lần giáng lâm mà lại cơ hồ chín thành chín người đều là thánh cương giả mặc dù là phổ thông thánh nhân vương nhưng này đủ để ủy trấn đông hoang huống chi nắm giữ vực trường c ư ờ n g giả thánh tử cương giả cũng không phải số ít may mắn phương tiện đều là đến từ thế lực khác nhau nếu không nếu là lẫn nhau liên hợp lại coi như đông hoang tất cả đại thế lực đồng khí liên tri khôi phục đế binh sợ cũng là khó mà ngăn cản dù sao người ta cũng nắm giữ đế binh nhưng mỗi cái thế lực cũng làm cho đông hoang tất cả đại thế lực cảm thấy một k i a sợ hãi sợ hãi nhưng bây giờ tô diệp tự thân xuất mã chấn n h ế p lực lượng một người chấn áp tư phương uy chấn thiên hạ không thể nghi ngờ là đông hoang đánh một trăm cường tâm trâm làm cho bọn hắn ngao nhau, nhau chấn định lại tô diệp chỉ cần còn tại đông hoang như vậy hắn chính là định hải thần trâm đặt vững thiên hạ thế cục làm cho vô số người cảm thấy át ổn mà từ luân hồi sắt kiếm sừng sức nơi đây về sau cũng không có bất kỳ bên nào thượng giới thế lực có giút khi bấy nhiêu đông hoang đại địa kia、yeah. mỗi một vị thánh nhân vương thậm chí liền tự thân thả ra khí thế cũng thu liễm không ít mà đông hoang trải qua một loạt sự tình phát sinh cũng nên đón hiếm thấy bình tĩnh thời gian vũ hóa tiên môn bên trong tô diệp thì là tiến vào tu luyện trạng thái là tiến vào đế mộ mà làm lấy chuẩn bị một cô yên tĩnh bầu không khí tràn ngập nhưng tất cả mọi người biết được đây chỉ là trước khi mưa báo tới yên tĩnh nương theo lấy đông hoang đạo kia phóng lên tận trời khí thế tán phát vô tận uy thế chấn nhiếp vô số thế giới kia g á n g lâm điểm từ thượng giới thế lực khắp nơi liên hợp mở hình thành một đạo cỡ lớn thời không thông đạo cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền có một nhóm cường giả đến Mà nương trong h thời truyền thuyết nàng một người độc chiến hải ngoại chư đạo tiên h tiêu thắng liên tiếp hơn ba mươi vị thiên tiêu dùng cái này đông tiến v ả o chiến tất cả đại thánh địa càng đánh càng hăng một đường đánh đâu thằng đó bại tận rất nhiều cường hoành thánh tử cuối cùng kiếm thánh xuất thủ đoạn đó đo đường nếu không phía đông đại địa rất nhiều môn phái thế lực thánh địa thế g i a đều muốn bị một mình hắn lật tung không chỉ truyền thuyết trận chiến kia trọn vẹn đánh nửa tháng cuối cùng cũng vẹn vẹn bại và vô địch kiếm t i ê n một chiêu mà thôi hắn thực lực mạnh cơ hồ không thua gì thánh nhân vương đỉnh phong chi cảnh mấy vị kia vô địch thần thoại nhìn thấy lần này từng vị cường hoành nhân vật liên tiếp theo thời không thông đạo bên trong bước ra không khỏi triệt để chấn động vô số người từng vị thượng giới thánh tử từng vị tất cả đại thế lực thánh nhân vương ánh mắt khiếp sợ nhìn về ph 26 vũ trụ va chạm đại tiếp b g u n g xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bốn mươi sáu uy áp thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tiêu danh sách vô địch thần thoại một trong cầu cất dữ cầu cất dê v ề phần vị k i ê u hoàng tộc ngô thiên minh thì cũng là đỉnh tiêm một hàng cường giả quản lý chung ba đại thánh địa tứ đại vạn cổ thế gia tạo dựng lên bất hủ vương triều có thể thấy được nó ngô thị hoàng tộc có được cỡ nào thực lực cường đại hắn làm hoàng tộc đệ tử thế hệ này n ô thị hoàng triều đại hoàng tử được hưởng vô số tài nguyên cung cấp lấy tu luyện h ắ n thực lực sớm đã đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng vẹn vẹn so mấy vị kia cường giả vô địch kém một điểm b ư ớ c này trọng lượng cấp nhân vật tuần tự đi vào c h i t để chấn động vô số thế lực mà lại cái này còn không chỉ nương theo lấy từng vị cường giả theo thời không thông đạo đi ra sau trần ngươi vang lên một trận phật âm mênh mông vô biên phản âm từng tiếng đạt chư tiên h ẩn chứa vô tận phật lực làm lòng người thần không minh nghiêm nghị không còn giống như vào chỗ không người không tại trong hồng trần trần luân lại như yên lặng vô tận khổ hải nhưng lại rất nhanh quên buồn quên hoan quên đi sướng vui giận buồn giống như vào đốn ngộ bên trong trong lòng sinh ra rất nhiều hiểu ra vô số người trên mặt hiện lên từng tia từng tia trang nghiêm không tự chủ được yên lặng tại vô tận m ê n h mông phản âm âm thanh bên trong nơi xa cảm nhận được cái này vô cùng vô tận m ê n h mông phản âm thanh dương tử phong thiên nhai hử lạnh một tiếng quanh thân không còn toàn bộ bị ngăn cách bên ngoài hắn ánh mắt tính mịch lần thứ nhất trên mặt của hắn tia phiến thong r o n g bình tĩnh thần sắc bên trên xuất hiện một tia biến hóa sinh ra một chút nghiêm túc sau đó theo thời không thông đạo bên trong đi ra một vị t ă n nhân gõ mó đọc diễn cảm lấy phản âm chân trần người khoác hoàng sắc cả xa một cỗ thánh khiết thần huy phảng phất từ nó trên thân phát ra mà hắn vô hình ở giữa phát ra khí tức càng là h uy áp tư phương phật giáo người tới đấu chiến phật viên không h uy áp thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu danh sách vô địch thần thoại một trong là hắn đấu chiến phật cũng tới như vậy kiếm thánh cũng nhanh dáng lâm đi cũng là không ngoài dự liệu phật giáo mạnh nhất thiên kiêu đấu chiến phật lần này thịnh hội có thể nào không có hắn lần này mấy lớn thiên kiêu hội tụ ở đây thế nhưng là khó gặp à nếu không phải như thế thịnh hội bình thường cũng khó khăn gặp thứ nhắc mặt bây giờ không thông báo lên như thế nào lòng tranh hổ đâu May l như ầ nhưng này duyên n mà cơ cấp cao, quá độ lại t ì huống h c a ai hết, c ũ làm k h ô nếu g gì minh cái bạch ì t luận đấu chiến mạnh mẽ lại ẩn ẩn lấy đấu chiến phật là nhất kỳ danh liền có thể thay đốn gia mà lại Nó xương hào cho ũ n g k ô n n g g phải là ạ i giới người chỗ tôn, chỗ chi dù là h ậ thanh ờ i đại người thánh tử nhất mạnh d dương tử bực này nhân vật cũng bởi vì hẳn đến mà sinh ra một tia ba động nương theo trạm lấy tục trọng lượng cấp thiên kêu nhóm đến kia xuyên qua vô tận thời không khí thế cũng đang tăng nhanh tốc độ có rút lại tháng ba kỳ h ạ sắp đến cuối cùng một nhóm dáng lâm người cũng vào lúc này chậm dại đến thời không thông đạo theo cực bắt chi địa trên không mở thành hình tiếp theo một cố n g ú t trời kiếm ý đẩy trời mà tới một tên thanh y nam tử thân sắc có chút đạm mạc gánh vác t r ư ờ n g kiếm cất bước mà ra một cố lăng lệ vô cùng kiếm ý từ hắn trên người tàn g ra nương theo lấy h ắ n đến toàn bộ thiên địa cũng phảng phất vì đó yên tĩnh một cái dừng lại một cái vô tận sáng trói kiếm ý đi tới đông hoang cầm kiếm đạo giả vô địch kiếm tiên kiếm thánh liêu trường phòng tức thời vô số đạo ánh mắt nhìn đến trong lúc khiếp sợ mang theo một tiêu kính sợ ở xa đông hoang nội địa huyền thiên điện bên trong tô diệp ngồi xếp bằng đang nhắm mắt tu luyện mà lúc này hắn mở mắt ánh mắt nhìn về phía cực bắc h i địa một vòng tình quang theo trong mắt lấp loe m à qua trọn vẹn đưa mắt nhìn một lát tô diệp mới chậm rãi thu hồi ánh mắt rất mạnh a đúng là danh phủ kỳ thực nhưng luận kiếm đạo ta không bằng h ắ n bất quá đạo khác biết thôi nếu đánh một trận hiệu chết vào tay hay còn, còn chưa ò n c thể biết được tô diệp thần sắp bình tĩnh nhẹ giọng tự nói trận chậm dai đóng lại hai mắt lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái bên trong mà lúc này kiếm thánh lưu trưởng phong ánh mắt nhìn quanh một tuần đ ỗ n g nhiên dừng lại một cái nhìn về phía bắc địa phương hướng còn ngươi bên trong hiện lên vẻ khác lạ kia vô tận s á t ý tại cả ngày phóng t h í c h r a này thật sự là chính là một thanh kiếm tốt cái này s á t ý thật mạnh s á t ý a hẳn là đây chính là vị kia hạ giới sát thánh xem ra cái này đại thiên thế giới người tài ba người quả thật là tầng tầng lớp lớp thật sự là thiên ngoại tiên h nhân ngoại nhân a cỗ này s á t ý không hổ là có thể xưng là sát thánh cường giả kiếm thánh lưu trưởng phong có chút kinh ngạc đây lẩm bẩm nói hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bông xuống chư thần tịnh diện phát tác xoay、chuyển. một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n g một trăm bốn mươi bảy yêu tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cờ giả cầu cất giữ cầu cất giữ một lát sau một đạo kim sắc m ị ảnh phiêu hốt mà tới xa xa liền có âm thanh truyền đến ha ha ha, thật sự là gặp đúng thời không nghĩ tới lập tức có thể gặp được mấy người các ngươi xem ra lần này chúng ta có thể chiến t h ô n g khoái một tên nam tử trẻ tuổi có được một đầu sáng trói tóc vàng loa mắt ánh mắt không tiên nể gì cả vừa đi vừa về đánh giá liêu trưởng phong mấy người lộ ra hừng hực chiến ý vô tận tần uy từ hắn trên người lan t r ă n ra uy áp một phương thoáng chốc kim sĩ tiểu bằng vương lương chiến nguyên bản ở phía xa quan sát mấy lớn t i ê n kiêu gà vỡ âm thầm ngưỡng vọng thời điểm cỗ này đột nhiên xuất hiện khí thế cường hãn liên tục làm cho cả đám lui lại khí thế cường đại giống như thiên uy c h ấ n nhiếp và vợt là hắn kim sĩ tiểu bằng vương ẩn ẩn có yêu t ộ c thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả chi phong phạm chính là là hôm nay phía dưới số lượng không nhiều có thể cùng nhân tộc mấy lớn cường giả vô địch tương đương cường giả yêu tộc nghe đồn rằng hắn cực kỳ hiệu chiến mỗi cái vô địch thần thoại cũng bị hắn khiêu chiến qua nghe nói lúc ấy thanh dương tử đánh với hắn một tr sau đó hắn liên tiếp khiêu chiến kiếm thánh tại băng sơn chi đỉnh quyết đấu đánh ngàn vạn núi tuyết băng d i ệ t hàn tuyết tăng d ã trọn vẹn chiến đấu mấy tháng cuối cùng bất phân thắng bại mà này thế số đại cường giả nhìn người tới không hẹn mà cùng nhịu nhữ mày s ắ c mặt thoáng lạnh một chút kim sĩ tiểu bằng vương lương chiến ngược lại là một mặt chẳng hề để ý tựa hồ không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người hắn ánh mắt tại phong thiên nhai cùng liêu trưởng phong trên thân đi l ò n g vòng sau đó nhìn về phía ngô thiên minh khoe miệng nhẹ câu cười nói ngơi lâu như vậy còn không có đột phá đến đỉnh phong chi cảnh a quên đi không tìm ngơi đánh nội tình có rất nhiều đánh n ử a này g vẫn là cùng b ả o khí đang đối kháng với nô thiên minh thần sắc cứng đờ chật mỉm cười không có để ý kim sĩ tiểu bằng vương lời nói bởi vì kim sĩ tiểu bằng vương t i n h t ỉ n h vốn là như thế thiếu chiến tri chi cực gặp chiến càng hăng mà lại kim sĩ tiểu bằng vương cũng có như thế nói chuyện vô liếng thực lực của hắn thiết là phải mạnh hơn ngô thiên minh đ ạ t đến đỉnh phong c h i cảnh chỉ có kiếm thánh mấy người mới là nó đối thủ chân chính tiếp theo kim sĩ tiểu bằng vương lương chiến ánh mắt đi lòng vòng nói kiếm thánh ta đã cùng ngươi giao thủ nhiều lần không có ý gì con lựa chọc ngươi cái này ra hỏa quá cầm đánh tôn sức cuối cùng kim sĩ tiểu bằng vương ánh mắt đặt ở phong thiên nhai trên thân nhẹ g i ọ n g cười một tiếng kích động nói ra phong thiên nhai lần trước một trận chiến rất là thông k h o á i lại đến một trận chiến đi phong thiên nhai thần sắp đạo m ạ c nhìn thoáng qua kim sĩ tiểu bằng vương nhàn nhạt, nhạt nói ra cơ duyên mở ra sắp đến muốn chiến liền đi vào tại chiến thống khoái đi ân nói cũng đúng t h n t tân khổ khổ hạ giới không phải là vì việc này a kim sĩ tiểu bằng vương cứ việc trong lòng khó nhịp nhưng cũng chia đến rõ ràng chuyện nặng nhẹ bây giờ giống như cơ duyên trọng yếu mặc dù không rõ ràng trong đó tường tình nhưng cũng hiểu biết vực này mênh mông đ ộ n tĩnh chấn động vô số thời không lao tổ nói cái này thế nhưng là siêu việt đại đế tồn tại khí thế à tự nhiên đối mặt b ự c này đại cơ duyên cho dù là kia hiếu chiến tính tình cũng bị kim sĩ tiểu bằng vương cho cường tự áp chế xuống tới bất quá nếu là nhỏ bằng vương nghĩ nóng người ngược lại là có thể tìm một người làm đối thủ lúc này phong thiên nhai nhẹ g i ọ n g cười một tiếng có ý riêng lạnh nhạt nói úc chỉ giáo cho kim sĩ tiểu bằng vương tò mò nhìn lại không khỏi đối phong thiên nhai lời nói cảm thấy một tia hiếu kỳ phong thiên nhai mỉm cười ánh mắt hướng phía bắc đ i ệ nhìn lại ra hiệu nói nơi đó có một đạo to lớn xác ý chắc hẳn nhỏ bằng vương sớm đã có sợ cảm ứ n g đi đó là cái không tệ đối thủ đang thích hợp làm nhỏ bằng vương đối thủ phong tiên ngai vừa cười vừa nói trong mắt sắc bén hàng quang lóe lên một cái rồi biến mất họa thủy đ n g dẫn đối với tô diệp hắn đã cảm nhận được một tiên nguy hiểm nếu là nhỏ bằng vương tới cửa khiêu khích lấy k i a s á t thánh chi đại đạo chân ý chắc chắn sẽ không lui bước đến lúc đó hai người tất nhiên có một phen đại chiến nếu là nhỏ bằng vương có thể nơi này chém giết tô diệp như vậy thì thay hắn tiêu trừ một cái phiền thoái mà lại lấy tô diệp thực lực nói không chừng còn có thể là nhỏ bằng vương mang đến một chút thương thế đến lúc đó đế mộ cơ duyên bên trong có lẽ liền có thể thiếu một cái đối thủ c ân lời này có lý vẹn vẹn này sát ý đến xem nó chủ nhân chưa chắc là cùng ta là cung cấp cấp độ cứng giả tuy mạnh nhưng lại cũng không có bước vào định phong trướng liêu trưởng phong cũng là như thế lời bình nói hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần t ị c h diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm bốn mươi tám ma giáo đệ nhất thành nữ thẩm bạch tình ma nữ cầu cất giữ cầu cất giữ bởi vì tô diệp lưu lại vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm thôi cái này cũng không thể đem tô diệp thực lực tổng hợp biểu đạt hoàn toàn cho nên bọn hắn chỉ là cảm nhận được tô diệp hơn phân nửa thực lực mà không phải toàn bộ bởi vậy bọn hắn là sẽ không đem tô diệp coi là cùng một cấp độ đối thủ chỉ là lúc trước lúc đầu cảm ứng được tô diệp tri sát ý lúc hơi kinh ngạc thôi dù sao đây là sát đạo chi thánh liền lên giới cũng không có tồn tại thế mà lại xuất hiện tại hạ giới cũng chỉ là đối với cái này cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi nếu nói rung động lại là không có bao nhiêu mà lại bọn hắn cũng không đem tô diệp coi là cùng cấp độ cường giả bởi vì chưa từng cảm thụ qua tô diệp toàn bộ khí thế hiển nhiên lúc này phong thiên ngai cũng nghĩ đến điểm này bất quá hắn ánh mắt chất động cũng không có đi đem tô diệp chân chính thực lực nói ra hắn tận mắt nhìn đến qua tô diệp biết được có được thực lực như thế nào rất hiển nhiên đối phương là cùng bọn hắn cùng một cái cấp độ cường giả bây giờ kim sĩ tiểu bằng vương khinh thị liền tốt đến lúc đó sợ là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn khoảng chừng kim sĩ tiểu bằng vương cùng mấy người còn lại đều là đối thủ cạnh tranh cũng không cần cùng bọn hắn chia sẻ tin tức phong thiên nga im i lặng không nói không có đi đang nói cái gì mà lúc này một thanh â m t r ợ t ngươi vang lên ha ha chư vị đ ạ o hữu không biết đang thảo luận cái gì đạo này thanh â m nhu nhu phản phất có thể làm cho người thực chất bên trong cũng tê cho người cảm giác cực kỳ dẫn dụ mà lại nó phiêu hốt tri cực giống như ở xa chân trời lại như tại phụ cận nương theo lấy thanh em rơi xuống thời không thông đạo bên kia mới khó khăn lắm chuyển đến động tĩnh vô hình tiếng oanh minh qua đi chính là một trận khí thế lan g ra tràn đầy quan g huy thánh khiết khí tức phản phất nhân g i a n tinh khiết nhất khí tức tồn tại làm lòng người tràn đầy tường hòa chi khí nhưng đ ỗ n g nhiên ở giữa đạo này tràn đầy tường hòa thánh huy khí tức phát sinh cực hạn biến hóa tựa như nhắc nghiệm thiên đường nhắc nghiệm như địa ngục quan g huy thánh khiết khí tức biến thành cực kỳ ma h u y ễ n tà ác h ư vị tràn ngập ra tựa như để cho người ta thân ở tại ma giới đủ loại tà niệm hôn luận mà đến làm lòng người thực chất tà ác không ngừng bị mở rộng kéo dài r u n động lòng người yêu nữ đấu chiến p ậ t viên không lạnh lùng v ư ợ uống chậm chắp hiện hiện trời trời trong a y t ư ớ c m lúc nhất thời kim quang hào phóng ma quang quấy nhiễu cả hai vô hình ở giữa tạo thành đối kháng diễn phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời tiến hành đối kháng nguyên bản nhận ma khi quấy nhiễu vô số người lúc này mới vì đó an định lại vừa rồi nháy mắt kia vô số tàn niệm theo trong lòng bọn họ dâng lên nhường bọn hắn táo bạo vô cùng đồng thời lại cảm thấy vô cùng e ngại phật quang xuất hiện mới khiến cho bọn hắn ngăn chặn đủ loại tàn niệm lập tức vô số người vì đó kinh hãi đây là ma giáo đệ nhất t h á n h nữ thẩm bạch tình ma nữ quá kinh khủng vẹn vẹn khí thế có chân lấy ảnh hưởng lòng của chúng ta đọc nếu là nó vực trường triển khai chẳng phải là không có chút nào may mắn còn sống suốt khả năng ma giáo đệ nhất t h á n h nữ đồng thời cũng là ma giáo thế hệ trẻ tuổi trí cừng giả thủ đoạn quỷ dị khó lường nối thẳng cựu nghe nói nàng cung đấu chiến phật tuần tự giao thủ mấy lần nhao nhao đều là thế hòa kết thúc t ư n g đạo kính sợ mà sợ hai ánh mắt nhìn về phía chân tr nghị luận ở mỹ trong thanh âm tràn ngập sợ hãi nương theo lấy đám người ánh mắt nhìn một đạo chập trần mê người thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại giữa tầm mắt một mảnh lụa mỏng nguyện chuyển phong tình và trùng dạo bước mà đến một cỗ thâm bất khả chắc khí thế tùy theo g á n g lâm thầm bạch tình khỏe miệng ngầm lấy một luồng ý cười giống như cười mà không phải cười cực kỳ quỷ cự dị lại cũng không âm t r ầ m bởi vì nàng lúc này ở ma khí bao phủ xuống nhường à n g triệt để phát họa ra mọi người đáy lòng tạ ác nhất ý niệm t h ư ợ n như trong địa ngục đi vào phàm tục ở giữa ma nữ nhưng bỗng nhiên ở giữa nàng quanh người ma khí rút đi tùy theo mà đến là một nụ cười của nàng phản p h ấ t hóa thành n g u y ệ t thần tưởng hòa ý cười cho người một cô ôn hòa vô cùng cảm giác đầy trời ma khí tại cái này một thoáng thời gian rút đi ngược lại hiện lên như là ánh trăng nhàn nhạt t ó á n g ánh điểm điểm tinh quang vô biên p h ậ t lực tôn này kéo dài mà ra phật đ à phát tướng gặp ma khí rút đi liền co vào hóa thành đạo đạo kỳ quang quay lại tại viên không thể nội viên không thần sắc có chút âm chầm xuống lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m dạo bước mà đến thẩm b ạ c h tình trong mắt có không che giấu chút nào sát ý phật ma bất lưỡ lập tuy nói một ý niệm phật ma lại tạo thành hai thái cực cũng bởi vậy quá khứ đấu chiến p ậ t viên không mới có thể cùng ma nữ thẩm bạch tình không có để ý viên không s ắ c ý chỉ là c ư ờ i nhạt một tiếng nói trắng trời trong xanh gặp qua chư vị đạo hữu đạo hữu tốt thẩm ma nữ hữu lễ mấy người nhao nhao đáp lại mặc dù lập trường khác biệt nhưng bọn hắn thật đúng là cùng ma giáo không có cái gì nhân quả liên lụy cũng chỉ có phật giáo một mực tại cùng ma giáo đấu bây giờ chưa từng trở mặt mấy người đương nhiên sẽ không cho thẩm bạch tính sắc mặt xem hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới xem ra n g ư ơ i âm dương lưỡng nghi đại pháp lại càng thêm một bước xem ra đến lúc đó muốn lánh giáo một chút một phen viên không lạnh lùng nói chắc hắn phải tay háo một cái quay người rời đi chỉ để lại nhàn nhạt một câu lời không hợp ý không hơn nửa câu cơ duyên tranh đoạt này g chính là ta chiến ngươi thời điểm hiu thoáng chốc đấu chiến phật viên không thân hình hóa thành một đạo kim quang đi xa ngay lập tức còn sót lại mấy người cùng thẩm bạch tình bắt chuyện qua về sau cũng nao n h a o bắt đầu lần lượt rời đi mặc dù bọn hắn cùng ma giáo không có cái gì nhân quả liên lụy không cần kiên kỵ cái gì nhưng là ma giáo phong cách hành sự lại là rất là khác biệt bởi vì cái gọi là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau tự nhiên cũng sẽ không cùng thẩm bạch t ì n h có quá nhiều liên lụy t hơi ân cần thăm hỏi một tiếng liền riêng phần mình rời đi thẩm bạch t ì n h đối với một màn này cũng không chút nào kỳ quái nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi mỉm cười nụ cười của nàng có chút lành lạnh một luồng s á t ý trợt ngươi phiêu tán đồng thời khuôn mặt của nàng trợt ngươi cực tốc chuyển biến k i a thánh khiết cùng ma tướng lặp đi lặp lại h i ệ n lên cho người một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác cùng vô cùng q u dị đông nhiên khuôn mặt của nàng liền trở về khí chất kia quay đầu nhẹ nhàng nhìn về phía cực bắc chí địa tại trong ánh mắt có thể thấy rõ ràng một đạo tràn ngập mãnh liệt s á t ý khí thế sông lên trời không xuyên qua bầu trời a s á t thánh lần này giới thế mà lại xuất hiện một vị s á t thánh thật đúng là kỳ quái hắn hoặc nàng sẽ trở thành biến số a t h ầ m bạch tình t h ấ p giọng nỉ non một tiếng xoáy chi si ngốc cười một tiếng hóa thành một đạo hát quang vạch phá chân trời chẳng biết đi đâu nương theo lấy kia xuyên qua vô số thời không to lớn khí thế suy sụp vô số thiên k i ê u cũng nhao nhao đi tới đông hoàng về sau tùy theo thời gian rời đổi kia siêu việt đại đế tồn tại khí thế ngày càng suy yếu chậm rãi co vào tại đông hoàng rất bắt chỗ vũ hóa thiên môn huyền thiên điện siêu một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra động tĩnh vang lên liều thần thân ảnh xuất hiện ở trong điện tô diệp chầm rãi mở mắt ngước mắt nhìn lại nhẹ nhàng n g n g đầu nói thời điểm đến lên đường đi xoáy chi chính là lựa v ẹ t cầu vồng bạch phá chân trời sau đó bắc địa chỗ đạo kia đứng bước vàng kỉnh thiên cự kiếm oanh minh mà lên dần dần co vào hóa thành một đạo kiếm quang bay đi chạm phá chân trời đón lựa vệ cầu vồng bay đi đến tận đây đông hoa ngoại trừ cực bắc chi đ i ệ lại không bất luận cái gì động tĩnh tất cả tồn tại cũng tại thật chặt lo lắng nhìn chăm chú vào cực bắc chi đạo bọn hắn biết được cực bắt chi địa có cơ duyên nhưng bọn hắn không có lựa chọn tham dự trừ ra tô diệp dặn dò bên ngoài mà là bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy bây giờ cực bắt chi địa hội tụ thánh nhân vương cường giả không giới hàng ngàn bọn hắn căn bản không có tư cách tham dự toàn bộ đông hoang chỉ có tô diệp cùng liêu thần mới có nhúng tay tranh đoạt cơ duyên khả năng mà lúc này kia siêu v i ệ t đại đế tồn tại khí thế đã co vào đến một cái cực kỳ yếu ớ t tình trạng chậm r ã i hội tụ tại cực bắt chi địa nguyên bản chỉ có tô diệp biết được địa hòa tồn tại chi địa giờ phút này t r i để bại lộ tại trước mặt mọi người từng vị thánh nhân vương cường giả tìm kiếm suy yếu khí thế mà đi đi tới mảnh đất này tâm chi hải bên trên lập tức từng vị cường giả cũng không thể không vận chuyển nó linh lực chống cự mà đi theo mà đến thánh nhân cấp độ t ố i tớ giờ phút này lui ra ngoài bọn hắn liền chống cự biển lửa trong lòng trái đất khí tức cũng làm không được càng là không có tư cách bước vào trong lúc đó chỉ có thánh nhân vương cường giả khả năng bay v ọ t mảnh này biển lửa trong lòng trái đất tìm kiếm đạo kia siêu việt đại đế tồn tại khí thế mà đi một màn này nhường một chút người hữu tâm đã nhận ra cái này giống như chính là cố ý nhường thánh nhân vương cường giả đến tia siêu việt đại đế tồn tại khí thế phóng xuất ra tại mảnh này linh cơ suy yếu thế giới không cách nào có được siêu việt thánh nhân vương tồn tại cường giả giáng lâm mà bây giờ lại đem nơi đặt ở địa tâm c h i hải bên trong càng là ngoại trừ thánh nhân vương cường giả không cách nào vượt qua đây hết thẻ hết thảy không đều là tại mặt ngoài đây là cố ý hấp dẫn thánh nhân vương cường giả đến cái này hình như là có mục đích tính nhưng là cái này cũng không để cho đã nhận ra điểm này người nửa đường bỏ cuộc bỏ mặc mục đích như thế nào cơ duyên tại là được thay cái góc độ nghĩ cái này cũng không phải liền là đã chứng minh những này cơ duyên thích hợp bọn hắn những này thánh nhân vương cường giả sao trong lúc nhất thời những này càng là nhiệt tình kích động tại to lớn đám người về sau tô diệp cùng liêu thần thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở chỗ này đi theo đám người phía sau vượt qua địa tâm chi hải môi hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư n một trăm năm mươi địa tâm d i ệ u thạch cầu cất giữ cầu cất giữ cái này địa tâm chi hỏa khí tức cũng quá mạnh bằng vào ta tu vi vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản may mắn khí cơ kia vị trí cũng không xa không phải vậy c h ế muốn bị sống sờ sờ tốn tại nơi này cái này biển lựa trong lòng trái đất mặc dù hưu hiểm nhưng là cũng ẩn chứa kỳ chân trong h thạch chính là khó gặp thần vật. Cũng không biết do khí tông người phải i diệu biết người u tâm vật. tông t do Cũng là gặp bọn đám người không ngừng mà vang lên một chút tiếng nghị luận mà trong đó hiển nhiên cũng không ít tầm mắt rộng lớn người biết được nơi đây mặc dù hung hiểm vô cùng nhưng cũng là năm bốn ba cất g i ấ u cơ duyên tia khí tông chính là như kỳ danh chuyển lấy lượt khí tu ngoại vật mạnh bản thân đạo lộ đối với ngoại vật thu lấy thủ đoạn tinh diệu tuyệt luân cao thâm phi phạm vô cùng nếu là có bọn hắn ở chỗ này có lẽ sẽ có biện pháp lấy tới những n à y địa tâm diệu thạch ngay tại ý nghĩ của bọn hắn vừa mới dâng lên thời điểm liền có một thanh â m vang lên các vị đạo hữu đợi chút nữa ta làm suất thủ đoạn hấp dẫn địa tâm d i ệ u thạch hội tụ các vị đều bằng bản sự thu lấy a nhớ ký a ta là khí tông lưu vân nếu là có thu hoạch được thần vật đạo hữu nhớ kỷ niệm t ỉ n h ta một phần tốt h a đám người nghe tiếng nhìn lại ngôn ngữ người là một tên người mặc đạo bảo tiểu đạo sĩ niên kỷ phi thường nhỏ nhưng làm tu sĩ bình thường không thể b ạ o lấy người đừng nhìn người ta bể ngoài tuổi trẻ nói không chừng là cái sống mấy trăm năm lao quái vợt yên tâm lưu đạo hữu nếu là ta có thể lấy được địa tâm rượu thạch tất nhiên nhớ ha ha ha đương nhiên lấy được mới tính giữ lời còn xin lưu đạo hữu xuất thủ lúc này chính là vang lên một trận cội ư vang nhưng đại đa số người thần sắc mang theo vẻ tôn kính bởi vì khí tông tại thượng giới cũng là một cái đại tông mà lại không chỉ tự mình thế lực cường hành nhân duyên cũng rộng hiện vô cùng thậm chí quanh năm không ít tu sĩ cầu đến trên cửa đi tự nhiên là bởi vì khí tông luyện khí thủ đoạn có thể luyện chế ra tinh phẩm thần minh mà thần minh tương đương với tu sĩ sinh mạng thứ hai kể từ đó khí tông nhân duyên không rộng khắp cũng không được mặc dù không phải lên giới quái vật khổng lồ nhưng cũng không phải ai cũng có thể so sánh liền xem như ba chủ cấp bậc thế lực cũng là lễ nhuộm ba điểm mà lúc này lưu vân bày ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên tư thái sau đó liền từ hắn tự thân hiện lên đạo đạo khí thế thi triển tinh diệu thủ đoạn dẫn động t h ầ n vật đám người nhìn thấy bộ dáng như thế không khỏi nhao n h a u ngưng thần mà đ ố i đãi trong mắt tinh quang lấp đoe lưu vân mặc dù mặt ngoài một bộ là quần chúng mưu đồ lợi ích bộ dạng nhưng là ai cũng không biết rõ hắn giờ phút này đáy lòng đang gì màu a mẹ nó a lần này hạ giới trước vừa vặn lấy được họa tinh phối hợp thuật pháp kén ăn vừa vặn có thể dẫn động biện lửa trong lòng trái đất vốn là dự định lấy ra lợi kh gặp được thì cũng tôi h đi đi vốn là một người đồ vật ta bây giờ lại muốn xuất ra đến phân hưởng thật sự là nhân quả bên trong sâu xa tham thảm sớm có chú định à lao thiên để cho ta thu hoạch được hòa tình ở chỗ lúc này dùng tới sao lưu vân đáy lòng vô cùng x o a n suýt bực này thân vật một đời tử giã khó mà lần trước thật vừa đúng lúc hắn có hết thể điều kiện tiên quyết có thể thu lấy nhưng là muốn n u ố t một mình lại là rất không có khả năng bởi vì thu lấy thời điểm động tinh quá lớn muốn che giấu người khác căn bản không thực tế trừ phi hắn không tham dự tiếp xuống cơ duyên chờ tất cả mọi người sau khi đi tại vận dụng thủ đoạn thu lấy địa tâm diện thạch nhưng cái này đồng dạng không thực tế bực ngậy nghỉ sâu tính kỹ về sau lưu vân không thể thế nhưng mới nói như thế nói như thế nào cũng tốt hơn một cái cũng không chiếm được muốn tốt đi mà lại còn có thể nhờ vào đó một chuyện nhường cả đám tranh đoạt chết trước trên một chút như vậy tiếp xuống cơ duyên chi tranh tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần cơ hội lưu vân đáy lòng nổi lên một tia c ở i lạnh nương theo lấy cơ duyên như thế vô số tham niệm tính toán cũng bắt đầu chậm rãi hiền lộ chỉ vì mưu cầu cơ duyên là kia đại đạo đường xá tại rào bước tiến lên một bước nương theo lấy lưu vân đạo đạo pháp quyết không có vào hư không một lát sau hắn đem hỏa tinh lấy ra in lên đạo đạo đạo liền đem nó đầu nhập biển lửa trong lòng trái đất bên trong mà giờ khắc này theo hỏa tinh không có vào biển lửa trong lòng trái đất ở trong giống như vang lên một trận vô hình tiếng oanh minh kia bốc lên không thôi mặt biển càng phát ra nóng này bắt đầu lốp bốp mà vang lên sau đó tại mặt phẳng bất quy tắc lồi lõm mà lên một cố kỳ lạ ba động liền vị chi lan ra trận từng đạo sáng chói nóng r ự c khí thế thoáng hiện đây là địa tâm d i ệ u thạch khó gặp trí bảo thần võ A nếu là dùng để chế tạo binh khí đủ để đem uy năng tăng phúc mấy lần mà lại nếu để cho cho hỏa chi đại đạo nhân tu luyện cũng là một cái cực kỳ trọng yếu cơ duyên lúc này nhìn thấy những ngày sáng chói nóng rực lửa hồng sắt tàn g đá vô số mắt người bên trong bắt đầu nổi lên từng đợt vẻ kích động xoay chi chính là từng đạo khí thế châm rãi bay lên một trận tiểu quy mô chấm i ứ t sắp triển khai hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm năm mươi một đây là thuộc về cường giả tối đỉnh thực lực cầu cất giữ cầu cất giữ liên liên thanh dương t ử loại kia cấp độ cường giả giờ phút này cũng không nhịn được thần sắc khé động lúc này không chút do dự xuất thủ tàn mát ra tự thân khí thế chấn nhiếp người bên ngoài bởi vậy có thể thấy được vực này thần vật chân quý chỗ dù cho thượng giới linh cơ nồng đậm cũng khó có thể tìm kiếm bởi vì kia địa hòa c h i hải đã sớm bị cường giả tìm kiếm qua đến bây giờ thời đại vạn năm khó ra một cái mà đông hoàng khác biệt linh cơ đã suy yếu hồi lâu địa hỏa tri hải không người có thể đặt chân tích lũy rất nhiều địa tâm diện thạch có thể nói bỏ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này lúc này biển lửa trong lòng trái đất phía trên từng đạo khí thế bay lên bất quá kia tiếp, tiếp cận thanh dương t ử loại kia trí cường giả phụ cận địa tâm rượu thạch tự nhiên không ai dám đi đoạt nhưng là địa tâm rượu thạch số lượng vốn là không nhiều ngay lập tức càng là thiếu một bộ phận thế là gần như hơn mười người tại tranh đoạt một cái địa tâm rượu thạch đây là có đại bộ phận cho rằng thực lực bản thân không đủ hoặc là chống cự biển lửa trong lòng trái đất khí tức q u ấ nhiêu không có dư lực xuất thủ tình h u n dưới nếu không đoán chừng sẽ có càng nhiều người đi tranh đoạt một cái người cần vật này a tô diệp nhãn thân lấp lóe chậm rút、kiếm. tiếp theo hắn nhìn về phía liêu thần giò hỏi liêu thần thần s ắ c băng lãnh giống như núi tuyết vạn năm không có biến hóa chút nào dù cho địa tâm d i ệ u thạch tựa hồ cũng không bị nàng nhìn ở trong mắt bộ dạng liêu thần lắc đầu nói vật này với ta mà nói không có gì trợ giúp ngươi tự dứt liền có thể ân tô diệp g ậ t đầu liền không chút do dự đằng không mà lên gia nhập tranh đoạt địa tâm d i ệ u thạch thằng ngũ như thế thần vật mặc dù hiện nay hắn lấy ra không có ích lợi gì nhưng tương lai hắn cũng đang tìm kiếm đoán chừng về sau là sẽ đối với hắn coi trợ rút đã lúc này xuất thế như vậy không tránh khỏi vẫn là phải giành giật một hồi lúc này trong sân vô số đạo khí thế bay lên đạo đạo thuật pháp bắt đầu va chạm tạo thành một màn hôn chiến c h ẳ n g cảnh một tên đại hán ngay lúc sắp cướp đoạt tới địa tâm diệu thạch nhưng đột nhiên một cái tay chặn ngang mà đến trực tiếp đem nắm tại trong tay muốn chết tên này đại hán lập tức nổi giận thật vất vả trổ hết tài năng đánh bại những người khác ngay lúc sắp thu được thắng lợi trái cây bây giờ lại bị người chặn ngang một tay há có thể không giận lúc này đại hán phun trào toàn thân khí thế b ộ c phát ra một đạo sát chiêu muốn thanh người trước mắt nghiền xương thành cho. hả tô diệp hư lạnh một tiếng không chút do dự rút kiếm mà ra một luồng kiếm ý nở rộ toàn chi tiện là bành trướng mà mánh liệt sắt ý dốc toàn bộ lực lượng a là ngươi lúc này đại hán bị cố này mênh mông sắt ý đâm cái một cơ linh ánh mắt nhìn lên cái này mới nhìn rõ tô diệp khuôn mặt lúc này đại hán bị cả kinh hồn phi p h á c h tán khỏe miệng có chút phát khổ làm sao t r e o chọc phải tôn này sắt thần a trước đây tô diệp một người một kiếm chạm diệt cản lôi thánh tử thời điểm hắn cũng ở tại chỗ luận thực lực hắn thúc n g a cũng đuổi theo không lên cản lôi thánh tử mà so sánh tô diệp kia càng là trời cùng đất tranh l ệ c h lúc này đại hắn á n vàng vội triệt hồi sát t đại ca, đại ca, phủ l ê thở mới c ậ Lập m liễm mà rãi đi. Lập tức, đại thu tức, t hán h dài m ộ t hơi chỉ cảm thấy tại bên bờ sinh tử đi lên một lần lúc này xoa xoa mồ hôi trên c h á n vội vàng lui về phía sau tô diệp thu kiếm về sau liền đem điệu tâm d i ệ u thạch nắm tại trong tay hắn cũng không có chém tận giết tuyệt dù sao cũng là cướp đoạt người ta đến miệng đồ vật và lấy tô diệp thân hình nói lên lại lần nữa tham dự vào tranh đoạt kịch liệt ở trong đối với t h ầ n vật tô diệp tự nhiên là sẽ không ngại ít loại này vạn vạn năm khó gặp một lần đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt tiếp lấy tô diệp thân hình không ngừng du tẩu ở trong đám người tranh đoạt điệu tâm diệu thạch một quả hai viên ba quả liên tiếp không ngừng điệu tâm diệu thạch bị tô diệp cướp đoạt tới tay trên cơ bản tô diệp thân hình vừa xuất hiện s ắ c ý lan g ra hết thẻ cũng cơ bản thuận lý thành trương đại đa số người cũng tận mắt chứng kiến qua tô diệp như thế loại kia thực lực cưỡng hãn tới lẫn nhau đoạt chẳng phải là muốn chết lúc này chỉ cần tô diệp vừa xuất hiện cơ hồ đều là lập tức bung ô tay lui về phía sau đương nhiên trong đó cũng gặp phải không biết tô diệp người cũng không ít là tại sự kiện kia về sau hàng lâm xuống thế là liền có một ít vong hồn xuất hiện ở dưới kiếm trong lúc đó tô diệp cũng phòng ngừa lấy cùng mấy lớn cường giả tối đỉnh tranh đoạt lúc này còn không phải cùng bọn hắn động thủ thời điểm tốt chờ đến tiến vào đế mộ bên trong mới là đại chiến thời c ơ tốt nhưng hết lần này tới lần khác tựa hồ liền có người hảo chết không chết để mắt tới tô diệp ngay tại tô diệp chuẩn bị đem trước mắt điệu tâm diệu thạch cầm lấy nơi tay một đạo minh mông khí thế hiện lên mà đến đây là thuộc về cường giả tối đ 26 m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ i hai nhìn xem ngươi có hay không tư cách làm đúng tay cầu c ắ t giữ cầu c ắ t giữ hả tô diệp hư lạnh một tiếng lúc này rút kiếm mà ra vô tận kiếm ý bắn ra sắc ý từng sợi sen lẫn mà qua trong n y mắt đem đạo kia bắn ra mà đến kim quang trạm d i ệ n tiếp theo tô diệp đưa tay tìm tòi đem trước mắt điệu tâm d i ệ u thạch bắt lấy tại trong tay mới chậm rãi quay người nhìn lại đập vào mi mắt là một tên đầu đầy tóc vàng người trẻ tuổi thần xác đường hoàng tràn đầy kiệt ngạo bất tuần tư thái từ trên người hắn phát ra khí t ứ c tràn đầy yêu dị thình lình là một vị thánh nhân vương đỉnh phong c h i cảnh cừng giả c ử ly tia đại thánh c h i cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có một bộ xa thôi kim sĩ tiểu bằng vương tô diệp nhữ nhữ mày mặc dù hắn chưa từng gặp qua vị này nhưng là từ trên người hắn phát ra yêu tộc khí t ứ c lại có như vậy thực lực cường đại rất hiển nhiên trừ trước mắt người này bên ngoài cũng không có cái gì người lúc này kim sĩ tiểu bằng vương thần sắc mang theo một tia kinh dị cùng mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc nhìn về phía tô diệp ha ha không nghĩ tới thực lực của ngươi vẫn rất mạnh nha nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là rắc r ư ỡ i bây giờ xem xét thế mà cự ly đỉnh phong chi cảnh cũng vẹn vẹn cách xa một bước tại tăng thêm ngươi cái này sát đạo chi ý h ắ n thực lực chỉ sợ cùng ta cấp độ này cường giả không xê xích bao nhiêu thật là có chút ra ngoài ý định đâu xem ra lúc trước ta còn thực sự là có chút đánh giá thấp ngươi nói nói kim sĩ tiểu bằng vương ánh mắt lộ ra kích động thân sắc buộc phát ra cường đại chiến ý đến một trận chiến đi nhìn xem ngươi có hay không tư cách làm đúng tay dứt lời kim sĩ tiểu bằng vương buộc phát cường hãn khí thế chính muốn quấy cự thiên phong vân quét sạch mà qua cường hãn vô song chiến ý giống như đạo đạo vòi rồng bao khỏa mà tới tô diệp nhữ nhữ mày đối với kim sĩ、sí、tiểu bằng vương lợi nói không hiểu rõ lắm đồng thời cảm thấy cũng có chút không thích mặc dù trải qua ngắn ngủi thời gian thu hoạch nhưng là còn thừa lại địa tâm rượu thạch vẫn là có không ít cái này kim sĩ、sí、tiểu bằng vương làm sao đến mức muốn tới cùng hắn tranh đoạt đây là đầu vóc thiếu gân a ngay lập tức đã bị người đánh tới cửa rồi tô diệp cũng không phải cái gì tốt sống chung người mặc dù có chút mặc dành kỳ diệu liền đánh nhưng là lại không chút nào lùi bước lúc này vang luân hồi sắt kiếm ra khỏi vỏ từng sợi kiếm ý mang theo lành lãnh s á t khí mãnh liệt mà ra vê anh vê anh v anh vô hình oanh minh thanh â m lập tức vang lên t i ệ u cường hành vô song chiến ý hình thành đạo đạo vòi rồng lập tức bị tô diệp chi sát ý c h ế t tiêu t r ô n vùi vào hư không bên trong tốt rất tốt người có tư cách làm ta đối thủ một cái vô hình giao thủ nhường kim sĩ tiểu bằng vương càng thêm trực quan cảm giác được tô diệp khí thế lúc này kim sĩ tiểu bằng vương tươi sáng cười một tiếng trong mắt của hắn chiến ý bành trướng h u g một vòng kim quang lấp lóe lại là kim sĩ tiểu bằng vương đấm ra một quyển vô song cường hành khí thế lập tức có tới tô diệp thần sắc bình thản không hề bận tâm lãnh đạo nhìn xem phía trước nhẹ nhàng huy động luân hồi s á t kiếm một đạo kiếm quang lớn lên theo gió cao ngất chém xuống hoành kim quan g cùng kiếm quang đồng thời va chạm tiếp theo vỡ vụn từng đợt vô cùng cường đại ba động lập tức ở giữa hướng phía tứ phương b ộ c phát ra hai người phía dưới biển l ử a trong lòng trái đất cái này một khối cũng sinh ra trận trận vận sóng bị khí thế áp bách mạnh mẽ mà xuống đây là a i người tại giao chiến vậy mà tản mát ra cường hãn như thế ba động là kim sĩ tiểu bằng vương cùng sắt thánh hai người bọn họ đây là có quan hệ gì à tại sao không đi tranh đ o ạ t địa tâm diệu thạch ngược lại nộp lên tay tới người kia là ai a lại có thể cùng kim sĩ、sí、tiểu bằng vương đưa trước tay sát thánh ở đâu tới vậy mà có được đáng sợ như vậy thực lực sát thánh a sát thánh ngươi cũng không biết rõ ngươi là đằng sau mới hạ giới a đúng a người này đến cùng là ai mạnh liệt như vậy thực lực làm sao tại thượng giới thời điểm cũng không từng nghe tới ha ha người này căn bản cũng không phải là thượng giới người hắn đơn giản chính là cái yêu người ta là tại hạ giới bên trong tu luyện tới cảnh giới như thế mà lại trước mấy thời gian hắn còn đem cản lôi thánh tử trái mất trong t không không ta? Ta lúc nhất thời giữa hai người giao thủ lộc tĩnh trực tiếp hấp dẫn vô số người ánh mắt tụ vào mà đến chính là đưa tới trận trận manh động càng là có không ít người cũng không biết rõ tô diệp tồn tại lúc này nghe nói rung động không thôi trong nét mắt tô diệp hy danh lần nữa bị tất cả mọi người biết được mà lúc này kim sĩ tiểu bằng vương thăm dò hai lần công kích về sau liền trực tiếp triển khai hung manh thủ đoạn kim bằng hư ảnh từ hắn sau l ư n g hiện hiện cả người như đại bàng dương cánh trực tiếp tiếp thân mã tới một cỗ mánh liệt chiến ý xoay tròn gào thét hướng phía tô diệp c ũ n g tới muốn đem tô diệp mất mất vô địch thần quyền q u ắ t khẽ một tiếng kim sĩ tiểu bằng vương s o n g quyền tản mát ra sáng chói k i m quang ẩm vang n ệ xuống toàn bộ không gian phảng phất lồi vùi lớp đạo đạo không gian khe hở sinh diện từng vòng từng vòng gợn sóng lăn ra tô diệp hiện ra sắc mặt nổi lên một tia vẹ ngưng trọng như thế đối thủ có thể nói là tô diệp tu luyện đến nay gặp được cường đại nhất địch nhân rồi vũ thần cũng không tính ở hàng ngũ này bởi vì vũ thần đây không phải là bạn thể đến tô diệp chỉ là chiến thắng hóa thân khí thế mà thôi bởi vì kim sĩ tiểu bằng vương cảnh giới so với tô diệp cao hơn một bậc tô diệp c ử ly thánh nhân vương đ ỉ n h phong chi cảnh còn kém một chút chỉ là nương tựa theo đấu chiến trí năng khả năng có được đ ỉ n h phong chiến l ư ợ c mà đối phương lại là cả hai đều đủ cho nên nói chi là tô diệp gặp được rất cường đại đối thủ cũng không đủ luân hồi một kiếm tô diệp không có chút nào khinh thường lúc này thuận thế thi triển ra kiếm chiêu hội tụ vô tận thiên địa linh khí hình thành một đạo khí thế bảng bạc kiếm quang hồ bay vụ thời khắc không ngừng biến lớn dần dần hóa thành một đạo vạn trượng cự kiếm phun ra nuốt vào lành lạnh kiếm mang ngang nhiên chém xuống hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư n một trăm năm mươi ba đế mộ cơ duyên mở ra cầu cất giữ cầu cất giữ vê anh cả hai d a o kích s á t n à b ộ c phát ra vô cùng cường hãn ba đậu giống như kinh lôi nổ vàng cựu thiên kinh lôi liên miên bất tuyệt chính muốn làm cho người đình thai nhức góc kim sĩ tiểu bảng vương phát ra vô tận tần uy một đôi kim sắc sáng trói chi quyền trực tiếp đem tiếng tiếng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở giữa thiên địa bất quá kim sĩ tiểu bằng vương cũng bị cỗ này cự lực đẩy lui mấy bước nhưng ngay sau đó kim sĩ tiểu bằng vương lại lần nữa bay hơi vô tận chiến ý cả người hóa thành kim sắc lấp lóe lại lần nữa hướng phía tô diệp đánh tới chấp vắng tô diệp chậm rãi điều chỉnh tự thân khí thế ngưng trọng mà đối đãi đối mặt như thế đại địch không thể p h ấ t l ở hugh một tháng o thời gian kim sắc lấp lóe liền đã đi tới phụ cận một đôi thiết quyền ngang nhiên nệ xuống tô diệp con người co g ụ c lại nhanh quá nhanh vội vàng thời khắc tô diệp chỉ có thể rút kiếm hành đường kiếm mang phừng phực mà ra bay hơi ra lăng lệ kiếm mang bảo vệ q u o n người v ơ i anh v ơ i anh cự lực không ngừng chuyển đến trong c h ư ớ c mắt tô diệp bị đẩy lui mấy bước tại một đôi thiết quyền phía dưới vô số kiếm mang bị tan dã vỡ vụn kim sĩ tiểu bằng vương cười lạnh một tiếng nắm chắc t i ê n cơ đổi sắt dồn sức đánh trong lúc nhất thời tiến oanh minh bên thai không dứt văng lên vô tận chiến ý đổ xuống mà ra tô diệp vẩy một cái lông mày tuy là vừa mới giao thủ nhưng cảm thấy cũng là sinh ra mấy phần hỏa khí kim sĩ tiểu bằng vương cũng quá cuồng vọc đi trực tiếp lấn người phụ cận tựa như hắn không có uy hết thủ đoạn tô diệp hư lạnh một tiếng, vận chuyển tự thân linh lực. huy động luân hồi sắt kiếm tô diệp biết được kim sĩ tiểu bằng vương bản thể chính là kim bằng tốc độ cực nhanh tìm kiếm công kích căn bản là không có cách đổi được thân hình của đối phương lúc này tô diệp dơ cao luân hồi sắt kiếm b ộ c phát ra hào quang áo ánh kiếm d i ệ u thiên hạ vô tận linh lực hội tụ b ộ c phát ra trận trận kiếm quang tựa như hàng ngàn hàng vạn đạo lít nha lít nhít chiếm cứ một mảnh bầu trời tản ra vô tận sắt ý hoành luân hồi vực tràng đồng thời giáng lâm vô số tu la dưới tầng tầng trồng lên m ạ tới phát ra lành sắt ý vỡn quanh sen lẫn mạ xuống lập tức đảm nhiệm kim sĩ tiểu bằng vương tốc độ lại nhanh tại song trọng công kích phía dưới cũng là không chỗ có thể trốn lúc này kim sĩ tiểu bằng vương thân hình bị bức phải hiện lộ mà ra trực tiếp bị đón đỡ bên ngoài ầm ầm kim sĩ tiểu bằng vương khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng bị lít nha lít nhít kiếm quan g cùng tu la giới xếp ảnh sen lẫn vật banh lại là không sợ hãi hắn không ngừng mà huy động s o n g q u y ề n buộc phát ra kim sắc rượu nhãn con mang cường hành vô song ba động không giữ lại chút nào n ở rộ ra giờ phút này kim sĩ tiểu bằng vương thân ở tại vô tận kiếm quan phong bạo bên trong giống như tuyệt thế chiến thần bộc phát không có sử dụng bất luận cái gì truyền thừa trọng khí trực tiếp một đôi nằm chính là vô số kiếm quang bị t r ô n vùi r a hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở không trung tô diệp đứng tại một phương ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem phía trước toàn thân khí thế phun trào phía dưới bốn đạo kiếm chiêu bất cứ lúc nào buộc phát ra ngay tại hai người chiến đấu tiến hành mấy hiệp về sau chuẩn bị tiến vào gây cân chém giết vật lộn thời điểm một c u c ự c kỳ tinh thuần linh khí chi khí tức đông nhiên phát ra mà đến tràn ngập giữa thiên địa làm cho người nghe ngóng liền cảm thấy một trận tâm thần thoải mái dễ chịu toàn thân linh cơ sao động đây là cơ duyên mở ra tại kia phía trước kia trông nham động tựa như là một cái tiểu bí cảnh lối vào đi lâm gia sở thuộc theo ta xuất phát địa sát môn sở thuộc theo ta xuất phát nhanh lên sông lên a vô thượng cơ duyên ngay tại phía trước nguyên bản đàn con chiến hoặc là tại tranh đoạt địa tâm diệu thạch vô số tu sĩ lúc này giống như vừa lên nhao nhao hướng phía, phía trước bay đi tại phía trước cách đó không xa trong nham động bọn hắn cảm nhận được một tia tinh thuần linh khí tràn ngập mà đến một chỗ bí cảnh ba động tùy theo chuyển đến ngay lập tức tất cả mọi người biết rõ đây là cơ duyên mở ra liền liền nguyên bản tại tranh đoạt địa tâm diệu thạch tu sĩ lúc này cũng chú ý không lên tranh đoạt n h o nhao hướng phía phía trước bay đi như thế vô thượng cơ duyên người người cũng khát vọng có được Phong tiên n phía, phía đầy trời ư kiếm quang bị đánh nát sang chói kim quang lập tức co vào tại kim sĩ tiểu bằng vương thể nội thu phóng tự nhiên kim sĩ tiểu bằng vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua tô diệp nhẹ nhang ngầm đầu nói ra ngươi rất không tệ cảnh giới mặc dù trên lệch một tuyến nhưng là chiến lược lại là không hề yếu có được bị ta chém giết tư cách đế mộ cơ duyên trung đẳng ta sẽ đích thân đến thu hoạch tính mạng của ngươi chật kim sĩ tiểu bằng vương hóa thành một đạo kim sắc lấp lóe bay đi biến mất ngay tại chỗ hiện nhiên hắn mặc dù t ố t chiến nhưng lúc này vô thượng cơ duyên hiện thế hắn cũng không thể không chức thu tay lại ham chiến xuống dưới sẽ chỉ chậm trễ thời gian tô diệp thu kiếm không có cương ép xuất thủ ngăn lại đối phương hết thể lấy cơ duyên làm trọng đây cơ hội là tất cả mọi người chung nhận thức đợi tranh phong thời điểm tự nhiên là khai chiến thời điểm tô diệp ánh mắt tính mịch khó lường nhàn nhạt, nhạt nhìn xem kim sĩ tiểu vương bóng kim sĩ i ể u người này phi thường c u ầ n vọng lại còn n g h ĩ thu hoạch ta chi tính mệnh tô diệp cười lạnh một tiếng tiến vào đế mộ về sau đối phương không tìm đến hắn hắn cũng là muốn tìm tới đối phương mặc danh kỳ diệu bị người đánh tới cửa tô diệp há lại dễ đối phó người sớm muộn cũng là muốn đánh với hắn một trận tìm về cái này chẳng tử đồng thời tô diệp ánh mắt lấp loe không thôi dưới mắt bày ở trước mặt còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư một trăm năm mươi b ố đế mộ bên trong cơ duyên cầu cất giữ cầu cất giữ ai sẽ là vị kia đại thánh tôn giả kim sĩ tiểu bằng vương chiến ý cường hãn thực lực mạnh mẽ từng có một phen giao thủ nhưng chỉ vẹn vẹn làm ấy hiệp va chạm tô diệp chưa thể phát hiện cực hạn của hắn chiến lược tô diệp ánh mắt lấp lóe kia thanh dương tử thân hình không thể phỏng đoán khó mà nhìn thấu giống như không tồn tại ở thế gian ở giữa như gió bất cứ lúc nào biến mất tại khí cơ cảm giác ở trong kia đầu chiến phật viên không cường hoành khí thế ngưng thực giống như thành lũy cố một phương thiên địa khó mà khám phá ma nữ thẩm bạch tình khí thế biến nào khó lường lúc giờ âm dương cao thâm mặt trác biến hóa đa đoan luân chuyển không chừng khí thế căn bản là không có cách cảm giác mà đi còn có kia ngô thiên minh, hạ vô song các loại loại hình thánh tử thiên tiêu mỗi người cũng có thể là vị kia bị trọng thương giới đại thánh cường giả chỉ cần cẩn thận đ ề nếu không trong chiến đấu thêm ra một phần lực lượng liền sẽ mang đến rất nhiều b i ế n số cực kỳ dễ dàng lâm vào tử cảnh cái này cũng liền mang ý nghĩa tô diệp không có khả năng triển khai toàn lực hết sức chăm chú đi chiến đấu đến lưu một phần lực lượng lưu một cái đường lui cho đến kia đại thánh cường giả hiện thân mới thôi nếu không do xoay sở không kịp ứng đối căn bản là không có cách ngăn cản như thế cường giả công kích lúc này liêu thần nhẹ nhàng lách mình mà đến ánh mắt tại tô diệp trên mặt đánh giá một lát giống như biết được hắn lo lắng liền đôi môi nói ra bây giờ tình thế chưa từng sáng tỏ suy nghĩ nhiều vô ích đến lúc đó tùy cơ ưng biến là đủ chúng ta lên đường đi ân tô diệp gật đầu s á c thực như l i ê u thần nói tới như vậy bây giờ người người cũng có thể là vị kia không biết cứng giả bây giờ suy đoán cũng suy đoán không g i suy nghĩ nhiều cũng vô dụng chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ưng biến tiếp lấy tô diệp tại đối liêu thần dặn do một phen nói nhóm chúng ta sau khi đi vào rất có thể sẽ tách ra nghĩ đến ban đầu một chút nguy hiểm cũng uy hiếp không được nhóm chúng ta diễn phần mình tìm kiếm cơ duyên nhìn xem có thể hay không nhanh chóng gặp phải nếu như bỏ lỡ đến lúc đó nhóm chúng ta liền tại thứ hai giới môn trước tụ hợp tô diệp thấy rõ tương lai đối với đế mộ bên trong cơ duyên phân bố phần lớn cũng có năm giữ mà lại phòng trong tình huống cũng hiểu biết cái bảy tám phần cái này một chút đã sớm tiết lộ cho liếu thần biết được dù sao có không ít cơ duyên có thể mau chóng nhường nàng khôi phục thực lực bây giờ nhìn như thanh dương sáu nhà không có đem l ự c chú ý phóng trên người tô diệp nhưng này đơn thuần là bởi vì đế mộ cơ duyên xuất thế liên lụy tinh lực của bọn hắn đợi việc này qua đi thanh dương sáu nhà tuyệt đối sẽ đem trọng tâm đặt ở đồng hoàng phía trên trọng trình thế cục như vậy tô diệp tất nhiên sẽ đứng n u i chịu xảo liêu thần khôi ph như vậy tự nhiên trợ giúp cũng liền càng lớn đối với những này cơ duyên tin tức chỉ cần là có thể trợ giúp liêu thần khôi phục tô diệp cơ hồ cũng cáo chi cho liêu thần biết được nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy dùng cái gì lý do đi giải thích đi qua dù sao hôn độn châu tồn tại quá mức kinh hãi là tô diệp bí mật lớn nhất cũng không thể làm người biết may mắn liêu thần cũng không có hỏi tới có lẽ dưới cái nhìn của nàng mỗi người cũng có bí mật của mình không cần đi tìm tòi nghiên cứu đến cùng chỉ cần không uy hiếp được tự thân liền có thể đ ó n lấy tô diệp dặn dò một lần về sau hai người nhao nhao dắt tay bay hướng trong nham đ ộ n giờ phút này tại trong n h â m động lần trước kia bị tô diệp dùng lệnh bài chiếu xạ trong hư vô lúc này biến thành một mảnh bí cảnh lối vào một tia tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí từ đó lan ra làm cho người thể nội linh cơ sao động không kịp chờ đợi tiến vào tu luyện ở trong lần này thượng giới người tới đã toàn bộ tiến vào tô diệp cùng liễu thần l i ế c nhau một cái gật đầu liền cùng nhau hướng phía bí cảnh lối vào bước vào một trận trời đất quay cuồng thời không rối loạn cảm giác hát cám quang minh giao thoa vây anh thế giới biến hóa nóng dực khí tức biến mất không thấy gì nữa hỏa hồng thế giới dưới lòng đất biến thành một mảnh lục sắc cổ lâm trời xanh mây trắng thế giới mang theo một tia man h o à n g khí tức chu vi không chút khói người tràn đầy nguyên thủy khí tức liêu thần bóng dáng cũng không thấy chút nào tại chỗ vẹn vẹn chỉ có tô diệp một người nghĩ đến thực tế truyền t ố n g thời điểm t á c h ra tô diệp sớm c o đón trước cũng chưa hiện lộ n g h i hoặc ánh mắt đánh giá một cái chu vi nơi đây linh khí chi nồng đậm viễn siêu đông hoàng nếu là tại cái này lý trưởng lâu tu luyện không dựa vào hán vật tô diệp cũng có năm chắc vấn đỉnh đại thành cảnh giới tô diệp chậm rãi điều chỉnh một cái tự thân khí thế mới cất bước bước chân phân biệt một cái phương、hướng. hóa thành một đạo trường hồng bắn thẳng đến mà đi đế mộ bên trong mặc dù ẩn chứa vô thượng cơ duyên nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm mặc dù vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất giao diện nhưng cũng tràn ngập vô cùng mãnh liệt nguy hiểm cho dù là tô diệp tầng thứ này cường giả cũng không ngoại lệ nếu là tại đế mộ bên trong tiếp tục thâm nhập sâu loại trình độ k i a n g u y hiểm liền liền sinh mệnh đều sẽ nhận uy hiếp tô diệp toàn thân khí thế n h ư n g mà không phát duy trì trạng thái đ ỉ n h phòng thời khắc cảnh giác chu vi trương hồng chậm rãi xẹt qua chân trời trong máy mắt đã không biết đã đi xa bao nhiêu d ạ n đ i ệ nhưng ven đường vẫn là không có máy may bóng người xuất hiện muốn biết rõ nơi đây thế nhưng là tràn vào hàng ngàn hàng vạn cái cường đại tu sĩ bây giờ phi hành lâu như vậy lại là liền mảy may tung tích cũng không có phát giác được có thể thấy được cái này phương thiên địa chi minh ông mà cái này c o n vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất giao diện đây cơ hồ có thể dùng đại thế giới để hình dung linh khí chi nồng đậm địa vực sự bao la hoàn toàn là một cái cao đẳng tu luyện thế giới đoán chừng cũng chỉ có bực này siêu việt đại đế tồn tại cực giả mới có thực lực mở ra bực này giao diện tới làm làm đế mộ vị trí như thế bi lực để cho người ta hơi cảm thụ cũng đã là đáy lòng vô cùng r u n động ven đường có một chút kỳ chân đặt ở ngoại giới đều đủ để làm cho vô số tu sĩ đoạt cái đầu phá máu chảy tại lâu dài tuế nguyệt trôi qua d ư ớ i nơi đây tại nồng đậm thiên địa linh cơ phía dưới ra đời hứa rất nhiều nhiều thiên tài địa b ả o bất quá tô diệp từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn một chút bay thẳng lướt mà qua nếu là đổi lại bình thường hắn có thể sẽ đi ngắt lấy từ đây yêu thú lãnh địa bên trong đ o ạ t tới nhưng hiện nay tô diệp có mục đích liên quan đến với hắn đại đạo con đường nhập 26 vũ trụ va chạm đại tiếp n u n g xuống chư thần diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trước tới sát ý. Cầu cất giữ, cầu cất、giữ. Tại có nửa ngày, bay vụt trăm triệu giám địa, phía trước bắt đầu xuất hiện một số người vết. Bởi vì phía trước xuất hiện một người cường cuốn Cầu cầu có đầu dấu số nửa ngày, vùn hiện hiện hãn song giữ, giữ. giám Bởi ý. đạo bay địa, phía phía vì vô không í thế, một sát nhận kinh xa xa, liền cảm nhận được một cố kinh người cảm được cố ý, song lên trời không. Cảm giác được cùng mà người, không hẹn mà cùng hướng hẹn phía bao ê n này Không mà gió xét mà tới. b lâu đã nhìn thấy phía trước một thanh cự kích xuyên thẳng tại đại địa phía trên toàn thân đen thấm hiện ra từng tia từng tia huyết hồng kia là tiên huyết khí tức cự kích đứt gãy thành hai nửa Phân b i ệ tại cắm ngược ở đ địa bên tô r ra, ê n đồng vụn, như mạng nhện khe hở làn chẳng phản kinh nhận hồ hồ thể chút khe hở phất phật tựa qua có vỡ v cùng mánh liệt đại chiến, tước. mánh tràn ngập một xa xưa khí liệt đại kia Tại Tô xa xưa diệp phía trước phi hành một đám người ngay tại nhanh chóng hướng phía cái này phát ra cường hành vô song cự kích tiếp cận ở trong mà lại tại chu vi có thể cảm ứng được từng vị tu sĩ cũng đang bị kia cắt thành hai đoạn cự kích chi hấp dẫn mà đến cái này hiển nhiên là tới từ thượng giới cái nào đó đại thế lực vực trường cường giả gần bảy tám cái thánh tử cấp bậc nhân vật một cái còn có một đám thánh nhân vương cường giả liên hợp lại thậm chí có thể cùng tô diệp tiến hành chống lại luận chiến lược t ớ i nói tô diệp lần này tiến vào đế mộ người t r o n g hoàn toàn xứng đáng số đại đỉnh tiêm chiến lược một trong nhưng trên thực tế lại không phải dạng này đi tiến hành tương đối lần này tiến đến đế mộ bên trong người hàng ngàn hàng vạn đến từ từng cái đại thế lực mỗi cái thế lực cơ hồ đều n ắ m chắc m ư ờ i hơn trăm n g ư ờ i cơ bản đều là có được vực trưởng cường giả thế lực đại đa số cũng là có được thánh tử cấp bậc cường hát nhân vật loại kia cấp độ vẹn vẹn so với tô diệp t r ê n lệch một trong chủ nếu là một chọn một không người có thể ngăn cản tô diệp bộ pháp nhưng bây giờ thế nhưng là tại tranh đoạt cơ duyên lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không có cái gì cố kỵ nếu là lên tranh chấp địch nhiều ta ít coi như tô diệp thực lực mạnh hơn nhưng cũng vẫn là tại cùng một cái cấp độ trên cảnh giới không cách nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cho nên tô diệp phải đối mặt không chỉ là đế mộ bên trong cất dấu nguy hiểm còn muốn đối mặt với còn lại tất cả đại thế lực uy hiếp so sánh giới bây giờ tô diệp nhìn thậm chí còn là có chút ở thế yếu tô diệp vô ý cùng người khác đối mặt lúc này thu liễm một q u a n g hướng xuống hàng đi tiện tay thi triển một cái che đậy thân hình tiểu t h u ậ t pháp liền tại trong cổ lâm chậm dai hướng phía phía trước phi hành mà đi mà lúc này nương theo lấy càng phát ra tiếp cận kia cự kích vị trí k i a cổ tràn ngập này phương tiên h manh liệt s ắ c ý cũng càng phát nồng nặc lên dần dần áp bách đến người không thở nổi trên bầu trời phía trước phi hành cái nào thế lực người cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống nhưng cho dù là như thế bọn hắn thần sắc nhao nhao cũng phân chấn vô cùng ánh mắt xa xa nhìn về phía kia cự kích chỗ phát ra như thế bi thế cự kích có thể nghĩ nó cấp độ đến cỡ nào cao quả thực là so với đế binh cũng không kém bao nhiêu nếu là đem thu lấy đó chính là có được một lớn đòn sát thủ tô diệp nhìn thấy phía trước người kia thần sắc hư phấn không khỏi cười lạnh một tiếng tại qua mấy hơi sau tô diệp vẻ mặt nghiêm túc một chút chậm rãi điều chỉnh tự thân khí thế vận sức chờ phát động ngay tại tô diệp làm ra cử động như vậy sau không bao lâu một cô vô hình chi lực tựa h ồ ngay tại đập vào mặt nhưng là là cảm giác được thời điểm cố lực lượng này đã tới rồi vê anh thoáng chốc vô song sát ý trực tiếp quét ngang mà đến mang theo khí thế cường đại giống như thiên uy trực tiếp đặt ở người thân thể phía trên vốn g tô diệp rên khẽ một tiếng lúc này phát huy ra tự thân lực lượng đến chống cự bất quá dù là như thế tô diệp cũng là rút lui mấy bước tại khó khăn làm đứng vững lại trật tô diệp lập tức nhắm lại hai con người cẩn thận cảm ứng tựa như tiến vào tu luyện trạng thái lớp rồi mà giờ khắc này cái nào thế lực người càng là không cần nhiều lời không có chút nào phòng bị phía dưới trực tiếp bị đánh rơi xuống k h ô n g t r ú n g thậm chí những cái k i a phổ thông thánh nhân vương cừng giả khoe miệng đã tràn ra từng tia từng tia tiên huyết nhận lấy một chút thương thế đợi sát ý như gió s ẹ t qua sau bọn hắn mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần lúc này thần sắc của bọn hắn không khỏi mang theo một chút do dự đối mặt bực này không biết mà lực lượng cường đại hơn nữa còn xảy ra bất ngờ không có chút nào phòng bị lập tức nhường trong lòng bọn họ dâng lên một tia cảm giác không ổn có chút nửa đường bỏ cuộc cuối cùng phần lớn người cũng bắt đầu tối lui. phái ra mấy vị vực trưởng cường giả tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm nhìn xem phải chăng có cái gì cơ duyên mà lúc này tô diệp chậm rãi mở ra hai con người từng sợi tinh quang theo trong mắt xẹt qua hình như có đ o ạ t được lại như cái gì cũng bắt không được tiếp theo tô diệp liền lại lần nữa chậm rãi bay tới đằng trước toàn thân k h i thế từ đầu đến cuối tại chuẩn bị ngưng mà không phát mà nương theo lấy càng phát ra tiếp cận cự kích chỗ kia cổ như gió s ẹ t qua mà đến sát ý cũng càng phát nhiều lần trên đường đi tô diệp chính là tại vừa đi vừa nghỉ mỗi khi kia sát ý của tới tô diệp liền sẽ chống cự qua đi liền nhắm lại hai con người tiến vào tu luyện trạng thái bên trong t ạ lúc này tô l á diệp đã đi về phía trước mười dặm địa đợi đợt thứ tư sát ý đột kích kêu nặng như thiên quân chi lực vô khổng bất nhập sát ý như muốn hết tất cả muốn phá hủy tô diệp tô diệp kêu lên một tiếng đau đớn chọn vẹn chống cử cố vẹn này s á t ý mấy h ơ i thời gian, tại dùng mấy hơi thời gian, diệp ù n g mấy h ơ thời tự thần, mới bắt đầu chậm nhắm lại hai con thăng ngộ đúng thế. Tô chỉnh chậm nhắm hai gian điều mới dại lại ngươi i ngộ con đúng đầu chính là đang lợi dụng cố này sát ý tiến hành thăng nộ đối t ự thân đại đạo tiến hành bù đắp h á n tới đây cũng không phải là vì ham cự kích bản thể cũng không có đánh lấy thu phục ý đồ thần binh khác biệt coi như cự kích uy năng mạnh hơn t ô diệp cũng không phát huy ra nó vốn có uy năng nơi đây cũng không có cái khác cơ duyên tại to lớn mà cường hãn vô song sát ý phía dưới hết thể thiên tài địa bạo đều không thể ở chỗ này hội tụ thành hình t ô diệp gây nên chính là cố này mênh mông sát ý từ đó tham n g ộ đi hoàn thiện tự thân mười sáu đại đạo tại đông hoang trừ r a liếu thần bên ngoài chỉ có tô diệp một người đạt đến t h á n h nhân vương không có đồng đạo giao lưu xác minh dẫn đến đại đạo lĩnh ngộ tiến triển chậm chạp mặc dù liêu thần thường xuyên cũng cùng tô diệp cùng ngồi đàm đạo nhưng hai người đại đạo c h i đ ồ hoàn toàn khác biệt tối đa cũng chỉ là mặt ngoài cấp độ giao lưu càng sâu đ ồ vật lại là không cách nào giao lưu mặc dù vũ hóa tiên môn đi ra đại đế có được trọn vẹn chuyển thừa kinh nghiệm nhưng này chỉ là đối với công pháp trên bước nhập thánh người cấp độ về sau tô diệp liền đã bước ra đường của mình cho nên tô diệp vừa tiến đến đế mộ thế giới bên trong liền thẳng đến nơi này mà tới mặc dù giữa hai bên sử dụng thần binh hình thái khác biệt nhưng t r ă m s ô n g đổ về một biển đều vì sát đạo con đường cứ việc có chỗ sai lầm nhưng mặt ngoài đồ vật vẫn là t r ê n lệch không có mấy trừ r a hạch tâm thuộc về riêng phần mình đại đạo bên ngoài còn lại đồ vật chi bằng về tự thân sử dụng bây giờ tô diệp tại lần lượt trực diện cố này sát ý áp lực chính là một bên chống cự một bên ngưng thần lĩnh lộ rất nhanh từng lớp từng lớp sát ý đánh tới chấp đoán càng đến gần tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn Đối mặt với mặt nguyên nguyên lúc này thứ thứ tôi n diệp ngẩng đầu nhìn lại cắt thành hai đoạn cự kích tựa như hai cây kình thiên trụ sừng sững tại trên trời đất tản ra vô song khí thế mạnh mẽ tràn ngập mãnh liệt s á t ý như có như không một tia viễn cổ khí tước hẹn lộ rõ ràng nó chỗ cường đại chỉ có lại tới đây mới nhất là trực quan cảm giác được cự kích khí thế đến cỡ nào cường đại p h ả nhưng p ấ t việt đế binh tồn tại. Cái này, là siêu việt đại đế tồn tại thần binh đi. Tô nó binh này, binh con n là là siêu siêu Cái đại đi. Diệp hai đế đế g i b ê t r o n có kinh hái chi ý cứ việc kinh hái thông qua hôn độn châu thấy ý tương qua rõ là a i hiểu biết. đã ẩn ẩn có hiểu biết. Nhưng có l chân chính đi vào trước mặt nó cảm nhận được cỗ này cường đại khí thức k i a cổ rung động vẫn là không cách nào ngăn chặn theo đáy lòng bay lên không có cảm giác tô diệp đáy lòng đã sinh ra một tia kính sợ đồng thời kèm theo còn có vô số nghi hoặc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mảnh thế giới này có vẻ như phát sinh qua siêu việt đại đế tồn tại chiến tranh vẫn là nói cái này cự kích chính là đế mộ chi chủ nhân t ô diệp nhẹ g i ọ n g nhỉ non tự nói trong thanh â m ẩn chứa nồng đậm nghi hoặc cùng vẻ kính sợ không cách nào tưởng tượng năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước mắt cái này c ử kích như vậy cường đại thần binh siêu việt đế binh tồn tại lại bị đánh sụp đổ trực tiếp cắt thành hai đoạn không biết năm đó đến cùng phát sinh qua cỡ nào thảm liệt đại chiến t ô diệp l ắ t đầu t ầ n g thứ này sự t ì n h cũng quá xa ngay lập tức không suy nghĩ thêm nữa đợt tiếp theo sát ý sắp đến lúc này ngưng tụ tự thân khí thế chống cự vô biên sát ý giống như thiên uy trọng trọng đẻ xuống t ô diệp sắc mặt dâng lên trận trận đường hồng c h i sắc một thân thực lực thuộc về thánh nhân vương vì thế tại lúc này cơ h ộ i là không giữ lại chút nào nợ rộ ra mặc dù như thế t ô diệp tại sát ý phong bạo bên trong c h ọ n vẹn chống cự mười mấy hơi thở thời gian tiếp theo lại dùng một chút thời gian điều chỉnh tự thân mới khó khăn lắm chậm lại có thể thấy được t ô diệp tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào cho đến tới gần cự kích chỗ còn có hai dàm địa chi xa giờ phút này t ô diệp khỏe miệng đã tràn ra tiên huyết hắn đang yên lặng tính toán thời gian cự ly đợt tiếp theo sát ý đến vừa vặn đầy đủ điều chỉnh tự thân t ô diệp mới dừng lại bước chân ngồi xếp b nơi này đã đạt tới cực hạn của hạn chỗ mỗi một đợt sát ý đã không thua gì thánh nhân vương đ ỉ n h phong chi cảnh một kích toàn lực tại hướng phía trước một điểm sợ là sẽ gặp được chuẩn đế loại trình độ kia sát ý xâm nhập tô diệp liền tại cái này ngồi xếp bằng một đợt lại một đợt chống cự lại sát ý cũng ý đồ từ đó lĩnh nộ đối tự thân hữu dụng đồ vật mỗi một lần khoe miệng đều sẽ tràn ra một k i a tiên huyết bất quá tô diệp nắm giữ đến cái này độ đợt tiếp theo sát ý đến lúc những n à y vết thương nhỏ sẽ đạt được khôi phục không đến mức sẽ lâm vào hiểm cảnh tô diệp mặt mũi tràn đầy vẻ kiến nghị n g n g tụ tự thân tâm thần điều chỉnh toàn thân hoàn thiện đại đạo thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại lấy hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm năm mươi bảy cái này thức thứ tư là không thành lập cầu cất giữ cầu cất giữ mà nơi đây mặc dù có một phương đại thế lực l u i đi nhưng này cự kích tản ra to lớn khi thế vẫn đang hấp dẫn không ít người đến hứa rất nhiều nhiều thế lực t u ầ n tự đi vào nhưng tiến hành một phen nếm thử về sau nhưng lại không thể không từ bỏ mặc dù bọn hắn chỉ là đi về phía trước một đoạn cự li không có gặp được nghiền ép bọn hắn lực lượng nhưng chiếu vào trình độ như vậy xuống dưới một đợt lại một đợt tăng cường s á c ý sẽ đạt tới t r ô n vùi uy lực của bọn hắn cái này làm cho rất nhiều người nửa đường bỏ cuộc cơ duyên mặc dù lớn nhưng lại sẽ không dùng mệnh đi bác tình huống không biết không phải tất cả mọi người có được tô diệp như vậy kiên nghị lòng cầu đạo đương nhiên cái này cũng cùng tô diệp thấy rõ tương lai có quan hệ nếu không cho dù hắn phát hiện như vậy địa phương cũng sẽ nghĩ lại mà làm sao không ngừng thăm dò không ngừng thôi diễn mới có thể bước vào trong đó nhưng vô luận như thế nào tô diệp đều sẽ tiến lên mà sẽ không đánh chống lui quân nếu là những người này chịu bất chấp nguy hiểm kiên định tiến lên định n ắ mỗi chặt một ngày không ngừng điều chỉnh tự thân từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái tốt nhất là tô diệp thể xác tinh thần mang đến cực lớn dã dời chi ý nhưng thu hoạch vẫn là phi thường phong phú chứ ra tự thân đại đạo không ngừng hoàn thiện bên ngoài tô diệp cũng đang không ngừng tới suy đoán kiếm chiêu đạt tới cấp độ này tô diệp một chút thủ đoạn có chút h u y ế t thiếu thánh nhân vương cường giả tối đỉnh đối chiến h i ệ n nhiên có chút chỗ thiếu sót bây giờ đối đầu cấp độ này cường giả tô diệp khó mà đem đánh giết trong lòng hắn nắm chắc nhiều nhất chỉ có thể làm được á p chế đối phó trần vân vân cái nào cấp độ vực trường cường giả là đầy đủ nhưng đối phó với thánh nhân vương cường giả tối đỉnh lại là có vẻ không đủ nhờ vào đó cơ hội tô diệp liền đang không ngừng thôi diễn kiếm chiêu hắn sớm đã có suy nghĩ pháp bây giờ chẳng qua là chân chính đem kiếm chiêu sáng tạo ra tới t h ứ thứ nhất kiếm chiêu kiếm rượu thi thiên kiêu thời đại hắn lóa mắt tại thế gian nhận trung điệp vây công từ đó có điều nộ ra sáng tạo mà ra diễn biến ngàn vạn kiếm quang uy năng cường hành vô cùng thứ thứ hai kiếm chiêu thiên cương kiếm trận có cảm giác tại thánh nhân khó mà đem đánh giết lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương chống chạy một mực tại thôi diễn tại vũ thần một trận chiến cảm nhận được vực trường chi cường đại huyền diệu từ đó nhường một kiếm này chân chính đạt đến cuối cùng kiếm chi áo nghĩa phân quang bốn mươi hai tập khốn giết làm một thể cường hãn kiếm chiêu thứ, thứ ba kiếm chiêu luân hồi nhất kiếm chính là thành thựu thánh nhân vương về sau tại tu la giới bên trong tại luân hồi vực tràng bên trong ta chi m c thức thứ tư kiếm chiêu chuyên vị đối phó cường giả tối đỉnh mã sinh như thế cường giả thực lực vô cùng cường đại lại thân là giới thiên tiêu truyền thừa vô số thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cho nên ta chiêu này chia làm tăng kiếm kiếm như gió như sở ấm không ngừng nghỉ nhất viết đoạn nhị viết khóa tam viết giết tô diệp nghỉ non khai nói thức thứ tư kiếm chiêu hình dáng dần dần xuất hiện hạn tại cảm thụ được vô song s á t ý cảm thụ được mãnh liệt đại đạo chi ý không ngừng đền bù tự thân cũng đang không ngừng bù đắp lấy thức thứ t ừ kiếm chiêu đoạn nó khí thế ngăn cách thiên địa bên ngoài tiến tới s á t ý bao k h ỏ a mà xuống phong tỏa hết thẻ sơ hở tiến hành diện địch một kiếm nhưng tô diệp đứng dậy rút kiếm vung ra một đạo kiếm quang như biển như sương phân quang ngàn vạn tầng tầng trống lên nhìn qua phía trước bay đi giống như đem phía trước một dặm chi đ ị a triệt để phong tỏa tiếp theo sắc ý bành trướng không ngừng đan sen vờn quanh mà xuống kia một dặm chi đ i ệ triệt để thành tử địa hết thẻ khí thế không còn thiên đ Tô Diệp dơ k hưu thoáng chốc một đạo kiếm quang bắn ra cực tốc lướt qua phản phất thoát ly cảm giác phạm vi trong mắt thấy chỉ có thể nhìn thấy một vòng kiếm ảnh bay qua không cách nào đem bắt giữ vê anh đạo này kiếm quang không có vào phía trước thoáng chốc ngàn vạn phân quang bạo liệt hình thành một cỗ kiếm bao tác quét sạch hết thảy kêu một dặm tri địa thình lình tràn đầy vô số khe hở một cô tử vong khí tức c h ẳ n ngập nhưng nhìn mặc dù kinh khủng bất quá cố lực lượng này không bị khống chế cực kỳ phân chia căn bản là không có cách đối loại kia cường giả tối đỉnh sinh ra uy hiếp bây giờ kiếm thứ ba tô diệp bây giờ không cách nào hoàn toàn thi triển mà ra vẹn vẹn chỉ có một cái hình dáng cho nên cái này thức thứ tư là không thành lập nó huy năng cũng không có đạt tới trong dự liệu khái niệm cuối cùng vẫn là cảnh giới kém một c h ú t g ta tô diệp tự nói tiếp theo tô diệp tại độ ngồi xếp bằng nên đón kia một đợt lại một đợt mãnh liệt sắc ý không ngừng hoàn thiện tự thân đại đạo rèn luyện kiếm chiêu hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bông xuống chứ thần tịch d i ệ t p h á p t á c xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm năm mươi tám tại cự kích chỗ bay ra ngoài bóng người cầu cất giữ cầu cất giữ lúc này tại cự kích ngoài trăm dặm vô số người ở chỗ này hội tụ tựa hồ đang nghiên cứu làm sao tiến vào cự kích chung quanh cố này sát ý mặc dù nơi này cảm nhận được nó uy năng không đáng giá nhắc tới nhưng nếu là không ngừng tiến lên những cái kia sát ý cũng sẽ không ngừng tăng cường cũng không biết do đến khi nào mới là cái đầu phảng phất nguyên nguyên không r ư ớ ta trọn vẹn khá mấy chục đợt sát ý một đợt so một đợt mạnh ta tự biết đi xuống liền có sinh mệnh nguy hiểm cho nên quay trở về đoán chừng chỉ có mượn dùng vô số bảo vệ trí bảo mới có thể tiếp tục tiến lên một đoàn người ở ngoại vi thảo luận không ít người đã phát giác được cự kích xa xa không chỉ là đế binh đơn giản như vậy thế là trong lòng cũng lửa nóng vô cùng nhưng tình huống không biết không người nào dám treo lên một đợt lại một đợt giống như nguyên nguyên không dứt sát ý đi tiến lên nếu như tô diệp chưa từng thấy rõ tương lai có lẽ cũng sẽ như thế do dự bất quá bọn hắn nếu làm u ố n ở chỗ này thu hoạch cái gì cơ duyên khó như vậy miễn là muốn tay không một chuyến dù cho cường hắn như tô diệp cũng mảy may không vào được cự kích tri thân Bọn hắn muốn đ、si、này. Này, này. lúc này có người ánh mắt xem hồ nhìn thấy cái gì vội vàng kinh ngạc nói xem nơi đó giống như có người theo cự kích bên trong bay ra nhưng này bóng người lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa người chung quanh nhìn lại cũng đã là không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật khó tránh khỏi có người cười nói ngươi bị hoa mắt đi làm sao có thể có người từ nơi đó bay ra ngoài đâu ta thân là vực trường c ư ờ n giả g cũng chỉ mới đi đến năm mươi dặm khoảng trường cự ly tia cự kích còn có hơn trăm dặm địa liền đã sắp tiếp nhận không được ở tiếp tục đi xuống dưới nói không chừng ta liền sẽ vẫn lạc tại nơi đó ha ha nếu là có người có thể tại cự kích chỗ bay ra ngoài k i a đến tiếp nhận sát ý cường hãn đến mức nào a người kia cảnh giới đến đến cỡ nào cao a hả phải không người kia cười khan một tiếng tại mọi người như thế ngựa phía dưới cũng chỉ cảm giác là tự mình nhìn lầm c h ấ t liên trí chi không để ý tới một đám người tiếp tục suy nghĩ biện pháp làm sao tiếp cận cự kích chi đ i ệ u tự nhiên từ đó bay ra bóng người tất nhiên là tô diệp không thể nghi ngờ tại một đợt lại một đợt m á n h liệt sát ý xâm nhập phía dưới tô diệp c h ọ n vẹn cảm n ộ nửa tháng liền tại không có thu hoạch trừ phi tô diệp cảnh giới lần nữa đề cao tiếp tục đi lên phía trước mới có thể tiếp tục từ chỗ nào nhiều trong sát ý có sở hạch nhưng hiện nay lại là không thể lúc này tô diệp khí thế đã cực kỳ tiếp cận thánh nhân vương đình phong tri cảnh hoàn thiện một chút đại đạo thực lực bản thân lại lần nữa tăng cường mấy phần nếu là đặt ở đông hoang tô diệp muốn tu luyện tới như thế tình trạng còn cần trải qua dài rằng giặc t u ế nguyện mới được cũng chỉ có tại đế mộ bên trong có như thế sát đạo thần minh khả năng nhanh như vậy xúc tiến tô diệp cảnh giới nhưng vẫn là có cái t i ế ệ t đối đó chính là thức thứ tư kiếm chiêu từ đầu đến cuối không cách nào đem hoàn chỉnh sáng tạo ra đến kiếm thứ ba từ đầu đến cuối không cách nào hoàn chỉnh thi triển mà ra giờ phút này tô diệp phân biệt một cái phương hướng liền triển khai kiếm quang bay đi hẹn qua nửa khắp đồng hồ có thửa tô diệp đi tới một chỗ trong sân g ố c xa xa liền nghe đến một trận mùi vị huyết tinh đợi tô diệp đi vào sân g ố c liền nhìn thấy một chỗ thi hài cho dù là chết đi cũng đều tản ra cường han khí thế không thể nghi ngờ nhao nhao đạt đến thánh nhân vương cấp độ h u n g thú trong đó còn có mấy cô vực trưởng cường giả h u n g thú thi hài đ â y đất huyết tinh bên ngoài có mấy cây cành liêu tản mát tô diệp gật đầu liền quay người rời khỏi nơi này nơi đây là trước đây tô diệp tiết lộ cho l i ê u thần cơ duyên thu hoạch tri địa nguyên bản nơi đây hung thú lực lượng lấy tô diệp đ ă n trừng liêu thần có thể sẽ hao phí không ít công phu mới được chẳng qua hiện nay xem ra liễu rời đi ngay lập tức tô diệp cũng không biết rõ liêu thần sẽ đi nơi đó dù sao lúc ấy tô diệp cho liêu thần cơ duyên nơi ở khoảng chừng mấy chỗ tô diệp liền dự định tự đi tìm kiếm cơ duyên nhìn xem có thể hay không gặp được liêu thần nếu là không có đến lúc đó tại thứ hai giới môn tụ hợp là được t ử linh tinh thạch vạn niên chú quả thiên nguyên thần thảo tô diệp tự định giá một cái vẫn là quyết định đi trước lấy tử linh tinh thạch chỗ kia địa phương cực kỳ dễ dàng bị người phát hiện nếu là đi mượn nói không chừng cũng không có cái gì đồ vật còn lại còn lại mấy chỗ cơ duyên tri đ i ệ có chút bí mật nhất thời nửa khác cũng không cần lo lắng bị người giành trước một bước hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư ơ n một trăm năm mươi chín tô tiên sinh tha mạng a cầu cất giữ cầu cất giữ mảnh thế giới này mê n h m ô n g cổ lâm non xanh nước biếc nồng đậm thiên địa linh khí tựa như một mảnh đại thế giới tô diệp phi hành nửa ngày có thửa mới nhìn thấy một chỗ liên miên bất tuyệt sân mạch trên đó bóng người đông đảo xem ra đã có người phát hiện nơi đây cơ duyên từng cái thế lực người chứng cứ một phương không ngừng mà đào lấy mặt đất khai thác lấy cái gì đồ vật thỉnh thoảng một mảnh tử quang lóa mắt ân chúng, chúng ta nhiều người như vậy đào gần nửa tháng vô số thế lực hội tụ nơi đây cái này từ tinh linh thạch vẫn là nguyên nguyên không rước chật chược lần này vẹn vẹn ở chỗ này đào liền không hưởng phí hoa như thế đại lực tức hạ giới một chuyến nương theo lấy từng mai từng mai tử tinh linh thạch bị đào móc mà ra từng đợt cao hứng bừng bừng thanh âm liên tiếp vang lên này phiến sơn mạch hư hư thực thực này dưới linh mạch chỗ bởi vậy khả năng hội tụ như thế số lượng nhiều mỏ linh thạch tử tinh linh thạch nó như lúc ấy tô diệp trước kia tiến vào vũ hóa tiên môn c ư ớ p đ o ạ t tử thanh linh khí chính là cùng một loại đồ vật chỉ bất quá tinh hóa linh khí cũng không có trước đây kia cổ phá kính hiệu quả lúc ấy tại vũ hóa tiên môn bí cảnh bên trong cách mỗi mấy chục năm liền chỉ có mấy sợi tử thanh linh khí cung cấp lấy trong môn tiên kêu đột phá hóa long cảnh giới nhưng bây giờ xuất hiện tại giới này khoảng chừng một mảnh tử tinh linh mỗi một mai tử thanh linh thạch cận chứa linh khí trọn vẹn tương đương với vũ hóa tiên môn bí cảnh mấy chục năm sản lượng mà ở trong đó sợ là khoảng trừng thành trên ngàn trăm viên tại đông h o a n g ở vào linh cơ suy yếu thời đại sợ là vô thượng trí bảo bình thường để mà tu luyện xa xa siêu việt đông h o a n g mỗi một cái tu luyện thánh địa phá quan gia tăng tu vi cũng thoát ly không được nồng đậm thiên địa linh khí huyết cảnh mà có được tử tinh linh thạch thì tương đương với có đầy đủ linh khí để mà tu luyện đặc biệt là tại bây giờ đông hoàng ở vào linh cơ suy yếu thời đại bây giờ còn nhìn không ra cái gì t ô diệp vốn là tại đông hoang đột phá tới thánh nhân vương nhận trói buộc xa xa so những người khác nhỏ hơn đến rất nhiều nhưng bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng đầy đủ tô diệp tại đông hoang đặt chân muốn tại đông hoang đột phá đại t h á n h cảnh giới cơ hồ là khó mà làm được sự tình bởi vì thiên địa linh khí không đủ đông hoang không đủ để trèo chống tô diệp đột phá đại thánh coi như có thể đột phá đông hoang cái này linh cơ suy yếu thời đại tô diệp cũng vô pháp phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực nhưng là có tử tinh linh thạch làm bổ sung như vậy tô diệp đem có thể không giữ lại chút nào phát huy ra thực lực bản thân đồng thời có thể mượn nhờ vật này làm đột phá đại thánh chi cảnh nguyên tuyển mặc dù còn sớm nhưng là không thể không chuẩn bị cho nên tô diệp chạm thứ hai lựa chọn đến chỗ này tô diệp chậm rãi hạ xuống ánh mắt liếc nhìn một tuần mỗi cái thế lực chiếm cứ một mảnh địa phương tiến hành đào móc hộ vệ chu vi c h i ế m cứ khơi lớn nhất địa phương không thể nghi ngờ là cường thịnh thế lực mà nhỏ yếu thế lực thì chiếm cứ vắng vẻ một chút liên quan tới nơi đây cũng có vài chỗ thích hợp đào móc nơi mở ra hỗn độn châu thấy rõ tương lai thời điểm tô diệp đã đối với chỗ này tình huống như lòng bàn tay tô diệp ánh mắt nhìn về phía một cái đại thế lực chiếm cứ địa bàn chậm rãi cất bước đi tới dừng lại nơi đây là ta cốc vương thế ra địa b người không có phận sự mời tránh lui nếu không giết không tha một tên i thị vệ nhìn thấy một thân ảnh đi tới lập tức mặt lạnh lấy quát h ả tô diệp hư lạnh một tiếng ngay tại trong mắt từng sợi sắt ý tóe lên thời điểm một bên lĩnh đội q u ả n sự lúc này ánh mắt nhìn đến tô diệp đi tới run lên trong lòng nghe nói thị vệ lời nói sắc mặt càng là mang theo một tia t r ắ n g bệnh vội vàng bước nhanh đi đến đến đây hướng về phía thị vệ khiển trách quát mắng chó đ ồ v ậ t con mắt n g à. tô tiên sinh hã lại người không có phận sự chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đồ chơi đây là quý khách cút xuống cho ta làm cho trăm đánh m ắ phạt a thị vệ xứng sở còn chưa hiểu rõ cái gì tình huống chợt nghe t r ă m roi trách phạt lúc không khỏi toàn thân run r u dậy băng ý tiên ẩn chứa lực lượng cường đại chịu kích tại trên thân người sẽ hiện lên trận trận đâm nhói cảm giác như hoàn toàn băng châm nuốt hết mà đến cường đại lực đạo thẳng thúc bản nguyên cả người sẽ lâm vào vô tận đau đớn bên trong đồng dạng thánh nhân vương cường giả mười roi đ o á n chừng đều nhanh muốn ném đi nửa cái mạng bây giờ t r ă m roi sợ là cựu tử nhất sinh đ o á n chừng cũng chống đỡ không đến t r o n số liền muốn bước lên h o à n tuyển giờ này khác này thị vệ mới nhìn rõ ràng tô diệp thần sắc sắc mặt của hắn càng thêm tái n h u ậ tô diệp này đó di tại đến trước đây không lâu đánh với kim sĩ tiểu bằng vương một trận c ô này không thể địch nổi n h thế đã vững vàng lạc ấn tại vô số trong lòng của người ta mà bây giờ hắn thế mà đối tôn này sát thánh nói lúc trước lời nói tô tiên sinh tha mạng a nhỏ bé mắt chó đuôi mủ không có xem rõ ràng tôn giá đến tha mạng a tô tiên sinh thị vệ hai chân mềm nún trực tiếp quỳ xuống mặt mũi tràn đầy cho t à n chi sắp đối với tô diệp không ngừng đập lấy đầu thi hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n một trăm sáu mươi làm sao nơi đó thành các người lãnh địa riêng cầu cất giữ cầu cất giữ chó đồ vật còn ở nơi này nói nhảm khóc sức m ư ớ c người tới mang xuống cho ta quản sự hừ l ệ n h một tiếng xoáy chi hắn vung tay lên lập tức có hai tên thị vệ tiến lên mang lấy hộ vệ này đem mang xuống tô tiên sinh à tha ta một mạng ta sai rồi ta sai rồi ta có mắt không biết thái sơn à ta sai rồi à b u n g tha ta b u n g tha ta thị vệ kêu kịch liệt dây rồi lấy hai mắt đ ấ m lệ mơ hồ không cam lòng cầu khẩn mang theo tuyệt vọng cùng chờ mong sen lẫn nhìn xem tô diệp tô diệp lắc đầu xoáy chi phất phất tay nói người không biết vô tội coi như xong đi quản sự nghe xong lập tức khuôn mặt tươi cười a a c h ắ p tay nói tô tiên sinh c a o thượng đại nhân có đại lượng xoáy chi quản sự quay đầu hướng phía thị vệ kia quát tháo nói còn không mau mau quay lại đây tạ ơn tô tiên sinh nếu không hôm nay cái mạng nhỏ ngươi cũng đừng nghĩ bảo vệ may mắn mà có tô tiên sinh đại nhân c ó đại lượng nếu không ngươi chết cũng không biết rõ chết như thế nào mắt chó coi thường người khác đồ chơi tạ ơn tô tiên sinh tạ ơn tô tiên sinh thị vệ kia vội vàng bỏ tới liên tục hướng về phía tô diệp dập đầu ầm ầm một trận văng lên không lớn một, một lát c á i c h á n đã tràn đầy tiên huyết trước mặt trên mặt đất tràn đầy khe hở động tĩnh bên này tức thời hấp dẫn thế lực trùng quanh ánh mắt nhao nhao nhìn lại hở xảy ra chuyện gì kia đây không phải là sát thánh a làm sao hắn đến cốc vương thế g i a địa bàn lên thị vệ kia tại dập đầu đây là trêu chọc phải tôn này sát thánh a ha ha cốc vương thế g i a đám người này là kẻ ngu đi sát thần cũng dám trêu chọc đây là không muốn sống h hắc hắc. khó nói hôm nay sát thánh lại muốn mở ra sát dưới sao cốc vương thế ra tuy mạnh bất quá đoán chừng tại sát thánh trước mặt vẫn kém hơn một chút đi hai đại vực trưởng cường giả tăng thêm cốc thế tử c giờ n l ư phút ô n đáng g c h i này h hai h i giả, vị vực cứng c trưởng đoán không biết rõ bao nhiêu người hy vọng tô diệp xuất thủ đem cốc vương thế g i a tiêu diện sau đó bọn hắn chen nhau mà lên đem địa bàn tiếp thu tới đổi lại dĩ vãng nơi đây bất quá là linh cơ nồng đặc điểm mặc dù tại thượng giới cũng đủ để được x ư n g tụng là tu luyện thánh địa nhưng cũng không đủ làm cho bọn h ắ n động thủ đoạn nhưng bây giờ mảnh đất này dưới có tử tinh mỏ linh thạch vậy coi như không lớn đồng dạng nếu không phải bây giờ tử tinh mỏ linh thạch bao trùm cực lớn cơ hồ tham dự vào lớn nhỏ thế lực cũng c ó thu hoạch chẳng qua là số lượng nhiều cùng quả mà thôi nếu không bọn hắn trước kia liền hội triển mở h ô n chiến bây giờ chỉ là áp chế x u ố n g thôi nhưng có thể đoán được nương theo lấy tiếp tục thu thập x u ố n g dưới tử tinh linh thạch sẽ càng ngày càng ít đến lúc đó tất nhiên sẽ có một phương đại chiến cho nên giờ phút này vô số người hy vọng tô diệp xuất thủ h ủ y diện cốc vương thế、gia. đến lúc đó liền thiếu đi một cái đối thủ giờ phút này tô diệp xem cũng có nhìn hay không thị vệ kia một chút chỉ là nhàn nhạt nhìn xem quản sự chỉ một ngón tay nói ta muốn chỗ kia địa phương quản sự sớm đã đoán được tô diệp ý đồ đến không ở ngoài là tử tinh linh thạch dù sao trừ cái đó ra bọn hắn cũng cùng tô diệp không có gì gặp nhau sợ nhất là tô diệp không nói một lời nhờ vào đó sự tình bạo khởi như vậy c ố c vương thế ra thật đúng là phải nói không nhất định phải bị r ế t sạch lúc này tô diệp đưa yêu cầu tốt nhất liền sợ tô diệp không đề cập tới bây giờ tô diệp xem ra không phải lựa chọn lấy thế đ ạ người bằng không cốc vương thế g i a tại đối mặt s á t thánh uy thế trước mặt cũng chỉ đành ngoan ngoãn giao ra t ử tinh linh thạch đến phòng ngừa căn qua bây giờ xem ra tô diệp chẳng qua là muốn tự mình tiến hành khai thác đây quả thực là việc tốt nhất phát triển quản sự vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu sau đó hắn theo tô diệp ánh mắt nhìn lập tức nụ cười trên mặt hắn không khỏi cứng đ ở cái gặp tô diệp chỉ hướng chỗ kia địa phương là cốc vương thế g i a hội tụ người nhiều nhất địa phương tại đối nơi đó khai thác bởi vì chỗ kia địa phương sản xuất từ tinh linh thạch số lượng rất nhiều có thể xưng cao cấp nhất cái này quản sự sắc mặt do dự một cái có chút cứng nở bất quá còn chưa chờ quản sự nói cái gì tô diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn lập tức quản sự giống như thân ở tại mười hai mùa đông hàn sương trải rộng toàn thân rét run tô diệp nhàn nhạt nói ra thế nào nơi đó viết tên của các ngươi rồi thành các ngươi lãnh địa riêng quản sự xoa xoa cái chán lưu lại mồ hôi tô diệp thần sắc mặc dù rất bình tĩnh nhưng nhất cử nhất động ở giữa lộ ra tựa như thiên uy khí thế làm cho người lo lắng không t h ở nổi cái này cái này cũng không phải cái này ta muốn đi xin chỉ thị một cái cốc thế tử mới được quản sự còn muốn nói nhiều cái gì nhưng tô diệp k h á t tay chặn lại n ừ n g lại hắn lời nói sau đó tô diệp cái gì cũng không có trực tiếp thẳng hướng phía phía trước đi đến lộ ra ý vị không cần nói cũng biết hai mươi sáu ngành cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm sáu mươi một đem bọn hắn cũng giết đưa đi cho sát thánh bồi tội cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp tới nói trên hai câu nói cho đối phương biết được cái ý tứ là được không có lựa chọn trực tiếp động thủ coi như tốt hắn tô diệp làm việc không cần người khác cho phép dám c a n đ ả m phản đối như vậy cốc vương thế ra cái này một nhóm người liền gì thôi t nơi đây vốn là nơi vô chủ tự nhiên người khác có thể khai thác tô diệp tự nhiên cũng có thể không cần trải qua người khác cho phép nếu nói muốn cho phép cũng phải là tòa này đế mộ chủ nhân tô diệp nhàn nhạt đi qua dọc đường người nhao nhao né tránh nguyên bản ở nơi đó khai thác người nguyên bản liền đã s ơ m chú ý tới động tĩnh bên này trong lúc nhất thời nhìn xem tô diệp đi tới từng cái không biết làm sao lẫn nhau hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào nhưng giờ phút này tô diệp vô hình phát ra khí thế nhất thời làm bọn hắn liên tiếp lui về phía sau thoáng chốc cái này một khối địa phương hoàn toàn t r ố n g không tô diệp chậm d ã i đến gần trong hầm mò giờ phút này quản sự hắn mặc dù có gì một thân vực trường cường giả thực lực nhưng ở tô diệp trước mặt lại là mảy may thăng không dậy nổi ý niệm chống cự quản sự nhìn xem tô diệp bóng lưng dần dần biến mất bất đắc di thở dài một tiếng cũng không dám giữ lại kêu rừng đối phương bộ pháp Hắn t r o n nhất g lúc h t ờ i đầu đầy mồ hôi lâm ly, mồ lâm hôi cốc h thấy chuyện vương ô thế ra mảnh này này, i kia đất trống này bên trên một tòa tạm thời đập phụ cỡ nhỏ cung điện tọa lạc làm đại thế lực thánh tử nhân vật người hạ giới ngoại trừ một đám hộ vệ tự nhiên ca sĩ mỹ thực các không thể thiếu lúc này cốc thế tử ngay tại nhìn xem mỹ nhân ca múa thưởng thức mỹ thực được không phụ ý lúc này cốc thế tử nhìn xem quản sự vội vã đi tới đến ánh mắt ném đi không khỏi cười nói ai đại quản sự là thần sắc vội vàng như thế là vì sao hẳn là phát hiện tiên tinh linh thạch hay sao quản sự vội vàng đi vào cốc thế tử trước mặt thần sắc lo lắng nói ra không phải không phải là sát thanh tới a sát thánh cốc thế tử s ữ n g sở len ken một tiếng chén rượu từ trong tay c h ố c ra thần sắc hắn có chút kinh hoàng nhìn xem quản sự liên tục nói ra hắn làm sao lại tới nhóm chúng ta một mực không có mạo phạm đông hoàng a tràn lg lẽ lại thủ hạ người mạo phạm hắn đáng chết đều đáng chết đem bọn hắn cũng giết đưa đi cho sát thánh b ồ i tội tô diệp từ một kiếm đồ diệt năm đại thế lực thánh tử về sau nó sát thánh chi danh đã đạt đến không cách nào tưởng tượng độ cao thay lời khác tới nói tô diệp thanh vọng so với mấy vị kia cường giả tối đỉnh cao hơn một bậc bởi vì mấy vị kia cường giả tối đỉnh thực lực mạnh mẽ cùng thế hệ vô địch thủ nhưng không có nói liên trạm thánh tử nhân vật a nhưng tô diệp liền hết lần này tới lần khác liên tục chạm diệt năm đại thánh tử một đám thánh nhân vương cường giả mấy vị kia cường giả tối đỉnh, có thể nói ra đạo lý, dù sao đều là thượng giới người bối cảnh thâm hậu nhưng đối mặt tô diệp bọn hắn cũng không có cái này dũng khí đi g i ả g đạo lý trước đây mấy cái k i a thánh tử thế lực bất quá là hơi áp bách một cái đông hoang thánh địa thế g i a liền trực tiếp bị tô diệp tới cửa diệt sạch nhưng hết lần này tới lần khác tô diệp là người hạ giới ở vào linh cơ suy yếu thời đại trí cường giả không cách nào hạ giới ai khả năng thế nhưng tô diệp tô diệp làm việc đã là không chỗ kiên kỵ cho nên tô diệp tại một đám thế lực trong suy nghĩ là sợ hãi nhất đối tượng không phải nhìn xem cốc thế từ cái phản ứng này quản sự có chút im lặng bất quá nghĩ tựa hồ cũng có thể lý giải đổi lại cái tia thế lực nghe nói tô diệp tìm tới cửa đoán chừng cũng sẽ là cái phản ứng này đi cũng chỉ có kia mấy lớn cường giả tối đỉnh thân ở thế lực ngoại trừ không phải đó là cái gì tình huống cốc thế tử tựa hồ cũng cảm giác tự mình có chút thất thố vội vàng đoan chính t h ầ n sắc nhìn về phía quản sự hỏi đồng thời cũng bởi vì quản sự một câu nói kia trong lòng vô hình ở giữa lập tức dễ dàng không ít chỉ cần không phải tô diệp g i ế t đến tận cửa liền tốt cái khác mọi chuyện đều tốt bàn bạc sát thánh tới cửa là đến đòi một mảnh đất quản sự vội vàng đem sự tình từ đầu đến cuối nói cùng cốc thế tử biết được đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm sáu mươi hai đưa lên một nửa t ử tinh linh thạch cầu cất giữ cầu cất giữ nghe được quản sự đem sự tình từ đầu đến cuối nói xong cấp thế t ử sắc mặt chìm chìm trong lòng vẫn không khỏi đến thở dài một hơi chỉ cần tô diệp không phải rút kiếm tới cửa vậy liền còn tốt bây giờ nên làm cái gì k i a sát thánh lựa chọn chỗ kia còn mỏ chiếm cứ lượng khai thác một nửa bây giờ bị hắn chiếm đi nhóm chúng ta chiếm cứ khối này địa bàn như vậy thì không có chút ý nghĩa nào quản sự bất đắc gì nói hàn q u ố c vương thế gia tuy nói không phải cao cấp nhất đại thế lực có thể so đo thanh dương sáu nhà loại k i a quái vật khổng lồ nhưng cũng là nhất lưu thế lực hàn g ngũ chưa từng từng chịu được như thế biệt khuất sự tình bây giờ thật vất vả chiếm cứ như thế một khối địa bàn khai thác từ tinh linh thạch lại trong nháy mắt liền bị tô diệp chiếm cứ tốt nhất q u ả n mỏ bây giờ lượng khai thác trực tiếp giảm bớt còn hơn một nửa mà lại mảnh này sơn mạch địa bàn cơ hồ bị chia cắt xong bây giờ hiện nay bọn hắn là đội địa phương cũng không có địa phương cho bọn hắn đổi ha ha đây coi là cái gì cốc thế từ minh bạch quản sự sầu lo cùng mức độ nghiêm trọng của sự việc bất quá hắn lại không hề lo lắng kho tiếp theo nói bây giờ nhóm chúng ta thế nhưng là tại đế mộ bên trong cái này thế nhưng là siêu việt đại đế tồn tại a tử tinh linh thạch vốn là ngoài ý muốn trí tài còn có cái khác hứa rất nhiều nhiều thiên tài địa bảo bây giờ nhóm chúng ta giao hảo kia sát thánh còn sợ tiếp xuống trí bảo không cách nào đi tranh đoạt so sánh g i ớ i tử tinh linh thạch tính là gì hán đông hoang linh cơ suy yếu tự nhiên nhu cầu tử tinh linh thạch nhưng nhóm chúng ta chỗ thượng giới linh khí nồng đậm vô cùng tử tinh linh thạch không ở ngoài là dùng đến tu luyện thôi chúng ta cốc vương thế ra còn thiếu tu luyện thánh địa t có có bực này cường giả đã không có lựa chọn động thủ trực tiếp chiếm cư kia con mò không liền nói do hắn tất nhiên có một bộ làm việc chuẩn tắc nếu là chúng ta có thể đem ta cái này cơ hội không phải là vô hình ở giữa thu hoạch một cái nhân tình mặc dù hơi nhỏ nhưng cùng bực này cường giả tối đỉnh dính dắm đến cũng đầy đủ Cốc chậm Thế Tử trong mặc dài nói, hắn dù lúc ò n g t đầu cốc vương thế g i a tại một đám thế lực bên trong liền không quá xuất chúng vọng tưởng tại đế mộ bên trong cùng tất cả đại thế lực cạnh tranh vô thượng cơ duyên vậy thật đúng là có chút không đáng chú ý nhưng bây giờ tô diệp tới cửa chiếm lấy q u o n mò không có lựa chọn độc thủ hiển nhiên là một cái giảng đạo lý người cái này nhường cốc vương thế ra nhiều hơn một phần hoạt động cơ hội khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán cốc thế tử vung tay lên nói ra phân phó sai người đem những ngày này đào được một nửa tử tinh linh thạch đưa đi cho sát thánh tất cả mọi người không được đến gần chỗ kia con mò chuẩn bị kỹ càng tử tinh linh thạch nhóm chúng ta cùng đi tiếp sát thánh đi quản sự nghe vậy không khỏi x ư n g sở nói a một nữa lúc này bên ngoài chú ý nơi đây thế lực khắp nơi gặp cốc vương thế gia lãnh địa cũng không có trong dự đoán buộc phát đại chiến tất cả mọi người không khỏi có chút thất lạc bất quá ngay sau đó bọn hắn thấy được tô diệp cử động cùng cốc vương thế g i a theo trong hầm mỏ rút khỏi tới một nhóm người không khỏi nhao nhao như có điều suy nghĩ kia sát thánh là trực tiếp đoạt chỗ kia q u ò n mỏ ân ha ha cốc vương thế g i a đối mặt như thế vì thế cũng không thể không ngoan ngoãn ngừng lại xem ra sát thánh cũng không cũng như truyền ngôn bên trong như vậy phách lối sao chọn lấy cái không mạnh không yếu cốc vương thế g i a đ ộ n thủ vẫn là không có đem diệt đi chiếm t r ư ớ c tử tinh linh thạch đoán chừng hắn cũng là minh mạch cùng bọn ta đại thế lực đối kháng bắt đầu hắn căn bản không chiếm thượng phong coi như trở ngại hắn tại hạ giới vì thế nhưng chúng ta thượng giới cường giả vô số. cũng không phải hắn một người liền có thể khiêu khích ha ha xem ra cái này s á t thánh cũng là người biết chuyện dạng này cũng tốt còn tưởng rằng đụng phải cái không nói lý biết rõ sợ sẽ tốt vô số đại thế lực đối với cái này tình hình không khỏi nhao n h a u suy đoán như có điều suy nghĩ đại đa số cũng coi là tô diệp là trở ngại bọn hắn thượng giới uy thế không có đi đặc t h ủ dù sao cốc vương thế gia có lẽ không đối kháng được tô diệp nhưng ở trận thế lực cũng không phải một cái hai cái so cốc vương thế gia mạnh thế lực cũng có không ít thánh tử cấp bậc nhân vật tăng thêm số đại vực trận cường giả thậm chí mười mấy vực trường cường giả cũng đủ để đối kháng tô diệp ngay lập tức nhìn thấy tô diệp không có lựa chọn cứng đối cứng vô số thế lực đối với tô diệp e ngại cũng liền giảm xuống một chút nhưng trên thực tế tô diệp chỉ tuyển chọn một chỗ q u ọ t mỏ mà không có nương tựa theo uy thế chiếm cứ nhiều chỗ q u ọ t mỏ thậm chí chiếm t r ư ớ c tử tinh linh thạch là trở ngại hắn độc thân một người nơi này lúc cùng tất cả đại thế lực triển khai tranh chấp bất lợi bên ngoài cũng bởi vì không cách nào khai thác nhiều chỗ q u ọ t mỏ mà lại cũng bởi vì tô diệp lựa chọn chỗ này cọt mỏ cũng không có chỉ là mặt ngoài sản xuất lượng cao đơn giản như vậy trong đó còn ẩn sâu cao hơn một tầng cơ duyên chỗ cho nên tô diệp cũng không muốn sinh thêm sự cố cũng phải thua thiệt tầng này cơ duyên không có bị người tìm kiếm đến mệnh nếu không bọn hắn nhìn thấy liền sẽ không là một cái hiền lành tô diệp mà là dẫn theo luân hồi sát kiếm tô diệp hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư một trăm sáu mươi ba cùng tiến lên đều không đủ người ta giết cầu cất giữ cầu cất giữ giờ phút này trong hầm mỏ bên trong ước chừng có vài chục trượng rộng rộng, trải qua một chút thời gian đào móc chỗ này quặn mỏ nửa bộ phận chức bị cốc vương thế ra người khai thác đến không sai bị lắm cho nên tô diệp đối với trước đây mặt vụn vật tử tinh linh thạch làm như không thấy trực tiếp hướng s dần dần nương theo lấy tô diệp đi vào q u ặ n mỏ trở nên càng ngày càng hẹp tiếp theo phía trước xuất hiện l ớ p ký tưởng mặt ngoài lồi lon không chịu đ ổ i mơ hồ nhìn thấy mấy chỗ địa phương có tử tinh linh thạch quang mang tại l ớ p lóe hiện nhiên c ố c vương thế g i a mới khó khăn lắm khai thác đến nơi này lúc này tô diệp lấy ra thanh thiên kiếm cái này một thanh kiếm hồi lâu chưa từng đọc tới vận chuyển mặc dù không quá như tâm cũng không như luân hồi sát kiếm điều khiển như cánh tay phù hợp nhất tô diệp kiếm chiêu nhưng nó vốn là, là thuộc về chuẩn đế trọc khí uy năng cường hành dùng để khai thác tử tinh linh thạch thích hợp nhất q u a n năm suốt tháng ngưng tụ phía dưới hình thành một mảnh k h o á n g mạch tự nhiên cực kỳ kiên cố như thế t ử tinh linh thạch k h o á n g mạch không có thánh nhân cấp độ t u vi căn bản là không có cách dung chuyển liền khai thác cũng làm không được thực lực càng mạnh khai thác t ử tinh linh thạch như vậy cũng liền sẽ càng nhiều nhưng khai thác cũng cực kỳ khảo cứu vận dụng linh lực bởi vì t ử tinh linh thạch tuy là cứng rắn vô cùng nhưng đối với cấp độ này cường giả tới nói vẫn là đủ để đem đánh tan một khi tổn hại như vậy t ử tinh linh thạch trong đó từ thanh chi khí sẽ tiêu tán trong không khí biến thành vật vô dụng bốn thức tô diệp trầm dõng hết một tiếng toàn thân hội tụ linh lực tại lúc này không giữ lại chút nào nở rộ mà ra t h a n đạo đạo kiếm quang bắn ra trong lúc nhất thời lít nha lít nhít chiếm cứ toàn bộ quạng mỏ không gian nhưng lại cũng không phải là không có quy luật chút nào hướng phía trước bay đi mà là phân bố cực kỳ có quy luật phá phất mỗi một đạo kiếm quang cũng coi linh tính tô diệp chính là cái tia tướng quân tại bài binh bố trận đầy trời kiếm quang trong mơ hồ diễn biến thành một cái trận pháp bộ dạng thức thứ tư kiếm chiêu hiệu quả đoạn tuyệt một phương tiên linh khí thoáng chốc Phía trong ư ớ a m lúc nhất thời tiếng anh minh không ngừng mà tại nhỏ hẹp trong hầm mỏ vang lên tạo thành liên miên bất tuyệt hồi âm cho đến đinh thái như góc vô số nam thạch bị hóa thành bột mịn hình thành các bụi ngông lung một vùng không gian xoáy chi tội về sau chính là điểm điểm tử quang lóa mắt hướng dưới mặt đất suy sụp đợi xa thành tắt hết nguyên bản ngăn tại tô diệp phía trước vách tường kia đã biến mất không thấy mấy trượng sâu cọt mỏ liền bị tô diệp mở ra xuống tới mà trên mặt đất điểm điểm tử quang lấp lánh hơi xem xét liền có bày ra mấy chục mai tử tinh linh thạch tô diệp trong mắt mang theo vẻ vui mừng vung tay lên không gian giới chỉ q u a n g mang lấp lóe những cái kia tử tinh linh thạch liền bị tô diệp thu vào một cái tử tinh linh thạch có thể làm cho tô diệp tu luyện hiệu quả có thể so với thượng giới đủ để trèo c h ố n g mấy ngày công phu chỉ cần tử tinh linh thạch đủ nhiều như vậy tô diệp vẫn đỉnh đại thánh đường xá sẽ ở trong t a y bất quá tiếp xuống tô diệp cũng không có lại lần nữa xuất thủ hơi điều tức một hồi về sau trong óc hồi tường đến ở giữa bốn t h ư c biến、hóa. một thức này kiếm chiêu vừa mới sáng tạo ra đến còn có rất nhiều chỗ thiếu sót cùng cải tiến địa phương thậm chí thức thứ tư kiếm chiêu đều không thể hoàn toàn diễn biến ra cho nên tô diệp liền thừa n à y cơ hội vừa lái hái tử tinh linh thạch một bên không ngừng muộn thức thứ tư kiếm chiêu một khi thức thứ tư kiếm chiêu hình thành như vậy công sát kỹ năng sẽ siêu viện ba thức đầu sẽ trở thành tô diệp một lớn đòn sát thủ như thế như vậy tình huống kéo dài một hai ngày mà lúc này quạt mỏ bên trên ốc thế tử chuẩn bị xong tử tinh linh thạch cùng quản sự chậm dài đến đi theo phía sau một đám thị vệ tam đại vực trưởng cường giả theo sát phía sau cốc thế tử thần sắc có chút thấp t h ỏ m nhìn xem kêu ưu ám q u ạ n g mỏ chỗ sâu trong lòng có chút bất an thật sự là tô diệp sát thánh chi danh quá mức h a i nhiên đồ diệt năm đại thánh tử thế lực khoảng chừng trong vòng một ngày luận thực lực kêu càn lôi thánh tử viễn siêu với hắn nhưng vẫn là bị tô diệp vô cùng đơn giản tiêu d i ệ t trực diện bực này nhân vật cốc thế tử tâm tình không thấp t h ỏ m đều không được nhưng nghĩ tới có thể mượn tô diệp chi thủ như vậy thì có thể ở sau đó cơ duyên bên trong cùng tất cả đại thế lực tranh đoạt cái này liền mượn cốc thế tử thần sắc kiên định xuống tới các ngươi lưu ở nơi đây ta cùng quản sự xuống dưới cùng sát thánh một h sự đáo lâm đầu mặc dù thấp thỏm bất an nhưng cốc thế tử vẫn là hiệu chuyện mang theo một đống lớn hộ vệ đi gặp người ta tính toán chuyện gì xảy ra lúc này khoát tay chặn lại thản nhiên nói hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn lần này cố y đến đây tiếp sát thánh cầu cất giữ cầu cất giữ một đám thị vệ n g h e vậy lập tức trầm mặc không nói tô diệp chi uy bọn hắn thế nhưng là do như ban ngày tại đến một nhóm người đoán chừng khả năng miễn cưỡng tới đối kháng chỉ dựa vào bọn hắn tại tô diệp trước mặt thật đúng là không đáng chú ý x o á y chi cốc thế tử cùng quản sự liền chậm rãi đi vào trong hầm mò còn không có xâm nhập bao lâu liền nghe đến từng đợt tiếng oanh minh không ngừng tiếng vọng tản ra cường đại lực trung kích làm cho hai người đều có chút đứng không vững tiếng oanh minh càng là dường như sấm xét không ngừng nổ vàng cho đến làm cho người đình thai như góc bên thai không dứt lập tức ở giữa hai người thần s ắ c h i ệ n lên kinh hãi liếc nhìn nhau đ á y mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i s ắ c cái này quá cường đại đi đây là thực lực gì đây chính là cường giả tối đỉnh uy n ă n g a cốc thế tử có chút thất thần nhỉ non qua một hồi lâu hai người mới tỉnh hồn lại lúc này phóng xuất ra tự thân khí thế đến chống cự nếu không bọn hắn chỉ sợ không cách nào tiếp tục đi tới đích nước chừng một lát sau hai người dần dần nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít k i ế m quang lạnh lạnh lóe ra tràn ngập vô tận sắc cơ mặc dù không phải chỉ hướng bọn hắn nhưng cách xa xa liền cảm thấy một cỗ hái hùng khiếp vĩa cảm giác nguy hiểm c ự lớn trong nháy mắt bao phủ trên thân bao nháy người. phủ hai cốc thế tử t r đáy mắt k hiện h à t r trận, hắn đã lên một tia kính nghệ sau khi hít sâu một hơi liền xa xa quát cốc vương thế gia cốc kỳ an bãi phòng sát thánh không b một, một lát sau vô số nham thạch hóa thành bột mịn hình thành mông lung cắt đụi qua đi chính là tử quan g l ó á mắt lại là khắp nơi tử tinh linh thạch không thua mấy chùm ai cốc kỳ an nhìn thấy một màn này con ngươi không khỏi kịch liệt co giục lại trong lòng không cầm được sợ hai thằng phục lại có thể duy nhất một lần khai thác nhiều như vậy tử tinh linh thạch cũng so ra mà vượt cốc vương thế ra mấy ngày công phu mà lại những cái k i a tử tinh linh thạch không có chút nào tổn thương đồng thời khai thác nhiều như vậy số lượng tử tinh linh thạch có thể thấy được tô diệp đối nó linh lực đem khống đã đạt đến cực kỳ cẩn thận mỗi một phần vận dụng linh lực đến c ự c hạn đây chính là cường giả tối đỉnh thủ đoạn a nếu là đến chậm một chút thời gian chỉ sợ người ta đều có thể tự mình thu thập một nhóm số lượng không ít tử tinh linh thạch như vậy bọn hắn chuyến này liền đem trở nên không có chút ý nghĩa nào tô diệp nhẹ nhàng vất tay áo đem tán rơi xuống đất trên tử tinh linh thạch thu sạch đủ về sau mới chậm rãi quay người hướng phía cốc thế từ hai người nhìn lại chuyện gì tô diệp lạnh nhạt nói cốc kỳ an ngăn chặn s á t mặt hiện hiện t i ể u d u n g trên ngàn lượng bước chắp tay nói kính đã lâu sát thánh đại danh thế nhưng vội vàng thấy một lần chưa thể nhiều hơn chiếm ngưỡng lần này cô ý đến đây tiếp sát thánh những ngày đồ vật là ta đôi sát thánh kính để không thôi cô ý đưa lên lễ vật nhìn sát thánh có thể nhận lấy nhìn thấy tô diệp như vậy ngay thẳng có kỳ an lúc này minh bạch cả nhiều hư không có tác dụng gì lúc này phẩy tay h á o một cái không gian giới chỉ quang mang lấp lóe từng mai từng mai t ử tinh linh thạch liền không ngừng mà bị lấy ra ngoài tản mát tại mặt đất phía trên trong lúc nhất thời mỡ tối trong hầm mỏ thử quang lóa mắt vô cùng đ â y đất tử tinh linh thạch nhìn một cái thành trên ngàn trăm viên tàn mát tô diệp nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đất tử tinh linh thạch thần s ắ c bình tĩnh không có chút nào ba động sau đó lần nữa đem ánh mắt tụ vào cốc kỳ an trên thân nhàn nhạt nói ra cốc thế tử lần này đến đây đến cùng là vì chuyện gì cốc kỳ an nhìn thấy tô diệp như vậy bình tĩnh bộ dáng không khỏi đáy lòng càng thêm kính nghệ hắn thế nhưng là theo đông hoang đi vào mảnh này đế mộ thế giới hắn cực kỳ rõ ràng đông hoang thế giới linh cơ là đến cỡ nào suy yếu bất luận cái gì một cái tử tinh linh thạch như thế đều đủ để làm cho người đánh vỡ đầu đi đoạt nhưng bây giờ tô diệp lại đối mặt số lượng nhiều như vậy t ừ tinh linh thạch mà thần sắc mày may bất động cho cái này không khỏi không cho cốc thế tử cảm thấy một tia ý kính nghệ như thế kiên định đạo tâm c h ắ c không được có thể tại linh cơ suy yếu thời đại trổ hết tài năng thành tựu sát thánh đồng thời đánh vỡ hoàn cảnh cả tay thành tựu vô số năm qua duy nhất một tôn thánh nhân vương ngay lập tức cốc kỳ an nghe vậy vội vàng chắp tay nói tại hạ không còn á c ý chỉ là hy vọng ở sau đó đế mỗi chuyến đi nếu là ta cốc vương thế ra gặp được nguy cơ sinh tử còn xin sát thánh xuất thủ một đám những này coi như là lễ vật vô luận sát thánh ứng với không nên ta cốc vương thế gia mãi mãi cũng sẽ không t r e o chọc đến các hạng đồng thời nếu là tại đế mộ thế giới ở trong cũng có cần hỗ trợ địa phương ta cốc vương thế gia nghĩa bất dung tử cốc kỳ an rất thẳng thắn đem một phen nói xong sau đó thản nhiên nhìn về phía tô diệp tô diệp trầm ngâm một cái giống như đang suy tư sau đó chậm rãi gật đầu nói có thể hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư một trăm sáu mươi lăm tranh đoạt thiên nguyên thần thảo cầu cất giữ, giữ cốc vương thế gia cũng không phải là đối đông hoang thực hiện cơm chế thế lực một trong về điểm này liền có hợp tác tiền đề đã đưa tới nhiều như vậy từ tinh linh thạch như vậy điểm ấy nho nhỏ yêu cầu cũng không ngại đáp ứng mà lại ở sau đó thứ hai giới tô diệp có lẽ sẽ có dùng đến cốc vương thế g i a thời điểm đây là một cái cùng có lợi sự t ì n h xoay chi tô diệp liền phải tay háo một cái đem trên mặt đất t ử tinh linh thạch toàn bộ thu vào c h ọ n vẹn mấy ngàn mai tương đương với cốc vương thế g i a những n à y thời gian đến nay một nửa sản lượng nhóm này số lượng t ử tinh linh thạch đã rất nhiều không đơn giản nói tô diệp đều đủ để trèo chống toàn bộ vũ hóa tiên môn tu luyện một thời gian đương nhiên nó giá trị không cách nào đánh giá hiệu dụng chi cường đại tại linh cơ suy yếu thời đại Cây c ầ mà m ộ lại tô diệp thông i hướng đại thánh cảnh giới đạo lộ cũng sẽ càng thêm bằng phẳng nếu là có thể đột phá đại thánh nương tựa theo tử tinh linh thạch hắn không cần lo lắng bị thiên địa áp chế trực tiếp có thể tại đông hoàng phát huy ra đại thánh lực lượng quét ngang hết thể địch cốc kỳ an nhìn thấy tô diệp đem tử tinh linh thạch thu lại về sau không khỏi thở dài một hơi sau đó liền vội vàng nói tô sát thánh đế mộ thế giới bên trong cơ duyên vô số lấy thực lực của ngài tất nhiên có thể thu hoạch đông đảo tài nguyên không bằng liền để ta hô ở dưới người đến thay n g à i khai thác t ử tinh linh thạch ngươi có thể tự đi tìm kiếm cơ duyên như thế vừa vặn rất tốt cốc kỳ an nhìn về phía tô diệp thành khẩn c h i cực không thể nghi ngờ là rèn s ắ t khi còn nóng muốn đem đoạn này quan hệ trở nên càng thêm kiên cố một chút bất quá không cần ta tự hành liền có thể tô diệp lắc đầu quả quyết tự tuyệt nói đùa tô diệp sở dĩ đặc biệt lựa chọn chỗ này còn mỏ thậm chí tự mình hạ tràng khai thác là vì cấp độ càng sâu cơ duyên như thế nào lại vào lúc này rời đi hả c ố c kỳ an nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở đáy lòng tràn đầy nghi hoặc bất quá bỏ m ặ t hắn như thế nào nghi hoặc tại tô diệp trước mặt hắn là không có cự tuyệt khả năng lúc này liền liên tục gật đầu nói đã như thế như vậy chúng ta sẽ không quái giày tô sát thánh ta sẽ an bài một đội hộ vệ ở bên ngoài có gì cần lời nói cứ việc phân phó ân tô diệp nhẹ nhàng gật gật đầu liền xoay người sang chỗ khác xoay quanh tại quanh người thanh thiên kiếm lập tức gào t h é t bốc lên dần dần dâng lên trận trận cường hãn khí thế ba động tràn ngập ra vô tận vì thế cốc kỳ an hai người thấy thế minh bạch đây là thiết khách lúc này liền ô quyền liền chậm rãi rời đi không bao lâu trong hầm mỏ lại vang lên trận trận liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh nghe nói phía trước hai ngày thanh dương tử cùng kiếm thánh từng có một phen giao thủ lúc ấy đại chiến mấy ngày phương viên b ạ n dặm không có một mặt cỏ cực kỳ kịch liệt nghe nói là tại tranh đoạt thiên nguyên thần thảo cuối cùng đại chiến thật lâu không có kết quả bất phân thắng bại hai đại cường giả tối đỉnh đèm chia làm hai nử liệt kia trách không được ta lui tới nơi này lúc cảm thấy vô cùng kinh khủng khí tức đang phát sinh chiến đấu nguyên lai chính là hai đại cường giả tối đỉnh tại chiến đấu trách không được ta nói làm sao khủng bố như vậy đâu chật chật thật không nghĩ tới a bọn hắn lại là tại tranh đoạt thiên nguyên thần thảo bực này thần vật ẩn chứa đại đạo chân ý đối với thánh nhân cường giả tới nói cực kỳ trọng yếu nuốt cảm ngộ về sau có thể tẩy tủy tự thân đại đạo sơ hở ngay sau đột phá thánh nhân vương như vậy không hề nghi ngờ sẽ vấn định vực trưởng cường giả cho đến thành tựu thánh tử nhân vật quả thực là là tương lai cường giả tối đỉnh chế tạo cơ sở a liền xem như thánh nhân vương cường giả phục d ụ n g cũng có thể có tỷ lệ thành tiệu vực trường cường giả như thế thân vận cũng chỉ có bực này cường giả tối đỉnh mới có tư cách tranh thủ ai chúng ta là vô vọng mảnh này sân mạch bởi vì t ử tinh linh thạch sản xuất hấp dẫn đông đảo thế lực đến mà lại khai thác tiêu hao thời gian hồi lâu cho nên vô hình ở giữa thành tại đế mộ thế giới căn cứ một trong liên quan tới đế mộ thế giới những ngày thời gian phát sinh sự tình các loại tin tức đều tại đây thăm dò được những ngày thời gian đến nay tô diệp cũng không hoàn toàn là tại trong hầm mỏ khai thác từ tinh linh thạch cũng thường xuyên phóng thích cảm giác tìm hiểu các loại tin tức nghe tới thiên nguyên thần thảo bị thanh dương tử cùng kiếm thánh cướp đoạt về sau hắn cũng không khỏi đến thở dài một tiếng nguyên bản tô diệp là muốn cầm đến là hai vị đệ tử tạo nên c ă n cơ n h ư ồ n bọn hắn con đường phía trước càng thêm bằng thẳng cho đến ngày sau thành cựu thánh nhân vương cường giả tối đỉnh chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hai người kia phát hiện thiên nguyên thần thảo ngược lại là bỏ qua bất quá cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tô diệp chỉ là hơi c ả m thắng thôi chỉ cần cuối cùng có thể đem nơi đây cơ duyên cướp đoạt như vậy không chiếm được thiên nguyên thần thảo cũng không có gì âm một ngày này tô diệp điều chỉnh tự thân khí thế thời điểm một bên cảm giác chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h nghe tới cái nào đó tin tức thời điểm tô diệp thần sắc không khỏi sinh ra một tia biến hóa một l u ồ n g sắc ý theo hai con mắt của hắn bên trong hiện lên hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu cơ duyên tới tay cầu cất giữ cầu cất giữ nghe nói hôm qua hải ngoại tiên đảo số lớn nhân mã xuất động hạ vô song liên hợp ba đại thánh tử nhân vật vực trường cường giả thành q u ầ n kết đội truy kích một tên việt mỹ lục y nữ tử thanh thế dọn người sợ là trọn vẹn truy kích trăm triệu dặm trí địa cũng không biết là tại tranh đoạt cái gì thần vật náo ra bực này chiến trận, chắc là tại tranh đoạt loại kia vô thượng thần vật đi nếu không hải ngoại tiên đảo như thế nào xuất động nhiều người như vậy ai tuyệt mỹ lục y nữ tử vậy làm sao nghe tựa như là sát thánh đồng bạn a thật sao ta không biết rõ ta là về sau mới hạ giới chưa từng gặp mặt như thế nói đến đây chẳng phải là nói sát thánh cũng sẽ xuất mã hh ắ c ắ c lần này coi như có trò hay để nhìn một trận tin tức bị nghị luận â mỹ không ít người cũng đem ánh mắt nhìn về phía cốc vương thế ra cái h ư ớ n g kia nói đúng ra là chỗ kia trong hầm mỏ bọn hắn đều đang nghĩ vị này cường giả tối đỉnh tiếp súng sẽ làm ra như thế nào cử động lúc này một tên thị vệ bước chân vội vàng đi tới quặn g mỏ phía dưới trải qua lở mở hẹp dài thông đạo về sau nhìn xem phía trước như có như không b ó người n g hắn lập tức cúi đầu t h ầ n s ắ c kính cẩn nói ra tô sát thánh c ố c thế tử mệnh ta đến đây không chờ hắn đem lời nói tiếp tô diệp khoát tay háo nói ta đã biết ngươi lui ra đi a n h a thị vệ xứng sở chợ chính là liền vội vàng gật đầu nói kia nhỏ đến cáo lui tô diệp nhìn xem thị vệ kia thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt thân xác của hắn đột nhiên ở giữa trở nên có chút âm trầm ánh mắt lấp loe không yên từng tia từng tia sát y ở trong đó máy liệt hải ngoại tiên đảo a ha ha xem ra chuyện nơi đây phải tăng tốc xoay chi tô diệp xoay người lại hắn chậm rãi rút ra luân hồi sắt kiếm một luồng kiếm ý bành trướng bay lên dần dần tràn ngập này phương không gian thu hẹp lành lạnh sắt ý mạnh liệt kiếm rượu thiên hạ tô diệp lạnh lùng vừa uống nhất thời luân hồi sắt kiếm phía trên dâng lên một tia hào quang áo ánh tiếp theo dần dần phóng đại hình thành một đoàn hào quang áo ánh hiu hiu hiu vô tận kiếm quang bán ra lít nha lít nhít trải rộng này phương thiên đ i ệ hướng phía phía trước chút xuống mà đi hình thành n ó n ánh khắp nơi ngân hà ầm ầm từng đoạn oanh minh thanh em lập tức nổ vang. vô tận kiến quang hàng ngàn hàng vạn quét ngang ngăn cản tại phía trước tất cả đồ vật từng mảnh từng mảnh nam h thạch bị chém thành mảnh khối từng đ ợ t tử quang lung lung sau đó tiêu tán trong không khí lúc này tô diệp hoàn toàn không để ý tới tử tinh linh thạch khai thác hoàn toàn là vì gạt bỏ phía trước chướng ngại mà toàn lực xuất thủ trải qua ngắn ngủi thời gian tô diệp cơ hồ khai thác đến q u ạ n g mỏ bộ phận sau cự ly khai thác xong xuôi chạm đến kia cơ duyên cũng không xa chẳng qua hiện nay liếu thần tao nộ hải ngoại tiên đạo truy sát đã không có gì thời gian ngừng tô diệp chậm rãi đi khai hoang liêu thần bây giờ đấu chiến trí năng ước chừng chỉ ở thánh tử cái nào cấp độ thực lực mặc dù bằng vào nó thần thông đủ để ngăn chặn hạ vô song thậm chí tô diệp cấp độ này đỉnh cao cường giả công phạt nhưng cũng chỉ có thể bị động ngăn cản thôi bây giờ nhận n h i ề u như vậy cường giả truy sát một khi liêu thần ham sâu vây quanh như vậy sẽ chuyển biến xấu liêu thần thương thế đến lúc đó muốn bằng vào đế mộ cơ duyên nhường liêu thần đạt tới khôi phục thương thế mục đích nhưng là không còn cái gì tưởng niệm nhường liêu thần thương thế khôi phục là cực kỳ trọng yếu sự tỉnh không ngay sau thượng giới sẽ quy mô xâm phạm chỉ bằng vào tô diệp một người một mình có trống nhất định phải cùng liêu thân dắt tay nếu không sẽ ảnh hưởng đại một ngày sau tô diệp đã đánh xuyên qua toàn bộ con mỏ đi tới cuối cùng một bộ phận hẹp dài trong thông đạo tô diệp thần s ắ p có chút mọi mệt nhìn xem phía trước thâm tàng tại trong nham thạch điểm điểm tử quang mà ở trong đó lại tựa hồ có một vệ bạch quang đang nhấp nháy lấy bộ dạng thấy cảnh này tô diệp thần sắc không khỏi hiện lên một tia kích động quả nhiên là nơi này không sai mặc dù như thế xuất thủ sẽ khiến di động nhưng hết lần này tới lần khác thời gian có chút đuổi tô diệp nhẹ giọng tự nói trong giọng nói có chút vẻ hưng phấn lại có mấy phần bất đắc dĩ xoay chi tô diệp d ơ cao luân hồi sát kiếm ánh mắt sát na ngưng n g trọng một luồng kiếm ý bành trướng lan ra vê anh một đạo kiếm quang tựa như chạm phá thời không cực tốc mà tới phảng phất như ảo ảnh sau một khác liền xuất hiện ở phía trước trên mặt đá nương theo lấy một tiếng nổ vang vô số nham thạch bay tán loạn từng mạnh tử quang tiêu tán trong không khí sau đó một vòng bạch quang đại phóng dần dần l o a mắt tựa như ánh trăng tràn n g ậ p ra tiếp theo một tia nồng đậm chi c ự c sóng linh khí lan lan ra làm cho người nghe nóng g chính là thần thanh khí sảng hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm sáu mươi bảy nơi đây muốn nhắc lên một phen gió canh mưa máu cầu cất giữ cầu cất giữ cái này cái này xảy ra chuyện gì tại sao có thể có như thế nồng đậm sóng linh khí làm sao tại linh mạch bên trong xuất hiện bạch quang tốt nồng đậm khí tức ba độ a đây là cái gì đồ vật cái này giống như trong truyền thuyết tiên tinh linh thạch là chỉ có tiên tinh linh thạch mới có thể có cô ba động này hơn nữa còn xuất hiện tại tử tinh linh mạch bên trong lập tức ở giữa tại mảnh này trên dãy núi vô số quặn mỏ chuyển đến từng đợt hưng ơ phấn thanh âm đàm thoại vô số người vì đó kích động ánh mắt hưng ơ phấn vô cùng vị k i a vị chủ trì đại cục thánh tử nhân vật rất nhiều còn sự giờ phút này cũng ngồi không yên nao nhao bay ra cung điện chui vào trong hầm mỏ thần sắc của bọn hắn mang theo vô cùng kích động chi ý tiên tinh linh thạch không nói đông hoang khôi phục lại linh khí nồng đậm thời đại đều khó mà nhìn thấy liền xem như tại bây giờ thượng giới cũng là khó mà nhìn thấy một cái Tại tử t i vô số nhưng l h mạch bên t r o mới có lẽ là từ nơi sâu xa có lưu một chút hy vọng sống tại tử tinh linh mạch rất chỗ sâu có khả năng sẽ sinh ra già cao hơn một cấp tiền tinh linh thạch mỗi một mai tiên tinh linh thạch không khỏi hẩn chứa linh khí viễn siêu tử tinh linh thạch mà lại nó nồng đậm vô cùng linh khí còn có được phá cảnh hiệu quả không chỉ là châm đối với hóa long cảnh giới liền liền thánh nhân thậm chí thánh nhân vương cùng đột phá đại thánh thời điểm cũng có được phi phạm hiệu quả đương nhiên nó tỷ lệ chỉ là cực kỳ nhỏ bất quá công hiệu quả có thể t r ồ n g lên nếu là tại đột phá đại thánh cảnh giới thời điểm trong tay nắm giữ mấy chục mai tiên tinh linh thạch như vậy gia tăng tỷ lệ là cực kỳ kinh khủng trọn vẹn đề cao mấy thành đột phá khả năng ở đây cơ hồ đều là thánh nhân vương cái này một cái cấp độ cứng giả có thể thấy được tiên linh tinh thạ sẽ gây nên như thế nào gió tanh mưa máu tại vô số trong hầm mỏ tản ra khí tức toát ra bạch quang lại số tô diệp chỗ này nhất là n ồ n g đ ậ m cốc kỳ an đã sớm bị kinh động lúc này nhìn xem một màn này tựa hồ giải khai cái gì nghĩ hoặc hắn không khỏi cười khổ một tiếng nói ta liền nói bực này cường giả tối đỉnh làm sao lại nhàn rỗi không chuyện gì làm tự mình đi đ à o quáng nguyên lai dụng ý ở chỗ này ai được rồi được rồi coi như không có bị kia s á t thanh chiếm tiếp xuống chúng ta cũng chịu không nổi phân phó ra lệnh tất cả mọi người co vào địa bàn bất cứ lúc nào chuẩn bị rút khỏi nơi này đem tất cả từ tinh linh thạch cũng đảm bảo dao lên cốc kỳ an vậy còn không minh bạch đây là bị tô diệp cưỡng ép đoạt đi đại cơ duyên bất quá tử n g ấ m lại cũng không có cảm giác cái gì ăn thiệt thòi khoảng chừng đều là dạng này sẽ náo ra động tĩnh đến lúc đó cốc vương thế g i a có thể chưa hẳn có thể giành được qua người khác không bằng liền trực tiếp nhường tô diệp cầm đi dạng này ngược lại nhường hai phe liên hệ càng thêm chặt chẽ một chút giờ phút này tô diệp chậm rãi bước vào tử tinh linh mạch rất chỗ sâu kia phiến nông lung bạch quanh chỗ cảm thụ được nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí phản phất nhường tô diệp mặt kia trên vẻ mệt mỏi cũng vì đó rút đi một chút Tô hưu xem hổ cảm nhận được nguy hiểm kia xoay quanh không chừng tiến tinh linh thạch vậy mà hưu một tiếng chạy ra né tránh tô diệp linh khí bàn tay lớn a nơi đó trốn tô diệp cười lạnh một tiếng toàn thân khí thế lại lần nữa phun trào tia linh khí bàn tay lớn tại độ mở rộng dần dần chiếm hết mảnh không gian này nhường những cái tia bốn phía tránh vọt tiến tinh linh thạch làm cho không chỗ có thể trốn không lớn một một lát tô diệp hai tay kiếm đã xuất hiện bảy viên tiên tinh linh thạch xoay chi tô diệp ánh mắt nhìn về phía quặng mỏ bên ngoài trong mắt một mảnh hờ hưng chi sắc n ắ m chặt lại luân hồi sắt kiếm chậm rãi cất bước mà đi tiên tinh linh thạch ẩn chứa nồng đậm vô cùng tiên địa linh khí đã sinh ra một k i a linh tính nếu không phải tô diệp c ư ơ n g ép xuất thủ trực tiếp đả t h ô n g quặng mỏ tới chỗ này nói không chừng lúc này gặp phải tiên tinh linh thạch sẽ càng nhiều chính là lúc trước tô diệp náo ra động tinh quá lớn nhường không ít tiên tinh linh thạch trốn chạy cho nên mới sẽ có vô số quặng mỏ toát ra bạch quang bất quá cũng không có kém cơ duyên phía trước, đều bằng bản sự chính là Quảng lối vào. Tô diệp một bộ áo trắng, thần mỏ một lối Diệp vào. áo Tô bộ ắ s cốc bình bước tĩnh, mảnh hương hắn dẫn theo luân hồi sát kiếm, trận trận sát ý phung hờ chi chậm theo hồi một cất sát sát mà kiếm, g sắc, dãi i ra, trào, ý n như mang theo thiên g theo uy ấ t tiến bước Cốc lên. kỳ an đang xuất lĩnh một nhóm lớn thị vệ đứng tại q u ả n g mỏ lối vào lúc này gặp đến tô diệp bộ dáng như vậy tựa hồ có thể dự đoán tiếp súng sẽ phát sinh chuyện gì cốc kỳ an không khỏi hít sâu m ộ t hơi ngăn chặn đáy lòng rung động hơn ngàn vừa c h ắ p tay nói tô sát thánh có thể cần chúng ta xuất thủ giúp ngươi một tay tô diệp lắc đầu nói các ngươi tự đi đi cầu ơ cất giữ cầu cất giữ tô diệp lời nói dừng một chút nghiêng đầu nhìn về phía cốc kỳ an b ọ n người cười nói các ngươi nếu làm u ố n tranh đều có thể theo ta mà tới cốc kỳ an nghe vậy liên tục khoát tay cười khan một tiếng nói được rồi được rồi chúng ta chỉ làm liên lụy tô sát thánh vẫn là sát thánh tự đi đi mặc dù nhìn như tô diệp đề nghị rất tốt đi theo tô diệp đằng sau lăn lộn là được rồi nhưng trên thực tế tô diệp bây giờ như vậy tư thái rõ ràng là muốn quét ngang t ử tinh sơn mạnh cái này một mảnh địa phương a đem cơ duyên tất cả đều cấp đoạt ta mặc dù nơi đây thanh dương sáu nhà thế lực cũng tại kiếm thánh thế lực cùng hải ngoại tiên đảo cho đã nhưng chân chính trọng yếu nhân vật loại kia đỉnh tiêm chiến lực cũng không lần nữa địa tất cả đều ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mặc dù những n à y đại thế lực cũng có được khá nhiều vực trường cơn giả đủ để đối kháng tô diệp bực này đ ỉ n h phong chiến lực nhưng lúc này cũng không phải chính diện chép giết mà là cấp đoạt cơ duyên trừ phi ở đây thế lực liên hợp cùng một chỗ nếu không ai có thể chống cự tô diệp cướp đoạt cơ duyên mà tới được lúc kia tô diệp tất nhiên huyết tẩy nơi đây một lần nếu là cốc vương thế g i a theo ở phía sau ha ha chuyện kia tính chất liền không đồng dạng tô diệp là đông hoang giới này người nhưng cốc vương thế g i a không phải bọn hắn thế nhưng là thượng giới thế g i a nếu là đi theo tô diệp làm ra chuyện như vậy như vậy bọn hắn cũng không cần trở về trở về cũng là đường chết một cái cốc kỳ an khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán minh bạch việc này có tô diệp đ ú n g tay bọn hắn là không có cái gì lẫn vào cơ hội hắn lúc này dẫn một đám hộ phía dưới chậm rãi thối lui tô diệp thu hồi ánh mắt hướng phía phía trước ném đi kia vô số quặng mò toát ra trận trận b ạ c h quang từng kia từng kia nồng đậm vô cùng linh khí ngay tại tràn ngập ra vô số người sắc mặt lộ ra thật sâu tham nghiệm mắt bốc hồng quang tại những cái kia không có tiên linh tinh thạch xuất hiện quặng mò từng cái thế lực người bắt đầu nhìn chằm chằm về phía cái khác quặng mò vị trí loạn tượng đã sinh không bao lâu theo người đầu tiên xuất thủ phản phất đốt lên n g o à i nổ thoáng chốc trong khoảnh khắc nơi đây thiên địa linh khí đã hỗn loạn vô cùng một đạo đạo thuật pháp hiện lên uy năng cường hoành tuyệt luân chiêu thức bắn ra quét sạch một phương thật can đảm ta tiêu giao phái lãnh địa các ngươi cũng dám mạo phạm ha, ha cơ duyên phía trước người người người Quảng ngươi môn nào, phái h t ứ cơ thời một chút, mắt. ta không không Phóng giới kiếm xem có nếu ngựa đến n đây đi, ư i lớn dễ t h á n nhưng có bản h điệp có sự theo ta trong h e o ta t miệng hội ăn. Cơ trong đoạt thức Dết. Cơ phút chốc vô số cái thế lực liền triển khai tranh chấp đao qua kiếm minh bên hai không dứt tô diệp lúc này cũng động hắn dẫn theo luân hồi s á t kiếm chậm dại hướng phía phía trước cất bước mà đi không thấy như thế nào một bước rơi xuống trong c h ư ớ c mắt tại chỗ đã không có chút nào tô diệp thân ảnh tại xuất hiện lúc đã xuất hiện ở phía trước q u n mỏ lối vào một mảnh sắt ý tràn ngập ra giống như mang theo thiên uy mà tới đóng tại nơi đây một đám thị vệ ánh mắt sát na còn tới lộ ra trận trận vẻ kinh hãi sát thánh nơi này là ta tử vũ thánh địa phạm vi thế lực hẳn là ngươi muốn cùng ta tử vũ thánh địa là địch phải không tử vũ thánh tử bị tô diệp khí thế sở kinh động cơ h ồ tại trong nháy mắt liền bay ra quặn mỏ xa xa nhìn về phía tô diệp lạnh lùng q u á t hỏi tô diệp mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nói ra không ta không phải muốn cùng ngươi tử vũ thánh địa là địch ta chỉ là muốn muốn sau lưng ngươi quặn mỏ ở dưới tiên linh tinh thạch mà thôi tử vũ thánh tử hơi khẽ to mày nói ra ngươi đã đắc tội năm đại thánh địa cấp bậc thế lực, tại tăng thêm thanh dương sáu nhà địch đã đắc của cực kỳ cứng còn nhân hãn, ngươi ngươi muốn bây giờ kỳ tô ộ i ta t diệp khép cười m ộ trực tiếng, không có đang nghe tử vũ thánh tử không đang nghe có vũ ô Tô Tô n xuống gian hiện nói, tương g gấp dài dưới, Diệp Diệp thời đối với tại tới đối Hiu. t gáp. r tiếp huy động luân hồi s á t kiếm n h i u loạn một đạo kiếm quang phản phất từ hư vô mà ra c h ẳ n g phá thời không mà đến mang theo không có gì sánh kịp sát ý chém tới thanh thiên kiếm một mực vờn quanh tại tô diệp quanh người lúc này cũng bắn ra đạo đạo y năng một mảnh kiếm ý bao trùm mà xuống đối mặt mãnh liệt như vậy thế công tử vũ thánh tử liền mảy may trong cự tâm tư cũng không có vội vàng tránh ra đạo lộ chớ nói chi là sau lưng một đám thị vệ đối mặt tô diệp kiếm quang phản phất chạm vào hàn p h ả i chết cực kỳ kinh khủng vội vàng sợ hãi không thôi tránh đứng ra tô diệp lạnh g i ọ n g cười một tiếng dưới chân điểm nhẹ m ặ t đất thân hình lập tức chạy ra mà ra đi theo kiếm quang chui vào trong hầm mỏ tử vũ thánh tử chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tô diệp thân ảnh đi vào mà không thể thế nhưng sát thánh ngươi bất quá hạ giới thổ dân cũng dám khiêu khích ta tử vũ thánh điện đáng chết ngày sau tất yếu để ngươi hối hận tử vũ thánh tử nắm chặt xác câm trầm cắn răng nghiến lợi nương theo lấy quặn bỏ chỗ sâu t r u y ề n đến một trận đao qua kiếm minh một trận tiếng kêu t h ẳ n g thiết hết thẻ cũng tùy theo im bặt mà dừng một lát sau tô diệp thân hình lại xuất hiện mặt đất không gian của hắn c h ư ớ c nhờ nờ đã nhiều hơn hai cái tiên tinh linh thạch xoáy chi tô diệp không nhìn t ử vũ thánh tử kia tràn ngập phẫn hận t h ầ n sắc ánh mắt liếc nhìn một vòng sau đó lách mình biến mất ngay tại chỗ sát thánh đây là ta đồng gia chi địa bàn ngươi hẳn là muốn cùng ta các loại là địch phải không gấm lên giận dữ chuyển đến tràn đầy vẻ sợ hãi nhưng lại tại đe dọa uy hiếp đúng vậy ngươi thế nào đi đón ta mới kiếm tô diệp trực tiếp l ờ i nhác nhiều lời ph c h í n mặc dù nơi lễ hội tụ thế lực khắp nơi không chút nào khoa trương lần này tiến đến đế mộ bên trong tất cả đại thế lực trên cơ bản đều ở nơi này chiếm cứ lấy từng cái quần mỏ nhưng là lại cũng không bao quát bọn hắn thế lực toàn viên giai tại nơi đây trên cơ bản chỉ là khai thác khoáng thạch việc khổ cực s ơ n mạch chiếm diện tích cực lớn đủ để mở ra hứa rất nhiều nhiều căn mỏ cơ hồ sẽ không sinh ra mẫu t h u á n điểm cho nên từng cái thế lực đỉnh tiêm chiến lực trên cơ bản cũng ra ngoài tìm kiếm cơ duyên như k i ê u thanh dương sáu nhà mấy đại thánh tử cùng thanh dương tử cái lưu thủ một chút vực trường cừng giả trên cơ bản mỗi cái thế lực đều là như thế căn bản không có người sẽ nghĩ tới nơi đây thế mà lại xuất hiện tiên linh tinh thạch bực này trí bảo cho nên trên cơ bản tô diệp ở chỗ này chiếm cứ hết thệ tiên cơ không ai cả nổi tô diệp thân ảnh liền du tẩu tại tử tinh q u ặ n mỏ bên trong chỗ đến không người dám cả cũng là không ai cản nổi sát thánh hắn tự mình hạ tràng chúng ta làm gì tại tiếp tục tranh chấp còn có cùng ý nghĩa đúng chính là nhóm chúng ta không có bất kỳ bên nào có thể đơn độc đối mặt sát thánh như thế tiếp tục tranh đấu hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào c h u n g quy là ngao cỏ tranh nhau nưa g ông đắc lợi thôi chúng ta liên hợp lại trước b ư ớ c lui sát thánh sau đó tại tiếp tục tranh chấp nếu không bất quá là hưởng phí công phu thôi nương theo lấy tô diệp quét ngang một chỗ lại một chỗ q u ạ n g mỏ tiên linh tinh thạch còn sót lại thế lực khắp nơi tự nhiên có cảm giác biết nhìn xem tô diệp hoành hành không cố kỵ lập tức ở giữa bọn hắn cảm giác lẫn nhau tranh chấp hoàn toàn không có mảy may ý nghĩa tranh thắng lại như thế nào đến cuối cùng còn không phải nhường tô diệp đạt được toàn bộ cơ duyên lúc này thế lực khắp nơi có chút co ăn ý g dăm ba câu lẫn nhau liền ngừng đ a o qua bắt đầu liên hợp trước m ộ t k h ắ c còn tại tranh đấu không ngừng chiêu chiêu sinh tử đối mặt nhưng bây giờ đối mặt tô diệp mang tới to lớn áp lực bọn hắn bắt đầu lựa chọn liên hợp trong t r ớ c mắt tô diệp mới từ một chỗ trong hầm mỏ cướp đoạt tiên linh tinh thạch sau khi ra ngoài liền gặp phải hơn mười vị vực trường cường giả khí thế phong tỏa từng đạo lẫn nhau tung hoành liên hợp đan vào một chỗ hình thành một đạo kiên cố vô cùng bình t h ư ớ n g ngăn cản tại tô diệp trước mặt tô diệp ánh mắt hiện lên một tiêng ngưng trọng đ ạ t đến vực trường cảnh giới này về sau chỗ trinh lệch chỉ là một chút cảnh giới trên nhỏ x í u khác biệt mà thôi nên có thủ đoạn lẫn nhau ở giữa đều sẽ có tô diệp cảnh giới chỉ là so với bọn hắn cao hơn một chút tự ly đại thánh cảnh giới thêm gần một chút trừ cái đó ra lẫn nhau đại đạo chân ý cơ h ộ không có gì khác biệt nếu là muốn đối phó phổ thông thánh nhân vương như thế hình thanh niên ép cơ h ộ là làm không được tỉnh bây giờ tô diệp đơn độc đối chiến một tên vực trường cương giả đều nhưng bây giờ r ấ lại là thân bất do kỳ bất quá tô diệp cười lạnh một tiếng bây giờ cũng không phải sinh tử đối mặt chỉ là tranh đoạt cơ duyệt thôi bọn hắn muốn áp chế tô diệp muốn mức lui tô diệp vậy cũng phải tô diệp hạ trảng cùng bọn hắn chiến đấu mới có thể làm đến nhưng tô diệp sao lại ngốc như vậy lấy sức một mình đi đối kháng hơn mười vị vực trường cường giả luân hồi nhắc kiếm tô d i ệ p không chút do dự lúc này s ử x u ấ t cường hãn kiếm chiêu lập tức chu vi thiên địa linh khí sắt na bị tụ đến dần dần một cỗ không h i ể u bà động truyền ra một l u ồ n g sắt ý bước lên b ộ c phát nương theo lấy luân hồi sắt kiếm chém xuống một đạo kiếm quang t ừ trên đó thoát ly mà ra c h ư ớ c mắt biến thành kình thiên cự kiếm hóa thành ngàn vạn trượng to lớn ẩm vang chém xuống phía sau phảng phất có tầng tầng xếp ảnh hiện hiện đi qua hiện tại tương lai đều ở luân hồi sinh sinh bất tức luân chuyển không chừng mang theo cực kỳ cường hãn khí thế mà tới thật mạnh vậy mà hiện lên đại đạo dị tượng không hổ là cường giả tối đỉnh a đã có mấy phần đại thánh như thế ngăn trở cần phải ngăn lại s á t thánh nếu không lần này cơ duyên coi như cùng bọn ta ba trăm mười thế lực khắp nơi không quan hệ vốn g chân ý v ự c t r ư ờ n g mở cho ta cản đối mặt với kinh hãi vô cùng một kiếm từng vị v ự c t r ư ờ n g cường giả sắc mặt ngưng trọng vô cùng mắt lộ ra vẻ kinh hãi lúc này riêng phần mình nhao nhao cũng triển khai v ự c t r ư ờ n g d á n g lâm này phương t h i ê n đ ị a lẫn nhau ở giữa hơn mười đạo đại đạo chân ý liên hợp tại cùng một chỗ tạo thành một đạo thiên đ i ệ bình chướng sừng sững nơi này phương tiến điệm vê anh kinh thiên một kiếm chém xuống c h ạ n g tại vô hình vô tướng bình chướng phía trên buộc phát ra một trận tiếng oanh minh giống như kinh lôi nổ v a n g cho đến đinh thai n h ứ c góc một thoáng thời gian phản p h ấ t thiên địa đ ã n ứ t ra kia bình chướng vô hình phía trên sinh ra đạo đạo khe hở nương theo lấy vô số vết nước không gian sinh diệt cái này một bức cảnh tượng cực kỳ kinh người cuối cùng một kiếm này chưa thể phá vỡ hơn mười vị vực t r ư ở n g cường giả xây lên phòng ngự chỉ là đem đánh sập một chút không đủ để đánh tan nhưng ở giờ phút này tô diệp hai con ngươi ở giữa lóe lên một đạo tinh quang hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới n ha, ha, ha. g ân huynh đại nói đúng dù sao cái này sát thánh thế nhưng là ẩn ẩn cùng mấy vị kia vô địch thần thoại nổi danh tồn tại chứ vị đạo hữu cẩn thận một chút lập tức ở giữa bọn hắn gặp đỡ được tô diệp cái này kinh thiên một kiếm nhao nhao sắc mặt lộ ra một tia hưng phấn trong nháy mắt những n à y vực trường cường giả lại lần nữa ngưng tụ tự thân khí thế muốn tiếp tục ra cố bình t r ư h n g vây khốn tô diệp tô diệp thần sắc bình tĩnh một mảnh hờ hưng c h í sắc từng tia từng tia tinh quang theo nó hai con ngươi bên trong s é t qua hiu tô diệp xuất thủ một kiếm này rất nhanh xử trí không kịp đề phòng ngay tại hơn mười vị vực trường cường giả điều chỉnh tự thân khí thế lại lần nữa ngưng kết bình chứa phong tỏa tô diệp thời điểm kinh thiên một kiếm lại lại lần nữa xuất hiện xuất hiện là như vậy nhanh là như vậy làm cho người xử trí không kịp đề phòng bậc này uy năng cường hãn tuyệt luân một kiếm cơ hội là trong chớp mắt lại lần nữa xuất hiện lúc trước tia bị chém trúng chỗ từng tia từng tia khe hở còn chưa khép lại vô số vết nước không gian còn tại sinh diệt luân hồi nhất kiếm mang theo tầng tầng xếp ảnh đại đạo dị tượng lại lần nữa hiện hiện luân hồi chân y ẩm vang buộc phát ra kinh thiên c ử kiếm giống như chạm phá thời không mà đến c h ư ớ c mắt là tới lại lần nữa chém xuống vê a n g kinh lôi âm thanh lại lần nữa nổ vang vang vọng mỗi người bên thay là trong lòng của bọn hắn mang đến một trận mù mịt tia bình trúng chỗ lại lần nữa xuất hiện càng nhiều khe hở tựa hồ lung lay sắp đổ một màn này cảnh tượng khiến cho mọi người trái tim nhỏ không khỏi vì đó xếp chặt sau đó mặc dù lung lay sắp đổ nhưng cuối cùng chưa từng phá d i ệ n cái này khiến tất cả mọi người không khỏi thở dài m ộ t hơi nhưng ngay sau đó bọn hắn tự hồ nghĩ tới điều gì riêng phần mình nao nhao nhãn thần bên trong không khỏi hiện lên một trận vẻ mặt nghiêm trọng hiu đột nhiên ở giữa vang lên một tràng tiếng xé gió đại tác vẹn vẹn nghe nói liền tự hồ cảm nhận được gương mặt từng đợt đau nhức quả nhiên lại là một đạo chừng ngàn vạn trượng to lớn kiếm quang từ hư vô mà đến chạm phá thời không t r ớ c mắt là tới cái này uy lực mãnh liệt như vậy kiếm chiêu thế mà ngắn ngủi thời gian bên trong liên tục thi triển ba lần đây chính là cường giả tối đỉnh thực lực sao rõ ràng đều là tại cùng một cái cảnh giới nhưng đấu chiến c h i năng lại p h ả n phất thiên cùng tổn thương chính l ệ c h c h ắ c không được bực này cường giả được tôn xưng là vô địch thần thoại đối mặt bực này thế công ai có thể cản trừ phi cùng cấp bậc đối thủ mới có thể cùng nó một trận chiến đi sát thánh vậy mà như thế lợi hại cái này cũng lập tức ở giữa vô số người vì đó kinh hãi trong ánh mắt lộ ra nồng đậm v ẻ không thể tin hoành liên tục gặp ba đạo luân hồi nhất kiếm chi kiếm chiêu hơn mười vị vực trưởng cường giả hình thành bình chướng phong tỏa thình lình vỡ vụn ra Vô số khí trong h ế l nháy mắt tô diệp thân hình biến thành một đạo huyết ảnh trong chớp mắt bắn ra đột phá hơn mười vị vực trưởng cường giả vào ngây hướng chỗ tiếp theo cặn mò bay đi tất cả mọi người tại lúc này trận mắt hốc mổm căn bản liền không nghĩ tới tô diệp lại có thể nhanh như vậy cứ như vậy đột phá hơn mười vị vực trưởng cường giả phong tỏa trong ô Diệp kiếm, chỉ xuất l đem h nháy mắt t ở n g cường giả đạo thanh cho đ t a nhâm lo lắng vang lên cứ việc minh bạch tô diệp không thể địch nhưng nhiều vị vực trưởng cường giả liên hợp phía dưới hình thành công thủ đồng minh cũng đủ để chống cự tô diệp cái này hơn mười vị vực trường cứng giả cũng không phải là toàn bộ nếu là còn lại toàn bộ liên hợp lại đủ để áp chế tô diệp ngay tại tô diệp thân hình bay ra không bao xa thời điểm phía trước ba vị vực trường cứng giả lúc này chảy ra mà tới bọn hắn tại nửa đường bên trong đã triển khai đại đạo vực trường p h ả n phất riêng phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời vững vàng ngăn tại phía trước ý đồ ngăn cản tô diệp bộ pháp tô diệp thần sắc một mảnh hờ hững chi sắc không có chút nào nói nhảm trực tiếp rút kiếm chém về phía trước giờ phút này tô diệp không hề nghi ngờ là trực tiếp toàn lực xuất thủ vào chỗ chết dễ ruôi Tô thận, tại trước bất không Diệp kiên nói chuyện phía đã nhẫn hắn cùng bọn cẩn ngăn có lúc u Khiêu. Khiêu. Khiêu. ậ vật, n nào kẻ kiếm. chỉ có một l này tô diệp huy động luân hồi s á t kiếm chính là mấy đạo kiếm quan g bay đi mang theo tràn đầy thiên s á t ý sắc bén tiếng kiếm reo đột nhiên nổ v a n g hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bảy mươi mốt liền tô diệp mấy hơi công phu qnz chậm trễ không được cầu cất giữ cầu cất giữ phốc phốc trong n h y mắt ba đạo bóng người bay ngược mà đi tại tô diệp toàn lực xuất thủ phía dưới khoe miệng của bọn hắn đã tràn ra từng tia từng tia tiên huyết tô diệp thần s ắ c đ ạ m mạc bộ pháp không chút nào dừng lại đi thẳng tới một chỗ trong hầm mỏ lách mình mà vào còn sót lại từng vị vực trường cường giả thần s ắ c một mảnh nghiêm nghị hội tụ đến chỗ này quặn g mỏ lối vào chỗ nhìn chằm chằm mở tối quặn g mỏ chỗ sâu như thế nào chúng ta còn muốn liên thủ a có người bắt đầu do dự trải qua lúc trước một phen giao thủ bọn hắn phát sinh tô diệp thực lực mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng ba kiếm phá hơn mười vị vực trường cường giả liên hợp chi thế đã kích không ít người lòng tin、ừ. nhóm chúng ta nơi này hội tụ hai ba mươi vị vực trường cường giả so với lúc t r ư ớ c càn g mạnh gấp đôi còn sợ không càn được hắn nếu là không ngăn cản như vậy nơi đây cơ duyên coi như cùng bọn ta không quan hệ thiên linh tinh thạch vạn vạn năm khó gặp cứ như vậy từ bỏ rồi coi như các ngươi nghĩ từ bỏ cũng muốn hỏi một chút các ngươi từ ra chủ đi bây giờ chỉ có liên thủ ngăn lại hắn nếu không ta lát nữa r ơ i đến chỗ này vì sao không phải là vì tranh đoạt cơ duyên a bây giờ cơ duyên phía trước ngược lại không dám tranh giành hiện nhiên phần lớn người đều là tâm trí kiến định cứ việc tô diệp biểu hiện ra cực kỳ cưng hãn nhưng vẫn là cơ duyên dụ hoặc càng nặng một chút thú n g chi lần này bọn hắn nhiều như vậy vực trưởng cường giả liên thủ cũng thật sự là không có chút nào lùi bước lý do lúc này nương theo lấy quặn g bỏ chỗ sâu một trận tiếng kêu thảm thiết biến mất tô diệp thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đám người tầm mắt ở trong thoáng chốc hai ba mươi vị vực trường cường giả ánh mắt tụ vào tại tô diệp trên thân nhiều như vậy vực trường cường giả ánh mắt tụ vào mà đến ẩn chứa tinh khí của bọn hắn thần tạo thành một cô áp lực thật lớn nếu là phổ thông thánh nhân vương đối mặt này tâm chiến trận bình thường nhịn không được liên tiếp lui về phía sau tô diệp một mặt vẻ hung dung đáy mắt đều là lạnh lùng. dẫn theo luân hồi sắt kiếm chậm rãi dậm chân mà tới tại lúc này cho dù là rõ ràng biết rõ có như thế nhiều vực trường cường giả liên thủ đủ để đối kháng tô diệp nhưng đối mặt tô diệp như thế vẫn là không nhịn được làm cho lòng người bên trong từng đợt c ă n g lên s á t thánh ngươi đã thu hoạch nhiều như vậy tiên linh tinh thạch đã đầy đủ đi ngươi ă n thịt cũng muốn lưu lại một chút canh cho nhóm chúng ta hướng đi hướng chi chúng ta đều là đến từ t h ư ợ n g giới, mỗi một phe thế lực không khỏi là thanh danh hiền hách cắt cứ một phương ngươi làm như vậy có phải hay không không quá thích hợp từ vũ thánh tử con mắt chăm chú mà nhìn chằm vào tô diệp chậm rãi nói tô diệp không nói gì chỉ là ngầm đầu nhìn về phía phía trước chậm rãi huy động luân hồi sắt kiếm một tháng o thời gian kiếm quang bắn ra bay vụ thời t khắc liên tục không ngừng hấp thu t ứ phương thiên địa linh khí tiếp theo mở rộng hóa thành vạn trượng kiếm quang ẩm v a n g chém xuống cái này một động tác trong n g á y mắt dẫn động ở đây tất cả vực t r ư ờ n g cường giả làm ra phản ứng r i ê n g phần mình nao n h a o phóng xuất ra tự thân khí thế không giữ lại chút nào tách ra thực lực bản thân ba động hội tụ liên hợp cấu thành một đạo không thể phá vỡ bình c h ư n g đem tô diệp vây ở trung tâm dù sao đây là gần ba mươi vị vực trưởng cường giả liên thủ nếu là có dễ dàng như vậy dung chuyển như vậy tô diệp đã sơn có thể vấn đỉnh đại thánh cảnh giới đã một kiếm không được như vậy thì mười 10 kiếm chăm kiếm trên thực tế chờ đến chân chính động thủ những n à y vực trưởng cường giả vẫn không có người nào có dung khí hướng phía tô diệp hạ tử thủ nhiều nhất là phát động một chút thuật pháp quấy nhiêu tô diệp dù sao bọn hắn đến từ thế lực khác nhau căn bản không phải một lòng chỉ sợ ai xuất thủ dứt lấy tô diệp không thoải mái bị tô diệp để mắt tới vậy coi như không phải chuyện tốt lành gì dù sao tô diệp thế nhưng là một vị, cường giả tối đỉnh, thình lình cùng mấy vị kia vô địch thần thoại nội danh không có người sẽ liều chết đi đắc tội tô diệp trừ ra thanh dương sáu nhà cùng k i a n năm nhà thánh địa người ngoại trừ còn nữa tới nói bọn hắn liên thủ tốt nhất một mặt cũng chính là hạn chế tô diệp cử động mà thôi muốn đánh giết tô diệp kia không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng như thế nào vô địch thần thoại chỉ có cùng cấp độ c ư giả khả năng lẫn nhau triển khai công phạt bọn hắn còn không có tư cách này uy hiếp tô diệp tính mệnh cứ như vậy tại loại này tình huống giới bọn hắn liên thủ chi thế xa xa không có đạt tới tối đại hóa hiệu quả cũng liền cho tô diệp thời cơ lợi dụng tại nửa khắp đồng hồ sau tô diệp không biết vùng ra bao nhiêu kiếm mới khó khăn lắm đem đạo này bình chướng cho đánh tan lúc này tô diệp khí thế có chút đổi phế xoáy chi hắn không nói lời nào thân hình biến mất tại nguyên chỗ tiếp tục tiến về sau một khắc quạt mỏ từng vị vực trường cường giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một mặt vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt còn lưu lại vẻ khiếp sợ dù sao bọn hắn đều là vực trường cường giả cùng tô diệp tại cùng một cái cảnh giới thánh nhân vương lẫn nhau liên thủ lại chỉ có thể đem tô diệp lưu lại không đến nửa khắc đồng hồ đây là tô diệp khăng khăng muốn đánh vỡ bọn hắn bình c h ư ớ chạy tới quạt mỏ nếu là tô diệ người rời đi đoán chừng bọn hắn liền tô diệp mấy h hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bảy mươi hai ba mươi thế gia liên thủ lại không thể dung chuyển hạ giới sát thánh mảy may cầu cất giữ cầu cất giữ ba mươi thế gia liên thủ lại không thể dung chuyển hạ giới sát thánh mảy may con mắt t r ậ n t r ậ n nhìn xem hắn nhẹ nhõm bình tĩnh không chút hoang mang tiến vào từng cái tiên tinh quạt mỏ đem chân quy đến cực điểm tiên linh tinh thạch đều chuyển nhập hắn trong nhẫn từ vũ thế gia thiêu giao phái ngọc long môn kim tiền t ộ thái ất điện Các loại rất nhiều thế gia thiên rất thế Tô môn. dù i coi cái, nơi linh tinh tiên tinh, đi, Diệp gia thiên lại ệ p quân đều nếu lưu tuyến. đây không có gì, hắn chính khoáng bên trong không còn môn có mục đích chỉ có trước đạch độc cho bao đào là là thủ, chư thế Tô gì, gồm đó đó một đem mặt một tử d sao nơi này là đế mộ bí cảnh hắn vũ hóa tiên môn cái hắn tô diệp một người một kiếm nhưng hiện tại đã phân g i a cao thấp tô diệp không có đem nơi đây đám người đều giết sạch đã là trong lòng còn có một tia nhân tử về phần tiên tinh hắn làm một quả cũng sẽ không lưu cho nơi đây đám người ngược lại là tử vũ thế ra tử vũ thánh tử tại t ô diệp tiến vào quảng mỏ thu hết tiên tinh sau khi đã mang theo t ử vũ thế gia môn người đại tử l ạ n g yên không một tiếng động ly khai nơi đây làm thượng giới năm đại t h á n h địa một trong t ử vũ t h á n h tử vừa đi ba mươi thế gia liên minh lập tức sụp đổ nguyên bản cùng t ô diệp kiếm phát n ọ t r ư ơ n g liên hợp thượng giới t ử vũ thế gia hạ giới c h ư thế gia tiên môn nhao nhao cho t ô diệp vớt mông ngựa mang m ũ cao sắt thánh chỉ cần tiên tinh không đ à o t ử linh tinh khoáng hắn còn tính là cho chúng ta hạ giới đám người lưu cái một tên nha ta tiêu giao phái cũng đã sớm nói sắc thánh mặc dù kiếm lợi nhưng là người tử sắt thánh còn nói qua n h ư n g nhóm chúng ta đi theo hắn cùng một chỗ đào q u a n g phát đại tài nếu không phải lão nhân ra ông ta đem thượng giới thế gia đánh chạy dù là đến phiên nhóm chúng ta ăn canh à. phi tia tử vũ thế gia cũng có mặt tự xưng thượng giới năm đại thánh địa một trong hắn là coi là nhóm chúng ta hạ giới nhân sĩ không biết thượng giới t i n t ứ c hướng trên mặt mình tiếp bằng đâu nhóm chúng ta bách hiểu hám long phái sớm tính ra thượng giới thế lực xếp hạng hôm nay đến đây chi thế lực không nói bọn hắn tử vũ thế gia liền xem như những cái được gọi là thanh dương thế gia loại hình tại thượng giới cũng là bất nhập lưu mạt lưu thế gia đúng đấy những này đến hạ giới đoạt tài nguyên thượng giới người đến cũng chính là tại thượng giới lẫn vào cắt bã mới có thể chạy nhóm chúng ta cái này khổ địa phương trăng bước ừ ta đã cảm thấy kỳ quái n h a những n à y cái gọi là thượng giới thiên tiêu tại chúng ta sát thánh trong tay liền một chiêu cũng qua không được muốn lên giới như thế đồ ăn ta cũng muốn đi nơi đó nhìn xem nói không chừng lao tử còn có thể nơi đó bị xem như đại đế cung cấp ra đây ba mươi thế gia liên minh thánh nhân các trưởng lao miệng là không có đem tiết tháo là không muốn một cái thi đấu một cái không muốn mặt hôm sau vâ anh tô diệp theo cuối cùng một chỗ tử tinh khoáng mạch chỗ sâu phá đ i ệ mà ra một bước bước lên tử linh tinh khoáng mạch trên không đám mây hắn nhìn xuống phía dưới bạch đi tung bay không b u ồ n không vui khí độ h u y ê n thơm ba mươi thế gia tiên thánh nhân vực cảnh trưởng lao nhao nhao theo riêng phần mình khoáng mạch địa bàn hiện thân ba mươi thánh nhân toàn bộ túi người hướng không t r u n g tô diệp cong xuống s á t thánh chi danh 500 năm trăm n ă m đến đã sớm thật sâu khắc ở đám người trong lòng trước đó cùng tử vũ thánh tử liên thủ đối trị tô diệp bọn hắn biết mình đã phạm vào s á t thánh tối kỵ lúc này ba mươi thánh nhân như rung động như ve mùa đông túi người mà bái lại không người dám mở miệng lên tiếng tại sắt thánh trước mặt bọn hắn cùng đợi làm thị xúc sinh không khác là chết là sống chỉ ở sát thánh tô diệp một ý niệm tại bọn hắn mà nói chỉ có như vậy thái độ mới có một tia sinh cơ không phải vậy lấy sát thánh tâm tính dù là tại đế mộ nẹ sát thánh truy sát ra đế mộ cũng đồng dạng trốn không thoát bị sát thánh d i ệ t tuyệt tông môn hạ tràng tô diệp bình tĩnh nhìn xem phía dưới ba mươi thế gia tiên môn thánh nhân tư thế thánh nhân người tâm trí không thể đoạt mà phía dưới cái này ba mươi tên thánh nhân hướng mình còn xuống giờ k h ắ c này bọn hắn đem cả đời không cách nào tiến thêm dù là bọn hắn đã là thánh nhân đình phòng vực trường cường giả cự ly đại thánh cảnh chỉ có cách xa một bước là ba mươi thánh nhân vì cậu thả mạng sống hướng mình cong xuống ở trong mắt tô diệp bọn hắn đã cung cấp người chết giết hoặc không giết cũng không có khác nhau chút nào tô diệp thủ phía dưới ba mươi thánh nhân bái hắn chi lễ ở không trung thường thức ba khắc sau đó không nói một lời phất tay háo bước trên mây mà mây tiên linh tinh thạch đều tới tay đệ nhất giới môn khu vực còn có hai nơi vạn niên chú quả thiên nguyên thần thảo hai nơi nhất định phải tiến về tô diệp đạp trên đám mây một bước lướt qua ngàn dặm lúc đầu hắn là nghĩ lúc trước hướng liêu thần chỗ cùng nàng tụ hợp lại tiến về vạn niên chu quả chỗ bất quá liêu thần tại đế mộ cơ duyên cùng mình cơ duyên cũng không t r ư n g hợp hội hợp ngược lại thật to giảm bớt song phương tốc độ. hắn chuyến này chỉ vì ma luyện tại thần binh cự kích trước c ả n g n ộ i chiêu thứ tư tại ma luyện bên trong đem cảnh giới đột phá tới đại thánh cảnh tử linh tinh khoáng tử vũ thánh cùng ba mươi thế gia tiên môn t h á n h nhân liền hắn chiến ý cũng kích không d ậ y nổi hiện đây này chiêu thứ tư vẫn là không có bù đắp tại tô diệp mà nói chiêu thứ tư kiếm thức thì là là đại thánh mà sáng tạo đối thủ căn mạnh hắn vượt có cơ hội đem chiêu thức bù đắp đế mộ bí cảnh bên trong có tư cách cùng hắn tô diệp một trận chiến cũng kích thích hắn chiến ý người chỉ có giải rác mấy người kim sĩ tiểu bằng vương、Lương、chiến đấu chiến phật viên không ma nữ thẩm bạch tỉnh kiếm thánh liêu trường phong thanh dương sáu nhà thanh dương tử trừ này mấy người còn lại quân không thể vào tô diệp pháp nhãn cùng là thượng giới người tới các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng tô diệp trong mắt chiến ý bừng bừng hướng về vạn n i ê n chu quả sản xuất điệu tối phong thôn nhật cốc phương hướng bay lượn mà đi công hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p t á c xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bảy mươi ba muốn đánh với ta một trận cầu cất giữ cầu cất giữ nơi đây đế mộ tự thành thế giới phát tát cương vực sự bao la không thua đông hoang một vực tô diệp ánh mắt sâu thẳm vượt qua trăm triệu dặm bay về phía tôi phòng thôn nhật cốc từ hôn độn châu lần thứ nhất kết nối đến nay tô diệp một đường đoạt cơ duyên chiếm đông hoang chư thế gia tiên môn thánh tử t h á n h nữ ba trăm năm ở giữa thành t i ể u sắt thánh uy danh hiền hách trở thành vũ hóa tiên môn thánh nhân thái thượng trưởng lao về sau tô diệp kỳ thật tâm tính đã phản phát quy t r ầ n không còn truy cầu tại tuyệt chết một tuyến ở trong cầu đột phá hơn không còn truy cầu tại tuyệt cảnh ở trong cầu sinh cơ đáy lỏng của hắn có hôn độn châu làm áp chủ bài cho dù là chân chính tuyệt vọng hắn cũng chưa từng có thử qua đối mặt thời khắc sinh c một h chiêu ế lại thào a lại tự mình xuyên qua đến nay 500 kiếp sống. Cái này h n đến qua không, không, không, không chỉ là y khóa n ngộ đoạn kiếm z ba ý hơn có thể di sơn đào hải lại có thể tu di giới tử như lông hồng như thái sơn càng là đem bảy mươi hai loại biến hóa t h ô n g u khu thần v á c núi cấm thủy mượn gió bố vụ các loại quân hòa vào s á t kiếm chiêu thứ tư một chiêu này là hắn 500 năm trăm n ă m đến dung hội quán thông một chiêu năm trăm n năm đến bởi vì át chủ bài nơi tay chưa từng thử qua chân chính tuyệt tranh một tuyến tô diệp đáy lòng của hắn bắt đầu sinh lên từ xuyên việt đến nay khát vọng nhất mạnh lên chiến ý cho dù là hỗn độn châu vừa mới lần thứ nhất kết nối vừa mới phát động tương lai cải biến vận mệnh từ đó tiến hành tranh đoạt người khác cơ duyên kia mấy trăm năm tô diệp đáy lòng cũng không có như thế hiện tại như vậy có cao như thế tăng chiến ý khát vọng cùng cao thủ một trận chiến dù sao trước đây 500 năm trăm n ă m hắn là mượn hỗn độn châu trí năng cải biến tự thân vận mệnh bản thân cái này liền có siêu việt cùng thế hệ thiên kiêu mưu lợi chỗ hiện tại hắn không còn loại kia cho mình có lưu đường lùi tâm thái chỉ muốn nhường chiến ý sôi lên nhường che trong lòng chiêu thứ tư tại trong chiến đấu thành hình hắn muốn tại đế mộ bí cảnh bên trong chưa bước vào đại thánh cảnh trước đó đem chiêu thứ tư dung hội quán thông mới không phụ hắn tô diệp đông hoang năm trăm năm đến đệ nhất thiên kiêu chi danh nếu không như thế chờ bước vào đại thánh cảnh về sau lại ngộ chiêu này hắn tô diệp đem không cách nào ý niệm thông suốt đây chính là tu sĩ suốt đời đại kỵ ý niệm một ngàn, tương đương với tâm cảnh. vỡ tan đến lúc đó dù là hắn tô diệp có ngập trời tài nguyên cũng đem dừng bước tại đại thánh cảnh tối phong thôn nhật cốc đám mây phía trên quả như tới vị này hạ giới s á t thánh k h i u r ắ c thật sự là linh mẫn bán chiến phật viên không bước trên mây mà đứng h ắ n tại quanh thân phương viên trăm dặm không một người đi vào theo các phương v ọ t tới nơi đây cướp đoạt vạn niên chu quả đám người phân biệt tán ở trăm dặm phương viên không dám vượt qua giới h ạ đâu chiến phật viên không lập đám mây phía dưới chính là vạn niên chu quả tối phong thôn nhật cốc chỗ này ngọn núi chỗ sinh chú quả chí ít không dưới ngàn viên thiệt hai thiệt hai các người biết khó mà lui không gì tốt hơn viên không mặt béo h ô nhu hướng tụ tại trăm dặm phương viên bên ngoài không dám vượt qua giới hạn đám người nói đám người trầm mặc nếu không phải lúc trước một k h ắ c bên trong trước đó không quan tâm xông vào tối phong thôn nhật cốc phạm vi bên trong cướp đoạn chu quả đám người bị viên không đổ sát hầu như không còn mọi người lại thế nào khả năng biết khó mà lui bất quá đồ ăn chính là nguyên tội viên không dùng sức mạnh hung hãn chiến lược tàn nhẫn sát ý khuyên lui đám người đám người đương nhiên không nói chuyện có thể giảng trong chốc lát tô diệp thân hình như con toa vượt qua ngàn dặm một bước đi vào vạn niên chu quả ưu ám ngọn núi trên không nhìn thấy đấu chiến phật viên không tô diệp trên không chung rừng thân hình áo trắng như tuyết khí thế như hồng như l ử a nhỏ đun nước chiến ý đã sôi tới cực điểm ngược lại bình tĩnh như trước hạ giới sát thánh tiểu tăng chuyên ở chỗ này chờ ngươi ngươi quả nhiên tới viên không hướng tô diệp làm một cái phật lễ mặt béo vô hỉ vô bi bình bình đạm đạm nói tô diệp tay vỗ luân hồi sát kiếm chỗ u kiếm ánh mắt kéo dài muốn đánh với ta một trận cũng không phải cũng không phải viên không lắc đầu hạ giới sát thánh tô diệp sát nhiệt quá nặng tiểu tăng mặc dù lòng dạ từ bi nhưng cũng không thể xem ngươi tái tạo sát nhiệt làm hại hạ giới cho nên tiểu tăng cũng không muốn cùng ngươi một trận chiến tiểu tăng chờ ngươi đến đây chỉ vì hàng yêu phù ma tạo phúc hạ giới thương sinh tô diệp cười lạnh không thôi những này thượng giới tu sĩ thật đúng là cái đỉnh cái dối trá so với vị này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức xuất thủ chính là đồ sắt đến phạm vi chăm dặm bóng người không để lại dấu vết đấu chiến phật viên không tô diệp ngược lại cảm thấy kim sĩ、sí、tiểu bằng vương thẳng tới thẳng lui thái độ hơn có thể tiếp nhận chỉ là kim sĩ、sí、tiểu bằng vương thái độ thẳng tới thẳng lui đó là bởi vì hắn chính là yêu tộc sẽ không giống thượng giới nhân tộc như vậy nhiều đầu góc mới sẽ không âm dương bài khí chứ kim sĩ、sí、tiểu bằng vương cái nào thượng giới người tới không phải đối hạ giới nhân tộc đủ kiểu kỳ thị đ ấ u chiến phật viên không chuyển khắp phương viên mấy trăm dặm vây quanh ở ngoài trăm dặm người quan chiến quần lập tức xôn xao tô diệp bình tĩnh như sơn nhạc ánh mắt như nước xem hướng chiến đấu phật viên không ta có một kiếm chiêu cãi ngộ bún thành cần thượng giới người tới chi huyết tế kiếm thành chiêu hòa thượng ngươi có bằng lòng hay không giúp ta hoàn thành tâm nguyện không phải liền làm miệng pháo nha ai sợ qua ai nhỉ chiến đấu phật viên không thu hồi hiền lành khuôn mặt tay trái thi phật lễ tay phải vụng trộm từ phía sau lấy ra chuẩn đế binh i m cương sử hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịt diệt pháp tại á c x miệng pháo ở giữa hắn im lặng từ phía sau hư không rút ra kim cương sử cái này vẫn thượng giới phật phật tử sử dụng chi chuẩn phật bảo công có thể phụ ma chứ yêu thù như bảo tần phật tháp phật quang chỗ rượu không kiên có thể thúc hồng viên không cầm trong tay kim cương sử trong miệng uống ra một tiếng phật tâm phật tâm tầng tầng lớp lớp như có thực chất hướng về ngàn dặm phạm vi hiện ra phật tâm phạm vi bên trong vô luận là thực vật là động vật là yêu thú hay là tu sĩ cũng có nghe âm thì vui trong lòng s á t nghiệm hoàn toàn không có chi ý vậy ở phạm vi trăm dặm người bên ngoài quần tại phật tâm phật sướng bên trong lộn xộn loạn soạn đám người lập tức trở m ặ t một chút không phải đại thánh cảnh thế gia tiên môn thánh tử t h á n h nữ trong chốc lát bông xuống vũ khí trong tay trên mặt hiện r a tâm đầu ý hợp thần sắc thần sắc cùng giữa không trung đạp tại đám mây trên biên không như lúc đồng dạng mà vây xem tại ngoài trăm dặm đông hoàng chư thế gia tiên môn thành nhân dù là thánh nhân tâm trí vững như bàn thạch tại viên không phật s ư ớ n g âm thanh bên trong bọn hắn cũng không dám tại ngàn dặm phạm vi bên trong lưu lại phật tâm độ hóa thương diễm tông môn người theo lão phu rút lui đông hoàng thương diễm tông thái thượng trưởng lão dẫn đầu đem lâm vào phật tâm bên trong môn nhân t h ứ c tỉnh cấp tốc mang theo môn nhân rút lui tối phong thôn nhập cốc phong thủy viện đệ tử theo ta rút lui nơi này không phải chúng ta có thể nơi ở lâu long nha thần giao giao chúng thủ tâm ôm một sát ý không thể tuyệt hô kích binh khí kháng chống đỡ lên giới người tới phật tâm rút lui thời gian tuyệt không thể bông xuống binh khí trong tay lấy lao phu làm trung tâm chậm rãi bên ngo chư thánh người tự cứu sau khi r i ê n g phần mình đem tự mình thánh tử thánh nữ theo phật âm mê loạn trạng thái ở trong cứu tỉnh cũng không quay đầu lại mang theo tự mình thiên kiêu rút lui tối phong thôn nhật cốc vạn niên chú quả đúng là đông h o a n g chư thế gia tiên môn muốn tiên gia tạo hóa cơ duyên nhưng là tối phong thôn nhật cốc không chung ngay tại rằng có thượng giới người tới chiến đấu phật viên không cùng đông h o a n g sát thánh tô diệp hai người này vô luận là đây một người đều không phải là bọn hắn những thế gia này tiên môn có thể trêu chọc viên không hai lần xuất thủ một lần đem tiến vào tối phong trong phạm vi trăm dặm thế g i a môn người dết sạch mà lần này xuất thủ vẹn vẹn một cái phật tâm phật sướng liền để vây ở ngoài trăm dặm thánh nhân phía dưới thánh tử thánh nữ tâm thần đều mất vi thế như thế sao không cho đám người sợ mất mật chỉ là viên không phật tâm phật sướng đối tô diệp mà nói như là gió xuân hữu hữu không chút nào mà thay đổi ngược lại hắn một đường sôi trào mà đến chiến ý tại viên không kim cương sử phật quan g cùng phật tâm phật sướng song trọng công kích đến vốn cho là đạt đến điểm sôi chiến ý nhiệt độ đột nhiên hướng lên nhấc lên nếu ngươi chỉ có chút năng lực ấy khuyên ngươi tại ta xuất thủ trước đó ủy xuống đất cầu xin tha thứ t a hoặc là sẽ tha cho người một mạng tô diệp lạnh nhạt hướng viên không nói thủ trưởng hướng nắm vào trong hư không một cái luân hồi sát kiếm tại trong bàn tay xuất hiện cong tô diệp gậy nhẹ luân hồi sát kiếm thân kiếm phát ra một tiếng như là lòng lánh du dương rõ ràng vang lên kiếm lánh mang theo thao thiên sát ý cùng tuyệt tranh một tiếng bừng bừng chiến ý cứ thế mà đem viên không phật âm phật sướng ép xuống ông ông ông độ hóa hết thệ phật âm cùng tô lúc p h ủ i kiếm mà lên kiếm lánh phật âm bị kiếm lánh sát ý xông đến thất linh bắt lạc lại không thành âm nguyên bản bị viên không phật â m khốn tại ngoài trăm dặm chư thế gia tiên môn thánh tử thánh nữ tại một khắc đột nhiên m à t ỉ n h quay người có cảng liền chạy thiện hai thiện hai hạ giới sắt thánh quả nhiên sắt ý n g ậ p trời tiểu tăng vốn định dùng phật â m cảm hóa hòa tan trong lòng ngươi sắt ý nhường các ngươi bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật viên không một mặt từ bi nói đáng tiếc sắt thánh gian ngoan mất linh sắt ý qua sâu k i a tiểu tăng chỉ có thể là đánh tan lục thể của ngươi mai táng ngươi sắt ý tô diệp không còn cùng viên không đối phun rác rời lời nói h ắ n khẽ vớt luân hồi sắt kiếm thân kiếm ánh mắt đ u d à nhàn nhạt mà nói ta một chiêu này chứ bảy mươi hai thức thứ ì loại i b nhất a h thơ n vọng n g hy u một thức này là tô diệp bốn trăm linh năm trước tiến vào đông hoàng u minh bí cảnh chuyển thừa lúc bị huyết quỷ môn truy sát hiểm chết bởi huyết quỷ t h i thủ tô diệp tại bị truy sát quá trình bên trong cảnh giới đột phá quay người đem đuổi giết hắn huyết quỷ môn toàn môn giết sạch lấy được huyết quỷ môn thông vũ chi thuật thông vũ người tự thân thành quỷ có thể gọi quỷ huyên thần hư thực giao thế thức thứ nhất thương u vừa ra bạch đi tung bay tô diệp quanh thân trong phạm vi trăm dặm vánh điểm màu lục điểm quỷ hỏa gào thét mà ra u minh tà pháp viên không giận dữ mắng mỏ ra khỏi nhưng trong lòng thì đại h ỉ kim cương s ử tại quanh người hắn mua đến như là thùng sắt dĩ i ậ t đãi lao đợi tô diệp hướng hắn công ra đến từ u minh tà pháp một t h ư ớ c chiến đấu phật viên không hắn phật môn tại thượng giới chỉ là bất nhập lưu mạt lưu phật điện hắn sở dĩ sẽ có chiến đấu phật cái này danh hảo cũng không phải là hắn tại thượng giới đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ mà là hắn mỗi ngày không phải tại chiến đấu bên trong, chính là tại đi chiến đấu trên đường. mà chiến đấu phật viên không chiến đấu đối tượng thì là thượng giới tu hành ưu minh pháp môn trư đại quỷ môn dù sao phật môn công pháp đối ưu minh công pháp là thuộc về s o n g khắc công pháp kim cương sử phật quan g đại thiểm luân hồi sát chiêu chiêu thứ tư thức thứ nhất quỷ hỏa như là h ả i triều theo ngàn dặm phạm vi l ư ợ n tụ mà đến đánh ra t r ư ớ c kế tục nhào về phía viên không thức thứ nhất kiếm chiêu còn không có đem hết tô diệp trong tay luân hồi sát kiếm hướng một chỉ luân hồi sát chiêu chiêu thứ tư thức thứ hai hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm bảy mươi lăm thức thứ hai khô thần cầu cất giữ cấu c Thức、thứ hai khu thần khu thần còn không có s ử x u ấ t v a n h long long long giống như thủy triều quỷ hòa đã hung hăng l â y lên viên không phật quan thuẫn âm thế quần quận quỷ hòa gặp gỡ phật quan thuẫn như là băng tuyết gặp gỡ liên hòa thoáng c h ố c hòa tan tại giữa thiên địa mà đứng ở phật quan thuẫn bên trong viên không mặt béo lại không nửa điểm từ bi hình ảnh tay cầm kim cương sự thân hình phút chốc theo biến mất tại chỗ hắn m u ố n tại tô diệp mở ra chiêu thứ hai trước đó chiêu thức này lên kia xuống trước đó một kích đem hắn giết tại sử phía dưới tại thượng giới hắn giết qua vô số tu hành u minh pháp môn quỷ môn tông phái phật pháp đối đầu u minh pháp cho dù là kém một cảnh、giới. Tại c ô nhưng g p á p triêu thức h o là tô n h h diệp luân hồi s á t kiếm chiêu thứ tư thức thứ nhất thông ngũ lại hoàn toàn không có quỷ môn cái chủng loại kia tự cam đoạn lạc cũng không có quỷ môn cam nguyện tự thân thành quỷ cả đời tránh tại hữu ám tri địa bề vải ngược lại tại cái này thế tới c u â n c u ộ n thẳng tiến không lùi quỷ h ỏ a trong công kích viên không cảm nhận được một tia hướng lên lạc quan tuyệt tranh một tuyến ương ngạnh ý thức loại ý thức này chính là khắc chế phật môn công pháp p h á p môn phật môn chỗ khuyên đều là bông u xuống đều là quay đầu mà tô diệp một thức này thơm ù nhưng biểu hiện ra hắn thẳng tiến không lùi tuyệt không bông u xuống tuyệt không từ bỏ chăm không chết hối hận quyết tâm và ảnh viên không kim cương sử quang minh lỗi lạc phật quang tại tô diệp ngoài trăm thức bên trái thoáng hiện phật quang bên trong một cái từ trên trời giáng xuống phật bàn tay như ẩn như hiện như là thái sơn áp đình hướng thi triển luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư thức thứ hai tô diệp đẻ xuống phạm vi trăm dặm không khí tại cái này một phật bàn tay đẻ xuống trước đó bị rút thành chân không tô diệp tại như có thực chất áp lực dưới như là có một t o à núi lớn phải ngón tay hướng mặt đất luân hồi sát kiếm mũi kiếm rung động ra một đ o ạ kiếm hoa ba ba kiếm hoa bên trong từng đạo mặt xanh lanh vàng thần hình thắng hiện luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư thức thứ hai khu thần một t h ứ c này là ba trăm năm mươi năm trước tô diệp cùng đông hoàng khu thần tông hẹn nhau sơn thần miếu giao đấu hắn lấy nửa chiêu thắng khu thần tông thánh、Tử. đoạt khu thần t ô n g công pháp khu thần quyết là một cái xuyên qua mà đến tu sĩ tô diệp cái này năm trăm năm đến sở học cực lẫn lộn cuối cùng vẫn sở trường tại trong tay ba thước thanh phong lấy luân hồi sát kiếm vì chính mình suốt đời bình khí nhưng năm trăm năm tích lũy nhường hắn có đầy đủ nội t ì n h khai sáng ra thuộc về mình một chiêu hắn tại một chiêu này bên trong đem năm trăm năm sở đoạt công pháp dung hội quán thông một chiêu s ử x u ấ t oanh long long long long long áng phong thôn nhật cốc đỉnh núi một đạo trọn vẹn trên ngàn mét thân hình theo đỉnh núi bỏ lên mặt xanh l a n vàng tay cầm tam xoang âu hung hăng hướng về giữa không trung đệ xuống phật bàn tay lịch hướng mà đi khu thần khu thì là s ơ n thần cái này một tên ám phong thôn nhật cốc s ơ n thần hắn tức là s ơ n thần cũng là tô diệp luân hồi s á t kiếm kiếm thức ý thức tô diệp suy nghĩ tức là sơn thần suy nghĩ vanh vanh vanh s ơ n thần lay trên viên không t ử trên trời giáng xuống kim quan g phật bàn tay một thức ở giữa s á t ý cùng kiếm ý ngưng tụ không tan sơn thần trong tay tam xoa mâu vanh ra ba cái đ ỗ n g nhiên dấn thân vào hóa thành thanh sắc kiếm ý như là xảo châm d ẫ n tiền hung hăng đâm vào phật bàn tay lòng bàn tay keng keng ken. kim quan phật bàn tay tại trong kiếm ý từng khúc vỡ tan cũng không còn cách được không nào hướng phần.、Một、trưởng thần uy, sơn thần cản phong sơn đỉnh trên. Khu thần. Khu phía phía dưới ép ra tại tối đều Một uy, bị viên không mặt béo giữ thợn tay phải cầm kim cương sử tay trái từ trong ngực móc ra một tòa tiểu tháp tô diệp vẹn vẹn hai thức đã đem viên không chiến ý bỏ đi năm thành nếu là đ ổ i tại thượng giới viên không lúc này nhìn thấy tình huống không ổn hắn đã sớm c ư ớ t để mặt du không biết chạy tới đi nơi nào nhưng là nơi này là hạ giới là hạ giới đế mộ bí cảnh lúc này hắn ngược tâm bên trong sinh e sợ không còn g i m chiến chỉ cần quay người lại hắn biết do tô diệp trong tay sắt kiếm thì sẽ lập tức chém xuống tự mình đầu lâu hai thức tô diệp ánh mắt tính mịch nhìn về phía không trung diện mục g i ữ t ậ n chiến đấu phật viên không năng lực của ngươi cũng chỉ là ngăn cản ta một chiêu bảy mươi hai thức hai kiếm thức rồi đã như thế đồ ăn như vậy cũng không cần thiết với n g ư ơ i tiếp tục mang xuống tô diệp thân kiếm bắn ra hủy họa như nước thủy chiều lên s ơ n thần khiêng xen giống mà dưới chân hắn liên miên mấy vạn giảm tối phong lạc nhấp ốc từng toa ngọn núi vô thanh vô tức đột ngột từ mặt đất mọc lên liên miên mấy trăm giảm ngọn núi đều lơ lửng viên không con mắt chừng đến như là trung đồng vắt núi quay người liền muốn nạp thân mà chạy muốn chạy trốn trốn trốn trễ tô diệ á n m t h ầm ầm ầm ầm ngọn núi trùng lập chạm vào nhau đem viên không đẩy vào vòng tròn ủy họa như là hải triều liên miên bất tuyệt vô khổng bất nhập mà chư ngọn núi sơn thần tất cả chấp tam xoa mâu tại ngọn núi tạo thành trong vòng vây đóng cửa đánh chó viên không bóp nát trong tay bảo mệnh pháp bảo kim cương tháp đang muốn tiến vào kim cương trong tháp bảo mệnh một đạo như là gió xuân kiếm quang tại hắn cái cổ chỗ lướt qua hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm bảy mươi sáu tô diệp cấp bách c h i ý cầu cất giữ cầu cất giữ luân hồi s á t kiếm chiêu thứ tư vẹn vẹn ba thức thương vụ khu thần vác núi đến tiếp sau sáu mươi trí thức đột nhiên ngừng lại không cách nào tiếp tục thi triển thượng giới người tới chiến đấu phật viên không đầu lâu đã bay về phía giữa không trung trên không trung xoáy vài vòng phật quang bình chướng như là mặt kính vỡ vụn kim quang trận địa đi tứ tán mà trước đó không cách nào xông vào phật quang bình chướng bên trong quỷ hỏa thủy triều tại viên không phật quang biến mất sana như là minh hải lục ánh quỷ hỏa tranh nhau chen lấn nóng tuân ra mà lên tạo thành vác núi trận ngọn núi theo vây quanh vòng tròn trồi lên dưới ngọn núi cũng có một cái nho nhỏ mà xanh lanh vàng s ơ n thần chịu trách nhiệm ngọn núi đạp không trở về ngọn núi nguyên lai vị trí t h â n quý vị phong trở lại s ơ n mạch mà quỷ hỏa lại là một mực không ngừng không nghỉ tại tô diệp không có thu hồi kiếm ý trước đó bọn chúng cũng sẽ không đình chỉ đối viên không phật thể chia cắt cùng đảm ăn mà tô diệp cũng sẽ không đi ngăn cản quỷ hỏa đối phật thể tham、lam. p h ậ tại Pháp Pháp Phật khắc chế Minh thời, thể U đồng l là quỷ tô h ể vật diệp mà nói thượng giới người tới chiến đấu phật viên không vẹn vẹn chỉ có thể theo hắn trong tay đi ra bà thức trong lòng của hắn ngược lại bởi vậy sinh ra một tia cấp bách đạp tại đám mây bên trên tô diệp trong h hồi thức thứ nhất thông hỏa u quỷ tại kiếm t ý i ệ u h d ư lòng thi thể cùng h cái này g một mảnh quỷ hỏa hướng về tô diệp còn xuống giờ khắc này tô diệp trong lòng cùng cái này một mảnh quỷ hỏa hải dương lập tức có tâm ý cùng kiếm ý ở giữa thông cảm đồng thời nguyên bản bởi vì viên không chỉ ở dưới tay hắn đi ra ba thước mà sinh ra cấp bách tri gấp tại cùng quỷ hỏa thông cảm trong n ấ y mắt h ã i nhiên mà tỉnh hư cái này thượng giới tới hòa thượng cho dù chết cũng muốn kéo lao tử xuống nước tô diệp trong bàn tay luân hồi tiên kiếm hư không tiêu thất mắt sáng như đ ố c nhìn về phía ám phong thôn nhật cốc ở dưới viên không thi hài tô diệp ánh mắt xem chỗ hỏa diễm phút chốc dấy lên vốn đang tồn hoàn chỉnh thi cốt viên không thi thể tại ánh mắt chân hỏa bên trong đốt thành cho bụi nếu là không có quỷ hỏa kia cúi đầu tô diệp trong lòng cấp bách tri ý đem càng ngày càng nhanh dừng h vội vàng sao động là đột phá cảnh giới người lớn nhất tâm t r ư n g viên không lâm trước khi chết tại tô diệp tâm cảnh gieo cấp bách chi ý chính là muốn cho tô diệp đối hoàn thiện luân hồi sắt kiếm chiêu thứ tư sinh ra vội vàng sao động cảm xúc từ đó tâm cảnh không viên mãn v ĩ n h sinh không thể bước vào đại thánh cảnh sắt thánh một kiếm gánh vác chăm dặm ngọn núi như thế uy năng cho dù là đại thánh cảnh cũng vô pháp cùng sắt thánh so sánh được đi nếu là ta thương diễm tông môn bên trong có thể ra một cái có sắt thánh thiên phú phần trăm tồn một thánh tử hoặc thánh nữ thương diễm môn làm sao đến mức tại đông hoang không có tiếng tăm gì sắt thánh cùng kia thượng giới tăng nhân nói hắn một chiêu này có bảy mươi hai thước bảy mươi hai vừa mới sát thánh vẹn vẹn ra ba thức thượng giới tăng nhân đã mất mạng nếu để sát thánh đem bảy mươi hai thức toàn bộ làm xong vậy sẽ là bực nào vì thế a h ắ c h ắ c ta long nha thần giáo mặc dù vẫn luôn không chào đón vũ hóa tiên môn sát thánh tô diệp nhưng sát thánh đồ thượng giới người tới như làm thịt gà giết chó thật sự là cho chúng ta đông hoang tu sĩ thật to c h ứ n g mặt về sau ta long nha thần giáo giao chúng tuyệt sẽ không lại phía sau lại nói sát thánh nửa câu nói xấu các ngươi vui gì đây vui sắt thánh thắng hoặc sát thánh bại cùng các ngươi có gì liên quan cửa trước khu sói cửa sâu đến hồ nếu là kia tăng nhân tại chúng ta còn có ba thành hy vọng sờ nhập ám phong thôn nhật ốc đoạt được mấy cái vạn n i ê n chú quả hiện tại các ngươi ai dám chạm vào đi giang tinh vừa nói đâm chúng đám người đám người chỗ đau vậy ở ngàn dặm phạm vi người bên ngoài quần trở mặc tô diệp đạp tại đám mây bên trên nhắm mắt cảm thụ được t h ô n g u khu thần vác núi ba thức dung hội mang tới hào diệu chỗ cái này ba thức t h ô n g u hắn thông quỷ hỏa đã nhận chủ cái này một mảnh quỷ hỏa hải dương sẽ theo hắn luân hồi sắt kiếm tiến về bất luận cái gì địa phương mà khu thần cùng vác núi hai thức sơn thần là đế mộ thế giới tri thần ngọn núi là đế mộ thế giới đỉnh cao dù là hắn tô diệp muốn đem sơn thần cùng ngọn núi đưa vào luân hồi sát kiếm bên trong một khi ra đến mộ cũng sẽ tự động biến mất nhắm mắt cảm nộ g ba khắc tô diệp phút chốc mở to mắt ánh mắt đi qua ám phong thôn nhật cốc từng lớp sương mù muốn nhìn rõ trong sương mù vạn niên chu quả vị trí chỉ là dù là hắn ánh mắt lại từ xa một khi hắn ánh mắt thần thức tiến vào mê vụ cái này một mảnh lồng tại ám phong thôn nhật cốc bên trong mê vụ giống như sẽ theo hắn ánh mắt mà kéo dài má vô cùng vô tận sâu không đáy xa vô bị hệ nhờ êm là thối phong lạc nhật cốc vẹn vẹn giảm phạm vi mà chủ phong tối phong càng là chỉ có phạm vi trăm dặm lồng tại tối phong cấp ở dưới mây vụ làm sao lại sinh ra vô biên vô tận cảm giác hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm bảy mươi bảy thanh niên tô diệp tiếng khóc cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp trong lòng nghi hoặc h n tại hỗn độn châu cùng tương lai tự mình lần thứ ba kết nối lúc tương lai thành t i ể u đại đế tô diệp cái cùng tự mình nói rõ tại chỗ này đế cảnh bên trong sẽ có nào cơ duyên thiên tinh vạn niên chú quả vạn nguyên tiên hảo cái này ba khu ở vào đế mộ đệ nhất giới ngoài cửa cơ duyên là hắn tô diệp t u y ệ t không thể bỏ qua bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ tương lai cũng đem sinh ra to lớn dung chuyển cái này cũng là tô diệp tại giết viên giắt trước đó bị viên không có cơ hội để lợi dụng được tại tâm hắn cảnh gieo xuống một tia cấp bách chi ý tâm cảnh sơ hở bất luận cái gì tu sĩ thường thường một mượn ngoại lực thì sẽ sinh ra ỷ lại dù là cái kia ngoại lực là đến từ tương lai chính mình dù sao tương lai con đường đã định lúc tô diệp muốn đẻ xuống tương lai tự mình đưa ra tối ưu lựa chọn đi làm lúc thường, thường sẽ lo trước lo sau cẩn thận nghiêm túc cũng sẽ bởi vì một chút chi tiết không biết phải chăng là phù hợp tối ưu lựa chọn mà ở trong lòng sinh ra vô danh nôn nóng lúc này bao phủ tại ám phong thôn nhật cốc bên trong mê vụ sâu không đáy xa vô biên đứng tại đám mây trên tô diệp ánh mắt tại t r o n g x ư ơ n g mù lại như thế nào d õ i mắt đều không thể chạm đến mê vụ bên l i i ớ i kể từ đó n h n g tô diệp đối với mình là không tiến vào mê vụ hái vạn niên chu quả quyết tâm sinh ra một tia dao động hắn không biết mình tiến vào mê vụ về sau sẽ hay không có không biết biên số bởi vì hắn ánh mắt tại cái này một mảnh trong sương mù tìm tối lúc đáy lòng của hắn không hiểu sinh ra từng tiếng như là rên dỉ kéo dài tiếng khóc mà tiếng khóc này. không ó c này. k h phải người khác đúng là hắn tô diệp tiếng khóc từng nhát tiếng khóc tại tô diệp ánh mắt thăm dò vào trong sương ngủ lúc như là cự truy như vậy từng cái hung hăng đập vào hắn trong lòng tô diệp ánh mắt tại trong sương ngủ tìm tòi ba khác lần nữa nhắm mắt đem trong lòng sợ hãi mê v ó n g nôn nóng các loại cảm xúc từng sợi tại biết trong đầu rút ra một lát sau hắn như là đạp trên vô hình tiền giai từng bước một theo đám mây phía trên đi xuống từng bước một bước vào trong sương ngủ như thế nào tu sĩ trong lòng có sợ là tu sĩ như thế nào tu hành n ị c h t i ê n cải mệnh là tu hành như thế nào đột phá có dũng khí dò xét không biết là đột phá như bởi vì trong x ư ơ n g ngủ pháp tắc không rõ trong lòng tồn sợ mà ngưng bước không tiến như vậy tô diệp đem âm s á t thánh chi danh âm tu sĩ thân phận âm tu hành bản chất cho nên dù làm ê vụ không rõ t i ề n cảnh không lãng lòng có sợ hãi tô diệp vẫn một bước bước vào trong x ư ơ n g ngủ, trong x ư ơ n g ngủ. tiếng khóc như có như không tại đông hoang đã trải qua năm trăm năm không có tiếng tam gì cuối cùng thọ trùng sắp chết tô diệp từng bước một bước vào trong sương mù lúc hắn nghe được thiếu niên tô diệp tiếng khóc thiếu niên nhỏ yếu thiên phú không tốt làm xuyên qua nhân sĩ hắn chỉ có kiếp trước hiện đại tri thức tại cái này huyền huyền thế giới không có đất rụng võ chỉ có thể làm từng bước cả ngày bốn ba lại không cửa đường có thể kiếm tô diệp trong lòng không có chút nào gần sóng từng bước một tiếp tục thâm nhập sâu thiếu niên tô diệp tiếng khóc dần dần đi xa đột nhiên hắn lại n g h e được thanh niên tô diệp tiếng khóc tiếng khóc bi thiết mê võng tô diệp trong đầu hiện hiện trước năm trăm năm thanh niên thời kỳ tự mình tại nghèo túng tông môn cầu được ngoại môn đệ tử thân phận chỉ có ý nghĩ tự mình lại trở thành nội môn đệ tử trong mắt chân chó tự tôn bị đạp tự ti ngày trướng mê vong theo tuy nguyện như là núi lớn áp đỉnh tô diệp trong lòng v tiếp tục cất bước hướng về phía trước thanh niên tô diệp tiếng khóc cũng dần dần biến mất tại trong sương mù lúc này trong sương mù nổi lên gió nhẹ gió nhẹ như đ a o đao đao phá trên người tô diệp tô diệp mỗi một bước bước ra đều muốn chịu đựng thiên đao vạn quát đau đớn đ a u đ a u nhẹ nhàng đ a u đ a u tận xương vẹn vẹn mấy trăm bước tô diệp trên thân đã mất xong thịt mà giờ khác này thời khắc sinh tử đại khủng bố lạc yên tại tô diệp đáy lòng sinh sôi khi hắn một bước ngàn dặm lại bước ra ngàn bước sau trong sương mù tiếng khóc như ẩn như hiện chuyển đến nguyên bản tại tô diệp đáy lòng hắn cho rằng sẽ nghe được đem trước khi chết lúc đối mặt tử vong trước đó tiếng khóc nhưng là lúc này tiếng khóc lọt vào thai tô diệp toàn thân kịch trấn tiếng khóc này không phải tới từ trước kia 500 năm trăm n ă m không phải tới từ mình bây giờ mà là lần thứ ba kết nối lúc tại ước vạn năm sau thành tựu đại đế tô diệp phát ra tiếng khóc đại đế cảnh tô diệp tiếng khóc làm cho hám tại ám phong thôn n h ậ t cốc mê vụ trước sau duy cốc tô diệp trong lòng sinh ra to lớn kinh khủng dù sao trước kia tiếng khóc trước kia kinh khủng trước kia tự ti trước kia không cầm lỏng trước kia đủ loại đều là đi qua mà tương lai đến từ tương lai tiếng khóc nhường trong sương mù dù là nhận thiên đao vạn phá vẫn bộ pháp kiên định tô diệp lập tức tâm thần kịch c h ấ n không cách nào tự k i ể m chế tương lai kinh khủng mới thật sự là kinh khủng dù là tương lai tự mình cho tô diệp làm xong tối ưu hiệu lựa chọn nhưng là đã đạt đến nhân tộc đình phong thành tựu đại đế c h i cảnh tự mình thế mà tại trong sương mù đau khóc thành tiếng lúc tô diệp trong lòng đ ỗ n g nhiên đối đến từ tương lai đủ loại sinh ra giao động mà tâm cảnh giao động tại trong sương mù lập tức sinh ra ngập trời phản vệ tô diệp thân hình ổn định ở nơi đau gió nhẹ bên trong ánh mắt giống như rõ ràng giống như tối tâm cảnh chìm nổi không chừng trong ý thức bảo lưu lấy cuối cùng một tia thanh tĩnh hắn có thể quay người rời đi hắn cũng có thể tiếp tục hướng phía trước tiểu nhưng là tô diệp lại đứng tại cái này rất làm hắn cảm thấy sợ hãi rất làm hắn cảm thấy mê vong đại đế tô diệp trong tiếng khóc một bước cũng không muốn ly khai châm r ã i hắn ánh mắt càng ngày càng sáng đáy lòng thiện tồn một tia chiến ý tại ưu ám tâm cảnh bên trong đột nhiên đốt lên một tia ngọn lửa hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần tịch diệt phát tát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Bận kể cái chết qnz sẽ không thỏa hiệp cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp đấy lòng đốt lên một tiếng ngọn lửa như là ngược gió n ê n tàn tùy thời tùy chỗ cũng có thể lập tức g i ậ p tắt tô diệp nguyên bản đã rơi tại a tì địa ngục không cách nào cầm giữ ý thức lại tại nhìn thấy đấy lòng nổi lên cái này một tia ánh sáng lúc dù là điểm ấy sáng ngời đêm ngày không chừng dù là điểm ấy sáng ngời cũng không thể chiếu sáng tiền đồ dù là điểm ấy sáng ngời tự thân khó đảm bảo mà tô diệp đối chính tương lai thành cựu đại đế sau tuyệt vọng tiếng khóc sợ hãi biến mất dần là ta là một tên người xuyên việt t ô diệp ở trong lòng tự hỏi ta coi như thành tựu đại đế cũng đồng d ạ n g sẽ không quên tự mình đến đây cái thế giới này trước đó mọi loại đủ loại bởi vì ta vốn là một phạm nhân ta vốn không thế này đặc sắc so với xuyên qua trước bình thường bình thường ta cho dù là kiếp trước phí thời gian năm trăm năm buồn bực sắp chết tâm ta thực chất cũng là cho là mình kiếm lời t ô diệp một bước cũng không muốn lại trước tại đến từ tương lai thành tựu đại đế t ô diệp trong tiếng khóc hán muốn đối mặt tự mình đ ờ i này kiếp trước trước kiếp t r ư ớ lớn nhất rất không cách nào khắc phục tâm a nếu là này chướng không phá dù là hắn về sau thành t ự đại đế dù là hắn về sau đăng lâm nhân tộc c h i đ ỉ n h hắn cũng sẽ tại một ngày tại tâm ma cứ kéo dài tình huống như thế lâm vào trong x ư ơ n g mù tuyệt vọng khóc giống hoàn g cảnh mà cái này tại ám phong thôn nhật cốc bên trong tuyệt vọng khóc giống tô diệp đại đế thì là vào giờ phút này không dám đối mặt tương lai kinh khủng không dám đối mặt trong lòng mà t r ư ớ n g ở chỗ này rời đi cái kia tự mình trong x ư ơ n g mù phong nhận trên người tô diệp xuyên tới xuyên lui hắn gần như chỉ ở nơi đây lưu lại không đến hai tuấn vướng như kim cương thân thể đã thương tích đời mình cái này là trong lòng vết thương t ô diệp chuyên tâm tại tâm thực chất g i ấ y lên kia một k i a ngọn lửa ở chỗ này cảm thụ được thiên đao vạn phá cùng tương lai đại khủng bố xung kích ta vốn là đã kiếm lời nhưng ta lại sẽ không tình nguyện vẹn vẹn thành t i ể u đại đế t ô diệp trong lòng kia k i a như là ngược gió đi nến ngọn lửa ở trong lòng sinh ra cái này kiên định ý nghĩ lúc ngọn lửa như là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh tinh chi hỏa trong chớp mắt đốt lượt đ ấ y lòng của hắn đã lắng lại như cùng chết đầm tâm tư tại thời khắc này dấy lên bất khuất không sợ không trần chờ nữa chiến ý ta t ô diệp dù là tuyến đường đã định cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra nửa phần lười biếng nửa phần do dự ta là chính ta cơ duyên tương lai là ta hiện tại là ta quá khứ là ta ta có thể trực diện đi qua thấm nhạt chính mình ta có thể trực diện hiện tại do dự chính mình ta có thể trực diện tương lai tuyệt vọng chính mình như tự mình cản trở tự mình đạo lộ ta cận kề cái chết cũng sẽ không thỏa hiệp tô diệp ánh mắt không còn đêm ngày không chừng hắn định hướng trong sương mù truyền đến tuyệt vọng tiếng khóc vị trí đã tương lai tự mình không chịu được như thế lưu đến hiện thế mắt không như thế lúc rét tô diệp ý niệm đến tận đây hoàn toàn thông suốt thủ trưởng hướng về t r o n g sương ngủ dối ra luân hồi s ắ t kiếm lăng không tại hắn trong bàn tay xuất hiện phát ra vui sướng kiếm l á n h lúc này trong bàn tay chi kiếm tức là tô diệp tô diệp thì là luân hồi s ắ t kiếm luân hồi s ắ t kiếm chiêu thứ tư thức thứ tư cấm thủy mê vụ là thủy trì mặt khác hình dạng có thể mê hoặc lòng người tính có thể truyền bá ô dịch hơn có thể giết người ở vô hình ám phong thôn n h ậ t cốc mê vụ từ đế mộ tự thành thế giới thời điểm cùng vạn niên chu quả cùng sinh tại đế mộ thế giới thiên địa ôn dưỡng đến nay chưa từng tặng qua luân hồi sắc kiếm chiêu thứ tư thức thứ tư cấm thủy theo luân hồi sắt kiếm m u i kiếm kiếm ý như là gợn sóng như vậy hướng về mê vụ bốn phía khuyết tán mà đi kiếm ý đi tới chỗ mê vụ như là đại mạc xe rách từng mảnh tiêu hủy mà tô diệp tâm thần chỗ ngưng chỗ chính là trong sương mù nơi đây chuyển đến tương lai tô diệp đại đế tuyệt vọng tiếng khóc xuất xứ k i ê n một chỗ là mê vụ hạch tâm chỗ k i ê n một chỗ nếu không chém xuống tự mình đem ước vạn năm đều mang đối tương lai không xác định tuyệt vọng cùng kinh khủng cấm thủy một thức chính là hắn tô diệp tại ba trăm hai mươi năm trước tại đông hoang nam rời núi dưới gặp trúc dung, tử, trúc dung tiên môn thánh đường lui cầm thánh tử làm con tin bức trúc dung tiên môn trưởng lao thánh nhân cầm trong môn thượng cổ cấm thủy tiên quyết làm trao đổi vào lúc đó tô diệp chỉ là con mồi tâm hỉ thô sơ giản lược học chi mà vào lúc này hắn đem cái này một thượng cổ trúc dùng môn tiên quyết hóa thành luân hồi tiên kiếm chiêu thứ tư thức thứ tư cấm thủy kiếm ý mang theo liệt liệt t ấ c viêm mê vụ gặp kiếm ý nhao n h a u như vải rách đốt cháy trong chốc lát cả tòa á m phong thôn nhậc p ốc tại cấm thủy một tức giới tất cả mê vụ đều bớt lên tối phong thiêu đến đỏ thể đỏ bừng mà tại trong ngọn lửa tô diệp chiến ý vẫn chưa dừng lại lửa không đủ, vợ, thiêu đến không đủ thấu triệt. tối phong ngàn dặm bên ngoài đây đây là s á t thánh kiếm chiêu chưa từng n g h e qua s á t thánh thế mà thông h i ể u khống diễm tri thuật uổng cho các ngươi thương diễm tông còn tới chỗ tự xưng là đùa lửa tổ tông đâu sớm tại ba trăm năm trước s á t thánh tô diệp hắn đã đoạt được c h ú c d u n g tiên môn cấm thủy tiên quyết các ngươi thương diễm tông có dũng khí cùng c h ú c d u n g tiên môn so đùa lửa ngươi xem phương viên ngàn dặm hết thẻ cây nước hơi nước tiêu hết liền nhóm chúng ta nơi này cây tối lúc này cũng biến thành lá khô hủ nhánh đúng một chiêu này chính là trúc dùng tiên môn cấm thủy tiên quyết thật sự là không ai từng nghĩ tới sắt thánh thế mà đem một môn chấn tông chi quyết hóa thành hắn một cái kiếm nhớ bên trong một thức phách lực như thế lão phu đã vui lòng phục tùng môi hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư một trăm bảy mươi chín tự mình có thế chém tự mình cầu cất giữ cầu cất giữ không đủ vượng tô diệp ánh mắt thanh tĩnh thức thứ tư cấm thủy kiếm ý chưa hết thức thứ năm kiếm thức đã như là sóng sau phu lên luân hồi s á t kiếm chiêu thứ tư t h ứ thứ năm mượn gió này gió không phải thế gian chi phong này gió theo cựu tiên bên ngoài m ư ợ tới này gió tên là cư phong nước vô thường trạng thái gió vô tung ảnh tô diệp trong bàn tay luân hồi sát kiếm thức thứ năm mượn gió mở ra đã đốt khắp cả ngàn g i ả m đem cả tòa á m phong thôn nhật cốc cũng thiêu đến đỏ bừng trong ngọn lửa vô thanh vô tức thổi lên n h ư ờ n g nham thạch trong nháy mắt hóa thành một phấn cựu thiên cương phong lúc đầu đã đốt tới cực hạn hỏa diễm mượn đến cựu thiên cương phong chi thế lập tức liệt hỏa nấu dầu ẩm v a n h v a n h long long long cả tòa án phong thôn nhật cốc vang lên sơn băng địa liệt tiếng nổ mà tô diệp hắn sừng sững đứng ở bạo tạc trung tâm vị trí đảm nhiệm liệt hỏa đốt người đảm nhiệm cương phong phá thân đáy lòng của hắn chỉ là đơn thuần n g h ĩ vung động thủ bên trong luân hồi kiếm chỉ muốn đem đến từ tương lai tuyệt vọng khóc giống cái kia tự mình c h à m dưới kiếm cấm thủy cùng mượn gió hai chiêu s ử x u ấ t nguyên bản nhìn về nơi xa buồn b ự c quốc xuân xuê tối phong xuống sân g ố c cả ngọn núi cũng bị tạc thành bình sơn núi mà dưới ngọn núi thôn nhật cốc đã bị nhao nhao rơi xuống ngọn núi mảy vỡ san thành bình địa ngàn dặm bên ngoài xem tô diệp ở trong tối phong lạc nhật cốc đại phất thần uy đều tr hắn tân tân khổ khổ giết thượng giới người tới chiến đấu phật viên không không phải là vì độc chiếm ám phong thôn nhật cốc bên trong vạn niên chu quả sao hắn cử động lần này đem tối phong đốt nát đem thôn nhật cốc lấp đầy tia sắt thánh này chuyến không phải hoa lực khí tội công bận rộn sao nói đến ngươi thật giống như hiểu rõ hơn sắt thánh làm người như vậy hắn giết tới giới người tới không nhất định là vì vạn niên chu quả mà hắn đốt nát tối phong lấp đầy thôn nhật cốc cũng không nhất định không phải là vì vạn niên chu quả sắt thánh đã có thể tại ba trăm năm trước theo đông hoàng thiên kiêu mấy trăm năm thiên kiêu chi trong chiến đấu trở thành đông hoàng đệ nhất thiên tiêu lại tại ba trăm năm về sau lấy trong tay tam thành tựu sát thánh uy danh hắn cử động lần này nhất định tràn đầy hàm nghĩa giang tinh mới mở miệng vây xem đám người bị nẹn phải nói cũng không phải không nói cũng không phải tràn đầy hàm nghĩa c á i rắm người như thế sẽ tranh cãi các ngươi phong thủy viện tại sao không gọi giang tinh viện vạn niên chu quả là bực nào chiều trộm c h i vật gặp kim thì xuống gặp đất thì nhập s á t thánh hiện tại đem ám phong thôn nhật cốc đốt đi cái long trời lở đất đừng nói vạn niên chu quả liền vạn niên chu quả c á i rắm s á t thánh hắn cũng không thể nghe được ám phong thôn nhật cốc động tĩnh của nơi này chấn động toàn bộ đế mộ đệ nhất giới môn thế giới không nói đông hoàng chư thế gia tiên môn ở xa trăm triệu dặm bên ngoài thứ hai giới môn thế giới lối vào thượng giới người tới kim sĩ tiểu bằng vương lương chiến ma nữ thẩm bạch tỉnh kiếm thánh liêu trường phong thanh dương sáu nhà thanh dương tử bốn người đồng thời nhìn về phía tối phong lạc nhật cốc phương hướng động tinh này là tròn không náo ra tới nhỏ bằng vương một mặt sắc ngu nơ tự hỏi không thể nào là viến không thanh dương tử lắc đầu kiếm thánh liêu trường phong biến sắc kiếm ý đây là người nào chỗ thi kiếm ý kiếm của hắn chính là tâm kiếm lúc này bởi vì tô cựu cấm nước mượn gió hai thức kiếm ý kiếm thánh liêu trường phong tâm kiếm đã phát ra trận trận thông cảm liêu trường phong kiếm ngay tại hướng chủ nhân khiêu chiến chỉ là lúc này cự ly thứ hai giới môn mở ra chỉ còn năm canh giờ mà kiếm ý đến chỗ trong tuyệt đối bên ngoài như tiến về cùng kiếm này ý người thi triển một trận chiến hắn kiếm thánh liêu trường phong đem bỏ lỡ thứ hai giới môn mở ra cùng đế mộ hạch tâm cơ duyên vô duyên liêu trường phong nghe tâm kiếm v ă n g lên sắc mặt biến h ó a không chừng tô diệp không tiếp tục thi xuất thức thứ sáu vẹn vẹn cấm thủy mượn gió hai thức trong lòng của hắn ma trướng đã phá tương lai với hắn mà nói la đường băng thẳng là bụi gai đều không cái gọi là ta kiếm nơi tay phàm cản đường ta người một kiếm pha chi vô luận ngăn phía trước đ ồ người là người khác vẫn là tự mình kiếm trong tay đã có thể chém người khác tự mình có thể chém tự mình tô diệp ánh mắt thanh t ĩ n h trong tay luân hồi sắt kiếm khôi phục lại bình tĩnh lửa lắng lại gió tiến t ĩ n h chỉ là nguyên bản cao ngất trong mây tối phong trở thành nhẹ nhàng dốc núi nguyên bản sâu không đáy cốc thôn nhật cốc trở thành sườn núi trước bình địa đế mộ thế giới đặc hữu tươi đẹp trói trang xuyên tấu qua tầng, tầng đám mây rơi vào tô diệp trên thân trói trang ấm áp xá lạ mà tại chói trang chiếu tới bình sườn núi trung tâm một gốc cầu cái bàn thực chất hình thù kỳ quái cây nhỏ l ẻ loi trơ trọi trong chói trang chập trợn cây nhỏ nhánh cây như mực nhuộm lá cây như thúy ngọc tại xanh u n g tươi tốt dưới lá cây kết treo từng mai từng mai màu son linh lung tiểu xào trái cây tô diệp mũi kiếm hướng về một gốc cây nhỏ chỉ đi nhánh cây nhỏ lá loạn chiến run l y bẩy nó mới là vạn niên chu quả chân thân nó mới là mê vụ mê hoặc nhân tâm thủ phạm mà nó lúc này nó là sống hay là chết ngay tại tô diệp mũi kiếm đạo kiếm ý kia là nuất vẫn là nôn tô diệp kiếm ý không thu cũng không phát chỉ là ánh mắt thanh tĩnh l ặ n g lặng nhìn xem gốc cây này lá loạn chiến lại không chỗ có thể trốn vạn niên chú quả nửa ngày về sau cây nhỏ cầu cái tự mình rút lên cành lán ằ m tại bình sườn núi giống như là thụ quái như vậy đầu giảm xuống đất c h ầ m rãi leo đến tô diệp mũi kiếm trước chỉ có như vậy nó mới có mạng sống cơ hội hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần tịnh d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương một trăm tám mươi áo trắng như tuyết sắt thành tô diệp cầu cất giữ cầu cất giữ cây nhỏ treo tại trên cành cây vạn niên chu quả khoảng chừng bốn mươi chín cái là cây nhỏ đầu rạp xuống đất quỷ gối tô diệp trước mặt lúc trên cành cây tất cả vạn niên chu quả nhao nhao cởi nhánh bộ dáng giống như là giống như trẻ nít chu quả vừa thoát ly thân cảnh lập tức mọc r i hai chân hai tay chủ động bỏ lên trên tô diệp trong túi chui vào tô diệp xúc vật trong nhẫn là bốn mươi chín cái vạn niên chu quả đều tiến vào tô diệp trong nhẫn tô diệp giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này gốc vạn nam thành tình cây nhỏ mũi kiếm kiếm ý phun một cái tại trên cành cây khắc xuống một nhóm dòng bay phượng múa hành thư này cây chính là đại đế tô diệ khắc x o n g hàng chữ này tô diệp thu hồi kiếm ý một bước bước lên giữa không trùng cũng không quay đầu lại hướng về thứ hai giới môn phương hướng mà đi mà ngàn dặm bên ngoài đông hoang thế gia tiên môn đám người khi nhìn đến bình sườn núi trên vạn niên chu quả chân thân hiện hình lúc đều cũng bị dọa rơi mất cái cảm mà vị t i a đòn khiêng lựa thiên hạ vô địch thủ phong thủy viện thái thượng trưởng lao thánh nhân càng thêm dương dương đặc ý còn nói lao t ử phong viện là giang tinh viện các ngươi những này không có học qua phong thủy quyết sách vu ngơ hoàn toàn không biết rõ thiên ý cùng xem tức người nào sắp thánh lúc này năng lực đã cùng đại thánh cường giả đồng dạng không khác lấy hắn tri năng nhất, cử nhất động đều cũng có thâm ý. không hiểu cũng đ ừ n g ra mất mặt nói ngươi đâu thương diễm tông ừ thương diễm tông chư đệ tử nghe lệnh công trên tối phòng chiếm trước vạn niên chu quả cả cây cho dù là một cái nhanh cây một mảnh là cây cũng tuyệt không thể nhường cho người khác long nha thần giáo giao chúng đ ố ngũ hành mê vụ trận phàm hắn tông người gặp chi tắt giết v ậ y ở ám phong thôn n h ậ t cốc ngàn dặm bên ngoài vốn đang tại ngay trước xa điêu an dưa quần chúng lẫn nhau miệng pháo đùa với buồn bực mà đông hoàng chư thế ra tiên môn tại tô diệm mang theo bốn mươi chín cái vạn niên chu quả ly khai thời khắc đó đám người thân phận lập tức theo vui vẻ hòa thuận an dưa của chúng biến thành không chết không thôi cự đị theo ngàn dặm bên ngoài dưới ngọn núi đến trở thành bình s ư n núi tối phong cây nhỏ châu ngàn dặm cự l y huyết quang t u i hiện một thời gian g i ế t đến hôn tiên ám đ i ệ m sau nửa c a n h giờ phong thủy hám long viện thái thượng trưởng lão một thân đấm máu v ò tới cây nhỏ trước mặt lúc hắn thấy được sắt thánh tô diệp giống bay phượng múa khắc ở cây nhỏ trên k i a m ộ t hàng chữ này cây chính là đại đế tô diệp chi thụ phong thủy viện trưởng lão t ắ t thở trước đó tự lẩm bẩm đại đế ta quả nhiên không có tính toán sai sắt thánh quả nhiên có thể thành đại đế tô diệp đạp trên đám cây trong lòng không vui không buồn một bước bước qua ngàn g i ả m bước về phía trăm triệu g i ả m bên ngoài thứ hai giới môn này chiến dịch mặc dù cách hắn suy nghĩ đem luân hồi s á t kiếm chiêu thứ tư bảy mươi hai thức một hơi dung hội q u ả n thông còn có không ngắn cự ly dù sao hắn ba thức giết viên không hai thức nát tám phòng thôn nhậc cốc bảy mươi hai thức kiếm thức vẹn vẹn thi suốt năm thức liền đã có thông thiên triệt địa trí năng kim sĩ tiểu bằng vương lương chiến ma nữ thẩm b ạ c h tỉnh kiếm thánh liêu trường phòng thanh dương sáu nhà thanh dương tử tô diệp ở trong lòng có một tia tiếp nối đó chính là lúc này để m ộ bên trong hắn có thể chịu được một trận chiến đối thủ cũng liền chỉ còn lại bốn vị này đến từ thượng giới thiên tiêu. mà ngày khác trước tại t ử linh tinh khoáng chỗ nghe được l â y long tông thánh nhân lời nói lần này theo thượng giới d á n g lâm hạ giới cái này một đám thượng giới người tới cũng không phải là những này thượng giới người tới tự xưng như vậy cường đại cái này một nhóm người tại thượng giới vẹn vẹn cư mặt lưu cũng chính là lợi dụng đông hoang hạ giới tu sĩ không cách nào câu thông thượng giới tin tức mới ở chỗ này giả bộ giống như là thượng giới đỉnh tiêm thế g i a thánh tử thánh nữ như vậy lúc đầu tô diệp đối lời nói này là hoàn toàn không tin nhưng là tại hắn cùng viên không đánh một trận xong trong lòng của hắn có mấy rõ ràng nộ đám này thượng giới người tới xác thực, thực lực không đủ Cùng trước đây trong hôn độn châu lần thứ hai kết nối lúc đến từ ước năm sau tô diệp hướng mình lộ ra thượng giới người tới thực lực có ngày đêm khác biệt cự li lấy đám này thượng giới người tới năng lực nếu để cho bọn hắn tại linh khí mỏng manh đông h o a n g xuất thế trưởng thành cho dù là trồng lên tư nguyên nhiều hơn nữa bọn hắn nhiều nhất thành cựu cũng liền cùng những cái kia đồng dạng tông môn thánh tử thánh nữ tương tự thôi kể từ đó tô diệp đối với thượng giới hướng tới càng thêm suốt ruột đối khóa lại đông h o a n g thế giới thiên địa lầm giam hơn có bước đồng động lực đi đánh vỡ thứ hai giới môn trước liêu thần đã tới bởi vì nàng cùng sắt thánh tô diệ đông hoàng chư thế ra thiên môn không người dám gần liêu thần ngàn mét phạm vi mà bốn tên t h ủ tại thứ hai giới môn đông nam tây b ắ c bốn bên cạnh bốn tên thượng giới người tới cũng đem ánh mắt khóa chặt tại liêu thần trên thân ma nữ thẩm bạch tình trong mắt lộ ra một k i a tham lam từ bước vào đông hoang hạ giới bắt đầu v ô luận là đông hoang hạ giới vẫn là nơi đây đế mộ bị cảnh không có bất luận cái gì bảo vật hoặc là tiên duyên có thể nhập ma nữ thẩm bạch tình pháp nhãn ma nàng nhìn chúng là liêu thần có thể so với đại đế thần bình cảnh liêu thân thể nếu như có thể lấy được đến liêu thần thân thể nàng lần này hồi trở lại thượng giới đem liêu thần dâng lên ma giáo thánh điện nàng có cực lớn tỷ lệ, trở thành ma giáo thánh nữ. chỉ là nàng ánh mắt trên người liễu thần dừng lại không đến nửa khắc một đạo ngập trời kiếm ý đã từ trên trời tế của tới trong chốc lát áo trắng như tuyết sắt thánh tô diệp một bước đi vào thứ hai giới môn trên không c h ắ p tay sau lưng đứng ở đám mây bên trên lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới đám người kiếm thánh liêu trường phong t â m kiếm bỗng nhiên v ă n g lên hắn sợ hãi m ạ kinh ngầm đầu nhìn về phía đám mây trên tô diệp trước đây đạo k i a thao thiên kiếm ý là lần này giới sắt thánh thi triển hai mươi sáu m ả n cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt thành cựu đại đế người cầu Đạo kiếm a kinh k diễm i tuyệt tuyệt kiếm đạo kia chấn động thánh ế khiến kiếm giới, người không không thôi kiếm không thể run nào ta sợ là c i à y ạ giới sát thánh chỗ thi triển. Kiếm sát thánh thánh chỗ liêu trưởng phong ở trong lòng thầm nghĩ dù sao khi tiến vào đế mộ bí cảnh trước đó hắn là được chứng kiến vị này hạ giới đông hoang đệ nhất thiên tiêu thứ nhất sát thánh năng lực vô luận là tô diệp trong tay luân hồi sát kiếm vẫn là tô diệp bản thân đối mặt lúc chiến đấu chiến ý khi tiến vào đế mộ bí cảnh trước đó kiếm thánh liêu trưởng phong trong mắt tô diệp không cách nào trở thành hắn liêu trưởng phượng đối thủ coi như hai người cùng ở tại thánh nhân cảnh đình phong kiếm thánh tại lúc ấy tâm hiệu chỉ dựa vào lòng của mình kiếm kiếm ý thì có thể xong áp chế tô diệp trong tay luân hồi sát kiếm đối với không phải mình đối thủ người kiếm thánh liêu trưởng phong coi nhẹ chiến chi trong lòng thanh phong tâm kiếm cũng coi nhẹ ra khỏi vỏ nhưng là lúc này hắn tâm kiếm ngay tại vui sướng thông cảm ngay tại kích động mà bản thân hắn cho dù là không có tiến vào trạng thái chiến đấu trong lòng chiến ý tại ánh mắt chạm đến giới môn phía trên hạ giới sát thánh tô diệp lúc chiến ý lập tức đằng sôi dâng lên liêu trưởng phượng thân hình rút lên một bước bước lên đế mộ thứ hai giới môn trên không cùng đông hoang hạ giới sát thánh hắn đã xác định vị này trước đây tự mình còn không để vào mắt hạ giới sát thánh chính là trước đó tại đế mộ ám phong thôn nhận gốc phương hướng chuyển đến kinh tuyệt kiếm ý người người này quả nhiên là có đại cơ duyên người gì. liêu trưởng phượng trầm ngâm không nói đạp trên đám mây quan sát ngoài trăm dặm tô diệp trên thân khí tức dù sao tiến vào đế mộ mới ngắn ngủi thời gian nếu không phải kiếm thánh liêu trưởng phong xác định thượng cổ đại đế truyền thừa cũng không tại đế mộ đệ nhất giới môn nơi này trở xuống d ư i sát thánh tô diệp như thế nhanh chóng thuế biến tốc độ hắn đều muốn h o i nghi tô diệp có phải hay không đã thu được t ư ợ n g cổ đại đế truyền thừa hạ giới sát thánh ta t h xa xa vị này chính là lúc trước vạn nguyên tiên thảo thánh địa cùng thanh dương tử chiến đến hôn tiên â m địa cuối cùng cùng thanh dương tử chiên đều vạn nguyên tiên thảo thượng giới người tới kiếm thánh liêu trường phượng ta nhớ được khi tiến vào đế mộ trước đó vị này thượng giới người tới liền đã cùng sát thánh tô diệp gặp qua mặt khi ấy bọn hắn vốn nên có một trận chiến vì sao vị này thượng giới kiếm thánh tại đế mộ thứ hai giới môn mở ra đem tức mới hướng sắt thánh tô diệp khiêu chiến thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái a đoán chừng là nghĩ ngăn sắt thánh tiến vào thứ hai giới môn dù sao thêm một người thì thêm một người đoạt thượng cổ đại đế truyền thừa mà nhóm chúng ta hạ giới đông hoang cùng thượng giới người tới có thể chịu được một trận chiến người cũng chỉ có sắt thánh sắt thánh trận chiến này có thể ưu a khi tiến vào đế mộ thời điểm tại lối vào sắt thánh tô diệp liền đuổi theo giới người tới kim sĩ tiểu bằng vương l ư ơ n g chiến giao thủ qua lúc ấy sắt thánh không những chiếm không được nhỏ bằng vương tiện n h ơ n nữa còn là rơi xuống hạ phòng xấu hổ vô cùng tr mà vạn nguyên thần cỏ thánh địa nhỏ bằng vương liền kiếm thánh liêu trưởng phong cùng thanh dương t ử ở giữa vòng chiến cũng thêm không đi vào lao tử mặc dù hận sát thánh nhưng sát thánh vô luận như thế nào nói hắn đều là nhóm chúng ta đông hoang năm trăm năm đến nhất là trói mắt đệ nhất tiên tiêu lao tử không muốn nhìn thấy sát thánh bại và bất luận cái gì thượng giới người tới trong tay như sát thánh bại như vậy nhóm chúng ta hạ giới đông hoang sẽ vĩnh viễn không cách nào tại thượng giới người tới trước mặt ngầm đầu nói đến sát thánh thắng ngươi liền có thể tại thượng giới người tới trước mặt ngầm đầu rồi trong đám người đều có các trò chuyện pháp đương nhiên trong đám người cũng cho tới bây giờ cũng không thể thiếu giang tinh tồn tại giang tinh vừa nói bị n ẹ n e rằng lời nói có thể giảng đám người lập tức trở mặc tô diệp ánh mắt t ĩ n h mịch đánh giá diêu đứng ở ngoài trăm dặm kiếm thánh liêu trường phong trước đây tại tử linh tinh hoáng hắn đã thu được kiếm thánh liêu trường phong cùng thanh dương t ử đoạt được vạn nguyên tiên thảo thánh địa chia đều vạn nguyên tiên thảo tin tức với hắn mà nói tiến vào đế mộ đệ nhất giới môn hắn muốn ba loại đồ vật một là tiên tinh hai là vạn niên chú quả ba là vạn nguyên tiên thảo này ba loại thiếu một thứ cũng không được dù sao muốn thành t i ệ u đại đến ngoại trừ tự thân khí vận đồng thời cũng muốn nhường môn hạ đám người cùng hưởng ân huệ mới có các phương khí vận cơ duyên phản hồi nếu là chỉ lo tự thân phát triển đột phá mà không để ý môn nhân tình huống như vậy hán tô diệp sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp bước lên nhân tộc đ ỉ n h phong thành tựu i đại đế đại đế người chính là vạn chúng kính ngưỡng đại đế người phán chính là nhân tộc tổng tra mà tại người khác kính ngưỡng tự mình trước đó đầu tiên một cái thì nhất định phải làm được gân huy đều xem trọng con đường của đại đế mới có cơ sở đi xuống cái này ba loại đế mộ đệ nhất giới môn thế giới cơ duyên mỗi đồng dạng đều không phải là tô diệp lưu cho mình cơ duyên đồng dạng cái này ba loại cơ duyên c ũ n g mỗi đều là tô diệp đang vì mình tương lai con đường của đại đế tại trải nền đường hắn lạnh nhạt nhìn xem kiếm thánh liêu trường phượng thường thức đối phương khí thế nửa này g ánh mắt tính mình nói bản thân vô lợi không động thủ người hướng bản thân khiêu chiến nhưng có n h ư ờ n g bản thân động tâm chi vật xem như tạ tưởng hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm tám mươi hai ta một t h ư c này tên là bố vụ cầu cất giữ cầu cất giữ sắt thánh tô diệp tri n ô n có thể nói quần vọng tới cực điểm vậy xem tại thứ hai giới môn trước đông hoàng đám người bị tô diệp một câu nói kia kích thích sôi trào dù sao tại cái này năm trăm năm tới s á t thánh gặp qua vô số tiến về vũ hóa tiên môn khiêu chiến hắn tất cả môn thánh tử thánh nữ là s á t thánh tô diệp đối khiêu chiến không có chút nào hứng thú lúc hắn liền sẽ nói ra câu này nhường đông hoàng chư thế ra tiên môn thánh tử thánh nữ hận đến nhến răng thật là khiến người ta hoài niệm à ta tại năm đó cũng chính là ba trăm năm trước s á t thánh cũng là như thế nói với ta qua một câu nói kia lúc ấy sắc thánh thần sắc cùng nữ khí cùng lúc này như lúc đồng dạng ta một thời gian cũng hơi kém coi là sát thánh là đối ta nói một câu nói kia giang dương tử ngươi còn có mặt mũi nói lời này ba trăm năm trước ngươi nếu không phải đầu hóc quất chạy đến vũ hóa tiên môn khiêu chiến sát thánh tô diệp các ngươi hảo hảo thuần dương tông sẽ luân lạc tới hiện tại cái này tình trạng lúc ấy sát thánh tha cho ngươi một mạng lấy đi thế nhưng là các ngươi chấn tông hai loại bảo vật khắc các ngươi cũng đừng trào phúng giang dương tử dù là nhóm chúng ta đã thành t i ể u thánh nhân cũng đồng dạng sẽ xúc cảnh sinh tình nhà ta vừa mới nghe được sát thánh hướng lên dưới người tới kiếm thánh liêu trường phong nói ra một câu nói lúc, trong lòng thật sự là cảm khái ngàn vạn năm đó, Nhóm chúng trong a hoang gia đông、Hoàng、chư thế ư ớ c chúng ta mặt nói ra một câu nói kia lúc, c nhóm nói nói h mặt một ta ra kia đều r ằ người này cuồng vọng vô lễ. Nhưng này thánh, là, lúc vô lễ. sát đám ã là nhóm chúng ta không c ta c chi h sánh hoang thứ nhất sát thánh, nào đông sát vai à h ắ người đối đối mặt đối thủ, c ũ n không còn là nhóm chúng ta hạ hoang đông còn Trong n giới g là đám ta thu sĩ. một thời gian cảm khái không ngừng mỗi người đều có thể nói ra một đoạn tại mấy trăm năm nay đến cùng sát thánh tô diệp có liên quan hồi ức giết chỉ là bọn hắn nói tới những n à y cùng năm đó sát thánh có liên quan bình sinh việc đáng tiếc lúc trong giọng nói đã không còn lấy đối sắt thánh nồng đậm hận ý ngược lại sắt thánh cái này năm trăm năm tới vô luận là đối mặt bọn hắn vẫn là đối mặt cường hãn thượng giới người tới hắn đều là cái này một bộ để cho người ta hận đến nghiến răng cồn g vọng bộ dáng lúc trước sắt thánh phong mang là đối mặt hạ giới đông h o a n g chư thế gia tiên môn mà bây giờ sắt thánh phong mang thì là đâm về phía thượng giới người tới các cờ n giả g lập trường biến đổi sắt thánh cái này năm trăm năm không đổi phong mang tất lộ vào lúc này đông h o a n g đám người trong mắt ngược lại có một điểm thân thiết thậm chí để cho người ta cảm thấy đáng yêu như không t ặ n thưởng bản thân không muốn ứng ngươi chi chiến Tô Diệp l ạ nếu h nhạt ngươi có thể thắng ta kiếm trong tay trên người của ta tất cả vạn nguyên tiên thảo quy hết về ngươi nếu ngươi bại ta lại có gì tặng thưởng nhưng phải tô diệp lắc đầu ngươi không thắng được ta liêu trường phượng dù là dưỡng k h í công phu lại thế nào t r ầ n cũng bị tô diệp cái này điệu đến không được c u ồ n g vọng thái độ lập tức chọc giận làm kiếm khách tức giận cũng là kiếm ý một bộ phận tâm động thì là kiếm động tại lửa giận hiện lên thời điểm với hắn trước người ba m bên ngoài một thanh nho nhỏ phi kiếm đã kiếm minh dài lanh chống rông xuất hiện một kiếm bắt nguồn từ trong tâm hải hưu tâm kiếm như điện t r ă m giảm cự ly chính là tâm kiếm tùy tâm sử dụng không chỗ không chém p h ạ vi kiếm thanh tức giận cùng kiếm ý hợp làm một thể tâm kiếm thì tâm n i ệ m mà tại ngoài chăm g i m tô diệp tại hắm một kiếm theo trong tâm hải bay ra lúc tô diệp thanh âm sáng sủa truyền vào hắn trong thai kiếm của ngươi có thể mãi ta luân hồi sắt kiếm chiêu thứ tư bảy mươi hai thước một thước ta một thước này tên là bố vụ tại tô diệp tiếng nói truyền vào trong thai đồng thời nguyên bản hai tay chống không tô diệp luân hồi sắt kiếm đã tại hắn trong tay mũi kiếm rung động ra một cái kiếm ý kiếm ý nhàn nhạt như xương như ẩn như hiện như có như không thẳng tiến không lùi tâm kiếm tại phạm vi chăm dặm bên trong tốc độ so với sát na còn nhanh tô diệp trong tay luân hồi sắt kiếm rung động da nhạt như xương kiếm ý tâm kiếm hoàn toàn không có tránh cũng không có tránh mà là một kiếm thẳng tắp như là phá trúc như là một đạo phần đệm hung hăng tiết vào làn khói loang bên trong ông kiếm l á n h văng lên đột nhiên ngừng lại mới vừa từ kiếm thánh liêu trưởng phong trong tâm hải bay ra t â m kiếm tại đụng vào tô diệp làn khói loang bên trong trong nháy mắt lập tức biến mất không còn t â m tích trong lòng kiếm cùng tâm ý đồng bộ liêu trưởng phượng mất đi liên hệ lúc nguyên bản cái lồng tại tô diệp trong tay luân hồi sát kiếm phạm vi mấy mét mê vụ trước mắt tăng vọt ngàn dặm kiếm thánh liêu trưởng p h o n g bị chùm vào mê vụ ở trong mê vụ vừa chạm vào cùng liêu trường p ư ợ n g liêu trưởng p ư ợ n g tức thời nghe được đến từ mê vụ c h ố sâu một tiếng tuyệt vọng tới cực điểm n ư c nở một tiếng này n ư c nở như là roi hung hăng quất vào hắn trên trái tim. làm cho liếu trưởng phong trong lòng kiếm ý trong lòng chiến ý trong lòng tức giận trong n g á y mắt dập tắt không còn sót lại chút gì một tiếng này tuyệt vọng tới cực điểm nước nợ đúng là hắn tại hai trăm năm trước tại thượng giới bại vào ma giao thánh tử giới kiếm lúc cậu thả sống sót mà lưu lại ơn ký hai mươi sáu ngành cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm tám mươi ba liếu trưởng phong đột phá cầu c ắ t giữ cầu c ắ t giữ đế mộ thứ hai giới môn tiền quán vây sắt thánh tô diệp cùng kiếm thánh liêu trưởng phượng một trận chiến trư phương thánh nhân thánh tử thánh nữ cái gặp theo kiếm thánh liêu gi bay đến cự ly sắt thánh tô diệp chỉ có mấy mét lúc đ ỗ n g nhiên tâm kiếm giống như là uống xe như vậy quanh co qua khúc hiệu vòng quanh sắt thánh quanh thân mấy mét thượng hạ nhảy lên run d ậ y dù là nhãn quang lại kém người đều đã nhìn ra được một thanh này tâm kiếm đã đã mất đi khí thế một đi không trở lại đã đã mất đi hừng hực không nghỉ chiến ý hơn đã mất đi tâm kiếm chém ra hết thẻ vô địch kiếm ý thậm chí nhiều hơn phân nửa đám người đã nhìn ra được tâm kiếm ngay tại sợ hãi tô diệp ta biết rõ là ngươi dợ cho quỷ người đi ra cho ta ngươi đi ra cho ta ngay tại đám người nghi hoặc ở giữa không trung xa xa đứng tô diệp ngoài trăm dặm thượng g i ớ i người tới kiếm thánh liêu trường phượng đ ố n g nhiên phát ra sụp đổ đến cực điểm ý loạn thần mê tiếng la khóc tô diệp ta biết rõ ngươi ngay tại trong x ư ơ n g mù giả thần giả quỷ ngươi cho lão tử dừng tay a không ta không muốn nghe tiếng khóc của mình ngươi không phải ta con mẹ nó ngươi tuyệt không phải ta tại phía dưới vây xem đông hoang đám người hai mặt nhìn nhau cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lão tử căn bản liền xem không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a làm sao kiếm thánh liêu trường p ư ợ n g hảo hảo liền bỗng nhiên bị đ i n rồi vừa mới sát thánh xuất kiếm trước đó hắn nói hắn một kiếm、này. chính là luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư thức thứ sáu tên là bố vụ ta nghe nhìn thấy sát thánh tô diệp tay cầm kiếm kiếm thức cũng còn không có s ử xuất kiếm thánh tâm kiếm liền mất đi không chế mà kiếm thánh bản thân cũng đ ố n g nhiên bị điên một trận chiến này lao phu không hiểu ta cũng đồng dạng ta cũng không hiểu có ai có thể cho ta hiểu đến nghi ngờ a kiếm thánh bộ dáng này thật sự là thấy ta giữa ban ngày trong lòng sấm hoàng a sát thánh hắn kiếm trong tay lấy hắn sáng lập ra luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư đại thánh phía dưới tuyệt không đối thủ sát thánh quần vọng cũng không phải là quần vọng mà là hắn xác thực có năng lực sát thánh kiếm này tên là b vụ giả có thể loạn lòng người tính mê hoặc thần thức mà kiếm thánh l i ê u trưởng phong c h i kiếm cùng đồng dạng kiếm khách khác biệt chính là tâm kiếm l i ê u trưởng phong bại liền thua ở hắn tuyệt không nghĩ đến s á t thánh sẽ ở tâm hắn kiếm trước ra thời điểm bố vụ phát sau mà đến trước loạn l i ê u trưởng phong tâm tính thứ hai giới môn trước kim sĩ tiểu bằng vương lương chiến ma nữ thẩm b ạ c h tỉnh thanh dương sáu nhà thanh dương tử ba vị chiến lược tương đương thượng giới thánh tử thành nữ toàn bộ sắc mặt đại biến đặc biệt là từng theo tô diệp giao thủ qua kim sĩ tiểu bằng vương hắn bằng mắt trừng giống là châu linh nghe giữa không t r ú n g kiếm thánh liêu trưởng phong lợi nói không có mạch lạc ăn nói linh tinh cái này điện quang lửa tránh biến hóa nhường hắn dung lượng nhỏ bằng não một thời gian không cách nào v ậ t chuyển nhưng là nhã n lực của hắn thì là vượt xa cùng thế hệ tu sĩ nhỏ bằng vương lương chiến bằng mắt không sai chút nào xem đến tâm kiếm đụng vào trong xương mũi lúc mê vụ trong nháy mắt tăng vọt ngàn dặm phạm vi đồng thời cũng nhìn thấy trong sương mù đạo đạo đêm ngày lừa n ả o kiếm ý tung hành mà tâm kiếm sở dĩ tại cự li tô diệp mấy thước phạm vi bên trong đã mất đi k h ô n g chế thì là bị trong sương mù hư thực không phân đêm ngày kiếm ý chặt đ ứ t tâm kiếm cùng kiếm thánh liêu t r ư ờ n g phượng ở giữa liên hệ mà liêu t r ư ờ n g phượng sở dĩ sẽ tâm phòng thất thủ đúng là hắn cùng t â m kiếm ở giữa liên hệ bị chặt đứt mới có thể n h ư n g trong sương mù đại khủng bố lập tức đem hắn tâm thần đánh tan lấy liêu t r ư ờ n g phượng chỉ tính hắn hôm nay như thế tại thượng hạ lưỡng giới tu sĩ、si、trước mặt ném này mặt o việc này sẽ trở thành hắn liêu trưởng phượng suốt đời tơ ma dù là hắn khắc chế t hắn cũng đem suốt đời không cách nào lại phát ra bắt nguồn từ tâm h ả i kinh d i ễ m tâm kiếm cái này đối với tâm cao khí não lấy kiếm là mệnh liêu trường phượng mà nói so giết hắn còn muốn tàn nhẫn tại trong sương ngủ, tô diệp thần sắc lạnh n h ạ t trong tay luân hồi sát kiếm mũi kiếm vậy một cái kiếm ý như gió như s ư ơ n g nhẹ nhàng xảo xáo theo tâm phòng sụp đổ liêu trường phong trong ngực móc ra một cái xúc vật giới tô diệp đưa tay một nắm xúc vật giới rơi vào hắn trong tay đồng thời thu hồi luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư thức thứ sáu bố vụ một thức này nếu không có liêu trường phong vị này t i ệ n sử tâm kiếm cao thủ sử dụng kiếm hắn tô diệp là ma luyện không ra một thức này mà bố vụ một thức cảm n ộ nơi này trước cám phong thôn nhật cốc kiên một mảnh mường tô diệp tâm sinh đại kinh khủng mê vụ nguyên bản tô diệp cho là mình tại bước vào đại thánh cảnh trước đó đều không thể đẻ xuống tâm ý thi triển ra một kiếm này chỉ là liêu trường phượng chủ động tiêu chiến tương đương với chủ động cho hắn tô diệp đưa tới một khối tốt nhất thi kiếm thạch thu hồi bố vụ một thức tô diệp ánh mắt kéo dài nhìn về phía liêu trường phượng chiến dịch này đối liêu trường phượng mà nói là hủy diệt đồng thời cũng là cơ duyên nếu là hắn có thể bước qua này tâm trướng t h như n i ê n là một quả như đạn tháo trên không trung hung hăng rơi xuống mặt đất ném ra một cái to lớn hô to tô diệp khỏe miệng trồi lên ý cười không tiếp tục để ý người này một bước từ không trung đạp xuống đứng ở liêu thần bên cạnh thân hướng liêu thần mỉm cười gật đầu hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diệt phát tát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm tám mươi bốn ba người hợp lực đánh giết hạ giới sát thánh cầu cất giữ cầu cất giữ thượng giới đám người trơ mắt nhìn xem mất tâm bị điên liếu trường phong rơi vào mặt đất nửa ngày ở giữa không người tiến lên để ý tới liêu trường phong nơi đây trước đó có thể cùng sát thánh tô diệp đánh đồng thượng giới người tới ma nữ thẩm bạch tỉnh kim sĩ tiểu bằng vương lương chiến thanh dương sáu nhà thanh dương tử ba người tại thứ hai giới môn trước tâm ý tương thông như vậy đồng thời hơi mở trăm dặm tự ly hợp thành một cái phẩm hình chữ chiến trận tổ hợp làm thượng giới người tới bọn hắn đối hạ giới đông h o a n g có bao nhiêu c h á n g h é t thì đối hạ giới đông h o a n g có thể t r ầ n chính uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh sát thánh tô diệp có bao nhiêu sợ hãi vô luận làm a nữ thẩm bạch tỉnh thanh dương sáu nhà thanh dương t ử vẫn là cùng sát thánh tô diệp giao thủ qua kim sĩ tiểu bằng vương lương chiến là bốn người bọn họ bên trong rất có thể đại biểu tôn quý thượng giới người tới chiến lược rất đến bọn hắn đám người công nhận kiếm thánh liêu trường phong bị bại không chịu được như thế bị bại liêu trường phong tại sát thánh tô diệp thu hồi kiếm ý lúc ý thức thanh tỉnh một khắc này không giả v ỡ ngất rơi xuống mặt đất lúc ba vị tôn q u ý thượng giới người tới bọn hắn mặt mũi cùng tự tôn tại đế mộ thứ hai giới môn trước đó cũng như rơi xuống đất liêu t r ư ở n g phượng như vậy toàn bộ quất giác làm cho bọn hắn xấu hổ vô cùng như vẹn vẹn mặt mũi tri thất đối với bọn hắn những n à y từ ra môn phái theo hầu tại thượng giới vốn chính là ở mặt lưu cái gọi là thánh tử thánh nữ mà nói cũng không phải là cái đại sự gì nhưng là bọn hắn biết rõ s á t thánh dù là lúc này không giết bọn hắn ba người tiến vào thứ hai giới môn về sau là giới môn đem bọn hắn ba người phân biệt truyền tống đến đế màn thứ hai giới môn thế giới khác biệt địa phương、lúc. bọn hắn ba người sẽ bị sát thánh tô diệp từng cái đánh tan từng cái giết chết nếu muốn đợi đến khi đó còn không bằng lúc này thừa diệp thứ hai giới môn còn không có mở ra ba người hợp lực đánh giết hạ giới sát thánh không vì mặt mũi mà chiến chỉ cầu bình an tiến vào thứ hai giới môn thu hoạch được thượng cổ đại đế truyền thừa hạ giới sát thánh có dám cùng bọn ta ba người đánh một trận tranh c h u a lưới nhanh kim sĩ tiểu bằng vương vọt lên giữa không t r u n g lúc chiến ý bừng bừng lập tức hướng đứng ở liễu thần bên cạnh sát thánh tô diệp phát ra khiêu chiến thượng giới ba người đem tô diệp cùng liễu thần vây ở trong vòng chiến lúc Tại thứ hai giới môn trước đông lao tử trước kia thật đúng là mắt chó đuôi mù mới có thể cảm thấy thượng giới người tới soi nhóm chúng ta đông hoàng tu sĩ cao hơn ra một cấp ba người đoàn đội chúng ta đông hoàng sát thánh tô diệt một người thật thua thiệt bọn hắn làm được loại sự tình này nếu là sát thánh thật bị bọn hắn ba người vây giết chúng ta đông hoàng chư thế ra tiên môn đệ tử c ũ người sẽ không cùng những cùng này t n n g giới g ư tới nói có á i tiên đổi lại người gì Chúng xông mạng mạng, không tắc. ta tử lên, bọn hắn ra lao ba quy lấy được c thể đỡ nổi chúng tỉnh a mấy trăm thánh vây thánh dết. thể t đông hoàng nhân Người có thể tỉnh lại đi vừa mới cũng không biết là ai lui đến nhanh nhất cũng không biết là ai một mực chạy ở nhóm chúng ta tiên trưởng môn phía trước đem nhóm chúng ta tiên trưởng môn trở thành hậu thuẫn nếu là sắt thánh thật không địch lại các ngư i độ ách tinh xá ngốc n i tuyệt bức là cái thứ nhất trốn còn lấy mệnh đổi mệnh lao tử thật đúng là không tin được tiên trưởng môn trưởng láo ngươi có thể chừa chút miệng đất đi đừng làm lấy ni cô nói đầu chọc ngươi liền không có nhìn thấy vị này tình xá đại trưởng lão đều đã thanh ti rủ xuống đất rồi chúng ta đông hoang sắt thánh nếu là thật sự không địch lại tại cái này ba người chi thủ chúng ta kế sách duy nhất chính là tại thứ hai giới môn mở ra thời gian xông vào đế mộ thứ hai giới lấy đông hoang nhiều người ưu thế vượt lên t r ư ớ c thu hoạch được thượng cổ đại đế truyền thừa n h ư ờ n g thượng giới người tới tay không mà về thiện lời ấy đại thiện trong đám người các loại hoang khang sai nhịp cũng có người nói chỉ là đông hoang đám người bọn hắn lúc này đối mặt năm trăm năm đến nhuồn bọn hắn hận đến nghiến g i n g sắt thánh tôi i ú t lúc đã theo cái kia đáng giết ngàn đao biến thành chúng ta đông hoang s s á t thánh n h ư n g bọn hắn những n à y tại thượng giới trước mặt người vừa tới cho tới bây giờ cũng không ngóc đầu lên được hạ giới đông h o a n g tu sĩ thu được tự tôn cùng tự tin mà đối với s á t thánh tán đồng cảm giác tại s á t thánh tô diệp một thức đánh thượng giới người tới kiếm thánh liêu trưởng phong một khắc này đã đạt đến đ ỉ n h phong tại chư thế gia tiên môn đám người trong lòng tô diệp chính là mình người tô diệp đứng ở liễu thần bên cạnh hướng tức h giận bắn ra liễu thần khẽ lắc đầu ra hiệu nàng không cần hạ tràng mà tại lúc này h ắ n cảm nhận được vây ở, ở ngoài ngàn dặm đến từ đông hoàng chư thế gia tiên môn đám người đối với hắn tán đồng cảm giác mà loại này tán đồng cảm giác đối tô diệp mà nói thì là một loại huyền ảo nhân tộc khí vận trước lúc này hắn thu hoạch được khí vận thời gian vẫn là thu lâm yên nhiên thu thạch đ ầ u đ ầ u mấy người làm đồ đệ lúc mới có nhân tộc khí vận gia trì tô diệp trong lòng nghi hoặc ánh mắt t ĩ n h mịch nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm n g ư ờ i lai、like, liền xem như không thu đồ đệ vẹn vẹn trang bước khiến người khác cảm nhận được cùng có vinh yên đều sẽ có khí vận gia thân tán đồng cảm giác tô diệp ở trong lòng hơi có cảm xúc hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diện phát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt trong ư ớ c t h Tử, chốc i lát tô diệp thu hồi trong lòng cảm xúc cảm thụ được ra chỉ ở trên người nhân tộc khí vận một bước bước lên giới môn trên không ở không trung hắn chắp tay sau lưng ánh mắt đêm ngày không chừng thanh âm t h u y ể n khắp ngàn g d ả m các người ba người hợp lực có tư cách nhường bản thánh tiên kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vừa ra lấy xếp theo hình tam giác vây tô diệp ở không trung thượng giới ba người quân hơi chậm lại mà vây xem tại ngàn dặm bên ngoài đông hoang chư thế gia tiên môn nghe được tô diệp lời ấy cho dù là lại thế nào đòn khiên giang tình cũng như là tiết trời đầu hạ uống xong ư ớ p lạnh nước ô mai như vậy toàn thân lô chân lông cũng sảng k h o á i thấu s á t thánh tô diệp tại thượng giới người tới trước mặt càng là phết lối càng là côn g vọng bọn hắn thì càng là cảm thấy mặt mũi sáng s ủ a bọn hắn thì đối s á t thánh tô diệp vượt có tán đồng cảm giác tô diệp cảm thụ được quần quận không dứt theo ngàn dặm bên ngoài đông hoang đám người trên thân truyền đến nhân tộc kh hắn đông nhiên minh bạch vì cái gì tại lần thứ ba kết nối một k h ắ c này đến từ tương lai muốn thành t i ể u đại đế tô diệp cái cùng tự mình nói rõ chỗ này thượng cổ đế mộ bên trong tất lấy chi cơ duyên mà không cùng tự mình nói rõ như thế nào lấy được cơ duyên chi tiết nếu là nói rõ ngược lại sẽ bởi vì chính mình ở trong lòng có chuẩn bị không cách nào cảm nhận được mỗi một sự kiện cùng sự tình ở giữa hiệu ứng hồ điệp n h ấ n quả càng không cách nào cảm nhận được tự mình tại đối mặt đại khủng bố lúc chân chính càng ộ nếu là như vậy hắn cũng đem không cách nào biết được tự mình vẹn vẹn đối mặt thượng giới người tới tiến hành chắc bức liền có thể thu hoạch được đông hoang đám người tán đồng cảm giác đồng được đó đại được tốn nhân thời thu hoạch được trước đó tốn hao đại lực tức mới có thể thu được nhân tộc hoạch hao khí mới lực có vì cho nên. v sao tại lần thứ ba kết nối lúc đến từ tương lai tô diệp trịnh trọng hướng mình cho thấy đế mộ đệ nhất giới ba khu cơ duyên là tiên tinh là vạn niên chú quả là vạn nguyên tiên hảo cái này ba khu cơ duyên nhìn như là vì tô diệp đệ tử nhưng là tại thu hoạch được cái này ba cái cơ duyên quá trình mới là tô diệp đại cơ duyên trước khi chết còn mạnh miệng liền không biết rõ bản thân ngươi có đủ hay không cứng rắn thanh dương tử tay cầm đại nhật bảo quyết thân thể lập tức quang mang vạn trượng đại nhật bảo quyết một phát thứ hai giới môn trên không như cùng ở tại đế mộ đệ nhất giới dâng lên một vòng mặt trời đông h o a n g chư thế ra tiên môn không nói thấp một cái đại cảnh giới thánh tử thánh nữ cho dù là cùng thượng giới ba người cùng chỗ tại thánh nhân cảnh giới bên trong đông h o a n g chư thánh người tại thanh dương tử thi triển đại nhật bảo quyết lúc lấy thánh nhân trí năng cũng không thể nhìn thẳng thanh dương tử đại nhật bảo quyết tôi động ba người ở trong tốc độ nhanh nhất kim sĩ tiểu bằng vương đã chợt một tiếng từ giữa không trung biến mất mà man ữ thẩm m ạ c tỉnh thì tại trong tay triển khai dệt lưới dệt lư trong c h ư ớ c mắt bố hướng về phía không trung dệt lưới mỗi một kia đều là từ thượng giới lồng giam pháp tác dệt thành dệt lưới bao một cái pháp tác tự thành mà tung lưới người thì có thể nói ra p h á p theo trở thành dệt lưới bên trong thần mà tô diệp tại ba người đồng thời động thủ l ú c hắn chỉ là mắt lạnh lẽo con chi thợ ơ liền luân hồi sát kiếm hắn cũng không có từ trong hư không tế ra s á t t h a n h tại sao không có phản ứng hắn là cam chịu sao ta nói ngươi vị này thanh t i rủ xuống đất ngốc n i miệng làm sao thúi như vậy ngươi đến cùng là đứng một bên nào có phải hay không oán hận bốn trăm năm trước sát thánh liền con mắt cũng không có nhìn qua các ngơi ư độ ách tinh xá khiêu chiến bởi vậy hận lên n h o n g chúng ta sát thánh rồi không nói cái khác thanh dương t ử đại nhật b ả o quyết kim sĩ tiểu b ằ n g vương so thiểm điện còn nhanh tốc độ cùng cường hãng như kim cương n ụ c thân còn có ma nữ thẩm bạch tỉnh thiên la trước v ó n g cái này ba người nếu là đơn đả độc đấu tự nhiên không phải chúng ta sát thánh một thức chi địch nhưng là cái này ba người chung vào một chỗ chiến lược cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy ở ngoài ngàn dặm đông hoang đám người đều vì sát thánh mà lo lắng mà bọn hắn sát thánh tô diệp tại thượng giới ba người đồng thời ra chiêu lúc t ô diệp mới không chút hoang mang đưa tay phải ra hướng về nắm vào trong hư không một cái luân hồi s á t kiếm tại hắn trong bàn tay t h o á n g hiện tô diệp thần sắc lạnh nhạn s á t kiếm kiếm l á n h túc sát kiếm ý phóng lên tận trời luân hồi s á t kiếm chiêu thứ tư thức thứ bảy kỳ tình kỳ tình vừa ra một vòng so với thanh dương t ử đại nhật bảo quyết càng thêm trói mắt mặt trời tại tô diệp mũi kiếm bay ra chói trang chiếu lượt vạn dặm chói trang tức là luân hồi sắt kiếm kiếm ý kiếm ý tán lượt vạn dặm lại tại tô diệp một ý niệm thu hồi mũi kiếm vừa để xuống vừa thu lại ở giữa giữa gi ba thanh dương tử trong tay đại nhật bảo quyết vẫn chưa hoàn toàn thi triển mặt trời chói trang còn không có chạm đến tô diệp thân thể hắn trong tay đại nhật bảo quyết liền đã cùng tô diệp luân hồi s á t kiếm mặt trời hung hăng chạm vào nhau phát ra như là b ạ i cách chầm đục thanh dương tử toàn thân phạm hóa trên không trung đốt thành hỏa nhân n ụ c thể như t ư ợ n g sáp nhanh chóng vô cùng hòa tan vào một cái xúc vật ở giới tại biến thành hỏa nhân thanh dương tử trong ngực bay ra keng tô diệp mũi kiếm run lên kỳ tinh một thức chói trang thu nạp tại trước người hai mươi sáu m ả n cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm tám mươi sáu hai thức giết tam sĩ cầu cất giữ cầu cất giữ tốc độ vượt qua thiểm điện kim sĩ tiểu bằng vương vừa mới ở bên người hắn xuất hiện liền đụng đầu vào tô diệp trên m ũ i kiếm tựa như là chủ động muốn chết lúc đầu kim sĩ tiểu bằng vương lương chiến mạnh nhất chính là chim bằng nhất tộc bản thân cường hàn huyết mạch thần thông mà các loại thần thông cuối cùng tại chim bằng nhất tộc mà nói thì là tốc độ cùng một thân vây chiến tô diệp thượng giới người tới ba người làm k i ê n thị xe tăng tiểu bằng vương hắn chiến lược thấp nhất chết được rất mạc danh kỳ diệu kỳ tính một thức này tất cả ánh nắng đều phạm nhập tiểu bằng vương lương chiến thể phía trong tại hắn còn không có cảm nhận được đau nhức trước đó hắn liền thân mang vũ liền đã bị đốt thành cho tàn một thức kỳ tình thoáng chốc ở giữa liên sát hai tên thượng giới thánh nhân cường giả tối đỉnh nơi đây cấm dùng kiếm ma nữ thẩm bạch tình thanh âm theo ngoài trăm dặm sáng sửa chuyển đến thiên la chức vong đã thành nơi đây phát tắc quân tử nàng ma nữ thẩm bạch tình một lời q u y ế t chi dù là thanh dương tử ngăn không được tô diệp nửa cái s á t na dù là kim sĩ tiểu bằng vương chủ động chịu chết dù là lúc này thượng giới người tới còn xuất lại nàng ma nữ thẩm bạch tình một người nhưng là tại thanh dương tử cùng tiểu bằng vương hai người vẫn là cho nàng tranh thủ đến nàng dệt lưới bố thành n ô n xuất p h á p tùy giờ khắc này tô diệp kiếm thức chưa lão tại mũi kiếm một vòng mặt trời đưa vào tiểu bằng vương thể nội một khắc này hắn đã thi triển luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư tức h thứ tám đào mưa là ma nữ thẩm bạch tình pháp tác chi ngôn chuyển đến lúc tô diệp lạnh cười lạnh nói chế. luân hồi sát kiếm một thức đã phát mưa to chớp mắt gián g lâm cái này mưa đào từ cựu thiên bên ngoài cái này mưa nhảy ra ngũ hành không tại pháp tắc bên trong cái này mưa là kiến mộc chi căn lộ mưa to như lưu tính truy đ i ệ mưa to từ bên ngoài mà vào đem thiên la chức vong đánh thủng trăm n g à n lỗ tại ma nữ thẩm bạch tình hô lên câu thứ hai pháp tắc trước đó đại thụ che trời tại dệt lưới bên trong như là bong nổ trong nháy mắt trưởng thành ba ba ba trong nháy mắt dệt lưới bị trong nháy mắt bạo tạc trưởng thành đại thụ che trời vợ ư t chống đỡ càng lớn ẩm oanh long long long thứ hai giới môn u trước thiên la chức vong lập tức bị đại thụ che trời no bạo phát ra địa động sơn giao tiếng oanh minh s ó n g chấn động trước mắt chuyển đến ở ngoài ngàn dặm tại ngàn dặm bên ngoài xem đông hoa ngăn dương ư ờ i xem giống như là bùi đất như vậy bị cái này một đợt sóng chấn động cao đến bốn phía quần bay tại cái này một đợt sóng chấn động bên trong chỉ có một tên đứng ở dưới môn trước người xem nhìn thấy mưa to lúc trên mặt hiện ra mê hoặc một lát sau gương mặt xinh đẹp tràn ra mừng rỡ tiểu dung tô diệp đ ả o tới mưa to nhường liêu thần trong lòng có một loại giường như hải nhi nghe được mùi sữa cảm giác thân thiết hai thức giết tam sĩ tô diệp ánh mắt u minh giao thế đảm nhiệm trong bàn tay luân hồi sát kiếm thao thiên sát ý tiếp tục bước lên yếu thật sự là quá yếu hắn bản ý muốn mượn năm tên thượng giới người tới ma luyện tự mình luân hồi sát kiếm chiều thứ tư chỉ là lúc đến tận đây khắc năm tên tại tô diệp trong lòng cho rằng có thể chịu được một trận chiến thượng giới người tới vẹn vẹn nhường chiêu thứ tư bảy mươi hai thước kiếm mài ra tám thước sau đó còn có sáu mươi bốn thước như bên trong đá ngọc thô không có thi triển cơ hội nếu là tô diệp không có cơ hội đem bảy mươi hai thước hoàn chỉnh m à i xong như vậy luân hồi sắt kiếm chiêu thứ tư thì không có cơ hội dung hội q u ò n thông mà hắn cự ly đại thánh cảnh đã chỉ có cách xa một bước khi hắn tâm cảnh nước chạy thành sông dù là hắn không muốn quá nhanh bước vào đại thánh cảnh cũng sẽ theo cảm nộ cùng năng lực tăng lên tự động bước vào một khi bước vào đại thánh cảnh chiến l ư c tầm mắt tâm cảnh biến đổi luân hồi s á t kiếm chiêu thứ tư sẽ vĩnh viễn phụ u ổ i không cách nào còn thông chỉ là tại cùng cái này ba người một trận chiến trước đó tô diệp đã tại đông hoang đám người tán đồng cảm giác mà thu được nhân tộc khí vận bên trong h i ể u ra một cái đạo lý đó chính là tiến lên quá trình mới là hắn tô diệp cơ duyên đồng dạng có thể hay không gặp gỡ có thể ma luyện ra hoàn c h ỉ n h chiêu thứ tư đối thủ chỉ cần trong lòng chiến ý tại như vậy cơ duyên ngay tại nghĩ tới đây tô diệp trong lòng vừa mới nổi lên vội vàng cùng táo bạo nhất thời gió tiêu mây tạnh hắn đưa tay một nhiếp thanh dương tử phủ ở chống không tiên một cái xúc vào giới tại hắn trong bàn tay xuất hiện tô diệp trên không trung q u a n người nhìn về phía ngàn dặm bên ngoài bị thiên la chức vong cào đến thất linh bắt lạc đông hoàng chư thế gia tiên môn sáng sủa thanh âm truyền khắp số ngàn dặm nói ta tô diệp nguyện cùng các người đông hoàng n h â n tộc không hỏi tiền đồ cùng nhau tiến lên như các ngươi theo ta tô diệp bộ pháp thì ta tô diệp chi cơ duyên tức là các ngươi cơ duyên dứt lời tô diệp trên không trung xem xem ngàn dặm bên ngoài nhân tộc bà khắc c ả m thụ một đợt càng thêm mênh mông nhân tộc khí vận ra thân sau đó mới chậm rãi đạp xuống giữa không trung đứng ở liêu thần bên cạnh thân liêu thần trầm ngâm nói ngươi vừa mới một thức sau cùng gọi đến tri vũ là ta cơ duyên. tô diệp g ầ n đầu ghi lại việc này mấy canh giờ sau đế mộ thứ hai giới cửa ra vào chậm rãi mở rộng nói là cửa ra vào làm địa cầu người tới người xuyên việt tô diệp càng muốn đem cái này cái gọi là cửa ra vào xưng là lỗ đen cửa ra vào sơ khai lúc chỉ là một cái nho nhỏ h ấ p điểm tại trên không hình thành t u y ề n h ấ p điểm mỗi xoay tròn một vòng thì p h ồ n g lớn một điểm hấp lực càng ngày càng bành trướng cảnh giới thấp hơn đại thánh thời đỉnh cao người ngàn dặm bên trong không cách nào đặt chân đông hoang chư thế gia tiên nhân thánh nhân vừa mới mang theo từ ra môn bên trong thánh tử thánh nữ xông vào giới môn phạm vi tại giới môn sơ thành lúc vừa sợ hoàng thất thố mang theo thánh tử thánh nữ chạy ra giới môn ngàn dặm phạm vi cho dù là thánh nhân đang đến gần giới môn phạm vi trăm dặm kia từng đợt từ giới môn gầy ra cương phóng liền có thể đem thánh nhân thân thể sẽ thành vỡ nát hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương một trăm tám mươi bảy liêu thần ỉ lại cảm giác cầu cất giữ cầu cất giữ thượng cổ đế mộ cơ duyên đều ở thứ hai giới mà thứ hai giới cùng lỗ đen không khác giới môn liền đã ngăn t r ở đông hoàng chư thế gia tiên môn muốn tiến vào thứ hai giới thăm dò cơ duyên thánh tử thánh nữ thứ hai giới môn đại thánh cảnh giới không người có thể đi vào liêu thần trên thân hiện ra nồng đậm linh khí vừa rồi tô diệp theo cựu thiên bên ngoài đ ả o tới luân hồi s á t kiếm thức thứ tám đ ả o vũ n h ư n g nàng cảm nhận được một tia đến từ viễn cổ cảm giác thân thiết loại này cảm giác thân thiết đối với bản thể đã chết bởi ma vực chi chiến thượng cổ đế cảnh liêu thần mà nói vượt xa bất luận cái gì cơ duyên dù sao nàng mà nói nàng cơ duyên chính là khối phủ thượng cổ bản thể ký ức cùng tạo h thì là đạt được mấy phần cơ duyên liêu thần vốn chính là đã từng ở nhân tộc tri đ ỉ n h đại đế nàng đôi mắt xinh đẹp mang theo nhàn nhạt hơi lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm xoay tròn vừa tăng mở đế mộ thứ hai giới cánh cửa cảnh liêu tại quanh thân nhẹ nhàng bay múa đem phát không phát một lát nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh im lặng thưởng thức đế mộ thứ hai giới môn tô diệp tiến vào đế mộ trước đó tô diệp cùng hiện tại tô diệp ở trong mắt liêu thần có cực lớn khác nhau loại này khác nhau đến từ tô diệp tự nhiên hoán phát đại thánh đỉnh phong khí thế lại đến từ tại tô diệp nặc tại hư không ẩn mà không phát luân chuyển không nghị tha tô diệp dù là trên thân chiến ý c u â n c u ộ n khí thế uy áp hết thảy trên người hắn cũng không có loại kia bởi vì chiến ý ngập trời mà sinh ra vội vàng cùng táo bạo so với trước đó tô diệp thi triển luân hồi s á t kiếm thất thập nhị biến thức tô diệp trên thân khí thế biến hóa càng làm cho liêu thần trong lòng cảm thấy kinh ngạc dù là liêu thần đã mất đi thượng cổ liêu thần đế cảnh lúc ký ức nhưng là nàng nhan quan cùng dưỡng khí công phu vẫn là ở mà tô diệp lúc này trên người khí thế chính là đã đi ra thông thiên đại đạo cừng giả đối với mình tương lai cùng đạo lộ vô cùng kiên định khí thế nhưng phạm là có được loại này khí thế người đều là đại đế chi tuyển trong chốc lát liêu thần trong lòng phủ qua đủ loại bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng lạnh lùng ánh mắt d ừ n g ở tô diệp trên mặt lúc bất chi bất giác sinh ra mấy phần nhu ý từ cùng tô diệp quen biết đến nay đây là liêu thần lần thứ nhất tán đồng tô diệp loại này tán đồng là người trong đồng đạo tán đồng là người trong đồng đạo tâm cảnh tương tự thông cảm là chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời tâm cảnh tương thông đông hoang t r ư thế gia tiên nhân thánh nhân các trưởng lão tại giới môn ở ngoài ngàn dặm tất cả mang theo tự mình thánh tử thánh nữ nhóm tiến hành mật h ư ơ n g đã đại thánh cảnh phía giới không cách nào tiến vào đế mộ thứ hai giới như vậy ngươi làm chúng ta thánh tử có thể tiến vào đế mộ t ạ i đệ nhất giới nơi này cũng đồng d ạ n g có thuộc về các ngươi cơ duyên đây thánh nhân trở lên toàn bộ tiến vào thứ hai giới cái này đệ nhất giới cũng chính là chúng ta đông hoang chư thế gia tiên nhân thánh tử thánh nữ thiên hạ đúng thật sự là hoài niệm ba trăm n ă m trước thiên kiêu chư thời gian chiến tranh đời a cái kia thời gian thánh nhân không ra đông hoang chư vực đều là thánh tử thánh nữ c h i chiến hiện tại có s á t thánh tô diệp là đông hoang đỡ được đến từ thượng giới đám người đế mộ đệ nhất giới cùng thứ hai giới đã là chúng ta hạ giới đông h o a n g địa bàn không thể không nói sắt thánh mới là chúng ta tiến vào đế mộ tới đại cơ duyên a lời này của ngươi cũng coi là nói đến có mấy phần đạo lý ta cũng là bộ dạng này cho rằng kỳ thật bây giờ quay đầu đến xem tiến vào đế mộ về sau s á t thánh cho tới bây giờ cũng không có đoạt lấy thuộc về chúng ta đông hoang chư môn cơ duyên mà s á t thánh mỗi một lần xuất thủ đều là nhằm vào thượng giới người tới nếu không phải s á t thánh hiện tại tử linh tinh khoáng sớm đã bị thượng giới tới mấy nhà thế gia đào giống bọn hắn cảm khái bọn hắn tán đ ộ n g hóa trở thành thuộc về nhân tộc khí vận thương tiêu từng sợi g a tăng tại tô diệp trên thân tô diệp dắt liêu thần tay ánh mắt t ĩ n h mịch nhìn về phía không trung thứ hai giới môn hỏi chuẩn bị xong liêu thần gật đầu chuẩn bị xong tại liêu thần trong trí nhớ nàng mơ hồ nhớ k ỹ tự mình đã từng vô số lần đi qua loại này g i ớ i môn tại trong trí nhớ nàng mỗi một lần đi qua loại này thông hướng cái khác thiên vực g i ớ i m ô n lúc nàng là đứng nhân tộc hàng trước nhất một người kia tại trước người của nàng cùng bên cạnh không có người khác có năng lực có tư cách cùng nàng s ó n g vai tiến lên càng không khả năng có bất luận cái gì một người có thể dắt nàng chi thủ bước qua g i ớ i môn tô diệp nắm liêu thần tay t r ầ m rãi đạp không mà lên g i ớ i môn hấp lực cùng x é lực tại hắn khởi hành giờ khác này đem hắn như là kim cương thân thể tại giới môn pháp tắc bên trong vỏ tròn xoa dẹp tô diệp nhãn quang thanh tĩnh khoa trương biến hóa khoe miệng mang theo cởi n h ạ t ý nắm liêu thần chi thủ lúc hắn lần nữa cảm nhận được đến từ liêu thần đến từ thượng cổ liêu thần đại đế một tia đại đế khí vận hạ xuống tô diệp chi thân liêu thần chi đại đế khí vận cùng đông hoang thế gia tiên môn đám người bởi vì đối với hắn sinh ra tán đồng cảm giác mà sinh ra khí vận hoàn toàn khác biệt ngôi lai、like, nhìn như hoàn toàn không hiểu nhân tình liêu thần sẽ có nhạy cảm như vậy nội tâm tô diệp nắm liêu thần tay từng bước một đạt về không trung giới một lúc trong lòng âm thầm cảm xúc tô diệp có thể cảm giác được liêu thần đối với hắn sinh ra không phải tán đồng cảm giác mà là ỉ lại cảm giác Tô Diệp thanh nhưng hắn trong chạm, đại kiếp bàn tay h tịch pháp ầ n diệt, tác o một mực cảm thụ được liêu thần cây còn mềm mại mang tới một tia mắt lạnh duy trì thần thức một tia thanh tĩnh từng bước một chậm chạp lại kiên định hướng về rào bước tiến lên đây là một loại kỳ diệu cảm giác thứ hai giới môn hấp lực cùng xé lực toàn bộ tác dụng tại tô diệp cùng liêu thần trên thân gặp mạnh càng mạnh tô diệp cùng liêu thần càng là không đúng thứ hai giới môn l ô đen hấp lực cùng xé lực q u ấ t p h ụ tác dụng tại trên thân hai người đế mộ thế giới lực lượng thì càng mạnh ở ngoài ngàn dặm đông h o a n g chư thế gia tiên môn c h ư thánh nhân trưởng lão gặp đây vui mừng quá độ quá đỗi sắc thánh tô diệp khi tiến vào giới môn trước đó nói với chúng ta chỉ cần nguyện ý theo hắn bước chân hắn cơ duyên chính là nhóm chúng ta đông hoang hạ giới sắt thánh quả nhiên không có lựa gạt chúng ta ừ lựa gạt sắt thánh cần phải đến lựa gạt nhóm chúng ta xem ra chúng ta trước kia thật sự là hiểu lầm sắt thánh cho dù là ba trăm năm trước trư môn thánh tử thánh nữ thiên tiêu thời đại sắt thánh chi của mạnh đã là chi không tại đông hoàng hạ giới ta ảnh hóa môn môn nhân nghe lệnh các ngươi nhanh đi giới này lão hủ chỉ hai nơi thánh địa đế mộ thứ hai giới không phải thánh nhân trở lên không thể nhập lão hủ đem theo sắt thánh bộ pháp tiến vào thứ hai giới ở đây lão hủ hướng đông hoàng chư hai tỏ thái độ lão hủ có thể theo sắt thánh tiến vào thứ hai giới đã là lão hủ suốt đời tri cơ duyên vậy ở ngàn dặm bên ngoài đông hoàng chư thế gia tiên môn thánh nhân trường lão nao nhau chỉ thiên đạp đất là thể đứng mỗi một cái thánh nhân trường lao sau lương tự mình thánh tử thánh nữ ẩm vang đồng ý thánh nhân tùy tiện không đây lời hứa vừa ra giữa thiên địa nhau nhau dâng lên cùng thể cùng hẹn thiên địa chi khế gia tăng tại thánh nhân các trưởng lão t r ê n t h ầ n bọn hắn cử động lần này là hướng sát thánh trước đây hướng đông h o a n g chư thế g i a tiên môn c h i ngôn làm ra bọn hắn đáp lại đồng thời cũng là hướng sát thánh tô diệp cùng liêu thần hai người đứng ở đế mộ thứ hai giới môn bên trong hấp dẫn giới môn chín thành hấp lực cùng sẽ lực cử động biểu đạt chư thánh nhân thái độ đông h o a n g tu sĩ tuy là hạ giới nhưng cho tới bây giờ đều là có t h ù tất báo có ân tất thủ cái này đông hoàng hạ giới nhân tộc tu sĩ khí khái dù là đông hoàng hạ giới cho tới bây giờ cũng không có đỉnh chỉ qua chiến đấu cùng phân tranh nhưng là là sát thánh tại đế mộ đệ nhất giới ngay trước đông hoang đám người mặt đánh bại đánh giết trước tiên chỉ dám nóng g nhìn mà không dám cận thân thượng giới người tới lúc đông hoang hạ giới chư thánh nhân trưởng lão cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện tán thành bọn họ tu sĩ tâm đã khuynh ê ư ớ n g sát thánh mà lúc này sát thánh nắm liêu thần tri tâm là đông hoang chư thánh nhân trưởng lão cả đế mộ thứ hai giới môn chi uy tại giới môn bên trong nhất giới môn chín thành hấp lực cùng sẽ lực chỉ vì nhường đông hoang chư thánh nhân thừa cơ tiến vào thứ hai giới môn cử động lần này vô luận chư thánh nhân tiến vào đế mộ thứ hai giới về sau sinh tử như thế nào s á t thánh tô diệp tại bọn hắn mà nói cũng có lớn lao tri ân tô diệp cùng liêu thần dắt tay mà đứng như là định hải thần châm đứng ở đế mộ thứ hai giới môn trung ương giới môn hấp lực nhóm tô lực như kim cương bất hoại thân thể bị kéo dài đang biến hình thậm chí tô diệp cảm nhận được thân thể của mình ngay tại đế mộ giới môn vĩ lực bên trong thân thể từ bên trong đến bên ngoài tại hóa thành hạt nhanh chóng mất đi nhưng liêu thần ôn nhu lại kiên định cây cỏ mềm mại cầm tô diệp bàn tay lớn đảm nhiệm giới môn lỗ đen vĩ lực ra thân nàng tâm trí cứng cỏi không thay đổi liêu thần như là thiên l à trước v o n g cảnh liêu đ e m lâm vào giới môn lỗ đen vô biên vô hạn hắc cám cùng vô tận áp lực bên trong tô diệp bảo hộ ở cảnh l i ê u dệt lưới bên trong cái này là nàng liêu thần từ thượng cổ đến nay cái thứ nhất có thể cùng nàng sóng vai đứng giới môn t r ư ớ c nhân tộc tri tử cái này nam nhân nhường trong nội tâm nàng có một loại muốn ỵ lại hắn một đường tiến lên cảm giác thân thiết liêu thần tiếu dung lạnh lùng không thay đổi tô diệp vì sao ngừng tại giới môn chớp mắt có thể sẽ bỏ thân thể áp lực nàng mà nói không cần hiểu do trên ô d i là lần thứ nhất như thế đoàn kết trên là lần thứ nhất không có chút nào khúc mắt thành đoàn thành trận phân định ngoại trận thần binh pháp bảo tỏa ra ánh sáng lung linh mà đông h o a n g m ấy trăm thế ra trưởng l ã o thánh nhân tạo thành phân định trận tiến vào giới môn lô đen lúc lại là thông suốt bởi vì giới môn lô đen hết thể hấp lực cùng lực cản bị tô diệp một người tiếp nhận chín thành s á t thánh đại ân chúng ta khắc trong tâm khảm p h â n đệm trận như là quan g toa ném qua đế mộ thứ hai giới lỗ đen cửa ra vào đông hoàng chư thánh nhân cùng kêu lên cảm kích theo đế mộ thứ hai giới như ẩn như hẹn chuyển vào tô diệp trong thai sáu hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm tám mươi chín thứ hai giới trì cơ duyên cầu cất giữ cầu cất giữ liêu thần lúc này mới cành liễu mạng mở cùng tô diệp cùng một chỗ chậm rãi thông qua thứ hai giới môn đồng thời nàng hỏi vì sao tô diệp khỏe miệng mang theo mỉm cười bọn hắn cũng là ta chi cơ duyên nói xong cùng liêu thần hai người thân thể tại trong l ô đen biến thành tia sáng trước mắt tiến vào đế mộ thứ hai giới đế mộ thứ hai giới tô diệp thân thể tại đế mộ thứ hai giới giới môn bên trong hóa thành không cách nào nắm lấy tia sáng đi qua thượng cổ đế mộ thứ hai giới môn dường như sắt na lại như là vĩnh cửu tô diệp thần thức thanh t ĩ n h như trước một lát sau l ụ c thân khôi phục nhất thời khôi phục tô diệp lập tức theo tuyệt đối trong bóng tối tiến vào một cái linh khí nồng đậm đến tan không r a thế giới ẩm tô diệp theo đế mộ thứ hai giới giữa không trùng t h ừ a không xuất hiện thân thể không bị khống chế như là đạn pháo hung hang đập vào mặt đất ném ra một cái to lớn hố thiên thạch nửa ngày tô diệp áo trắng như tuyết thần s ắ c lạnh nhạt chậm rãi theo hố thiên thạch bên trong bước ra từng bước một bước lên giữa không trùng đứng ở đám mây phía trên ánh mắt kéo dài nhìn về phía trăm triệu dặm bên ngoài thượng cổ đế mộ thứ hai giới đơn thuần là cương vực sự bao la đã so đệ nhất giới còn rộng lớn hơn hơn trăm lần mà thượng cổ đế mộ đệ nhất giới nó cương vực cũng đủ để cùng đ ô n g hoàng cương vực đánh đồng thượng cổ đế mộ thứ hai giới nó cương vực khoảng t r ừ n g một trăm cái đ ô n g hoàng chỉ là đối với đã đạt đến thánh nhân đình p h o n g cự ly đại thánh cảnh vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước tô diệp mà nói cương vực lại rộng tại hắn túc hạ đều không chân nói đến nhưng thứ hai giới chi cơ duyên độ khó chi cao đồng dạng so đệ nhất giới muốn vượt xa gấp trăm lần không thôi lần thứ ba kết nối thời điểm đến từ ước vạn năm sau tự mình cũng không có nói rõ ràng thứ hai giới bên trong chi tiết tô diệp mục d à i ư u minh không chừng nhìn về phía trăm triệu dặm bên ngoài theo đông hoang tiến vào thượng cổ đế mộ đệ nhất g i ớ i tình huống đồng dạng dù là hắn nắm liêu thần tay tại thông qua được giới môn lô đen trong nháy mắt đó vẫn là bị giới môn truyền t ố n g đến thứ hai giới khác biệt địa phương tô diệp nhìn ra xa một lát trong tuyệt đối bên ngoài thấy được liêu thần thượng cổ đế cảnh còn sót lại đặc biệt khí thế tô diệp thu hồi ánh mắt thứ hai giới có thượng cổ đại đế thu phục ở đây vì hắn trấn thủ đế mộ thứ hai giới yêu tộc thất đại thánh mỗi một đại thánh cũng có thông tin triệt địa tri năng kimô tộc đại thánh tam túc đại thánh chương mỗi một đại thánh nếu là không bị thượng cổ đại đế thu phục tại thứ hai giới, như, có một đại thánh thoát đi giới này c đều là nhân tộc ngập đầu chi họa đúng là như thế thượng cổ đại đế nhường cái này yêu tập thất đại t h á n h t h ấ n thủ giới này một thì thủ thượng cổ đại đế chi mộ không cho nhân tộc đặt chân giới này thứ hai nếu có nhân tộc đại thánh cảnh cương giả nhất cử phá thủ đế mộ thứ hai giới yêu tộc thất đại thánh kia nay nhân tộc cương giả đem có thể kế thừa thượng cổ đại đế truyền thừa đây là tô diệp tại lần thứ ba kết nối lúc cùng ước vạn năm sau tự mình kết nối một khắc này đạt được nội dung đại thể về phần thất đại thánh chi tiết ước vạn năm sau tự mình cũng không có nói rõ ràng tô diệp khí thế bừng bừng phân chấn ánh mắt xa xăm xem khắp cả thứ hai giới trăm triệu g i ả m t r ư phương khí thế cự ly nơi đây ngàn vạn g i ả m bên ngoài là ứng long tộc tận trời khí thế nay khí thế sát huyện thâm hậu là ứng long tộc t i tổ đại thánh những thiên tri khí cơ cự ly nơi đây ngàn vạn dặm phía đông là thi này khí thế sắc như hồn đội là thiên cầu tộc thôn nguyện đại thánh lý băng chi khí cơ cự li nơi đây ngàn vạn dặm bên ngoài phía nam là đại bằng tộc che trời khí thế này khí thế sắc hoán kim q u a n g là đại bằng tộc hôn thiên đại thánh lương hội chi khí cơ tô diệp ánh mắt đêm ngày không chừng phân biệt thứ hai dưới bảy chỗ tận trời khí thế sau một lúc lâu h ắ n dậm chân m à đậu hướng về cự li nơi đây cự li gần nhất một chỗ khí thế đạp không m à đời chỗ này phía nam trăm vạn dặm bên ngoài một đạo tịch thiên quyển địa khí thế phù diêu mà lên cái này một đạo khí thế chính là my hầu tộc đại thánh thông phong đại thánh giả lục khí thế tại Đồng Hoàng. tô diệp tăng thêm xuyên qua tới kia 500 năm trăm n ă m cộng lại hơn một năm nhân sinh không nói không cùng thánh nhân cảnh cường giả chiến đấu qua cho dù là gặp cũng là chưa từng gặp qua thánh nhân cảnh cường giả dù sao đông hoang là nhân tộc lồng giam có thể đạt đến thánh nhân cảnh đã đem tu sĩ thọ nguyên cùng tinh lực hao tổn đến sắp hết tại lần thứ hai kết nối lúc lúc ấy chuẩn đế cảnh tô diệp cũng chính là đạt đến đại thánh cảnh đ ỉ n h phong cự ly đại đế chỉ có cách xa một bước mà một bước này xa cũng bởi vì đông hoang thiên địa pháp tắt lồng giam mãi mãi cũng đạp không đi ra tô diệp chắp tay sau lưng một bước ngàn dặm như chậm thực nhanh hướng về số trăm vạn dặm bên、ngoài. kêu một đảo mi hầu thoáng ộ c t ô n g p h n g đại t h h i ả lục khí thời ế c gian ngồi ngay ngắn động phủ cao tọa trên thông phong đại thánh giả lục sắc mặt biến hóa sáu cái lỗ thai chuyển hướng sáu cái phương hướng mấy trăm thánh nhân cảnh nhân tộc tu sĩ tiến vào đế mộ giới này thông phong đại thánh giả lục sắc mặt từ kinh truyền hỷ hai mươi sáu ngành cục tính gặp hệ thống tên i phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm chín mươi thương phong đại thánh giả lục cầu cất giữ cầu cất giữ ước vạn năm trước đó thượng cổ đại đế sắp sụp lúc giang cầm yêu tộc thất đại thánh tại đế mộ thứ hai giới hắn không có hướng yêu tộc thất đại thánh lưu lại đôi câu vài lời dù sao không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác chỉ là tại cái này ước vạn năm tới yêu tộc c h ư thánh đã hiểu do đại đế trong đế mộ ước vạn năm bô cục không sai biệt lắm mỗi vạn và năm chỗ này thượng cổ đế một h ì sẽ mở ra một lần mỗi mở ra một lần cũng có đến từ đông hoang hạ giới cùng thượng giới chư tiên nhà đệ tử thánh nhân cảnh c muốn tiến vào đế mộ thứ hai giới tìm kiếm cơ duyên nhưng là mỗi vạn vạn năm đế màn thứ hai giới mở ra chính là bảy đại yêu tộc phát tiết đối nhân tộc c ử u hận long trọng giết tiến mà lại bảy đại yêu tộc trư phương yêu thánh phát hiện tiến vào đế mộ thứ hai giới nhân tộc tu sĩ là càng ngày càng yếu lúc bắt đầu mỗi vạn vạn năm tiến vào thứ hai giới nhân tộc tu sĩ cơ hồ thuần một sắc đều là đại thánh cảnh mà thời gian dần trôi qua n h â n tộc đại thánh cường giả theo thuần một sắc biến thành lấy đại thánh cầm đầu lấy thánh nhân làm p ụ lại tại gần nhất vạn, vạn năm trước dân tộc tiến vào đế mộ thứ hai giới cường giả không còn xuất hiện đại thánh cấp bậc cường giả đội trước kia thuần một sắc đại thánh cảnh nhân tộc cường giả tiến vào thứ hai giới cũng không thể bị thương nơi đây yêu tộc bảy tên đại thánh mảy may là nhân tộc đại thánh cường giả t a n lụi tiến vào thứ hai giới cường giả lấy thánh nhân vi tối lúc càng l à tiến vào giới này nhân tộc đơn giản chính là cho thất yêu đại thánh đưa đồ ăn cho nên cho dù là cơ cảnh hà khắc sợ như mi hầu tộc thông phong đại thánh giả l ụ khi hắn phát hiện đế mộ thứ hai giới khí thế b i ế n hóa lại là vạn, vạn năm một lần nhân tộc cường giả tối đỉnh tiến đến đưa đồ ăn lúc hắn làm sao lại không khỏi kinh truyền vui đâu chúng tiểu nhân cho ra ra Thông phong đại thánh phong hứng bừng bừng. giả cao đại lục vâng đại vương trong động phủ đám khỉ nhóm lên tiếng tứ tán giả lục mang tốt từ kim quan mặc s o n g tiên tinh giáp lưới lại hồ chúng tiểu nhân lấy ra ra ra thông gió đục gậy sát vâng đại vương mấy trăm đám khỉ phốc thông phốc thông nhảy vào động phủ trước đầm băng tại đáy đầm khiêng ra một thanh như là cựu thiên huyền băng huyền hát thiết tốt mấy trăm đám khỉ khiêng đến tam thi xuất hiếu thông phong đại thánh giả lục dễ dàng tiếp nhận thông gió đục gậy sát một bước bước lên lục nhị thần sơn trên không kim tình hỏa nhãn lấp lóe đế mộ thứ hai giới trăm triệu d ạ n phạm vi bên trong vạn vật biến hóa quân tiến vào thông phong đại thánh giả lục trong mắt trong triệu dặm chư nhân tộc thánh nhân tung tích tại thông phong đại thánh giả lục trong mắt rõ ràng sáng tỏ thông phong đại thánh nhìn lửa này trên không trung huy động có thể thông gió đục gậy sắt sắn một cái c u â n hoa thương phấn đến không thể tự kiềm chế lần trước tiến vào giới này nhân tộc thánh nhân còn có mấy ngàn tên số lượng giả lục gãi lấy đầu khỉ sáu cái lỗ thai vui vô cùng mà lần này thế mà không đến nhân tộc lần trước tiến vào giới này một phần mười t h ô n g phong đại thánh giả lục múa tốt cùng tiếu nhân tộc đã xuống dốc đông h o a n g chư thế ra tiên nhân thánh nhân bọn hắn tiến vào đế mộ thứ hai giới lúc có s á t thánh tô diệp là bọn hắn mấy trăm người đỡ được giới môn lỗ đen hơn chín thành hấp lực c ũ n g sẽ lực lại bởi vì bọn hắn lấy chư nhà đế binh pháp bảo làm tờ hờ ư n ở tạo thành phần đ ệ a trận cho nên đông hoàng chư trăm thánh nhân thông qua giới một lúc cũng không có bị đế mộ giới môn phân biệt truyền tống đến thứ hai giới khác biệt địa khu bọn hắn, lúc này tụ tập địa phương Cự ly tia đầu khỉ tia đầu khỉ chính là trăm vạn năm trước diệt hết đông hoang nhân tộc thánh nhân đầu khỉ ta ảnh hóa môn thái thượng trưởng lão từng nói sư phụ hắn tại sắp chết ở giữa từ đây giới chuyển ra tin tức mệnh ảnh hóa môn môn nhân đợi đời tiếp tiếp quân không thể bước vào đế mộ thứ hai giới người cái này ra châu liền thổi đến không tường nổi giới này tuyệt đối không thể cùng ngoại giới câu thông hơn đừng để c ậ p đông hoàng cùng đế mộ thứ hai giới còn cách đệ nhất giới khổng lồ thế giới ảnh hóa môn lão tổ năng lực lại cao hơn cũng không có khả năng đem tin tức truyền đi ra ngoài lại nói chỗ này đế mộ rõ ràng là lần đầu mở ra làm sao cho các ngươi ảnh hóa môn nói thật giống như là mỗi bao nhiêu niên hội mở ra một lần như vậy đúng đấy các ngươi lão tổ giao phó các ngươi ảnh hóa môn nhân không thể đặt chân đế mộ làm sao lưu đại trưởng lão ngươi chạy so với ai khác đều muốn phía trước ca nhiều người đương nhiên lời nói liền lẫn lộn ảnh hóa môn nói quả thật là đúng lúc đầu tin tức này cũng là bọn hắn ảnh hóa môn hạch tâm cơ mật một trong. chỉ là thời gian sẽ hỏa tan ký ức cũng sẽ hỏa tan sợ hai ảnh hóa môn nhân cho dù là vị này xông vào phía trước tiến vào đế mộ thứ hai giới thánh nhân lưu t r ư ờ n g lão hắn kỳ thật đối với mình ảnh hóa môn cái này hạch tâm cơ mật cũng là xem thường đại cơ duyên nha đương nhiên là nguy hiểm rồi khó nói bởi vì sợ nguy hiểm liền trông mong nhìn xem đông hoàng cái khác thế g i a tiên môn tiến vào thứ hai giới đi tìm cơ duyên tạo hóa mà bọn hắn ảnh hóa môn liền ngoan ngoan ngốc tại đế mộ đệ nhất giới đông hoàng chư thế ra tiên môn thánh nhân lặng lẽ meo meo lúc nói chuyện đông nhiên quanh thân thiên đ i ệ hướng do biến đổi hương phong đã n đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện c h ư một trăm chín mươi mốt hy vọng ngươi có thế để cho ta đi đến chiêu này cầu cất giữ cầu cất giữ bàn đại vương từng bước từng bước ăn thông phong đại thánh giả lục vui vô cùng một ngọn gió dây thừng thần thông đã đem số ngàn g dặm bên ngoài tụ ở cùng nhau nhân tộc t h á n h nhân toàn bộ trói lại đang lúc thân hình hắn tăng vọt một bước muốn đạp về số ngàn dặm bên ngoài lúc hắn sáu cái lỗ hai khẽ n ú c n í c thông phong đại thánh k i ê n tốt mà đứng hỏa nhãn kim tinh lẫn quay người nhìn về phía sau lưng số trăm vạn dặm bên ngoài có ý tứ thông phong đại thánh giả lục gãi lấy sáu cái lỗ thai cơ cảnh như do thông phong đại thánh giả lục biện cơ chi thuật ở vào đế mộ thứ hai giới bảy đại yêu t ộ c đứng đầu cái gọi là biện cơ là tiến vào đại thánh cảnh cường giả thiên phú thần thông một trong cũng chính là có thể dự báo nguy hiểm dự phán tình thế su cắt tị hung mà lục nhĩ mi hầu hán chi biện cơ yêu nghiệt đáng sợ chỉ là thánh nhân thông phong đại thánh trong tay đục gậy sắt lại sắn một cái côn hoa ngừng tại lục nhị thần sơn bên trên hỏa nhãn kim tinh lấp loe không ngừng hắn thấy được bên ngoài mấy vạn dặm nhân tộc thánh nhân độc thân một người bước trên mây mà tới vẹn vẹn cảnh giới của thánh nhân lại làm cho lục nhĩ mi hầu đống nhiên tâm thần có chút không tập trung trong lòng cảnh cơ xúc động ước vạn n ă m tới không nói tiến vào nơi đây thượng cổ đế mộ thứ hai giới tìm kiếm cơ duyên thánh nhân cho dù là tiến vào nơi đây nhân tộc đại thánh thông phong đại thánh giả lục dựa vào nhân tộc không cách nào với tới biện cơ cùng trong tay lục gậy sắt đã đánh g i ế t mướt sống đếm không hết lại cho tới bây giờ cũng không có một cái nào nhân tộc đại thánh c ư n g i ả có thể để cho thông phong đại thánh giả lục tâm thần có chút không tập trung hắn suy nghĩ lường à y mặt khỉ lần nữa theo kinh biến vui vị này nhân tộc thánh nhân thế mà chịu như thế hùng hậu nhân tộc khí v ậ n nếu có thể nuốt sống bản đại vương một bước thì có thể xông phá nơi đây lồng giam thành tựu lý cảnh thông phong đại thánh càng xem càng thật trong lòng càng ngày càng vui tô diệp chắp tay sau lưng từng bước một hướng về khoảng cách gần hắn nhất kiên một đạo yêu tộc đại thánh khí thế bước trên mây mà đi hắn ánh mắt kéo dài thỉnh thoảng nhìn về phía liêu thần khí thế hiện ra trăm triệu dặm bên ngoài l i u thần khí thế xuất hiện tri đ i ệ cự ly gấu trúc tộc thực tiết đại thánh bạch mặt chỗ vẹn, vẹn chỉ có số mười vạn dặm l i u thần khí thế xuất hiện một lát, lập tức vô thanh vô tức hóa tại đế mộ thứ hai giới dù là lấy tô diệp lúc này nhắc lực cũng, cũng không còn cách nào tìm được liêu thần tung tích liêu thần đã từng có thể thành t i ể u đế cảnh tâm tính không thay đổi thế này cũng đồng dạng có thể thành t i ể u đế cảnh tô diệp gật đầu không còn đi phân thân chú ý liêu thần với hắn mà nói tiến vào đế mộ thứ hai giới mục tiêu cuối cùng nhất là thu hoạch được thượng cổ đại đế truyền thừa nhưng thượng cổ đại đế truyền thừa có giới này bảy vị yêu tộc đại thánh ở đây như hắn tô diệp không cách nào dùng trong tay sắt kiếm hàng phục yêu tộc thất đại thánh như vậy hắn đem không cách nào chạm đến đế mộ đại đế truyền thừa đồng thời tô diệp cũng biết thượng cổ đại đế đem trước khi chết giam cầm yêu tộc thất đại thánh ở đây dụng ý như nhân tộc đại thánh cảnh trở xuống cường giả không cách nào đánh bại yêu tộc thất đại thánh và không p h á p thông qua đại đế truyền thừa tán thành yêu tộc thất đại thánh thì là đại đế lưu lại truyền thừa lúc đối nhân tộc thí luyện thất đại thánh so với thượng giới người tới chư thánh tử t h á n h nữ càng thích hợp ma luyện ta luân hồi s á t kiếm chiêu thứ tư thất thập nhị biến hóa kiến thức ta tô diệp như bước vào đại thánh cảnh vẫn không cách nào làm cho luân hồi sắt kiếm chiêu thứ tư dung hội còn thông như vậy ta dù là có tương lai tự mình trị rõ đạo l cũng đồng dạng không cách nào thông suốt tô diệp thân hình như q u a n toa từ trên không trung bay lượn qua âm bạo tại tô diệp như là một đạo quang nho nhỏ thân ả n h lướt qua sau tại đế mộ thứ hai giới trên không liên miên bất tuyệt vang lên cả kinh giới này sinh linh thất kinh chạy trốn từ phía mấy hơi ở giữa tô diệp ngừng tại lục nhì thần tiên ở ngoài ngàn dặm cùng khiêng đục gậy sắt gãi thai bắt mặt vui vô cùng mi hầu tộc thông phong đại thánh xa xa t ư ơ n g vọng tô diệp ánh mắt thanh tính thưởng thức ở ngoài ngàn dặm đạp tại lục nhì thần sơn giữa không trung mi hầu tộc thông phong đại thánh giả lục đại thanh cảnh mạnh rất mạnh mạnh đến mức vẹn vẹn ánh mắt sở trên người tô diệp tô diệp liền đã cảm nhận được thiên địa pháp tắc bởi vì đại thánh ánh mắt địch tý mà đối với hắn sinh ra địch tý mà cái này một mảnh thiên địa đã thành mi hầu tộc thông phong đại thánh giả lục sân nhà so với trước đó tại thứ hai giới môn trước ma nữ thẩm mạch tỉnh trong tay thiên la chức vong nôn xuất phát tùy thông phong đại thánh giả lục chỉ dựa vào lấy thông phong đại thánh đại thánh cảnh giới vẹn vẹn bởi vì hắn đối tô diệp lòng có địch tý mảnh này thiên địa liền đã pháp tắc hoàn toàn thay đổi tô diệp có thể cảm nhận được này phương tiên địa、gian. gió có thù với h ắ n mây có thù với h ắ n phía dưới đại địa có thủ với hắn bay ở bầu trời chim m g ô n g đi ở trong nước thủy quái chạy ở đại địa sinh linh giờ này khắc này quân đội tô diệp có địch ý thậm chí tại số ngàn dặm bên ngoài bị thông phong đại thánh gió dây thừng thần thông c h ó i buộc chặt đông hoang mấy trăm thánh nhân bọn hắn trước đây đối hạ giới đông hoang tự mình sát thánh tán đồng cảm giác cũng bị mảnh này thiên địa b ó c ra gia tăng tại tô diệp trên thân đến từ đông hoang chư thánh nhân nhân tộc khí vận nhanh chóng trở thành nhạc cương lẫn nhau quan sát một lát thông phong đại thánh giả lục thân hình chậm rãi p h ư n g lớn h ắ n lắc đầu nói ta còn tưởng rằng là nhân tộc cái gì đại nhân vật tới nguyên lai lại là theo nhân tộc tội vực tới thánh nhân phế vật trên người tô diệp nhân tộc khí vận bị mảnh này thiên đ ị a bóc ra lúc thông phong đại thánh giả lục trong lòng không còn nôn nóng không còn bất ta nao trắng như tuyết tô diệp lạnh n h ạ t nói mi hầu đại thánh ta có một chiêu cái hiểu thông tam t h ứ c hy vọng ngươi có thế để cho ta đi đến chiêu này chuyến đi này không tệ hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại k i ế p bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chữ chữ c h u y ể n vào bị gió dây t h ư ờ n g buộc thành thịt bánh trưng đông hoàng chư thánh nhân trong thai đã tại lục nhị thần sơn số ngàn g i ặ m bên ngoài bị trói chờ chết đông hoàng chư thế gia tiên môn thánh nhân nghe được tô diệp lời ấy đều xôn xao ta thu hồi trước đó cảm thấy s á t thánh tô diệp c u ầ n vọng đến đáng yêu s á t thánh ở tại chúng ta kẻ yêu trước mặt c u ầ n vọng còn tính là hắn có lo lắng hắn tại yêu tộc đại thánh trước mặt c u ầ n vọng đây con mẹ nó không phải là y ế u hại nhóm chúng ta bị vị này hầu tộc đại thánh ra áp đặt sao vị này hầu tộc đại thánh hắn vẹn vẹn một ý niệm liền có thể đem chúng ta đông hoang ấ y trăm thánh nhân sắt thánh dù là mạnh hơn hắn cũng chỉ là cùng nhóm chúng ta đồng dạng thuộc về thánh nhân cảnh dù là hắn cự ly đại thánh cảnh chỉ có một tiến xa thánh nhân cảnh cùng đại thánh cảnh ở giữa trinh lệnh cũng không phải một chiêu một thức có thể rút ngắn sắt thánh cuồn g vọng không thay đổi lại là đem nhóm chúng ta đông hoang mấy trăm thánh nhân tận hố nơi này phi ngươi cảm thấy sắt thánh hắn không đúng cái này đầu khỉ cuồn g vọng cái này đầu khỉ liền sẽ lưu chúng ta những người này một cái mạng còn p h o n g nhóm chúng ta tại đế mộ giới này tìm kiếm cơ duyên cái này đầu khỉ là các ngươi h n h hóa môn cùng hướng long tông tổ tông vẫn là các ngươi ông nội a nếu không phải có sát thánh đến đây vừa rồi nhóm chúng ta bị trói ở thời khắc đó cái này đầu khi sợ sẽ đã muốn đem nhóm chúng ta cho n u ố t sống coi như như thế sát thánh trong tay luân hồi sát kiếm lại hung ác lại lợi cũng không có khả năng giết được t r ê n lệnh cảnh giới cực lớn hầu tộc đại thánh đông hoang chư thế gia tiên môn thánh nhân mấy trăm người đều là lần thứ nhất cùng đại thánh cảnh cường già gặp nhau chiến lược cự ly đều nhường chư thánh nhân lòng như cho ngội chiến ý hoàn toàn không có đúng là như thế tâm lý bọn hắn nhìn thấy cùng là thánh nhân sát thánh tô diệp đối mặt mi hầu đại thánh tâm trí không thay đổi hơn nữa còn có thể khẩu xuất cuồng ngôn lúc đông h o a n g chư thánh nhân ngược lại đem sự bất lực của mình cùng thất bại quy tội tại sát thánh tô diệp cuồng vọng cùng tự tin dù sao cho dù là thánh nhân vẫn là người v à n h thông tin ê đại thánh trong tay đục gậy sắt mở ra xét qua không khí lúc phát ra trận trận chấn động thiếm như kim thạch tấn công chư thánh nhân ngay móng đều tâm thần chập c h ở n không thể tự chủ ông tô diệp thủ trưởng đến lấy không chung một chảo luân hồi s á t kiếm tại hư không xuất hiện hiện ở tô diệp trong bàn tay phát ra du dương kiếm lánh kiếm lánh vừa ra luân hồi sắt kiếm chiêu thứ tư trước tam thức thơm u khu thần v á c núi cấm thủy mượn gió bố vụ kỳ tình đảo mưa hóa thành một thể tại trước mắt c ù n g phát lấp lánh quỷ hỏa như là biển động bố tại vạn dặm phạm vi bên trong quét sạch nào về phía thông thiên đại thánh giả lụ. lục lục nhĩ thần sơn đỉnh núi một tên cự linh sơn thần tay cầm tam xoa mâu một ngựa đi đầu tại quỷ hỏa trước đó k h u n g cản thông thiên đại thánh trong tay đục gậy sát liên miên vạn dặm lục nhĩ thần sơn s ơ n mạch n h o nhao bay lên không trước mắt làm thành núi trận tại tứ phía bốn phương tám hướng g i a m cầm thông thiên đại thánh giả lục đến từ cựu thiên bên ngoài tam hội chân hỏa đến từ đám khỉ tâm hồ ở trong nhàn nhạt mê vụ đến từ cựu thiên bên ngoài một vòng mặt trời từ trước đến nay từ ở cựu thiên bên ngoài cựu thiên huyền vũ tại thông phong đại thánh giả lục biện cơ báo động trước còn không có phát động trước đó tam thức thần thông đồng thời t i ế n đến mà nguyên bản giữa thiên địa bởi vì thông phong đại thánh đại t h á n h khí thế mà nhằm vào tô diệp tri lịch lý tại luân hồi sắp kiếm trước tam thức đồng thời thi triển giờ khác này thiên điệp h á p t ắ chậm biến nơi đây là nhân tộc thượng cổ đại đế tri mộ là nhân tộc thượng cổ đại đế giam cầm yêu tộc thất đại thánh chi địa như nhân tộc cường giả dám lấy yếu l a n g mạnh như nhân tộc cường giả có dũng khí nghịch cảnh phản công như nhân tộc cường giả có dũng khí biết chết không hối tiếc như vậy nơi đây tức là nhân tộc cường giả sân nhà tô diệp h ắ n tự nhiên không biết thượng cổ đại đế bố cục xảo trá hán chỉ muốn ma luyện trong tay luân hồi s á t kiếm chỉ muốn tại tự mình bước vào đại thánh cảnh trước đó nhường luân hồi sắc kiếm chiêu thứ tư dung hội quán thông không lưu một tơ một hào tiết đuối mà luân hồi sắc kiếm chiêu thứ tư gặp mạnh càng mạnh trước t á m thức kiếm thế chưa lão đằng sau mười thức đã như sóng chiều c n ra số ngàn dắm bên ngoài thông phong đại thánh giả lục hắn trong tay đục gậy sát côn hoa còn không có xoay tròn lục n h ị thần sơn cự linh sơn thần đã dơ tam xoa mâu vọt tới trước mặt hắn một mâu nện xuống sơn thần một mâu chi h uy thiên địa đảo ngược cái này một mâu lại là đại thánh đỉnh phong một kích toàn lực mà lục nhị thần sơn số vạn sơn phong đã đem thông phong đại thánh vây như là thủ sát dù là hắn chỉ có đại thánh tri năng thế mà một thời gian không cách nào thoát thân u minh q u hỏa sơn thần núi trận mặt trời tăng m ộ hỏa cựu thiên cơ phong trong sương mù đại khủng bố cựu tiên huyền vũ một tháng o thời gian đồng thời đánh vào thông phong đại thánh đục gậy sắt phòng vòng thông phong đại thánh giả lục trong lòng biện cơ báo động trước nổi lên lúc này hắn biết do vị này vẹn vẹn thánh nhân cảnh nhân tộc yếu gà có năng lực lấy tính mạng mình tại đế mộ thứ hai giới hà khắc sống vạn vạn năm lâu thông phong đại thánh hắn gặp yếu thì mạnh gặp mạnh thì sợ vạn vạn năm tới hắn biện cơ báo động trước vẫn là lần đầu đến trễ một chút thần sứ quỷ sai sai lầm phát sinh lúc thường thường chính là tính mệnh du quan thời điểm thông phong đại thánh phát phía dưới sau đầu một cái cứu mạng long tơ nay cứu mạng long tơ chương ó t ể để cho một trăm chín mươi ba diện sát yêu tộc đại thánh cầu cất giữ cầu cất giữ luân hồi sát kiếm chiêu thứ từ trước tám thức thơ u khu thần vác núi cấm thủy mượn gió bố vụ kỳ tình đảo mưa tô diệp tại tám thức thi triển một khắc này đã cảm nhận được trước đó nhạc không đông hoang nhân tộc khí vận tại hắn thi triển tám thức giờ khắc này đông nhiên nhân tộc khí vận theo đế mộ thứ hai giới chư p h ư ơ n g thao thao bất tuyệt v ọ n tới mà nguyên bản đối với hắn có thật sâu địch dí cái này một mảnh thiên địa khí thế hoàn toàn thay đổi giữa thiên địa giống như là đông nhiên lâm trận quay lại đầu thương phán quân như vậy theo tự mình luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư trước tám thức kiếm thế cùng nhau thẳng hướng mi hầu t ổ n thống phong đại thánh giả lục tám thức về sau tô diệp ánh mắt thanh minh trong lòng hiệu nộ như không phải mình gặp mạnh không sợ lịch thế mà lên Mảnh này tại h thì không có khả mình, i ê n năng tán đồng địa, quay tự có l đầu t h ư ơ n gặp n mạnh vào yêu tộc đ i t h mà đế mộ giới này, giới vốn về sau này tại gặp không sợ tô diệp trong tay hối là một đạo kiếm ý đồng thời bắn ra vừa mới rút ra cứu mạng l o n g tơ muốn lấy phân thân chết h a y chủ thân đảo tàu thông phong đại thánh giả lụ hắn nhất là ỷ lại am hiểu nhất biện cơ chi thuật tại tô diệp xử suất cái này một đạo dung hợp bảy mươi hai thức bên trong mười thức thần thông kiếm ý lúc biện cơ báo động trước thoáng chốc i ế n lặng thông phong đại thánh giả lụ hắn cứu mạng lông tơ biến hóa phân thân nhận lấy tô diệp thứ một đạo dung hợp bảy mươi hai thức trước tám thức thần thông kiếm ý đồng thời công kích hắn vừa mới chạy ra tô diệp tám thức thần thông kiếm bản thể tại cự ly tô diệp một phương khác hướng số ngàn dặm bên ngoài bản thể thân hình còn không có tại hư không hoàn toàn hiện, hiện. thông phong đại thánh đã nhận đến từ tô di nhập thủy yểm nhật ngự phong trừ thạch thổ diễm thôn đ a o hồ tiên h thần hành m ư ờ i đại thần thông hòa hợp một đạo kiếm ý khác một đạo kiếm ý công kích ngôi lửa làm cho thông phong đại thánh không cách nào thuần lấn gì, cố định tại tại chỗ đảm nhiệm tam mội hỏa đốt cháy và nước làm cho thông phong đại thánh như là phạm nhân chết chìm khí tức toàn bộ tắt yểm nhật làm cho thông phong đại thánh thần tức h không ánh sáng ngự phong làm cho thông phong đại thánh am hiểu nhất thần thông không cách nào thi triển trừ thạch làm cho thông phong đại thánh ngũ tạng sôi trào sụp đổ cách phân giải thổ diễm làm cho thông phong đại thánh ngũ tạng hóa diễm đều p h u n ra thôn đao làm cho thông phong đại thánh thanh phong nhập phủ kinh mạch đức tứ ư ớ n g cúc hồ thiên làm cho thông phong đại thánh thần hồn không nơi nương tựa lên trời không đường thần hành làm cho thông phong đại thánh như r ồ i bơm mật thiên địa đều là tô diệp kiếm ý số ngàn dặm bên ngoài s á t thánh tô diệp xử suất hai đạo kinh diễm tuyệt tuyệt dung hợp bảy mươi hai t h ứ c m ộ ư ơ i vị trí đầu tám thức kiếm ý toàn bộ quá trình vẹn vẹn mấy hơi thời gian mi hầu tộc thông phong đại thánh giả lục cái này một tên làm cho đông hoàng chư thế gia tiên môn cảm thấy không thể chiến thắng xa không thể chạm yêu tộc đại thánh đã phân thân chủ thân song song câu diện liền đại thánh b cũng bị cái này hai đạo trong kiếm ý hồ thiên một thức câu tại luân hồi sát kiếm bên trong trở thành luân hồi sát kiếm thu phục thứ một đạo đại thánh thần hồn bị thông phong đại thánh giả lục một ngọn gió dây thừng trói buộc được số ngàn dặm bên ngoài đông hoàng chư thế gia thánh nhân t i ê n lặng không nói liền xem như có thể nhất tán g â u ảnh tiên môn thánh nhân lưu trưởng lão h ã n tại thời khắc này cũng không dám tùy tiện lên tiếng s á t thánh tô diệp một chiêu chưa thi triển xong đã giết một tên yêu tộc đại t h á n h bốn hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp ngung xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. thượng cổ đại đế cầu cất giữ cầu cất giữ trầm mặc một lát sát thánh hắn thật sự là thánh nhân cảnh sao cái này không đúng hắn có phải hay không cũng sớm đã đột phá thánh nhân đạt đến đại thánh cảnh giới sau đó mới có như thế cuồng vọng tự tin lo lắng cho nên mới có thể tại đối mặt yêu tộc đại thánh lúc dám căn đảm khẩu suất của n ô n được rồi được rồi ta xem như nhìn thấu lưu thánh nhân sắc mặt ngươi thừa nhận sát thánh so với ngươi còn mạnh hơn có k h ó như vậy sao các ngươi khó nói không có phát hiện tại sát thánh xuất kiếm trước đó cái này một mảnh thiên địa vẫn là áp chế nhằm vào lấy sát thánh tại sát thánh tâm trí không bị đoạn kiên định xuất kiếm về sau mảnh này thiên địa khí thế bỗng nhiên đ ạ i biến lập tức biến thành trói buộc yêu tộc đại thánh lồng giam đại thánh luân hồi sát kiếm mới đến hai đạo kiếm ý d i ệ t sát cái này yêu tộc đại thánh sát thánh d i ệ t sát nơi đây yêu tộc đại thánh đợi sát thánh lấy đi hắn muốn chi cơ duyên còn lại bảo vật nhóm chúng ta tập hợp mà phần có không còn là bảo chém giết các ngươi cho rằng như thế nào、Tốt. ta ố t t không có ý kiến ta cũng đồng dạng đông hoang chư thế ra tiên môn mấy trăm thánh nhân ngửa đầu nhìn ra xa số ngàn dặm bên ngoài lục nhị thần sơn g i a không trúng áo trắng thắng áo lạnh nhặt mà đứng s tại tô diệp không nhúc ních trước đó bọn hắn không dám đạp không mà lên cùng s á t thanh ở vào cùng một độ cao tô diệp tay vỗ luân hồi s á t kiếm vừa rồi hồ thiên một thức đem thông phong đại thánh giả lục thần hồn câu nhập thân kiếm lúc hạ tại thông phong đại thánh thần hồn bên trong đạt được một thức thần thông n à y thần thông tên là biệt cơ tô diệp trên không trùng trầm tư một lát ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đám khỉ quần loạn thành một đoàn lục nhị thân sơn tòa này thần sơn thông phong đại thánh ở đây kinh doanh vạn vào năm làm thu thập bảo vật chủ phong sân bụ tại tuyệt đối thời kỳ không ngừng mở rộng quá trình đã không sai biệt lắm đào giống lấp t ô diệp trên không trung thưởng thức một lát thân hình lướt vào lục nhị thần sơn chủ phong như là một quả đạn pháo ầm ầm đánh vào chủ phong lòng núi hàn muốn là thần liệu có thể chế tạo thông tin ê chiến thuyền thần liệu cùng lúc đó t ô diệp sáng sủa thanh âm chuyển đến số ngàn dặm bên ngoài đông hoàng chư thế gia tiên môn thánh nhân trong thai này sơn bảo vật thần liệu các ngươi quân thích học chi đợi ra đến mộ giao cho vũ hóa tiên môn ấn cực khổ phân phối thượng cổ đại đế t ô diệp ở trong lòng thầm nghĩ cái này thượng cổ đại đế là một cái diệu nhân thượng cổ đại đế thời khắc hấp hối Hán thiết hạ thể h n tại đế mộ thiết hạ có ư ờ giới nhân tộc đ ạ bộ mộ phận thể thu hoạch được cơ duyên đệ nhất tiện tiến duyên tu tùy đều sĩ đế được đệ có cơ i vào g Cái này một giới, chính ỉ cần chi tộc có khác có được khác cơ c gian, nhân quân tiến nơi duyên. này, đế đây, mộ mở ra thời thể thể h biệt biệt Giới tu vào lấy sĩ là thượng cổ đại đế là nhân tộc lưu lại bà khố dù là tô diệp có ba lần đến từ chính tương lai kết nối lấy hắn c h i năng cũng đồng dạng không cách nào biết do đế mộ đệ nhất giới bên trong tất cả cơ duyên có thể bộ dạng này nói mỗi một lần cơ duyên giống như là tiên tinh giống như là vạn niên chú quả giống như là vạn nguyên thần cỏ mọi việc như thế có thể nhường một cái tư chất thường thường tu sĩ thoát thai hoán cốt thần dược thần h ả o kỳ thật tại đệ nhất giới bên trong là lấy không bao giờ hết chỉ là tuyệt đại đa số tiến vào giới này nhân tộc không có tiến hành các loại khác biệt tài liệu hợp lại thí nghiệm tất cả mọi người đều là một lòng hướng về đệ nhất giới bên trong rõ ràng nhưng phải thần dược thần liệu hoặc là đại đế tàn binh mà tới hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp b u ô n g xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Tô Diệp nhìn xem m sắt thánh ả vào lục nhị tô h diệp luân hồi sắt kiếm chiêu thứ tư bảy mươi hai thức còn không có dung hội quán thông mười vị trí đầu tám thức phía dưới lúc tô diệp cho phép bọn hắn tiến vào lục nhị thân sơn đối lục nhị thần sơn bên trong bảo khố tiến hành cướp đặt lúc cái này mấy trăm tên đến từ đông hoang chư thế gia tiên môn thánh nhân lập tức như là điên cuồng ngao ngao kêu các h i ể n thần thông lập tức tại lục nhĩ thần sơn trên không cùng mi hầu tộc bên trong đám khỉ thánh nhân đột mục h i ế n thành một đoàn tô diệp chỉ là túi đầu xem chi dù sao vừa rồi hắn chui vào lục nhĩ thần sơn lòng núi sắt na hắn một cái đủ để chứa đ ư ợ c một ngọn núi xúc vật thức đã lấp kín thông phong đại thánh giả lục tại đế mộ thứ hai g i ớ i bên trong ước vạn năm đến thu thập các loại khác biệt thiên tài địa bảo cùng đủ để kiến tạo một chiết trở được ước người hư không hạm vật liệu mà tô diệp tại c ư ớ c đ o ạ t giả lục ước vạn năm đến tích xúc xuống tới các loại thiên tài địa bảo cùng thần liệu bên ngoài đồng thời hắn cũng đang bị câu tại luân hồi s á t kiếm bên trong giả lục thần hồn bên trong thu hoạch mi hầu tộc đại thánh giả lục mạnh nhất thần thông biện cơ bên ngoài đồng dạng c h u y ể n thừa đối với cho tới bây giờ đều là thà rằng giết nhầm không thể bông tha tô diệp mà nói cái này năm trăm năm đến hắn vô luận là chống lại cái nào môn phái hoặc là tiên môn thánh tử thánh nữ cho tới bây giờ đều là cực kỳ không đi không giống như là bắt cóc mô lớn tiên môn thánh tử thánh nữ đổi lấy này tiên môn hạch tâm truyền thừa hoặc là thiên tài địa bảo loại hình chuy khi hắn đang bị câu tại luân hồi sát kiếm hồ thiên một thức bên trong giả lục trong thần thức biết được còn có một phần độc thuộc về m i hầu tộc đại thánh giả lục truyền thừa lúc hắn đương nhiên sẽ không ghét bọ tại đế mộ nơi này đại thánh cảnh truyền thừa không đáng chú ý loại hình tại tô diệp mà nói kỹ nhiều không ép thân nhiều đến đều là càng nhiều càng tốt tô diệp thần thức xuyên vào luân hồi sát kiếm hồ thiên bắt đầu tiếp thu đến từ thông phong đại thánh giả lục bí mật truyền thừa một lát sau tô diệp trong mắt tràn ngập rung động này truyền thừa là thông phong đại thánh bị thượng cổ đại đế giam cầm tại đế mộ thứ hai giới một khắc này bắt、đầu. Cũng đã b ắ thứ đầu n g i ê n c u n hai n nhẹn h l n này chính h hoạt chi thuật,、này、thuật, chính là kiến cái giới luận hạn tạo có thể đột phá bất ạ có phá phá hư h gì my chi thuật. trước thuật, đ â hầu n g phong đại thánh đại tiến vào đế mộ thứ hai giới thứ tộc được vào mộ mừng một nhân lúc, lại là thì n vạn vạn năm mở ra thời gian. mở mi ra hai thời Thứ h là ầ tộc tại ước vạn năm đến đã hoàn thiện phá hư hạm tất cả cơ quan c h r ợ pháp cần thiết thần liệu cũng tại ước vạn năm bên trong gian khổ tổng thể mà hắn thông phong đại thánh giả lục chỉ cần đợi thêm trăm năm liền có thể mang theo bị giam cầm tại đế mộ ước vạn năm lâu đám khỉ nhất tộc đáp lấy dung ước vạn năm thời gian nghiên cứu ra phá hư hạng đột phá đế mộ thứ hai giới một lần nữa trở về thế gian tô diệp giống như cười mà không phải cười này chuyên thừa thật sự là là đông hoang hạ giới đo thân mà làm thật sự là vất vả thông phong đại thánh giả lục mấy trăm đông hoang thánh nhân trên bầu trời lục nhị thần sơn cùng mi hầu tộc hơn ngàn thánh nhân đầu mục huyết chiến được thiên bất tỉnh tối hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. chương một trăm chín mươi sáu đông hoang chư thánh nhân trong lòng núi dựa lớn nhất cầu cất giữ cầu cất giữ đông hoang trong nhân tộc có giang tinh có song diện nhân cũng có gặp chuyện không quyết tâm dương quái khí thầy tướng số nhưng là ở trước mặt đối dị tộc đối mặt có thể tạo phúc cho hậu đại cơ duyên lúc bọn hắn nguyện ý dùng tự mình huyết n h ụ vì về sau người trải đường loại ý chí này là tộc khác thiếu khuyết cũng là dị tộc không thể nào hiểu được nửa canh giờ đông hoang mấy trăm thánh nhân một bước không lùi ngay từ đầu tạo thành phần đệm trận dù là có thánh nhân không ngừng vẫn lạc ở vào phần đệm đỉnh cao nhất vị trí vẫn có đội ngũ bên trong chiến lược mạnh nhất thánh nhân lập tức bổ vị mấy trăm thánh thành tạo thành phần đệm t r ợ n một tấc một tấc tiết vào mi hầu tộc lục nhị thần sơn tổ đ ị a v h n h v o n h long long long long lục nhị thần sơn tổ đ ị a trận nhãn bị trước đó kia một tên miệng pháo mạnh nhất tranh cãi mạnh nhất ảnh hóa môn lưu thánh nhân trưởng l a o dùng thân làm giấy dùng huyết tắc phủ dùng hồn làm dẫn làm thành ảnh lôi ke dẫn bạo lúc đám khỉ nhất tộc thoáng chốc đã mất đi đấu trí nào nào quay người mà chạy chui vào trong núi rừng đảm nhiệm đông hoang mấy trăm thánh nhân xâm được tan đàn xẻ đẽ tại đế mộ thứ hai giới xương sự bức vạn năm lục nhị thần sơn. Là đến trong ừ hạ giới đông nét mắt mấy trăm triệu đám khỉ trong lòng tiêm một ngụm bởi vì đại vương giả lục tạ thế mà bi phân phản kích lực lượng bị đông hoang mấy trăm thánh nhân hoàn toàn đánh tan đánh tan là vẹn vẹn chỉ có mấy trăm đông hoang thánh nhân phần đệm trận tiết vào lòng núi lúc không gây một cái đám khỉ ra ngăn cản toàn bộ nút ở núi cây tươi tốt cành lá bên trong xa xa nhìn xem nhân tộc thánh nhân giống như là ăn tết như thế tại bọn hắn thần thánh vô cùng tổ sơn cấm địa lòng núi đem đám khỉ nhất tộc tại ước vạn năm để tích lũy thiên tài địa b ả o cùng các loại tạo hóa cơ duyên như là vòi rồng quá cảnh chuyển đến không còn một mảnh tô diệp đứng ở lục nhĩ thần sơn giữa không trung làm mấy trăm đông h o a n g thánh nhân cùng số lượng mấy trăm triệu mi hầu tộc quyết đấu lúc hắn không chỉ không có xuất thủ liền phóng thích khí tức áp chế đám khỉ nhất tộc hắn đều là không có làm nhưng là chính là có tô diệp giữa không trung dù là hắn liền một tia khí tức cũng không phóng thích cũng cho đông hoàng t r ư thánh nhân không gì so sánh nổi lòng tin h á n tô diệp khi hắn kiếm chiêu mạt hơn phân nửa xuất kiếm mười tám thức chém một yêu t ộ c thánh nhân tại giới kiếm lúc h á n l i ề n đã trở thành tiến vào đế mộ thứ hai giới đông hoàng t r ư thánh nhân trong lòng núi r ử a lớn nhất dù sao đối với đông hoàng t r ư thánh nhân mà nói t r ê n lệch một cái đại cảnh giới so trời cùng đất ở giữa t r ê n lệch còn lớn hơn mà tô diệp hắn dùng kiếm trong tay vượt qua cái này tu sĩ bất thành văn lệch trời vượt qua đông hoàng mấy trăm thánh nhân tưởng tượng trọng tân định nghĩa cái gì mới là chiến ý cái gì mới là quyết tâm Cái gì một ớ i l u phải canh á n giờ là n tô diệp trên không trung thưởng thức đông hoang mấy trăm thánh nhân một canh giờ hai mươi sáu ngàn cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương một trăm chín mươi bảy nguyễn đi theo sát thánh tô diệp chi bước chân vạn tử bất hối cầu cất giữ cầu cất giữ thậm chí h ắ n cử động lần này sẽ vượt qua trước kia tất cả nhân tộc đại đế làm ra c ô n g hiến tô diệp ánh mắt kéo dài nhìn về phía cự ly lục nhĩ thần sơn gần nhất một chỗ yêu tộc thần sơn nơi đ â y thần sơn trên không khí thế sắc như hồn đội chính là thiên cầu tộc minh lũ khí thế đã tận đến thông phong đại thánh giả lục phá hư thần hạm tất cả chuyển thừa tô diệp theo truyền thừa ở trong biết được dù là tạo thành phá hư thần hạm nếu là không có thứ hai giới thất đại thánh trung sức hợp tác là phá hư xem hạm lần thứ nhất lên không động lực rót vào như vậy cho dù là đem phá hư thần hạm tạo ra tới cũng đồng dạng không cách nào khởi động mà tô diệp hắn hoàn toàn không chính hư đã đem thông phong đại thánh lục thân đánh không cách nào khôi phục không cách nào gom góp yêu t ộ c thất đại thánh nhường thần hạm lên không ý nghĩ của hắn rất đơn giản đó chính là tự mình đem bảy loại thần thông đều học xong vấn đề chẳng phải là giải quyết dễ d à n g rồi trong chốc lát đông hoàng t r ư trăm thánh nhân đã đem lục n h ị thần sơn tổ điệu trong cấm điệu tất cả thiên tài địa bảo cùng thần liệu cũng vơ vét giống là bị chó liếm qua như thế mấy trăm người đứng lục nhĩ thần sơn đỉnh núi bình đ i trần mạc không nói cho dù là lại thế nào lắm lời đại、thánh. đang nhìn hướng về phía không trùng trầm tính mà đứng tô diệp lúc cô tự nhiên mà vậy sinh ra không dám lung tung mở miệng nói chuyện sợ phá hủy lúc này bầu không khí ý nghĩ q u ầ n q u ầ n không dứt nhân tộc khí v ậ n theo mấy trăm đông hoang nhân tộc thánh nhân trên thân bay lên tụ hướng không trung tô diệp tô diệp sáng sủa mở miệng nơi đây hướng đông ngàn vạn dặm có một chỗ thần sơn tên là thôn nguyện thần sơn trên núi có một đại thánh tên là thôn nguyện đại thánh ta muốn tiến về lấy nó cơ duyên đến nó tạo hóa các người như nguyễn tiếp tục đuổi theo bản thân thì bản thân chi cơ duyên cũng là các người chi cơ duyên bản thân chi tạo hóa cũng là các người chi tạo hóa đông hoang t r ư thế gia tiên môn mấy trăm thánh nhân tại thứ hai giới môn bên ngoài lúc tô diệp tại đánh bại tất cả thượng giới người tới lúc t ừ n g theo bọn hắn nói qua những lời này lúc ờ y hắn ngữ khí đồng dạng chủ quan cũng tương đồng chỉ là lúc ấy mọi người cảm thấy tô diệp k i a m ộ t phen chí ít có một nửa ý là tại cầm bọn hắn trang bước tới vật đuổi sao rời lúc này đồng dạng những lời này nghe vào đông hoang t r ư thế gia tiên môn mấy trăm thánh nhân trong hai ngay trong bọn họ lại có qua ban thánh người lệ nóng d a n trọng kinh lục nhĩ thần sơn sau trận này bọn hắn đã tử đáy lòng tin tưởng tô diệp hắn là thật nguyện ý mang theo hạ giới đông hoang tất cả mọi người cùng một chỗ tiến lên hắn là thật đem chính hắn phải có chi cơ duyên xem như đông hoang đám người chi cơ duyên hắn là thật lấy sức lực một người là tiến vào đế mộ thứ hai giới toàn bộ đông hoang hạch o tâm chiến l ự c che gió che mưa tô diệp nói xong d ậ m chân hướng về ngàn vạn dặm bên ngoài thôn n g u y ệ n thần sơn mà đi ta nguyện đi theo sát thánh tô diệp chi bước chân vạn tử bất hối mấy trăm thánh nhân bên trong sáng sủa một tiếng đáp lại chuyển vào tô diệp trong tay tô diệp khỏe miệng hiện lên ý cười cũng không quay đầu lại giống như từ thực nhanh đạp trên đám mây lướp bước ngàn dặm mà đi tiến vào thứ hai giới trước đó tô diệp nếu không trải qua ám phong thôn nhật cốc kia một phen từ vạn niên chu quả tạo thành đại khủng bố hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diện p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt Trước 198, thiên cầu nhất tộc Thánh cắt cắt tiến đoạt trong thiên tài địa bảo. Cùng thượng đại đế lưu tại rằng, cướp lưu cầu Cầu cầu có cho cơ chính Cùng cổ Hắn giữ, giữ. điệu đại duyên, bên Sơn. mộ mộ sẽ lẽ là vào bảo. đế đế đế lúc o ạ i kia đối tương lai sinh tương r này, này. này tô diệp đã đối đại đế truyền thừa loại kia vội vàng vô cùng khát vọng hạ xuống thấp nhất mà hắn sở dĩ đem tự mình tiến vào thứ hai giới về sau cơ duyên phân ra một bộ phận cho đông hoàng chư thế gia tiên môn tiến hành phân phối vì cái gì là tự mình ngay tại ngưng tụ thành nhân tộc khí vận chi thế khi hắn đối mặt thông phong đại thánh ở vào tuyệt đối thế yếu mượn cái này một c ô khí thế mà đạt được toàn bộ đế mộ thế giới pháp tắc tán thành lúc tô diệp càng thêm xác định khí vận hiện nay là tự mình rất hẳn là xem trọng cơ duyên về phần thiên tài địa b ả o cùng thân liệu nhường mấy trăm thánh nhân giúp mình chuyển về vũ hóa tiên tông đến lúc đó làm sao phân phối cũng liền xem người nào đầy đủ trung thành nha túi đầu bãi tại lục nhĩ thần sơn đỉnh núi mấy trăm thánh nhân tại một tiếng đáp lại ngẩng đầu lên sau đó bắt đầu đều có các đáp lại đến sát thánh lớn như thế ân triều ta long tông thánh nhân trường tĩnh cả đời cái bái sát thánh triều ta long tông thượng hạng vĩnh viễn lấy vũ hóa tiên tông như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ta ngọc linh môn cũng đồng dạng ta thiên đô thế gia cũng đồng dạng ta hóa mã tiên môn cũng đồng dạng tại lộn xộn loạn soạn bên trong chư trăm thánh nhân động tác lại là không chút nào dây dưa dài dòng một tháng o thời gian bọn hắn đã thuần thục vô cùng hợp thành phần đệm trận như là một đạo con toa xa xa đi theo tô diệp ngàn dằm cử ly theo tô diệp cùng nhau đi tới thôn nguyệt thần sơn thôn nguyện thần sơn núi này xây đầy vẹn vẹn dung thân một chó nhỏ thấp lư thôn nguyệt thần sơn trên đỉnh núi thôn nguyệt đại thánh lý băng nằm sấp với hắn thần lư cửa ra vào đưa xích hồng đầu lưỡi thở hít mắt chó khoan thai nhìn về phía ngoài ngàn vạn d ạ m lục nhị thần sơn chó cái mùi s ố c lên mặt chó trồi lên một k i a dị dạng già lục kia hàng chết rồi thôn nguyệt đại thánh lý băng l a m thiên cầu tộc đại thánh cùng nó nói hắn là bị thượng cổ đại đế khóa tại đế mộ thứ hai giới không bằng nói hắn là tự nguyện cho đại đế thủ mộ chi đại thánh cái này ước vạn năm tới hắn cùng còn lại yêu tộc sáu đại thánh là cơ bản không có l mà lại hắn còn liên hợp thái độ trung lập bộ tộc kim ô đối kháng còn lại năm đại t h á n h ước vạn năm tới bảy đại yêu tộc ở giữa chiến tranh cho tới bây giờ cũng không có đình chỉ qua còn lại sáu đại yêu tộc tại cái này ước vạn năm thời gian bên trong là càng đánh càng mạnh càng lớn vượt có tiền chỉ có thiên cầu nhất tộc từ vừa mới bắt đầu bọn chúng trên thân liền g á n đại đế trung bộ nhãn hiệu ước vạn năm tới chỉ cần cái khác sáu yêu tộc trong lòng đầu tức không thuận liền nhất định sẽ đến đây thôn nguyện thần sơn hành hung thiên cầu nhất tộc xuất khí đáng thương là tự nguyện là đại đế vinh sinh thủ mộ thiên cầu nhất tộc tại cái này một giới bên trong không có đạt được thuộc về đại đế cơ duyên nửa điểm c h ỗ t ố t không có đạt được đại đế lưu tại giới này thiên tài địa b ả o càng không có đạt được đại đế lâm trung trước đó cơ mật truyền chiếu bọn chúng không có gì cả thiên cầu nhất tộc thánh sơn thôn nguyệt thần sơn đỉnh núi núi hai mươi lăm vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư ơ n một trăm chín mươi chín hận nhất đại đế lại thánh cầu cất giữ cầu c ấ t giữ thôn nguyện đại thánh cao nửa thức thần lưu tiền người đến ngàn vạn d ò n bên ngoài mi hầu tộc thông phong đại thánh giả lục khí thế tàn biến lý băng ánh mắt không còn khoan thai chuyển hướng lục nhĩ thần sơn phương hướng mặt chó một mặt không dám tin không thể nào đế mộ đều đã mở ra không thua và lần lúc bắt đầu tiến vào giới này nhân tộc tu sĩ cũng đều là đại thánh cảnh về sau theo tộc tu sĩ một giới không bằng một giới lý băng chó lông mày nhăn lại mặt chó nhăn thành cắt ra mặt chó cái này có phải hay không là đa dạng trồng chất mi hầu tộc thông phong đại thánh lại nghĩ nhìn trời chó nhất tộc phát động chiến tranh sau đó làm ra cho mới được rồi vô luận là chuyện gì chờ bọn hắn đánh tới cửa lại tính toàn sau thôn nguyệt đại thánh lý băng suy tư nửa ngày ở ngoài sáng bị c h ó i trang bên trong nằm xuống thân thể v u ệ phải tiếp tục phơi mặt trời trong chốc lát một đạo phong mang tất lộ thích thiên quyển địa nhân tộc khí thế quét đến thôn nguyệt thần sơn cả kinh thôn nguyệt bên trong ngọn thần sơn ước vạn năm tới bị đế mộ thứ hai giới còn lại sáu yêu tộc đánh q có nồng đậm bóng ma tâm lý thiên cầu nhất tộc nhao nhao kẹp lấy cái đuôi trốn bọn chúng tại thôn nguyệt bên trên thần sơn nhỏ thấp lư bên trong chui ra đầu chó hướng về bầu trời sửa loạn ước vạn năm tới cho tới bây giờ cũng không có nhân tộc tu sĩ có thể đi qua sáu đại thánh tộc liên t h ủ vây g i ế t dẫm chân thôn nguyệt thần sơn thiên cầu nhất tộc ngoại trừ thôn nguyệt đại thánh lý băng bên ngoài còn lại thiên cầu con non cũng chưa có tiếp xúc qua nhân tộc hơn đừng để c ậ p cảm thụ qua như thế mình ngông nhân tộc khí thế liền xem như h ề vải ghé vào tự mình thần lưu tiền thôn nguyệt đại thánh lý băng là cái này một cố mình ngông nhân tộc khí thế c u ố n tới lúc nó khoan thai mặt chó lập tức biến thành ngạc nhiên thật sự là nhân tộc giả lúc khí thế tạm biến là chết thật rồi một chút mặt bài cũng không có thôn nguyện đại thánh chậm rãi theo hắn thần lưu tiền bỏ lên. Mắt trái lấy u ám h u n h xoá mắt phải tộc lấy kết sắt thảm đỏ ước vào năm tại sáu đại yêu tộc các loại đa dạng đại chiến hắn đã chết qua trăm v ạ n lần mỗi một lần tử vong hãn tâm liền khắc lên một đạo nhàn nhạt vết thương cùng một đạo nhàn nhạt hận ý trăm v ạ n lần n h ư n một cái cho là mình vĩnh thế dứt khoát vĩnh thế trung thành trung buộc trở thành một cái hận nhất đại đế đại thánh thôn nguyệt đại thánh ngoại trừ hận đại đế hán càng hận hơn nhân tộc lúc này nhân tộc khí thế đã theo lục nhĩ thần sơn phóng lên tận trời cô tới thiên cậu tộc thôn nguyệt đại thánh lý băng mong cho hướng về nắm vào trong hư không một cái một thanh theo minh h ữ hư không xuất hiện sương cốt phúc chốc giữ tại hắn t r ả o bên trong chống đỡ vết thương từng đống thân thể một bước bước lên giữa không trung nhìn về phía lục nhĩ thần sơn phương hướng c h ó cái mũi chậm rãi suốt lên ngửi ngửi theo ngàn vạn dặm truyền ra ngoài tới cái này một c ố quen thuộc nhường hắn toàn thân run lẩy bẩy mà ước vạn năm không có gần như thế cự ly ngửi qua nhân tộc khí thế đến tới đi lao cậu ta chỉ muốn nếm thử nhân huyết làm ù i vị gì tô diệp bảo chị cùng sau lưng mấy trăm đông hoàng thánh nhân một ngàn dặm tốc độ nhàn bước tin đỉnh đạp tại đám mây bước tới thôn nguyệt thần sơn là tô diệp bước vào thôn n g u y ệ t thần sơn trăm vạn dặm cự l y hắn đã cảm nhận được đến từ thôn n g u y ệ t thần sơn kia một gỗ ngập trời liên miên bất tuyệt kịch liệt không nghỉ hận ý hận ý tô diệp trong lòng kỳ quặc hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g hai trăm ta chính là đông hoang hạ giới nhân tộc sát thánh tô diệp cầu cất giữ cầu cất giữ hắn xuyên qua đến đông hoang sống uổng phí một thế năm trăm năm trung sinh một thế hơn năm trăm năm cộng lại sống hơn một ngàn năm thời gian tô diệp tự nhận chưa từng có cùng chó nhất tộc có bất kỳ liên quan cho dù là thịt chó hắn này một n g à n nhiều năm thời gian bên trong cũng cơ bản không có nên qua dù sao đối với tu sĩ mà nói thịt chó tức t r ọ c cũng không phải là thực phẩm có thể không ăn là tận lực không ăn nhưng là cái này một c ố đến từ thôn n g u y ệ t thần sơn hận ý lại là rõ ràng xác thực xác thực chính là hướng về phía hắn tô diệp cùng sau lưng mấy trăm đông hoàng thánh nhân mà tới không ba tô diệp trong lòng kỳ quặc nhưng không có giảm bớt tốc độ số khác sau là tô diệp bước vào thôn nguyễn thần sơn trăm vạn phạm vi h vì sao đối ta có hận ý ngoại trừ hận ý còn có dây dưa cực sâu hoàng khí tô diệp trong lòng nghi hoặc không hiểu hắn cùng chính tương lai mấy lần kết nối tại lần gần đây nhất kết nối lúc đến từ ước vạn năm về sau muốn thành tựu đại đế tô diệp chỉ nhắc tới một chút liên quan tới thượng cổ đế mộ bên trong phải có cơ duyên lại không đề cập với mình lên liên quan tới đế mộ các loại cơ duyên chi tiết từ khi trải qua vạn niên chu quả mê vụ đại khủng bố đã hiểu do ước vạn n ằ m sau tô diệp cử động lần này cố bên trong ba vị lúc tô diệp lúc này dù là đối một ít chuyện lòng đầy nghĩ hoặc cũng không còn lại bởi vì bởi vì không thể hoàn toàn trưởng khống tương lai mà sinh lòng n ộ i vàng mà sinh lòng sợ hãi mà sinh lòng do dự hắn ánh mắt thanh minh thân hình bỗng nhiên hơi mở âm bạo đột nhiên sau l ư n g tô diệp như là tiếng sấm văng lên trong chốc lát tô diệp đã đặt chân tại thôn nguyễn thần sơn số ngàn dặm b c ù n g im lặng không nói hận ý cùng o á n khí ngập trời vọt lên thiên cầu tộc thôn n g u y ệ n đại thánh xa xa đối lập thiên cầu tộc thôn n g u y ệ n đại thánh thẳng lên một mực cung cho eo trong tay lớn xương tốt một đầu lõe u minh h ì n h xanh bên kia lõe kết sắt thảm đỏ xương tốt hai đạo u quang phương hướng cùng thôn n g u y ệ n đại thánh lý băng khoảng trừng mắt dị đồng u quang phương hướng vừa lúc tư n g phản tô diệp đặt chân ở thôn n g u y ệ n thần sơn số ngàn dặm bên ngoài giữa không trúng lúc thôn nguyện bên trong ngọn thần sơn nguyên bản sửa đến vang động trời sửa âm thanh thoáng chốc đình chỉ thiên cầu tộc thôn nguyễn đại thánh lý băng xốc lên thôn n g u y ệ t đại thánh một ngạt như sấm thanh âm theo phần bụng vang lên thanh âm truyền k h ắ p và dặm ngươi là nhân tộc thôn n g u y ệ t đại thánh lý băng lại x ố p lên cái mũi miệng chó nhỏ xuống mấy giọt nước bọn âm chầm cười thảm trào bụng lại vang lên một ngạt thanh tuyến thánh nhân nhân tộc thánh nhân có thể có như thế khí thế tô diệp im lặng tại số ngàn dặm vẻ ngoài xem vị này thiên cầu tộc thôn n g u y ệ t đại thánh trong chốc lát trong lòng của hắn đã thoải mái hắn đã biết được thiên cầu tộc thôn nguyễn đại thánh đối với mình hận ý cùng thao thao bất tuyệt o à n khí đến từ nơi nào giữa không trung áo trắng như tuyết tô diệp gật đầu ta chính là đông hoang hạ giới nhân tộc. Sát thánh. tại ô ệ ước vạn năm tới hắn cùng hắn thiên cầu tộc tại thôn nguyện thần sơn nơi này chết qua trăm vạn lần trải qua trăm vạn lần khác biệt kiểu chết trải qua các loại lựa g ạ t trải qua các loại không điểm mấu chốt trà đạp hắn đã mất đi tín nhiệm bất luận cái gì dị tộc thiên cầu bản năng dù là thiên cầu tộc sinh ra tức là nhân tộc c h i bộ nhưng nhân tộc cũng là dị tộc ước vạn năm trước hắn tự nguyện thủ hộ thượng cổ đại đế tại hắn đế mộ bên trong không có vì hắn trung thành nhất người hầu lưu lại bất luận cái gì bảo hộ ngược lại nhường thiên cầu nhất tộc lâm vào khó xử nhất rất bất đắc d ĩ tuyệt cảnh ước vạn năm thời gian hắn đã theo trước kia đơn t h u ầ n trung thành đối tượng h cổ đại đế cảm xúc biến thành đơn thuần đoán hận. Vâng, vâng long long long long. thận nguyệt、đại、thánh trong đại mắt mê vó lập tức lớn lên theo gió phúc chốc phủ lên thôn n g u y ệ t thần sơn giữa không trung huỳnh xanh cùng thảm đỏ sen lẫn cổ quái ánh trăng d i ệ u lượt mấy vạn dặm là ánh trăng chạm đến tô diệp thân thể tô diệp lập tức có thể cảm giác này phương thiên địa pháp tác đã biến tô diệp nhãn quang đêm ngày không chừng chắp tay sau lưng tại cổ quái xanh đỏ sen lẫn ánh trăng bên trong y ê n t ĩ n h như trước thiên cầu tộc thôn n g u y ệ t đại thánh đối ta mối h ậ n ý đối ta chi hoàng khí đều là bởi vì thượng cổ đại đế mà lên di tô diệp ở trong lòng thầm nghĩ ánh trăng sờ thân giờ khắc này hắn chiến ý như tinh hỏa lư nguyên thoáng chốc sôi trào không ngớ tại trong hư không luân hồi sát kiếm đã theo hư không chuyển đến khát vọng chiến đấu hưng phân kiếm l á n h số ngàn g i ặ m bên ngoài xa xa đối lập thôn n g u y ệ n đại thánh là luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư tốt nhất đá m à i đao đông hoang mấy trăm thánh nhân ngừng tại tô diệp sau l ư n g ba ngàn g i ặ m bên ngoài nếu không phải có tô diệp ở phía trước t r ậ n thôn n g u y ệ n đại thánh ánh t r ă n g mê hoặc bọn hắn lúc này đã bị kia cổ quái ánh t r ă n g đoạt đi tâm trí trở thành cùng chó dại không thể nghi ngờ tiên niên cái này chính là đại thánh chi uy vì cái gì sát thánh tô diệp hắn rõ ràng là thánh nhân cảnh giới lại có thể đối mặt yêu tập đại thánh như thế qu khó nói cái này một phương tiên h địa quân cho chúng ta sát thánh trợ l ư c rồi n g ư ơ i đây là rõ ràng suy nghĩ nhiều kỳ thật nếu như cùng là thánh nhân cảnh chúng ta một bằng người tâm tư cùng sát thánh đồng dạng kiên định nhóm chúng ta cũng đồng dạng có thể tại thiên c ầ u tộc thôn nguyện đại thánh ánh trang mê hoặc bên trong tâm trí không thay đổi nói cho cùng nhóm chúng ta cùng là thánh nhân rõ ràng tại đạp nhập thánh nhân cảnh lúc biết rõ thánh nhân ý chí không thể đ o ạ n nhưng là có thể giống sát thánh như vậy tâm trí kiên định theo một mực thánh nhân lại có mấy cái đông hoa mấy trăm thánh nhân nói nói liền bắt đầu tự bế mạnh đã là đạo lý dù là sát thánh tại đông hoàng c u ộ t khởi quá trình nhường bọn hắn những n à y đông hoàng chư thế g i a tiên môn lời oán dẫn rất nhiều đồng thời cực độ không thích sát thánh tô diệp kia cùng tới cực điểm thái độ cùng t ắ c phong nhưng là tô diệp cho tới bây giờ cũng không có sửa đổi hắn cuồng cũng cho tới bây giờ cũng không có sửa đổi hắn làm phong kiến hắn vô luận là đối mặt kẻ yếu vẫn là đối mặt cường giả thái độ cho tới bây giờ cũng không có thay đổi một tơ một hảo là tô diệp tại đế mộ đệ nhất giới thứ hai giới môn trước ngay trước đông hoàng chư thế ra tiên môn mặt đánh bại đánh giết bốn tên thượng giới người tới lúc tô diệp nhất quán mà chi tác phong làm việc hai mươi sáu m ả n cục tính gặp hệ thống bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm linh hai vĩnh sinh bất tử cầu cất giữ cầu cất giữ trở thành bị chư thánh nhân cho rằng là tô diệp phong cách có thể tiếp nhận tác phong vào thời khắc ấy đông hoang đám người đối tô diệp có tán đồng cảm giác mà tại tô diệp ngay trước đông hoang mấy trăm thánh nhân trước mặt lấy luân hồi sắt kiếm chiêu thứ tư mười vị trí đầu tám thức đánh giết đế mộ thứ hai giới yêu tộc thất đại thánh một trong mi hầu tộc thông phong đại thánh giả lục lục tô diệp tác phong làm việc tại đông hoang chư thánh nhân trong lòng theo tô diệp phong cách biến thành thành công khuôn mẫu lúc này tại mấy trăm thánh nhân trong lòng ngầm hiểu lẫn nhau nhận đồng thì là tu sĩ nên giống tô diệp làm việc như thế nên giống tô diệp như thế c u ồ n g nên giống tô diệp nói như vậy mới có thể giống tô diệp như thế cường đại ba ngàn dặm trước áo trắng như tuyết tô diệp tại ánh trăng sở thân trong chốc lát tay phải vươn ra luân hồi s á t kiếm lập tức tại hắn trong lòng bàn tay thoáng hiện kiếm l á n h văng lên vang vọng vạn g i ả m tô diệp ánh mắt đêm ngày không chừng trong bàn tay luân hồi s á t kiếm kiếm ý tại một thoáng thời gian đã đem treo cao tại bầu trời kia vòng xanh đỏ minh nguyện cổ quái ánh trăng cứ thế mà bước lui vạn dặm tô diệp lắc đầu thôn nguyện đại thánh ngươi hận đại đế cũng hận nhân tộc chỉ là sự thù hận của ngươi quá nông cạn h o á n khí quá rõ ràng ngươi đã mất đi tâm trí biến thành chó dại đáng tiếc đáng tiếc đối mặt thôn nguyệt đại thánh loại này đã đã mất đi một nửa tâm trí yêu tộc đại thánh khai chiến trước đó kiếm chưa ra miệng pháo rác rời lời đã đi đầu công kích thượng binh trạch tâm dù sao tô diệp lại cùng hắn cũng rõ ràng tự mình vẹn vẹn ở vào thánh nhân đ ỉ n h phong đối phương yếu hơn nữa hắn cũng là đại thánh tô diệp khinh miêu đạm thuật thanh âm sáng sủa truyền vào số ngàn dặm bên ngoài thiên cầu tộc thôn nguyệt đại thánh lý băng trong hai ô hắn phần bùng phát ra như sấm thống khổ trầm đục thôn nguyệt đại thánh trên không trung xoắn suýt la l ộ t ngao gâu gâu gâu sửa loạn tại vẫn luôn dùng phần bụng nói chuyện thôn n g u y ệ t đại thánh miệng bên trong v ă n g lên trong c h ư ớ c mắt không trung k i ê m một vòng hình xanh thảm đỏ sen lẫn mặt trăng hóa thành một đạo mang theo thật dài cái đôi lưu t ì n h hướng tô diệp hung hăng n ệ n xuống tô diệp chiến ý bừng bừng ánh mắt thanh minh xa xăm luân hồi sắt kiếm kiếm ý như hồng chiều thứ tư mười vị trí đầu tám thức sắt na thuận phát thôn nguyện thần sơn núi này vốn là đế mộ thứ hai giới cao nhất một ngọc núi cái này một ngọc núi vốn là ứng long tộc ty thổ đại thánh thần sơn bất quá thượng c ổ đại đế mới vừa chết đi trăm vạn năm đế mộ thứ hai giới bảy đại yêu tộc đại thánh chiến lược mạnh nhất người chính là đi theo đại đế nhiều năm thiên cầu tộc thôn nguyện đại thánh lý băng hán có ba thần thông đệ nhất thần thông thổ n g u y ệ t n g u y ệ t xuất cầu phúc ánh sáng và rằm. vạn dặm vạn dặm trong khoảng cách không có gì không nhận thôn nguyện đại thánh không chế vạn dặm trong khoảng cách thôn nguyện đại thánh chi ý chí tức là thiên địa chi ý chí thứ hai thần thông thôn nguyện n g u y ệ t xuất cầu phúc thu nhập một tháng m i ệ n chó là phun ra quái nguyện bị thôn nguyện đại thánh lý băng nuốt vào trong miệng phun một cái một nuốt ở giữa u minh giới mở giới này chính là lục đạo hạ giới đặc chất là điên cuồng mất trí cùng tuyệt vọng giới này vừa ra giới nội sinh linh trong chớp mắt quân đồng hóa suốt ngày chó nhất tộc vinh sinh không cách nào khôi phục thứ ba thần thông luân hồi phạm là thiên c ầ u nhất tộc chỉ cần ở vào thượng cổ đại đế khí thế phạm vi bên trong Tức. n g à y ra luân hồi không thuộc lục đạo vinh sinh bất tử hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm linh ba chỉ còn một chữ chém cầu cất giữ cầu cất giữ thôn nguyệt đại thánh sở dĩ tự nguyện lưu tại đ ế mộ một thì là hắn có cái này lượng hạng thần thông k ề bên người cho dù là giới này còn lại sáu đại yêu tộc đại thánh liên thủ tại hắn thổ nguyệt cùng thôn nguyệt hai loại đại thần thông trước mặt bất phân thắng bại đều là mất mặt thứ hai liền xem như thôn nguyệt đại thánh thổ nguyệt cùng thôn nguyện thần thông không đáng chú ý hắn cùng trời chó nhất tộc chỉ cần thân ở đế mộ phạm vi bên trong khí thế không ngừng luân hồi không thôi có cái này tam thần thông thiên cầu tộc thôn nguyệt đại thánh lý băng cho rằng dù là hắn lấy thượng cổ đại đế người phát ngôn xuất hiện cùng sáu yêu tộc đại thánh là địch thứ hai giới coi như hắn không cách nào một hơi diệt sáu yêu tộc lấy hắn đạo thứ hai thần thông thôn nguyện thần thông ú minh giới đối vạn dặm sinh linh đồng hóa thiên c ầ u tộc thôn nguyện đại thánh lý băng cùng hắn thôn nguyện thần sơn thiên c ầ u tộc có thể vĩnh sinh sừng sững tại đế mộ thứ hai giới tuyệt không thất bại khả năng chỉ là thôn nguyện đại thánh có bao nhiêu tự tin hạ tại trăm vạn năm sau hạ tràng liền có bao thê thảm ước vạn năm tới chết không dưới trăm vạn lần thôn nguyện đại thánh lúc này đối mặt số ngàn dặm cái này một tên áo trắng như tuyết nhân tộc chống đỡ lấy hắn một hơi là hận cũng là oán hóa thành rơi xuống đất mà đến một vòng q u á n nguyện hung hăng đánh tới hướng xuống giới đông hoang sắt thá luân hồi s á t kiếm chiêu thứ tư mười vị trí đầu tám thức thơ ngụ khu thần đam sơn cấm thủy t a phong bố vụ kỳ tình đảo vũ toa hỏa n h ậ p thủy t i ể m nhật ngự p h o n g Trừ thạch thổ diễm thôn nao hồ tiên thần hành mười tám thức tại trong một chớp mắt đồng thời b ắ n ra như là hải dương thông n ũ quỷ lửa v á t núi mà đi sơn thần thôn nguyện thần sơn tay cầm u minh sương xin thôn nguyện sơn thần cựu tiên cương phong đại khủng bố mê vụ mặt trời cựu tiên huyền vũ tăng ngộ t â n hỏa thôn tiên tri hồ v v so với kia một vòng do trời mà rơi song sắc quái nguyện t ô diệp trong bàn tay luân hồi sát kiếm kiếm ý càng nhanh hơn quyết t h u y ệ t không có chút nào lo trước lo sau chi ý kiếm này vừa ra dù là tô diệp xuất kiếm về sau chết bởi một vòng này do trời mà hàng song sắc quái nguyệt hắn cũng đồng dạng nghĩa vô phản cố chiến ý cùng sát ý tại mười tám thức đồng thời bắn ra lúc tô diệp trong lòng chỉ còn một chuyện chém phía trước là yêu l à thánh l à tiên vẫn là ma hắn gái một kiếm chẳng chết nhường kiếm ý tung hoành nhường chiến ý sôi chảo nhường sát ý không dứt t ô diệp tại đệ nhất giới đại đế tàn binh trước cảm nhận được thành tựu đại đế người tàn binh còn xuất lại kia một đạo nhường hắn không thể không túi đầu sát ý lại tại ám phong thôn n h ậ t cốc vạn niên chu quả đại khủng bố trong sương ngủ. hắn lại cảm nhận được đến từ trước kia hiện tại cùng tương lai chính mình loại kiết như roi rút ra trong lòng sợ hãi theo một khắc này bắt đầu hắn trong bàn tay chi kiếm không còn van x i n h ộ không còn lo trước lo sau chỉ còn một chữ chém người khác chặt đường tô diệp sẽ chém người khác tự mình chặt đường tô diệp sẽ chém tự mình chỉ vì tương lai tự mình không còn sinh lòng sợ hãi chỉ vì tại cố định trên đường tự mình không còn sinh lòng dao động mười tám t h ư c vừa ra vẹn vẹn bố vụ một thức đã để vốn là tâm phòng mở rộng thiên cầu tộc thôn nguyện đại thánh lập tức xa vào đến sợ hãi cùng mê vọng ở trong vê anh v a n g long, long long long tay cầm xương tốt xin thôn nguyện sơn thần đã sớm trên không trung cùng k i a m ộ t vòng minh nguyện đ ố i hám sơn thần vẹn vẹn ngăn trở song sắc quái nguyện một s á t na lập tức thân thể vỡ vụn hóa thành cho bùi từ t á n v â anh lại một tiếng thiên diêu địa động tiếng vang trên không trung vang lên trước phát sau đến quỷ hỏa tại h ì n h xanh thảm đỏ song sắc ánh trăng bên trong hợp thành một bộ to lớn quỷ vương thân thể cùng song sắc quái nguyện thô sáp đồi hàm đinh hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ th chương hai trăm linh bốn s á t thánh cùng đế mộ bên trong yêu tộc đại thánh có nguồn gốc sao cầu cất giữ cầu cất giữ đồng thời là quỷ h ỏ a l a y trên song sắc quái nguyệt s á t na sau mấy ngàn toàn ngọn núi bị thôn nguyệt thần sơn sơn mạch tất cả phong sơn thần chịu trách nhiệm nhìn về phía song sắc quái nguyệt minh nguyệt hạ xuống chi thế tại ba đợt đối hám sơ đã hạ xuống lúc này mới là cấm thủy chi tam g i ấ u viêm mới là cựu thiên c h i cương phong mới là mặt trời chi pháp quyết mới là hiểm nhật ngự phong trừ thạch thổ diễm thu nao hồ tiên thần hành kiểm ý đồng thời thêm tại minh nguyệt phía trên bảy mươi hai thức đây là bảy mươi hai thôn nguyệt đại thánh phần bụng chuyển đến thấp b u ồ n bực t h a n h tuyến mặt chó nhăn thành một đoàn mắt chó mắt trái hiện ra huỳnh xanh phải đồng hiện ra t h ẳ n g đỏ trong tay to lớn x ư ơ n g cốt không còn vung vẩy mà là kinh ngạc nhìn xem tô diệp nhìn xem tô diệp trong tay k i ê n một thanh luân hồi sắt kiếm người ngài ngài xuống lại thôn nguyệt đại thánh lý băng tràn đầy vết thương thân thể trên không trung đánh lấy bệnh sốt u Z đại thánh trong nháy mắt tại tô diệp trước mặt biến thành cậu tử cái này chó đại thánh nhận ra ta mới thành lập luân hồi sắt kiếm chiêu thứ tư bảy mươi hai thức tô diệp trong lòng nghi ngờ không thôi hắn cho rằng đây là không thể nào dù sao mặc dù hắn cái này bảy mươi hai thức biến hóa lấy chi tại xuyên qua trước thất thập nhị biến nhưng là hắn mỗi một cái kiếm thức thần thông đều là hắn tại đông hoang hạ giới 500 năm trăm n ă m chiến đấu bên trong tại chư thế gia tiên môn bên trong cấp đoạt mà đến chấn tông pháp môn thần thông cùng đúng nghĩa bảy mươi hai thức chính là có cực lớn trên l ệ n h mà tô diệp ma luyện luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư sở dĩ dùng tới bảy mươi hai thức là bởi vì hắn 500 năm trăm n ă m đến thu thập các loại khác biệt pháp môn cùng thần thông vừa lúc chính là bảy mươi hai thức thôn nguyện đại thánh là thôn nguyện đại thánh biến thành cầu tự mù sát na này tô diệp vẹn, vẹn xử xuất luân hồi sát kiếm mười vị trí đầu nguyên bản đang c u ộ n trào trong sát ý hắn đến tiếp sau còn có mười thức tại mười tám thức về sau đồng thời s ử x u ấ t lúc này thôn nguyệt đại thánh ném đi tay chó bên trong cự cốt tốt bủ hành một tiếng tại đám mây trên hướng tô diệp quỳ xuống ép lấy cái đuôi chó đỏ thấm đầu lưỡi tại miệng bên ngoài run r à y ngài ngài có thể rốt cục rốt cục trở về thôn nguyệt đại thánh một thân phòng bị toàn bộ mở ra tùy ý tô diệp luân hồi sát kiếm mười vị trí đầu tám thức đủ để đem bất luận cái gì đại thánh sẽ thành phan hâm mộ kiếm ý tung h à n h thêm với mình trên thân coi như tô diệp muốn lấy thu hồi kiếm ý lấy hắn thánh nhân cảnh năng lực hắng không cách nào thu sắt thánh tô diệp ba ngàn dặm bên ngoài mấy trăm tên i đông h o a n g chư thế r a tiên môn tạo thành to lớn ăn dưa đoàn đội khi nhìn đến thiên cầu t ộ c thôn n g u y ệ n đại thánh phản ứng lúc mấy trăm cái ăn dưa thánh nhân lập tức vỡ tổ cái gì sắt thánh sắt thánh cùng đế mộ bên trong yêu t ộ c đại thánh có nguồn gốc sao vị này thiên cầu t ộ c thôn n g u y ệ n đại thánh nên không phải thật sự điên đến nhận lầm người a là ngươi nghe lầm mà không phải thiên cầu t ộ c thôn n g u y ệ n đại thánh nhận lầm người người không nghe thấy thiên cầu tập thôn nguyễn đại thánh nói ra sắt thánh thi triển chính là luân hồi sắt kiếm bảy mươi hai t h ư c sao đúng a ta nhớ được luân hồi sát kiếm chiêu thứ tư là sát thánh khi tiến vào đế mộ về sau tại đại đế tản bình sát ý trước nộ ra một chiêu thuộc về sát thánh là tiến vào đại thánh cảnh một mình sáng tạo một chiêu kiếm chiêu cái này thiên cậu tộc thôn nguyện đại thánh hắn làm sao lại nhận ra sát thánh một chiêu này đây mấy trăm thánh nhân đều thảo luận nhau nhau đang thảo luận đồng thời làm thánh nhân bọn hắn kỳ thật ở trong lòng đã có mấy phần suy đoán đó chính là sát thánh khi tiến vào đế mộ không lâu hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt đại đế truyền thừa cầu cất giữ cầu cất giữ tại đệ nhất giới ngộ r a luân hồi sát kiếm chiêu thứ t ư lúc một chiêu này nhìn như là chính sát thánh một mình sáng tạo kỳ thật một chiêu này bên trong đã tại vô thanh vô tức ở trong dung nhập vị này đế mộ chủ nhân thượng cổ đại đế kiếm đạo của hắn truyền thừa cho nên dù là sát thánh tô diệp d u n g bảy mươi hai thức mỗi một đạo biến hóa cũng có là từ ở hắn tại đông hoang năm trăm n ă m trải qua nhưng là đại đế truyền thừa huyền áo chỗ ngay tại vô thanh vô tức ở giữa đã dung nhập vào nhìn như một người nào đó tự chủ hành vi ở trong là đông hoang mấy trăm thánh nhân tại thời khắc này hiểu ra điểm này lúc không ba nguyên bản còn tại hưng ơ cao thải liệt an dưa bọn hắn lập tức sắc mặt cũng sụt xuống nguyên lai、like. mỗi một cái tiến vào đế mộ người đều là có cơ hội tìm được đại đế truyền thừa đại đế truyền thừa cũng không chuyên trị vu mỗ một chỗ một cái nào đó bảo vật một cái nào đó mộ h u y ệ t bên trong v â n v â n tiến vào đế mộ một khắc này vô luận là tại đệ nhất giới vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu đến thứ hai giới kỳ thật thượng c ổ đại đế truyền thừa vẫn luôn tại mỗi người bên người đông hoang chư trăm thanh nhân sắc mặt xanh trắng một mảnh bọn hắn đã trơ mắt bỏ qua suốt đời lớn nhất cơ duyên không nhóm chúng ta không thể nhục trí cho dù là hiện tại bắt đầu nhặt lên dũng khí của chúng ta cùng đấu trí giống sát thánh như thế có thể vì ma luyện một chiêu mà bông xuống tất cả mà nhóm chúng ta đồng dạng có thể vì tự thân c h i đạo kiên định thánh nhân ý chí không còn lo trước lo sau như vậy đại đế truyền thừa cũng đồng dạng sẽ giáng lâm đến trên người của chúng ta đúng đại đế cũng không phải là dành riêng tên đẹp tại sát thánh tất cả tiến vào đế mộ tu sĩ vô luận mạnh yếu cơ hội kỳ thật đều là bình đẳng nhóm chúng ta trước đó không đủ kiên định mới có thể nhường đại đế truyền thừa cơ hội ở bên cạnh chạy đi đại đế truyền thừa đối mỗi người khảo hạch tại bước vào đế mộ một khắc này liền đã đang tiến hành sát thánh thật là làm cho chúng ta xấu hổ vô cùng a một thời gian q u ò n tình huyên náo ở khắp mọi nơi truyền thừa ngược lại không chỗ có thể tìm ra một thời gian mấy trăm đông h o a n g thánh nhân lại hưng phấn lại mê v o n g đại đế truyền thừa cái nhằm vào mỗi một cái tiến vào đế mộ người hành vi chỉ cần tâm cảnh đầy đủ kiên định người đồng thời nguyện ý nhờ vào đó cảnh mà ma luyện tự thân người tự nhiên mà vậy sẽ ở bất chi bất giác bên trong đạt được thuộc về cái người cơ duyên sắt thánh tô diệp luân hồi s á t kiếm m ộ ư ơ i vị trí đầu tám thức đã không giữ lại chút nào ôm theo song sắc quái dưới ánh trăng rơi chi thế đánh vào không chút nào bố trí phòng vệ thiên cầu tộc thôn n g u y ệ t đại thánh lý băng cầu thân bên trên trong chốc lát thôn n g u y ệ t đại thánh tại luân hồi s á t kiếm m ộ ư ơ i vị trí đầu tám thức tăng thêm cái kia một vòng song sắc quái nguyện song trọng công kích đến không tổn hại không xấu đại thánh thân thể lập tức bạo tạc huyết xác từng tầng từng tầng bao phủ tại thôn nguyện thần sơn vắng vẻ mờ huyết xác bao phủ tại t h ô n nguyện thần sơn hết thể tất cả cũng kết thúc đại đế truyền thừa cùng thôn nguyện đại thánh chiến tranh tô tô diệp đối phía dưới mọi người nói thôn nguyệt thần sơn truyền thừa đã kết thúc nhưng là trong này g ó c nơi hẻo lánh xuống cũng còn có đủ loại t i ê n thảo các ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể lưu tại nơi này tiếp tục tầm bảo hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt